Chương 1, trọng sinh nữ đế Vân Nhan, đánh dấu hệ thống mở ra, chương 1, trọng sinh nữ đế Vân Nhan, đánh dấu hệ thống mở ra. Hung vận tề thiên giúp thể. Đại Càn đế quốc, Đông Hải làng trại. Một chỗ vắng vẻ bờ biển, mặt biển rất là yên lặng. Áo gai thiếu niên đang nằm tại hải nhai bên trên dưới bóng cây, thổi lất phất gió biển, tại cái này trói trang mùa hè khó hơn nhiều mấy phần ý lạnh. Thời gian này, thật là vô vị a. Hứa Thanh ba tháng trước xuyên qua đến phương thế giới này, nguyên chủ là, là làng trại một cái thiếu niên bình thường, cha mẹ tại lúc ra biển một đi không trở lại. Bất quá còn tốt lưu lại một chút tích súc tăng thêm bờ biển thủy triều lên xuống dâng lên tôn kép cũng là không đến mức quá bụng. đột nhiên xa xa trên mặt biển bay tới một vòng trói mắt màu đỏ từ xa nhìn lại tựa như là cái hình người trên mặt biển vô cùng dễ thấy hứa thanh hướng về nơi đó nhìn tới tự lẩm bẩm sẽ không phải là trong biển yêu vật a vài ngày trước còn có cái có thể so cá voi kích thước bãi ngư thi thể bị vọt lên mở cuối cùng bị một cái biết bay lão đạo sĩ mang đi hơn nữa cất vào trong một cái túi nhỏ thật là thần kỳ nhớ tới lao đạo kia trong mắt hứa thanh hiện lên vẻ hưng mộ lại có thể cưỡi phi chuu phi hành hơn nữa tốc độ cực nhanh đúng lúc này, cái kia màu đỏ thân ảnh rõ ràng cách hứa thanh càng ngày càng gần. bên cạnh tung bay màu máu, nhưng kỳ quái là bên cạnh không có cái gì cả. Thẳng đến cái thân ảnh kia bị xông tới bên bờ, hứa thanh mới dám lên trước. đột nhiên, hứa thanh trước mắt hiện lên vô số quang ảnh. gặp được nhân vật đặc biệt, hệ thống kích hoạt. nhân vật đặc biệt, vân nhan. thân phận, đại càn đế quốc thập công chúa, thiên mệnh chi tử, trọng sinh nữ đế. trạng thái, trọng thương, thương thế kéo dài tăng thêm, một ngày sau đó sẽ tiến vào sắp chết trạng thái. số mệnh, thời không nữ đế. thiên phú, dùng hỏa, trọng sinh, không diệt, niết bàn, thời không tiến lửa. Dòng tuyệt thế nữ đế Kim trọng sinh thất hải thiên hoàng bất diệt thần thể Kim đa trí như yêu tiểm băng cơ ngọc cốt, tiểm khí vận gia thân Kim thế gian đều là địch Kim giới thiệu văn tất tiên giới vô thượng tiên đỉnh nữ đế tao nội bất thế đại địch không địch lại lựa chọn tự bạo tàn hồn xuyên qua thời không trở lại quá khứ gần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tại bảng nhân vật mỗi cái dòng bên trên đều có thể đánh dấu một lần Dòng đánh dấu hoàn tất sau nhưng tại nhân vật đặc biệt phụ cận hoặc là đặc thù địa điểm đánh dấu bất quá thu hoạch vật phẩm chọn bẹn ngẫu nhiên Dòng càng cao cấp hơn đặt được vật phẩm càng tốt. Vừa thanh đôi mắt đung nhiên sáng lên. Đây là hệ thống. Bất quá cái này công hiệu có chút nghịch thiên a. Lập tức bắt đầu đánh dấu. Lựa chọn tại Thiên Hoàng bất diệt thể cái này màu vàng kim dòng bên trên đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu được phệ thiên đạo thể. Phệ thiên đạo thể có thể thôn phệ hết thể thể chất bản nguyên, nắm giữ cái kia thể chất hết thể thiên phú cùng thần thông, có thể vô thượng hạn thôn phệ thể chất, vô thượng hạn trồng chất thể chất thiên phú và dị tượng. Vừa định lại muốn đánh dấu một lần, bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Tại mỗi nhân vật bảng dòng bên trên mỗi ngày có thể đánh dấu một lần. Phía sau tại đặc thù địa điểm hoặc là nhân vật đặc biệt phụ cận mỗi ngày có thể ngẫu nhiên đánh dấu một lần nói cách khác chia làm dòng đánh dấu cùng ngẫu nhiên đánh dấu. Dòng đánh dấu không còn, tại nhân vật đặc biệt bên cạnh, hoặc là đặc thù địa điểm mỗi ngày có thể đánh dấu một lần. trong lòng hứa thanh thầm nghĩ, đại khái hiểu hệ thống tác dụng. đáng tiếc trước mắt chỉ có vân nhan một cái nhân vật đặc biệt. nhìn xem đánh dấu chỗ đến vô thượng thể chất, hứa thanh không có lựa chọn lập tức dung hợp. bởi vì loại này nghịch thiên thể chất, nói không chắc sẽ dẫn ra đáng sợ đến bậc nào dị tượng. hơn nữa còn không biết dung hợp cần bao lâu, nếu là dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết hoặc bất ngờ liền không tốt. còn có mấu chốt nhất một cái, đó chính là nhân vật đặc biệt những các nếu là nhân vật đặc biệt chết, chính mình phía sau đi đâu đi đánh dấu. Hứa Thanh đi tới Vân Nhan bên cạnh, nàng tuy là vết máu đầy người, nhưng lại không có cái gì mùi máu tươi, ngược lại có một loại thanh hương. Ngay tại cái này trong chốc lát, Vân Nhan mở mắt, trên mặt vết máu rút đi, tuyệt mỹ dung nhan hiện lộ mà ra, bất quá tràn đầy băng hàn. Nàng ánh mắt nở rộ hàn quang, mang theo vô tận bá đạo cùng sát ý. Nguyên bản gió nhẹ đình trệ, bốn phía mặt biển cuộn cuộn, loài cá đều điên cuồng thoát đi, dường như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố quái vật. Vân Nhan ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thẳng đến nhìn thấy Hứa Thanh lúc, trong mắt lóe lên một chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá bị nháy mắt thu lại. Thanh âm nàng thanh lãnh, mang ta đi địa phương an toàn, ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Lúc này Vân Nhan trạng thái mười phần không tốt, nàng đã biết bây giờ tuyến thời gian ở vào đời này suy yếu nhất thời điểm. Thiên Hoàng bất diệt thể còn chưa thức tỉnh, cũng còn không bước lên tiên độ. Hứa Thanh đem nàng vác lên, dự định trở lại Đông Hải làm trại. Trên đường đi cảm thụ được Vân Nhan cái kia thân thể mềm mại, nhưng trong lòng nghĩ đến những chuyện khác. Mở ra bảng hệ thống, dự định xem xét một thoáng thuộc tính của mình. Ký chủ, Hứa Thanh. Số mệnh, không biết. Thiên phú, không. Giòn, trời sinh thân thủy. Lục, chú thích, giòn đẳng cấp là trắng lục, lam, tiễn, kim, đỏ, thất hải, đen. Giới thiệu văn tắt, phổ thông làng trại thiếu niên. Nhìn xem bảng hệ thống, cùng vân nhan thuộc tính so sánh, lộ ra vô cùng buồn xịn Vừa mới trở lại Đông Hải làng trại, lại phát hiện rất nhiều thôn dân lòng người bàng hoàng, đều tại xoay quanh cửa thôn cáo thị, thảo luận cái gì? Quá thảm, ra biển bắt cá trương tam cùng vương nhị chết quá thảm, bị hải yêu gặm cắn hoàn toàn thay đổi. Nha môn còn phát ra cáo thị, cấm chỉ ra biển, cái này khiến chúng ta sống thế nào a? Nhìn tới trong ngắn hạn là không thể ra biển, mấy chục năm đều khó gặp yêu vật, năm nay dường như đặc biệt nhiều lắm. Hứa Thanh nghe lấy bốn phía nghị luận, hồi tưởng lại chính mình cái thế giới này cha mẹ, liền là ra biển mất tích, xem ra là giữ nhiều lành ít. Nhìn tới phải nắm chắc tăng thực lực lên, cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, đợi đến buổi tối liền đem cái tia thể chất dung hợp. Phía sau Hứa Thanh Vân Nhan tràn đầy trầm tư, một đoạn này ký ức nàng rất rõ ràng. Hải thú triều liền một tới, cuối cùng bờ biển mấy ngàn dặm thành trì thôn xóm đều sẽ bị huế tẩy, bao gồm nơi này. Vân Nhan nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt hiện lên một chút đun hỏa, ngay tại Hải thú triều bên trong, hắn điểm hội chính mình đảo tẩu, cuối cùng chết không toàn thân mà chính mình thức tỉnh thể chất dị tượng bạo phát tiên hoàng hoành kích cửu thiên mười vạn dặm bên trong đều nhìn thấy loại này vô thượng dị tượng cuối cùng đưa tới hai cái phụ cận tối cường tông môn trưởng lão cuối cùng gia nhập tử tiêu thánh địa từ nay về sau thiên phú hiển lộ nhất phi chủ tiên đáng tiếc bây giờ thể chất còn chưa thức tỉnh bằng không loại thương thế này dùng thể chất nhất bản thần thông nháy mắt liền có thể khôi phục vân nhan trong mắt tràn đầy suy nghĩ nghĩ tới lần này muốn sớm thức tỉnh thể chất đem cái kia hai cái đại tông môn trưởng lão sớm dẫn tới đem chính mình mang đi theo lấy từ từ đi xa hứa thanh mang theo mây nhan hồi đến cũ nát trong sân đem vân nhan nhẹ nhàng đặt lên giường vừa định rời khỏi gian nhà đi tìm một chút dược liệu, giúp nàng trị liệu thương thế. Nếu là không chú ý chết, chính mình nhưng là không địa phương đánh dấu. Nhưng lật khắp toàn thân, thực tế có chút trong túi ngượng ngủ. Vân Nhan khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt, đem đỉnh đầu châm gỡ xuống, ném cho Hứa Thanh. Tây châm này nhưng chống trăm kim, ghi nhớ ta chỗ cần dược liệu, xinh huyết thảo, liệt diễm hoa." Hứa Thanh yên lặng gật đầu ghi nhớ, nhìn xem mặt trời còn cao, dự định đi hơn 10 dặm bên ngoài Đông Hải thành đi mua dược liệu. Bởi vì nàng nói những dược liệu này, Hứa Thanh tại phủ cận liền nghe đều không có nghe qua, chỉ có thể đi lớn hơn một chút thành trì đi tìm. Theo lấy hứa thanh mang theo châm rời khỏi vực lạc, Vân Nhan đôi mắt bỗng nhiên biến đến xích hồng, mi tâm hiện giá hỏa diễm ân ký. Chương 2, Đông Hải Thành đánh dấu thu được Đầu Thiên Hoán Nhật, dòng. Chương 2, Đông Hải Thành đánh dấu thu được Đầu Thiên Hoán Nhật, dòng. Dù cho chỉ là tìm đến một hai phần mười dư liệu, cũng đầy đủ ta trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh thể chất. Vân Nhan trong miệng liễu dĩu tự nói, mi tâm hỏa diễm ân ký sáng lên, bắt đầu phi tốc hấp thu bốn phía mỏng manh linh khí. Đông Hải làng trai cửa tôn, Hứa Thanh cầm lấy tinh mỹ châm, phía trên còn có đủ loại hoa văn phức tạp. Nàng rõ ràng đối ta yên tâm như vậy, tiếp trước của nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? nhìn xem quần sơn vây quanh chỉ có một đầu chật hẹp con đường thông hướng Đông Hải Thành Hứa Thanh hướng về nơi đó đi tới thằng đến mặt trời tây Di, Hứa Thanh mới khó khăn lắm nhìn thấy Đông Hải Thành bóng dáng thật mệnh con đường núi này gặp đèn phòng trường đi ba bốn tiếng đi tới chỗ cửa thành nơi này xếp đến trường long mấy cái thủ vệ kiểm tra còn có một canh giờ liền muốn mặt trời lặn đến lúc đó sẽ đóng cửa thành các ngươi đều nhanh chút làm việc còn có gần nhất nhưng không yên ổn phải cẩn thận một chút Hứa Thanh nhìn xem cửa thành cáo dị cùng cửa thôn rất là tương tự đều là yêu vật làm loạn phù cận rất nhiều thôn xóm rõ ràng liên tiếp chết mấy chục người quá đoàn người nhìn tới chúng ta muốn tại thành trì ở một đêm, một bên thương khách lữ nhân than văn nói, tuy là hoa chút năng lượng, bất quá vẫn là mạng nhỏ quan trọng, những cái này cũng liền không tính là gì. Hứa Thanh đi vào trong Đông Hải Thành, nơi này so với Đông Hải làng trải tí tách tí tách mấy người lộ ra phi thường náo nhiệt, bốn chu kiến xây cũng cao lớn rất nhiều, nhìn lên rất là phồn hoa. nhìn xem người xung quanh lưu, Hứa Thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống, Vương Nhị Cẩu, số mệnh, kẻ trộm, Thiên Phú, tốc độ tay, Giọng, Diệu Thủ Khương Lam, Gia Hoành, Lục, dưới triệu, bị quan phủ truy nã thần đầu gần nhất nhìn chúng trợ đen một khối tuyệt thế ngọc thô, muốn thừa dịp bóng đêm tiến đến đánh cắp, loại trừ cái tên trộm này, Hứa Thanh lại nhìn rất nhiều người, đại đa số người đều là màu trắng dòng, liền màu xanh lục dòng đều mười phần thưa thớt, chỉ là nắm giữ màu trắng dòng nhân vật, liền nhân vật đặc biệt cũng không tính, căn bản là không có cách đánh dấu. cùng những người này bảng nhân vật so sánh, vân nhan bảng nhân vật quả thực không muốn quá hoa lệ. Hứa Thanh bắt đầu tại tên trộm kia trên mình đánh dấu, lựa chọn diệu thủ không không dòng, đánh dấu thành công, thu được Thâu Thiên Hóa Nhật. Thâu Thiên Hóa Nhật, tím, có thể bất chi bất giác, dùng bất kỳ vật gì tại người khác pháp khí chứa đồ bên trong đổi lấy vật phẩm mỗi cái pháp khí chứa đồ đánh cắp 3 lần sau đó, xác suất lớn sẽ bị phát hiện. chú thích, mục tiêu tu vi quá cao cũng có khả năng bị phát hiện. Hứa Thanh đôi mắt đung nhiên sáng lên, không nghĩ tới lần này vận khí bạo giảm, dĩ nhiên đánh dấu ra màu tím ròng. Có cái ròng này, Hứa Thanh cũng không nghĩ nữa đi làm trải quy quy cụ cụ làm mất chân, mà là lặng yên theo sau Lương Vương nhị cậu, dự định đi chợ đêm làm hắn một chuyến. Thâu Thiên Hoán Nhật liền tu sĩ bảo vật đều có thể đánh cắp, càng không cần nói nơi này là phạm nhân địa giới. Theo lấy mặt trời lạnh hoàn hồn, sắc trời hoàn toàn mở đi xuống tới. Đông Hải thành một chỗ tối tăm trong hẻm nhỏ, nơi này ánh đèn lúc sáng lúc tối, âm u đầy tử khí. Tất cả mọi người hoặc là mang theo mũ rộng vành, hoặc là dùng mặt nạ che khuất khuôn mặt. Có chút người dù cho che khuất khuôn mặt, trong mắt đều lóe hung lệ ánh sáng, nhìn lên rất khó dây vào. Hứa Thanh ngồi tại số sảnh, mang theo một cái mặt nạ khí, nhìn lên rất là khôi hài. Gia hỏa này, rõ ràng như vậy có kiên nhẫn, ngồi sồn 2 giờ, ta chân đều đã tê dần. Cách đó không xa trên đại thụ, có một cái thân ảnh mơ hồ, đó chính là Vương Nghị Cẩu, như không phải Hứa Thanh một mực đi theo hắn. Căn bản không phát hiện được, gia hình cái dòng này ẩn nấp thân hình hết sức lợi hại. Dù cho là bốn phía người đi đường đều không có chút nào phát giác. Đúng lúc này, chớp nhanh thổi qua, bóng cây vang lên ảo ảo. Hứa Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái địa phương kia, Vương Nhị Cầu thân ảnh rõ ràng biến mất. Vội vang hướng bốn phía liếc nhìn, nơi này ánh đèn tuy là lúc sáng lúc tối, nhưng mà đồng ý trực tiếp bật hắc. Tất cả mọi người tin tức đều xuất hiện tại đỉnh đầu, phát hiện cách đó không xa trên lầu các, Vương Nhị Cầu chính giữa nhìn xem chính mình, cái này khiến trong lòng Hứa Thanh giận mình. Nhìn tới tên kia ngay từ đầu liền phát hiện chính mình, chỉ là tại chợ đêm này ngư long hỗn tạp, Vương Nhị Cầu sợ náo ra quá lớn động tĩnh, ảnh hưởng đến cơ hội của chính mình cái kia tuyệt thế ngọc thô chủ nhân sinh ra cảnh giác liền không tốt hạ thủ đáng tiếc hắn gặp được hứa thanh cái này bất thực muốn thoát thân không phải dễ dàng như vậy hứa thanh đứng dậy ra vẻ mờ mịt nhìn một phía cuối cùng hướng về trong đám người đi đến vương nhị cầu gần nhất lộ ra nụ cười thầm nghĩ trong lòng xem ra là quan phủ người muốn bắt ta nào có dễ dàng như vậy hắn đổi một cái mặt nạ từ lầu các mái nhà nhảy xuống rất nhanh liền biến mất trong đêm tối thế nhưng vương nhị cầu không biết là hắn thủy chung tại hứa thanh trong tầm mắt bởi vì cái tên lóe lam quan rồng trong đám người lạ như thế lóa mắt mãi cho đến lúc dạng sáng chợ đen cao nhất lầu các phủ cận bốn phía rất nhiều hung thần ác sát thủ vệ mỗi một cái đều thân thể cường tráng trong tay cầm vũ khí Hứa Thanh nhìn một chút nhìn xa xa ẩn nốt Vương Nhị Cẩu nhìn xem bảng hệ thống đổi mới bắt đầu từ Vương Nhị Cẩu cái kia dạ hành dòng bên trên đánh dấu đánh dấu thành công thu được ám ảnh bộ lục ám ảnh bộ lục tại ban đêm tốc độ tăng lên 3 thành kèm theo ẩn nấp hiệu quả chú thích áo mặc y phục dạ hành ẩn nấp hiệu quả càng tốt Hứa Thanh nhìn một chút Vương Nhị Cẩu dạ hành dòm ám ảnh bộ gần so với dạ hành mạnh hơn một chút cùng là màu xanh lục dòm không có khả năng mạnh hơn quá nhiều đột nhiên bất ngờ nổi lên Trong lầu các kia bỗng nhiên bước lên khói đặc, bốn phía tràn đầy ánh lửa. Bốn phía thủ vệ lập tức biến đến hoảng loạn lên, nhộn nhịp bắt đầu cứu hỏa. Vương nhị cầu dĩ nhiên thừa dịp loạn lẫn vào trong đó. Hứa Thanh không có lên trước, mà là tại suy đoán Vương nhị cầu từ con đường kia đào tẩu. Nhìn xem vắng vẻ đường nhỏ cùng rộng lớn đại lộ, Hứa Thanh lâm vào dầu gì? Chương ba, bá đạo dòng hiệu quả. Chương ba, bá đạo dòng hiệu quả. Ánh lửa chiếu rọi toàn bộ chợ đen đường phố, một đạo hắc ảnh thừa dịp chui loạn vào đám người. Vương nhị cầu lúc này rất là hưng phấn, trong tay cầm một cái túi, bên trong lấy mười mấy cân vàng toại cùng khối kia tuyệt thế ngọc thô nhìn xem vương nhị cầu đi xa bóng lưng, hứa thanh niên dựa vào xó xình trên tường, trong tay đồng dạng cầm lấy một cái túi. lần này thành công, hắn quả nhiên không có vắng vẻ đường nhỏ rời khỏi, mà là lựa chọn lẫn vào đám người. vui a, hy vọng ngươi phát hiện trong bao vải đồ vật biến thành đá phía sau, còn có thể hay không cởi được. đánh cắp thành công, thu được 12 cây vàng tỏi. đánh cắp thành công, thu được cũ nát dao găm. đánh cắp thành công, thu được hạ phẩm linh thạch 1. hứa thanh nhìn xem linh thạch, lốc lăng nháy mắt, không nghĩ tới cái kia cái gọi là tuyệt thế ngọc thô dĩ nhiên là linh thạch. theo sau nhanh chóng rời đi, cái này chợ đen không phải nơi ở lâu bây giờ có mười mấy căn vườn tỏi, ngược lại cũng không cần đi làm trải thế chấp châm. sáng ngày thứ hai, mặt trời mới nổi lên, ánh bình minh đầy trời. người mặc cầm ý thiếu niên đi vào tiệm thuốc, quát lớn một tiếng. bản công tử tới ngươi tiệm thuốc này, là các ngươi phúc khí, còn không mau tới chiêu đái. nguyên bản vẫn còn bận rộn trưởng quỹ, vội vã đi ra, nhìn thấy hứa thanh ăn mặt sau, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. vị công tử này không biết muốn mua chút gì dược liệu, ngài cứ việc nói một tiếng. hứa thanh đem sớm đã chuẩn bị tốt dược phẩm danh sách đưa ra ngoài, liền là những cái này, mau mau đi giúp ta thu thập. trưởng quỹ kia nhìn xem dược phẩm danh sách, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây đều là rất thưa thất dược liệu, nhất là cái này liệt dương hoa. Nghe nói chỉ có chiều Dương mới nổi lên một khắc này sẽ tràn ra, chẳng mấy chốc sẽ tan lụi, mười phần khó mà ngắt lấy. Hứa Thanh khoẻ miệng mang theo ý cười, hướng bên cạnh trên bàn mất đi một khối văn tỏi. "Đủ sao? Không đủ còn có." Nói xong, tại trưởng quý trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới, liên tiếp ném ra mười mấy khối văn tỏi. "Cho ngươi nửa canh giờ, tại Đông Hải thành tận lực đem những dược liệu này tập hợp đủ, còn lại bao nhiêu đều là ngươi. Nhanh đi." Theo lấy lại một tiếng quát lớn, trưởng quý liền vội vàng gật đầu, "Đúng, ta liền đi làm." nhìn xem hắn mang theo vàng thỏi vội vàng rời đi. Quả nhiên, bộ quần áo này so nói chuyện cẩn thận có tác dụng nên nhiều. Trang bức thật vậy ta. Hứa Thanh cảm thán. Thành thơi ngồi tại trên ghế gỗ, thầm nghĩ lấy, tại Vân Nhan cái tử kia đầu bên trên đánh dấu sẽ khá hơn một chút. căn cứ cái này mấy lần đánh dấu, Hứa Thanh phát hiện một cái quy luật. Lần đầu tiên đánh dấu là tại Vân Nhan tiên Hoàng bất diệt thể bên trên đánh dấu, chính mình cũng thu được vô thượng thể chất. Lần thứ hai là tại Diệu thủ Không Không bên trên đánh dấu, chính mình thu được Châu Thiên Hóa Nhân. Lần thứ ba, tại Dạ Hành bên trên đánh dấu, chính mình thu được Ám Ảnh Bộ. Giông đánh dấu đều cùng cái từ kia đầu công hiệu có quan hệ. Tại Hứa Thanh không có việc gì bên trong, cái kia tiệm thuốc trưởng quỹ cuối cùng nội vội vàng vàng chạy về, trong tay cầm hai cái rất lớn hong thuốc, thở hồng hộc nói: may mắn không làm được bệnh, Đông Hải thành phần lớn dược vật ta đều thu mua trở về. Hứa Thanh mở ra hong thuốc kiểm tra một phen, khẽ gật đầu, tính toán cái trưởng quỹ này vẫn tính thành thật, dược phẩm đều không có vấn đề gì. Bang không cũng đừng trách hắn đem vàng thỏi trộm trở về, đem ngươi cố phòng vài quan dược phẩm cũng đều lấy ra tới, không muốn chơi cái gì tiểu thông minh. đúng, ta nhất thời vội vàng, rõ ràng quên cái này một gốc, liền đi lấy. Đem có dược liệu đều để vào trong hòm thuốc, Hứa Thanh trực tiếp rời đi, đi vào góc đường, trên mình cầm ý đổi thành nguyên bản áo gai. Đương nhiên là không thể từ cửa chính đi ra, bởi vì cửa thành thủ vệ sẽ tiến hành điều tra. Nhiều như vậy dược liệu, giá trị to lớn, hơn nữa kim tiền lai lịch còn nói không rõ, đến lúc đó sẽ có phiền toái. Bất quá tối hôm qua, thừa dịp đại hỏa, Hứa Thanh tại chợ đen phát hiện một đầu mật đạo, có thể nối thẳng ngoài thành. Ba ngày chợ đêm rất là quẩn cụễ, bốn phía trọn vẹn không có người, Hứa Thanh xa xa nhìn chỗ kia phế tích một chút, trực tiếp hướng cái kia vắng vẻ đường nhỏ mà đi, không nghĩ tới dĩ nhiên rất dễ dàng lẻn ra khỏi thành. Đường nhỏ phụ cận tràn đầy cỏ dại, nội bộ thông hướng một chỗ rách nát vi lạc. Viện lạc phụ cận liền là tường thành, có một đạo vết nước, vừa vặn có thể thông qua. Hứa Thanh nhìn xem viện lạc, cảm thấy sau lưng có chút không rét mà run. Chỗ này viện lạc khắp nơi đều là kim phủ, hơn nữa liền quan phủ đều không dám tới gần, bằng không tường thành lỗ hồng đã sớm bị phát hiện. Nơi này có chút tà tính a, ta vẫn là mau mau rời đi thôi. Đúng lúc này, trong hòm thuốc truyền ra một trận ấm áp, Hứa Thanh nguyên bản cảm giác trợn cả tóc gáy nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nắm chắc rời đi. Hướng về Đông Hải làng trải phương hướng cực tốc băng băng đường đi có chút gập ghềnh, còn muốn lật qua vài tòa đại sơn. Ngay tại đi qua một chỗ rừng rậm lúc, bụi cỏ xô so xoẹt, dĩ nhiên đi ra một bóng người, dĩ nhiên là đêm qua bị hứa thanh hố vương nhị cẩu. Tiểu tử, thứ đêm qua liền bắt đầu theo dõi ta, cũng rất chặt ư. Muốn cầm quan phủ treo giải thưởng, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Nơi này chính là nơi trôn thầy ngươi. Vương nhị cẩu khẽ miệng lộ ra nhe răng cười, ánh mắt nở rộ vẻ tàn nhẫn, trong tay hàn mang ra khỏi vỏ, sắc bén dao găm dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Hứa thanh khẽ miệng cong lên, gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vẫn là mặc kệ, đối phương đều mắc đau nhìn tới không giải quyết đối phương, cực kỳ khó thoát thân. Cầu thiên hóa nhật, cầu thiên hóa nhật. Vương nhị cầu mắt tối sầm lại, trong tay sáng như tuyết dao găm đống nhiên biến mất, dĩ nhiên xuất hiện tại trong tay Hứa Thanh. Theo sau trong bụng bắt đầu đau nhức kịch liệt, ngã vào trên đất, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ho ra máu. Người cái tên này đến cùng dùng yêu thuật gì? Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống nhắc nhở, đánh cắp thành công, thu được tinh mỹ dao găm. Đánh cắp thành công, thu được thần hay. Đánh cắp thành công, thu được Vương nhị cầu đại tràng. Đánh cắp thành công, thu được Vương nhị cầu trái tim. Theo lấy bảng hệ thống không ngừng nhắc nhở. Vương Nhị Cầu triệt để một mệnh ố oh hô. Oh. Hứa Thanh nhìn xem Vương Nhị Cầu thăng trạng, trong lòng không kềm nổi cảm khái. Thâu Thiên Hoán Nhật thật là bá đạo, đừng nói là Vương Nhị Cầu cái này phạm nhân tối ra, coi như là tu sĩ pháp khí chứa đồ đều có thể phá vỡ. Hứa Thanh chủ động lên trước, cố nén ác tâm, tại đã chết Vương Nhị Cầu trên mình tìm tòi một phen. Nhìn xem bảng hệ thống phía trước liền xuất hiện tin tức. Vương Nhị Cầu không phải nhân vật đặc biệt, chỉ có thể tiến hành dòng đánh dấu, hai cái giòn đánh dấu sau đó, vô pháp tiến hành ngẫu nhiên đánh dấu. Nhân vật đặc biệt, chẳng lẽ là có giòn vàng, thậm chí là cao hơn thất thải giòn mới tính nhân vật đặc biệt hư. Hứa Thanh Liễu Diễu tự nói lấy, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, cuối cùng đạt được mấy lượng bạc vụn, trừ đó ra, dĩ nhiên không có cái gì. Cuối cùng Hứa Thanh xử lý một phen, đem Vương Nhị Cẩu thi thể, tính cả ruột thận cái gì, đều ném đến dưới dốc núi. Về phần cái gọi là treo giải thưởng, Hứa Thanh không thế nào quan tâm. Có đâu Thiên Hoán Nhật cái dòng này, muốn bao nhiêu ngân lượng có bao nhiêu. Ngồi tại trong lùm cây ngốc lăng hồi lâu, đây là Hứa Thanh lần đầu tiên giết người. Theo lấy thời gian trôi qua, Hứa Thanh đôi mắt biến đến bộ phát cứng cỏi, nếu không có hệ thống, như vậy chết liền là chính mình. Đứng dậy, chuẩn bị trở về Đông Hải làng trại hiện tại quan trọng nhất chính là trở về nhà mình, tại Vân Nhan trên mình đánh dấu, tiếp đó nhanh chóng mạnh lên. cái kia từng cái chói mắt ròng, hứa thanh phỏng trường dù cho là tu tiên giới, cũng không mấy cái so Vân Nhan càng mạnh bảng nhân vật. tại đường núi gặp gền cực tốc tiến lên, rất nhanh liền về tới Đông Hải làng trại. Chương 4, màu vàng kim ròng lắng nghe văn vật vô thượng công pháp ma thần bá thể. Chương 4, màu vàng kim ròng lắng nghe văn vật vô thượng công pháp ma thần bá thể. không có vội vã trở lại việt lạc, mà là tại bờ biển đem một thân mùi máu tươi rửa đi. vậy mới mang theo hai cái hòm thuốc trở về. trong sân Vân Nhan nghe được âm hưởng đột nhiên mở mắt ra. Mi tâm của nàng Hỏa Diễm ẩn ký nhanh chóng biến mất. Trên mình vết máu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tuyệt mỹ dung nhan. Một thân đỏ tươi váy dài, nhìn lên mười phần tươi đẹp, bất quá trong mắt nàng vẫn là lãnh đạm cùng băng hàn. Bất quá nhìn Hứa Thanh đôi mắt nhiều một chút nhu hòa, Vân Nhan phía trước động tác đã là thăm dò, cũng là khảo nghiệm. Nếu là Hứa Thanh mang theo châm đội ngân lượng cao chạy xa bay, nàng sẽ mặc cho đối phương rời đi, coi như là báo đáp kiếp trước Hứa Thanh ân cứu mạng. Chỉ là một cái châm liền giá trị trăm kim, trên người nàng vật phẩm giá trị liên thành. Nếu là Hứa Thanh sinh lòng tham lam, mang theo cùng Tôn Tôn dân tới giết người diệt khẩu, Cái kia Vân Nhan đem không chút do dự với hắn. Tuy là có chi nhớ kiếp trước, nhưng mà tại rất nhiều phú quý trước mặt, hết thể cũng có thể thay đổi, Vân Nhan kiếp trước gặp quá nhiều ví dụ. Tất nhiên, nếu là Hứa Thanh mang theo dược liệu trở về, thì là thông qua khảo nghiệm, vậy nàng đem đưa Hứa Thanh một phần cơ duyên to lớn, cũng đem triệt để tín nhiệm Hứa Thanh. Nhưng Vân Nhan không biết là, Hứa Thanh đều sợ nàng không chú ý chết, nói như vậy liền không địa phương đánh dấu. Vân Nhan xem xét hai cái hồng thuốc, trong mắt nhiều chút đu hỏa, đột nhiên nàng lông mày cau lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn tới làm đạt được những dược liệu này, ngươi gặp được không ít phiền toái. Hứa Thanh mỉm cười Theo sau lắc đầu. Ngay tại nhìn xem vân nhan bảng thuộc tính, nghĩ đến tại cái từ kia đầu bên trên đánh dấu. Cuối cùng lựa chọn bên trong một cái. Đa trí như yêu, tín. Đánh dấu thành công, thu được dòng lắng nghe vạn vật chi thành, kim. Lắng nghe vạn vật chi thành, kim, có thể cùng thế gian hết thảy sự vật khơi thông, nhưng nghe được vạn vật giao lưu. Hứa Thanh lập tức dung hợp dòng. Lập tức, bốn phía hết thảy cũng không giống nhau. Bên ngoài lưu diễu chim, lúc này biến thành tiếng nói. Bờ biển trên cây tối trùng tử khẩu vị càng ngày càng kém, hương vị tựa như phân đồng dạng. Phải không? Vậy ta nhưng muốn đi nếm thử một chút nhìn xem kinh ngạc ngẩn người Hứa Thanh Vân Nhan ho nhẹ một tiếng lần này thu thập dược liệu vất vả ngươi đây là đưa cho ngươi thủ lao hy vọng ngươi tương lai sẽ biến đến không giống nhau nói xong Vân Nhan cầm lấy bên cạnh sách nhỏ văn bản bên trên không có văn tự đưa cho Hứa Thanh Hứa Thanh tiếp nhận sách nhỏ bên tai vang lên thanh âm khẳng khàn ta là tiên giới thứ nhất công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới viên mãn nhưng trở thành tiên tiên ma thần tiểu tử ngươi nhưng muốn cố mà trân quý phần cơ duy này Vân Nhan cười nhạt một tiếng nói đây là một phần rèn luyện thể phép đục thân công pháp tên là ma thần bá thể ngươi có thể tu luyện thử xem xem như ta đưa cho ngươi thủ lao hứa thanh vốn là muốn nói ta thế nhưng có hạc nam nhân thứ này không cần cũng được nhưng mà thông qua lắng nghe vạn vật dòng lấy được tin tức đây là tiên giới thứ nhất công pháp tôi luyện thân thể hiện tại trong lòng chỉ có thể nói một câu thật là thơm vân Nhan bắt đầu chậm chậm nói quyền công pháp này tổng cộng có tầng 8, ngươi nhất định cần muốn tu luyện xong tầng thứ nhất mới có thể xem xét tầng thứ hai nội dung nếu không sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm nàng hồi tưởng lại kíp trước khi đó có một tôn thể tu tiên vương tới trước khiêu chiến chỉ là dựa vào nhục thân lại đem chính mình tiên đế khí đều sụp ra một đầu vết nước nhục thân đang sợ đến cực hạn trở thành hậu thiên ma thần Dù cho là lúc ấy thành tiểu tiên đến nàng muốn chiến thắng rất dễ dàng, nhưng mà muốn chém giết cũng mười phần khó khăn. Đằng sau mấy ngàn năm bên trong, tu này thể tu tiên vương sơ sơ thua mười lần, đạo tâm sụp đổ, cuối cùng Vân Nhan đem nó chém giết đạt được bộ công pháp kia. Nàng khi đó đã đi ra thuộc về chính mình đạo, công pháp tuy mạnh, nhưng mà cũng không có khả năng tu hành. Nhưng mà hậu tiên ma thần chỗ cường đại, trong lòng nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Về phần tiên tiên ma thần, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói chư thiên vạn giới bao gồm tiên giới đều là vô địch tồn tại. Nói xong những cái này, Vân Nhan khoát qua tay, ta muốn bắt đầu chữa thương. Chính ngươi ra ngoài nghiên cứu công pháp, có chỗ không hiểu có thể tùy thời tới hỏi ta." Hứa Thanh gật gật đầu, rời khỏi trong phòng, dự định thật tốt nghiên cứu một chút lắng nghe vạn vật rộng, còn có quyển công pháp này. Tại ngoài ra nhà, Hứa Thanh ngồi ở trên đôn đá, nhìn phía xa mặt trời chiều ngã về tây. Phía dưới ụ đá ngay tại lại ngại, "Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở đỉnh đầu ta đánh rắm, ta chịu không được." Xa xa đại thủ cũng tại nói lời nói, "Ta gốc thật nữa, 10 năm trước có người dưới tảng cây chôn điểm đồ vật, ảnh hưởng ta gấp sinh trưởng." Cảm thụ được lắng nghe vạn vật kỳ diệu, Hứa Thanh có chút kỳ quái, vì sao tại vân nhan trên mình nghe không được âm thanh? chẳng lẽ lực lượng linh hồn của nàng quá mạnh, viễn siêu mình cấp độ. lắng nghe vạn vật mặc dù có chút kỳ diệu, nhưng mà có chút quá ổn, Hứa Thanh trực tiếp đem nó đóng lại. bất quá nhớ kỹ giới đại thụ chôn lấy đồ vật, dự định trời tối người liên thời điểm đảo mồ đảo. ban ngày nhà hàng xóm ở giữa bất ngờ đi lại, khẳng định sẽ bị người phát hiện. trong tay cầm Vân Nhan cho nàng công pháp, ma thần bá thể, không để ý đến Vân Nhan dặn dò, mà là trực tiếp lật xem một lượng, trọn vẹn xem không hiểu. bởi vì Hứa Thanh không hiểu cái thế giới này văn tự, bất đắc dĩ lại mở ra lắng nghe vạn vật. ma thần bá thể chỉ có tầng tám chỉ có thể trở thành hậu thiên ma thần, chỉ có luyện thành tầng thứ 9, mới có thể trở thành chân chính tiên thiên ma thần. Ma bí mật này chỉ có ta biết. Về phần tầng thứ 9 mấu chốt, ngay tại trong tầng thứ nhất, chỉ cần cái kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa xuất hiện, Hứa Thanh ngăn che cái khác lộn xộn âm thanh, tập trung tinh thần nghe lấy. luyện khí kỳ cần tiên thiên chi khí, trúc cơ kỳ cần thành tựu đại đạo căn cơ, kim đan kỳ phải hoàn thành cựu truyền tứ văn. Nguyên Anh kỳ muốn lấy được hốn đột khí, thành yêu hốn đột nguyên anh, hóa thần muốn đem hốn đột nguyên anh chuyển hóa làm hồng nồng nguyên thần. nghe lấy ma thần bá thể quyển sách này một loạt yêu cầu, Hứa Thanh có chút nhíu đầu khỏi cần phải nói liền một cái tiên thiên chi khí liền không địa phương đi kiếm bất quá còn tốt có hệ thống tồn tại còn có cơ hội thần ma bá thể ban đầu phương pháp tu luyện rất đơn giản đó chính là hấp thu đủ loại tài nguyên hấp thu linh khí ma khí yêu khí quỷ khí sát khí khí đầu đều có thể dù cho những vật này đều không có hấp thu tinh hoa nhân nguyện tinh thần chi lực cũng được theo lấy sắc trời từng bước lờ mờ khắp trời đầy sao điểm điểm trăng sáng trắng toát treo ở trên bầu trời đêm hứa thanh bắt đầu lần đầu tiên tu luyện dẫn nguyện hoa chi lực cùng tinh thần chi lực từ thiên không rơi xuống bắt đầu chậm chậm hấp thu trương năm Hôn độn Đạo cốt, Thái Dương nói nhỏ, chương 5, hôn độn Đạo cốt, Thái Dương nói nhỏ. Theo lấy trời tối người yên, Hứa Thanh từ từ mở mắt. Cảm thụ được bản thân biến hóa, cảm giác bản thân thể phách so với phía trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cụ thể mạnh hơn bao nhiêu, còn cần thí nghiệm. Trước mắt hiện lên bảng hệ thống. Ký chủ, Hứa Thanh. Thu vi, luyện thể tầng 1. Số mệnh, không biết. Thiên phú, không. Dòng, trời sinh thân thủy, lục, thâu thiên hỏa nhật, tím, ám mạnh bộ, lục, lắng nghe và vẩn. Kim. Giới thiệu văn tắt, lần lượt bước lên tiên đồ, tại trong phòng nhân, cũng coi là không yếu. Đóng lại bảng hệ thống, Hứa Thanh tìm một chút công cụ, đi tới cách đó không xa dưới đại thụ. Thừa dịp ánh trăng bắt đầu đào ra, đột phá đến luyện thể tầng 1, Hứa Thanh cảm giác thể phách tráng kiện rất nhiều, điên cuồng đào lấy đất. Bên hai bất ngờ truyền đến đại thụ lời nói, lại thâm nhất chút, đúng, chính là chỗ đó. Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy không nói, tiếp tục đào lấy đất, cuối cùng tại sau mười mấy phút, nhìn thấy một cái dương gỗ đỏ. Lắng nghe vạn vật nghe lấy dương âm thanh, âm thanh có chút quái dị. Tiệt kia tiệt, tiệt, tiểu tử, ngươi nếu là mở ra ta, xác suất lớn sẽ bị âm khí ăn mòn, còn có xác suất nhất định bị đoạt xác trong dương còn có một thanh âm nghe tới 10 phần quyến rũ động lòng người còn có chút mê người tâm phách cảm giác nô gia bị ác đạo phong ấn mở ra dương ta liền có thể đầu thai chuyển thế tiếp sau tiểu nữ lại đến báo đáp tấn công hứa thanh ánh mắt biến đến ngưng trọng lên bởi vì dương âm thanh là lắng nghe vạn vật dòng truyền đến trong dương thanh âm nữ tử dĩ nhiên là chân thực đúng lúc này trong mắt hứa thanh hiện lên bảng hệ thống tô xảo tiến âm linh số mệnh chết điểu thiên phú ván khí dòng, hòa tâm lam đoạt xá tĩnh giới diệu Mười năm trước tại bên ngoài mấy dặm trên chấn hại chết mấy chục người, bị vừa bơi mới nói sĩ thu phục. Nhưng bởi vì nó đoán khí quá nặng, đạo sĩ tha phương vô lực thu phục hoặc tiêu diệt, tìm được tử ngọ chính dương vị tướng nó vùi xuống. Sau 12 năm đoán linh tự mình tan thành mây khói. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đối với người khác khả năng là mầm họa, thế nhưng với ta mà nói, đây là chuyện tốt ta. Nhiều hai lần dòm đánh dấu cơ hội, lại có thể mượn dùng đoán khí tu hành mà thần bá thể. Bắt đầu đánh dấu, tại đoán linh tô xảo thiến cổ tâm dòm bên trên bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được nhận biết thiện ác, làm nhận biết thiện ác có thể phát giác được người khác đối thiện ý của mình hoặc các ý. Cái dòng này nhìn như đối chiến lực không có tăng lên, nhưng mà dùng tốt có thể tránh rất nhiều phiền toái. Hứa Thanh vẫn tính vừa ý. Trực tiếp tại trên thùng gỗ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thần ma bá thể. Trên thiên khung tinh thần cùng Nguyệt Hoa không ngừng bị dẫn xuống. Bờ mông phía dưới dương gỗ, tiêu tán ra màu lục nhạt toán khí, cũng đều bị Hứa Thanh hấp thu. Hơn nữa toán khí hấp thu càng nhanh, Nguyệt Hoa chi lực cùng tinh thần chi lực hấp thu lên khá là phiền toái. Mỗi lần chỉ có thể từ không trung dẫn động rất ít một điểm. Bầu trời nếu là bị đám mây che quất, cái kia ảnh hưởng liền càng lớn. Trong Dương Quán Linh dĩ nhiên là thường yên tĩnh trở lại lại không một chút âm thanh. Một đêm sau đó, theo lấy sắc trời từng bước sáng lên, Hứa Thanh đem đảo hố to lấp lên. Đối chính mình tu hành tốc độ đống cảm giác vừa ý, một đêm liền trở thành luyện thể tầng 2, tốc độ này thực là không tồi. Hơn nữa còn có tốt hơn sự tỉnh. Hứa Thanh nhìn xem gia nhà, dòng đánh dấu lại đổi mới. Vậy liên đại biểu lại có thể tại vân nhan trên mình đánh dấu, những cái kia dòng một cái so một cái mạnh. Chỉ là lắng nghe vạn vật cái này một cái dòng, Hứa Thanh liền thu hoạch tràn đấy. Trong phòng, Vân Nhan nhắm chặt hai mắt, cái kia hai cái dương dược liệu đã bị nàng nuốt hơn phân nữa. Theo lấy mắt nàng chậm chậm mở ra, Đôi mắt đỏ thẫm, mi tâm hỏa diễm phủ văn biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới dĩ nhiên lạ thường thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền có thể để thể chất thức tỉnh. Vân Nhan sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá đã có thể bình thường hành động, nàng đẩy cửa phòng, nhìn xem ngồi tại trong sân Hứa thanh, trong mắt nàng hơi kinh ngạc. Tại cái này trốn phàm tục, người rõ ràng trong vòng một đêm trở thành luyện thể tầng 2. Hứa thanh hơi hơi lắc đầu, chỉ vào viện lạc bên ngoài cách đó không xa đại thụ. Cái địa phương kia có chút kỳ quái, dưới đất sẽ rỉ ra một chút kỳ quái khí, ta hấp thu phía sau cứ như vậy. Vân Nhan nhìn về phía nơi đó trong mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng nhìn thấy bán khí, nhưng rất là mỏng manh. Dùng Hứa Thanh luyện Thể tầng 2 tu vi, chỉ cần lại hút một này, là có thể đem những cái kia bán khí hút khô. Trong thế tục có chút địa phương đặc thủ, sẽ xuất hiện sát khí, bán khí trở khí đặc thủ. Tỷ như chiến trường sẽ xuất hiện sát khí, chết toan người trôn xương chỗ sẽ xuất hiện bán khí. Hứa Thanh thì là nhìn xem Vân Nhan bảng thuộc tính, nghĩ đến tại cái từ kia đầu đánh dấu tốt một chút. Còn tại suy tư thời điểm, Vân Nhan đung nhiên nói, thừa dịp Triều Dương còn không dâng lên, ta dẫn ngươi đi hấp thu Thái Dương chi lực. Lúc này ánh nắng không phải như thế nóng rực cuồng bạo chính là thời điểm. Hứa Thanh gật gật đầu, lập tức bắt đầu đánh dấu, lựa chọn băng cơ ngọc cốt dòng. Đánh dấu thành công, thu được Hỗn Độn Đạo Cốt, Kim. Hỗn Độn Đạo Cốt, Kim, dung hợp phía sau sẽ xuất hiện mọi loại thần kỳ, hành tẩu lúc hỗn độn quan quân thân, nhưng công kích phòng ngự, tu luyện lúc tự mình tạo ra hỗn độn khí gia tốc tu luyện. Hứa Thanh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đêm qua mới cần hỗn độn khí, hôm nay đánh dấu liền thu được Hỗn Độn Đạo Cốt. Đáng tiếc muốn thành tựu Hỗn Độn Nguyên Anh còn có chút khoảng cách, hiện tại mới luyện thể tầng 2, đằng sau còn có luật hí, chúc cơ, kim đàn tam đại cảnh giới. Cùng Vân Nhan cùng rời đi biệt lạc, đi tới Đông Hải một chỗ biển treo đi theo hô hấp của ta tới hấp thu Thái Dương Chi lực. Vân Nhan nói lấy, Mi Tâm Dĩ Nhiên hiện lên hỏa diễm vân ký, ngay tại loại hồng quang. Hứa Thanh học theo học hấp thu Thái Dương Chi lực, so với Nguyệt Hoa Chi lực cùng tinh thần Chi lực, Thái Dương Chi lực cuồng bạo không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Hứa Thanh đều cảm thấy toàn thân một trận nhiệt nóng đâm nhói cảm giác. Đây là sáng sớm chiều Dương mới nổi lên, nếu là giữa trưa căn bản không có cách nào hấp thu, cũng có thể đem kinh mạch cháy hỏng. Theo lấy Thái Dương tại mặt biển dâng lên, ánh bình minh chiếu vào trên mặt biển, tạo thành tuyệt mỹ một cảnh tượng. Vân Nhan nhìn xem cái này tuyệt mỹ một màn, trong lòng than nhẹ một tiếng. Từ đêm nay sau đó. Dạng này ngày yên tĩnh đêm không còn tồn tại, tiến vào Tử Tiêu Thánh địa sau, muốn nhanh chóng trở thành thánh nữ còn cần một phen minh tranh ám đấu. Tại Hải Nhai bên trên hấp thu 2 giờ Thái Dương chi lực sau, hai người trở lại biệt lạc. Vân Nhan trực tiếp tiến vào gian nhà sau, liền cửa phòng đóng chặt, không còn có phát ra một điểm âm thanh. Mà Hứa Thanh thì là đang ngơ ngác nhìn bầu trời, trong miệng nỉ non cái gì? Thế nào cảm giác Thái Dương dường như đang thì thầm, nhưng là lại nghe không rõ. Chương 6, Luyện Thân dòng, Vân Nhan thể chất thức tỉnh, chương 6, Luyện Thân dòng, Vân Nhan thể chất thức tỉnh. Trạng vào tối, mây đen giăng đầy, sen lẫn tiềm điện. Hứa Thanh ngồi tại trong phòng, Nhìn cách đó không xa Vân Nhan, nàng đôi mắt hơi hơi đóng lại, mi tâm một đóa kỳ dị phù văn, lóe giống như ngọn lửa hồng quang. Mà cái kia hai cái trong hòm thuốc dược liệu, dĩ nhiên trống giống, toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Nhan trong miệng nhẹ giọng nói ra, tối nay sợ rằng sẽ không yên ổn, ngươi hấp thu giới đại thụ oán khí lúc phải cẩn thận chút. Trong biển yêu vật nói không chắc sẽ thừa dịp mưa to lên bờ. Hứa Thanh khẽ gật đầu, Vân Nhan mặc dù chỉ là nhắc nhở, nhưng mà Hứa Thanh cho rằng đây nhất định là thật, nàng thế nhưng người trọng sinh, nhìn tới tối nay hạ yêu nhất định sẽ đờ bờ. Nói đến Hứa Thanh còn chưa từng thấy chân chính yêu vật, trong lòng có chút hiếu kỳ ban đêm, theo lấy mưa to quét sạch toàn bộ thôn xóm, Hứa Thanh đứng ở cây đại thụ kia bên dưới, chĩa đe đào mở nơi này, lộ ra dưới bùn đất dương gỗ đỏ. Theo lấy oán khí lan tràn ra, Hứa Thanh bắt đầu điên cuồng hấp thu, thẳng đến cuối cùng không hài lòng oán khí tiêu tán ra tốc độ. Dĩ nhiên chủ động mở ra dương gỗ đỏ, nội bộ lộ ra tuyết trắng hải cốt, oán khí bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Trong mắt Hứa Thanh bông cảm giác vừa ý, dạng này mới đối ư. Còn có, ngươi liền tối hôm qua nói một câu nói, thế nào không âm thanh? Hải cốt bên trong phiêu tán ra xanh biết hào quang, dĩ nhiên tạo thành một nữ tử dáng dấp. Nàng xem ra mười sáu tuổi, ăn mặc quần áo màu trắng còn mang theo pha tạm vết máu, cùng vân nhan bá đạo so sánh, khí chất của nàng càng lộ vẻ nhu hòa, chỉ là thân ảnh có vẻ hơi lờ mờ. Tô Sảo Thiến đối hứa Thanh hơi hơi thi lễ một cái, đa tạ công tử làm ta diệt trừ hoàn khí, nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm được ngươi dùng làm báo đáp. Hứa Thanh nhận biết thiện ác dòng phát động, cái này nữ quỷ đối chính mình dường như thật không có ác ý gì, lúc này mới yên lòng lại, do hỏi, nếu là ta đem qua mở ra giường, ngươi có thể hay không hại ta? sắc mặt Tô Sảo Thiến tràn đầy phức tạp, biết khi đó ta đã sớm bị oán khí triện để ăn mòn, trọn vẹn không có nhân tính cùng lý trí. lắng nghe vạn vật dòng phát động. Hứa Thanh bên tai chuyển đến cái kia dương lớn âm thanh. Nàng nói đều là thật, nếu là ngươi đem đoán khí triệt để hóa giải, nàng liền sẽ đi tiến về U Minh, đầu thai chuyển thế. Hứa Thanh bắt đầu vận hành Ma Thần Bát Thể, bắt đầu hấp thu trên người nàng một điểm cuối cùng đoán khí. Theo lấy mưa rơi càng lúc càng lớn, lôi quang không ngừng lóe ra. Dĩ nhiên mơ hồ trộn lẫn lấy vài tiếng kêu thảm. Theo lấy nữ quỷ Tô xảo Thiến trên mình đoán khí càng lúc càng mở nhạt mỏng, thân ảnh của nàng cũng bộ phát tảm đạm. Hứa Thanh thành công đột phá đến luyện thể tầng 3, thế thế, tại trên người nàng cái kia màu tím Thiên Phú Đoạt Xá bên trên bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được dòng luyện thần kim luyện thần kim lực lượng thần hồn của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường vô thượng hạ theo lấy đánh dấu hoàn thành tô xảo tiến trên mình lóe hào quang trắng tinh nàng đối hứa thanh nhìn trầm trầm nhìn theo sau thoải mái cười một tiếng hoàn toàn biến mất không gặp hứa thanh nhìn xem một màn này yên lặng ngồi lâu theo lấy luyện thần cái dòng này dung hợp cảm thấy đầu não càng rõ ràng đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận run mình toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên phi tốc xoay người sang chỗ khác nhìn thấy to lớn thân ảnh tại lầy lội trên đường đi tới theo lấy sấm sét vang dội hứa thanh thấy rõ cái thân ảnh kia nhân thân đứng thẳng hình đầu dĩ nhiên trưởng cao ba bốn mét toàn thân mọc đầy lần phiến màu trắng bạc, nhưng mà dài một cái đầu cá. Hứa Thanh lên tiếng kinh hô, chạy, buôn ba bá. thật giống a. cái kia ngư yêu đối Hứa Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh quái dị mà khả khàn, nâng lên móng nhọn, dĩ nhiên hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới. Hứa Thanh phi tốc lui lại lấy, thông qua lắng nghe vạn vật rìòng, nghe hiểu hắn ý tứ. trên người ngươi thật là đồng nặc linh khí, nhìn lên rất là mỹ vị. Hứa Thanh tránh thoát ngư yêu đánh giết, quay đầu hướng về ngư yêu phần lưng liền là một quyền. ngư yêu trên mình vẩy màu trắng lộn nhịp nứt ra, lập tức giống to, toàn thân dường như bị rút sạch khí lực ngã xuống đất không dậy nổi, âm thanh càng ngày càng thấp. trong tay Hứa Thanh cầm lấy một khỏa có chút kỳ quái hạt châu, còn dính lấy chút vết máu. thứ này chẳng lẽ liền là cá này yêu bộ phận quan trọng, loại khí tức này chẳng lẽ là yêu khí? Hứa Thanh nhìn xem khỏa này viên châu, phía trên còn tản mát ra kỳ diệu khí, tự đủ. cái tay còn lại bên trên, xuất hiện một khối ngọc thạch, chính là phía trước lấy được khối kia hạ phẩm linh thạch. đáng tiếc, còn chưa tới tới nhìn cái này ngư yêu bảng, bảng không còn có thể nhiều đánh dấu một cái giỏng. bất quá cái thế giới này dường như càng ngày càng nguy hiểm, tìm một cơ hội muốn đem vệ thiên đạo thể cùng hỗn độn đạo cốt dung hợp. Dạng này mới có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Hứa Thanh cầm lấy linh thạch, đi vào trong phòng, Lạng Yên buông xuống, sau đó rời đi ra nhà, bắt đầu hấp thu ngư yêu hạch tâm bên trong yêu khí. Vân Nhan đôi mắt mở ra, trong mắt nhiều một vòng hồng quang, nhìn xem Hứa Thanh tại dưới đại thụ điện lấy hố, còn có chỗ không xa cái kia ngư yêu thi thể. Nhìn xem bên cạnh cái kia một khối hạ phẩm linh thạch, nàng đã sớm phát hiện Hứa Thanh trên mình linh khí so bốn phía nồng đậm rất nhiều. Cho là đây là thuộc về hắn kỳ ngộ, cũng lười được hỏi. Nếu là kiếp trước, dù cho là cực phẩm linh tinh ta cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nhưng mà hiện tại, khối này linh thạch là ta thức tỉnh thể chất thời cơ. Ma thần bá thể nhìn tới không có tặng không ra ngoài. Vân Nhan ánh mắt nhìn xem Hứa Thanh buộc phát nu hòa, dự định sau đó trùng kiến vô thượng tiên triều thời điểm. Dù cho Hứa Thanh tư chất không tốt, cũng sẽ mang lên hắn một chỗ. Cầm lấy khối linh thạch kia, Vân Nhan bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên. Mưa bắt đầu nhỏ hơn. Dưới đại thụ Hứa Thanh an táng xong tô xào Thiến Hải cốt phía sau, cũng tại nhìn xem trong sân. Nguyên cớ đem khối linh thạch kia đưa đi, muốn để thương thế của nàng tốt nhanh một chút, bởi vì cái thôn làng này càng nguy hiểm. Nàng thương thế tốt, tuyệt đối sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó chính mình liền cùng nàng cùng nhau rời đi. Hơn nữa tại lưu tại bên người nàng. Còn có thể được quá nhiều chỗ tốt rồi, dòng đánh dấu xong còn có thể ngẫu nhiên đánh dấu. Hứa Thanh ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá lớn, trong tay cầm quả kia ngư yêu hạch tâm, bắt đầu hấp thu lên. Theo lấy thời gian trôi qua, chỉ là 2 đến 3 giờ thời gian, Hứa Thanh liền đem ngư yêu hạch tâm yêu khí hút sạch. Mặc dù không có đạt tới luyện thể tầng 4, bất quá cũng mười phần đến gần. Đúng lúc này, nguyên bản âm trầm mưa bầu trời, đột nhiên biến đến một mảnh xích hồng. Một cái vượng hoàng hư ảnh từ trong phòng bay ra, xông thẳng cửu tiêu. Tại lên chín tầng mây lượn vòng lấy, xua tan toàn bộ mây đen, chiếu phá ước vạn giặm sơn hà. Nguyên bản mây đen giăng đầy bầu trời, cũng vào giờ khắc này minh nguyện trong sáng, sao lốm đốm đầy trời, triệt để sáng rọi lên. To lớn thần hoàng hư ảnh xoay hồi lâu, vậy mới chậm chậm tiêu tán. Hứa Thanh nhìn xem dị tượng có chút ngăng, đây chính là thể chất thức tỉnh, tạo thành dị tượng cũng quá lớn. Đương nhiên, hai đạo lưu quang long ánh vạch phá thiên cùng, trong đó một đạo lưu quang tới từ đông hải, còn có một đạo lưu quang từ hướng tây nam bay tới. Chương 7, Thiên ngoại chi ma, huyền thần kiếm thể, chương 7, Thiên ngoại chi ma, huyền thần kiếm thể. Hai đạo lưu quang long ánh tán đi, hiện lộ ra hai bóng người, mỗi một cái nhìn lên đều mười phần bất phàm. Nơi đây dị tượng ngự trời, Xem ra là thể chất dị tượng, loại này tuyệt thế thiên tiêu ta bổng lai tiên tông đều thế tại cần phải. Từ Đông Hải bay tới người kia hiện lộ thân hình, là một bạch bảo lão giả, nhìn lên tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới, thân niệm quan sát đến bên trong một cái việc lạc. Một đạo khắc hào quang hiện lộ mà ra, là cái gánh vác trường kiếm thanh niên, an mặc rộng lớn trường bảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, Đông Hải ma khí đều nồng đậm mắt trần có thể thấy, ngươi còn có thời gian cùng hòa ta tại nơi này tranh đoạt tiên kiêu. Lão giả áo trắng cười cười, cũng không có tức giận. Phục Họa Tương Yiye, nhìn như là thái kiếp, nhưng nội bộ có không tưởng tượng được tu mạch chúng ta nhìn một chút cái kia Thiên Tiêu ý kiến a loại này thể chất dị tượng tương lai thành tựu phi phàm Hứa Thanh đứng ở viện lạc phía trước nhìn xem cái kia hai cái thân ảnh từ trong mây rơi xuống trước mắt hiện ra bảng hệ thống Diệp Thiên Hóa Thần Đỉnh Phong thân phận Tử Tiêu Thánh địa Hạch Tâm đệ tử số mệnh Kiếm Thần Thiên Phú Kiếm Tâm Thông Minh dòng Cựu khiếu Linh Lung Kiếm Tâm Kim Vô Song Kiếm Thể Tiểm Nhân Kiếm Hợp Nhất Tiểm giới thiệu văn tắt Tử Tiêu Thánh Điện tuyệt thế Thiên Tiêu bất quá bởi vì phạm sai lầm cho nên bị phạt đến Đông Hải biên cảnh phòng bị bồng lai tiên tông Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, trong lòng chấn động vô cùng. tên hắc bào thanh niên này dĩ nhiên là hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa dòng này cũng rất mạnh. Trước mắt hiện lên lão giả kia bảng nhân vật, Âu Nguyệt Trân Nhân, luyện hư sơ kỳ, thân phận Đồng Lai Tiên Tông Ngoại Tông Tam trưởng lão, huyết ma hóa thân, thiên phú hóa thân, dòng huyết thần tử, tím, huyết ma thể tím, liêm khí tím, biến hóa tím. Giới thiệu văn tắt Đông Hải phong ấn huyết ma, trong đó một đạo phong ấn nứt ra, Âu Nguyệt Trân Nhân chấn thủ ở chỗ đó, bị huyết ma một tia nguyên thần đọa xá. Hứa Thanh nhìn thấy Diệp Thiên tin tức lúc còn tốt, nhìn thấy người thứ hai vật bằng lúc, tâm niệm bay lượn. Vân Nhan thể chất thức tỉnh, dĩ nhiên đưa tới một cái ma đầu, hơn nữa căn cứ Hứa Thanh phỏng đoán, Đông Hải dị động liền cùng huyết ma phong ấn phá vỡ có quan hệ. Diệp Thiên nhìn về phía Hứa Thanh, đi đem trong gian nhà thức tỉnh thể chất người gọi ra. Âu Nguyệt Trân nhân cũng liền là huyết ma hóa thân không nói một lời, chỉ là lộ ra hiền hòa đủ cười. Như không phải Hứa Thanh nhìn thấy hắn người vật bảng, thật sẽ bị hắn bề ngoài lừa đến, tưởng rằng thế ngoại cao nhân đây. Hứa Thanh khẽ gật đầu, tiến vào trong phòng, nhìn xem Vân Nhan dường như ở vào một cái trạng thái đặc thù toàn thân bị hào quang màu đỏ bao khỏa, tựa như là tại thủy biến. Hứa Thanh suy đoán đây chính là cái gọi là nhất Bàn thiên phú. Nhìn xem vân nhan bảng nhân vật cũng sớm đã đổi mới, có thể lần nữa tiến hành đánh dấu. Vừa nhìn về phía ngoài phòng cái kia hai cường giả, lần này có thể đánh dấu ba lần. Hứa Thanh đi ra ngoài phòng, Âu Quyền ra vẻ cung kính nói: hai vị tiên nhân, nàng dường như tiến vào nào đó đặc thù trạng thái, ta nhìn vẫn là không nên tùy tiện đánh thức tốt. Diệp Thiên đôi mắt lóe bạch quang, thần niệm tiến vào trong phòng, Âu Nguyệt chân nhân cũng là như thế. bọn hắn nội nhiệm gật đầu, xem ra là thức tỉnh thể chất sâu đặc thù biến hóa, chúng ta vẫn là chờ một chút đã. Hứa Thanh đứng ở xóa xình, thừa dịp thời gian chờ đợi, bắt đầu đánh dấu. Tại vân nhan trên mình dòng đánh dấu. Hứa Thanh lựa chọn khí vận gia thân kim, đánh dấu thành công, thu được dòng thiên ngoại chi ma đỏ. Hứa Thanh có chút không nói, khí vận dòng thế nào đánh dấu ra loại này dòng? Bắt đầu xem xét thuộc tính. Thiên ngoại chi ma đỏ sẽ gặp phải giới này thiên đạo chán ghét, tao ngộ đủ loại tai họa. Bởi vì ngươi kẻ ngoại lai like, hồn phách, thiên đạo sẽ tiến một bước chán ghét ngươi. Mỗi lần đột phá cảnh giới, đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, chỗ tốt liền là sẽ không nhận thiên ý cùng vận mệnh ảnh hưởng. Tương lai có cơ hội siêu thoát thiên đạo. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này giới thiệu, khẽ chau mày, không nghĩ tới cái thế giới này thế giới ý chí, dĩ nhiên phát hiện chính mình người xuyên việt thân phận. Nhưng mà cái dòng này là màu đỏ, phẩm giai so màu vàng kim còn mạnh hơn. Là Hứa Thanh trước mắt thấy qua mạnh thứ ba dòng, mạnh nhất là Phệ Thiên Đạo thể, hệ thống đều biểu hiện không xuất phẩm giai. Thứ yếu là Vân Nhan trọng sinh dòng, là thất thải. Thứ ba liền là cái này thiên ngoại chi ma dòng. Hứa Thanh nhìn xem Phệ Thiên Đạo thể, lại nhìn một chút thiên ngoại chi ma, khóe miệng nổi lên một chút cười nhạt. Dù cho không có cái dòng này, chính mình cũng sẽ bị thiên đạo nhằm vào, như vậy thì không quan trọng. Chờ chính mình cường đại lên có thể dùng phệ thiên đạo thể nuốt thiên đạo, hơn nữa còn có hệ thống ngự tẩy. Bất quá không có lựa chọn lập tức dung hợp. Diệp Thiên còn có huyết ma hóa thân Âu Nguyệt chân nhân tại chỗ không xa. Bắt đầu lần thứ 2 đánh dấu, tại Diệp Thiên trên mình tối cường dòng bên trên đánh dấu. Cựu khiếu linh lung kiếm tâm kim, đánh dấu thành công, thu được huyền thần kiếm thể kim. Huyền thần kiếm thể, kiếm đạo vô thượng thể chất, nắm giữ cùng kiếm linh cộng minh đặc tính, nhưng để bản mệnh linh kiếm tăng lên tiềm lực cùng linh tính. Mao vang kim rồng, mà lại là kiếm đạo thể chất, tại trong dự liệu của Hứa Thanh, ngược lại có thể cùng phèn thiên đạo thể chống trước. Nhìn về phía Âu Nguyệt Trân Nhân bảng nhân vật, trong lòng Hứa Thanh Thoán có chút do dự. Huyết thần tử, huyết thần thể, liệm tức, biến hóa, bốn cái đều là màu tím rỗng. Phía trước hai cái nhìn lên có chút tà tính, hơn nữa thoạt nhìn có nhất định nguy hiểm. Cuối cùng Hứa Thanh lựa chọn tại liệm tức dòng bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được ẩn linh, tím. Ẩn linh có thể che dấu khí tức cùng tu vi, chỉ cần không chủ động hiển lộ, liền sẽ không bị phát hiện. Hứa Thanh vẫn tính vừa ý, cái dòng này không tệ, chờ chính mình cường đại lại bạo lộ tu vi, muốn làm gì thì làm. Nhỏ yếu thời điểm vẫn là cẩu một điểm càng tốt hơn. Theo lấy thời gian trôi qua, Phương Đông bầu trời xuất hiện màu trắng bạc, mở tối bầu trời từng bước sáng lên. Cửa phòng phát ra động tĩnh, Vân Nhan từ đó đi ra. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên lúc ánh mắt tiếc lặng, bởi vì nàng biết khoảng thời gian này Diệp Thiên tại Đông Hải đóng giữ, nhưng nhìn đến Âu Nguyệt Trân nhân lúc có chút kiên kỵ, nhưng mà bị nàng che giấu rất tốt. Vân Nhan đối hai người nói: Ta xuất thân đại càn hoàng thất vân gia, cho nên chỉ có thể gia nhập tử tiêu thánh địa. Nàng đối Âu Nguyệt Trân nhân này này nói: Ô Quyền, vị tiền bối này. Trong mắt Âu Nguyệt Trân nhân hiện lên huyễn mang, nhưng mà bị triệt để áp chế, bởi vì hắn tuy là tu vi cảnh giới so Diệp Thiên cao, nhưng mà thật không nhất định là đối thủ của đối phương căn cứ Âu Nguyệt Trân Nhân nguyên bản ký ức, Diệp Thiên đã từng một kiếm chém giết qua hợp thể kỳ yêu thú. dù cho tại tử tiêu thánh địa cũng là tuyệt đột nhiên nhân vật số 1, thậm chí dám đối tử tiêu thánh chủ rút kiếm khiêu chiến. Âu Nguyệt Trân Nhân không muốn cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đông Hải phương hướng nhanh chóng rời đi. Diệp Thiên cười nhạt nói, coi như hắn thất thời. đi, dẫn ngươi đi tử tiêu thánh địa, có chiêu ngươi gia nhập thánh địa phần này công lao, ta cuối cùng không cần lại chấn thủ Đông Hải. Diệp Thiên nhìn xem Vân Nhan đột nhiên cười nói, Vân Nhan hơi hơi lắc đầu, chỉ vào Hứa Thanh, ta còn có một chuyện đó chính là có thể hay không đem hắn cũng đưa vào tử tiêu thánh địa. Chương 8, tiến vào tử tiêu thánh địa. Đế ma quan mỏ. Chương 8, tiến vào tử tiêu thánh địa. Đế ma quan mỏ. Diệp Thiên đã sớm quan sát qua Hứa Thanh, cũng không có linh can, cũng không có thể chất đặc thủ. Bất quá thể tu vừa mới nhập môn, cũng có thể, chỉ bất quá hắn chỉ có thể từ tạp dịch làm lên. Nếu là thể tu tu vi đột phá, nhưng thăng cấp ngoại môn thậm chí nội môn. Diệp Thiên gật đầu nói, Vân Nhan cũng không có ý kiến phản đối, chỉ cần vào tử tiêu thánh địa, nàng có rất nhiều cơ hội trợ giúp Hứa Thanh. Hơn nữa Hứa Thanh trên người có ma thần bá thể. Tại Tử Tiêu Thánh địa loại linh khí kia dư giả địa phương, cũng rất nhanh liền có thể thoát khỏi thân phận lao công. Nhìn thấy Vân Nhan cũng không có ý kiến, Diệp Thiên núi lòng một hơi. Mặt đất hiện lên to lớn kiếm quang, mang theo Vân Nhan cùng Hứa Thanh trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Hướng về Tử Tiêu Thánh địa chỗ tồn tại bay đi. Hứa Thanh đứng ở kiếm quang bên trên, mới lạ nhìn xem sơn xuyên đại địa, loại tốc độ này phía dưới, rõ ràng một điểm gió đều cảm giác không thấy. Vân Nhan thì là mặt không biểu tình, mi mắt rủ xuống, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, nhưng mà cũng dùng gần tới nửa ngày thời gian để đến được Tử Tiêu Thánh địa. Quần sơn ở giữa, tiên quang mông lung, lung, tử khí thấu trời, tiên hạc bay lượn. Bốn phía đầy ban công cung điện, cung điện thành đàn, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tử Tiêu Thánh địa chiếm diện tích rất lớn, dù cho treo trên mây xanh, cũng một chút nhìn không thấy bờ. Phía trước thánh địa, một tòa to lớn đến cực hạn thành lớn đứng vững vàng. Có ba cái lóe tử kim quang huy chữ lớn khắc sâu tại phía trên cửa thành, Tử Thiên Đô. Một mảnh quần sơn ở giữa, tiên quang mông lung, lung, tử khí thấu trời, tiên hạc bay lượn. Bốn phía đầy ban công cung điện, cung điện thành đàn, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Chính là Tử Tiêu Thánh địa. Phía trước thánh địa, một tòa to lớn đến cực hạn thành lớn đứng vững vàng, có ba cái lóe tử kim quang huy chữ lớn khắc sâu tại phía trên cửa thành, Tử Thiên Đô. Cổng thánh địa, Diệp Thiên rơi xuống, hai ngón khép lại, vạch ra một đạo kim sắc kiếm mang, xông vào trong Tử Tiêu Thánh Địa. Mấy cái giữ cửa đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cản trở Diệp Thiên động tác. Trong Tử Tiêu Thánh Địa bay ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, ăn mặc quần áo màu tím, nhưng ánh mắt rất là lãnh đạm, nhìn không ra một chút tình cảm. Nàng nhìn một chút Vân Nhan, theo sau nhìn về phía Diệp Thiên, lần này tính toán ngươi lập công chỗ tội, liền không cho đi trấn thủ Đông Hải, đi kiếm trùng tu hành a. Diệp Thiên trong mắt hiện lên vui mừng, đa tạ. Theo lấy váy tím tuyệt mỹ nữ tử mang theo vân nhan biến mất tại trong mây mù. Hứa Thanh nhìn như ngốc lăng tại chỗ, thực ra tại nhìn xem bảng hệ thống. Linh Lung, Đại Thừa Kỳ Viên Mãn. Thân phận, Tử Tiêu Thánh Chủ. Số mệnh, Đoạn Tình Tuyệt Thích. Thiên Phú, Thái Thượng Vong tình, Độ Kiếp, Lâm Tiên, Lôi Linh. Dòng, Thái Thượng Tiên Thể. đỏ, Tử Tiêu Lôi Phạt. Kim, Độ Kiếp Tiên Thể. Kim, Huyền Lang Chi Nhãn. Tím. Giới thiệu văn tắt, Tử Tiêu Thánh Chủ, Tu luyện vô thượng công pháp Thái Thượng Vong Tỉnh Lục, triệt để Đoạn Tình Tuyệt Thích, thành tựu Thái Thượng Tiên Thể đồng thời cũng đã trở thành tử tiêu thánh chủ hứa thanh nhanh chóng tại thái thượng tiên thể cái này màu đỏ dòng bên trên đánh dấu đánh dấu thành công thu được thái thượng vong tình lục thái thượng vong tình lục nguyên bản khiếm khuyết chân tiên cấp công pháp bị hệ thống bù đắp sau lại lần tăng cường trở thành tiên vương cấp công pháp hứa thanh vừa mới nhìn xong công pháp giới thiệu văn tắt còn để ý bên ngoài ngày trước đánh dấu đều là dòng lần này thế nào tiếp ký đến công pháp một bên diệp thiên mở miệng hắn nói tiểu tử các nàng đi xa đừng ngốc đứng ta dẫn ngươi đi tốt nhất một chỗ cạn mỏ tại nơi đó ngươi thể tu tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh hứa thanh gật gật đầu đa tạ Diệp Thiên mang theo Hứa Thanh trực tiếp coi thường Tử Tiêu Thánh Địa quý Củ, bay thẳng lên, vượt qua mấy chục tòa đại sơn, đi tới trong đó một tòa nhìn lên trơ trụi đỉnh núi, mấy trăm dặm dĩ nhiên đều không có cây cối, đều là đen kịt đại địa cùng thật dày tầng nhang thạch. Cùng nơi khác tiên gia khí phái khác biệt, nơi này có một loại quái dị không nói ra được. Trên đỉnh núi còn ngồi xếp bằng cái lão giả áo cho. Diệp Thiên nhìn xem lão giả kia, tiểu tử này sau này liền là thủ hạ của ngươi. Lại nhìn một chút Hứa Thanh, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi. Mới nói xong, Diệp Thiên dĩ nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cực tốc rời đi, nhìn lên giường như không nguyện ý tại nơi này chờ lâu cái kia lão giả áo cho nhìn xem Hứa Thanh không có làm bộ làm tịch làm gì Ôn Hoa nói nơi này loại trừ người ở Thừa Thất cũng không có gì không tốt điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống được tới Hứa Thanh còn có chút không hiểu rõ nổi chẳng phải là đào Hổ ư chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm mở ra hệ thống nhìn xem tin tức của cái lão giả kia Doanh huyền, Đại thừa sơ kỳ thân phận Tử Tiêu Thánh Địa thập trưởng lão số mệnh Thiên Ma Đồng Tu Thiên Phú Vạn Đạo Tương Dung Giồng Nguyên Thủy Tiên Ma Thể Kim Thể Tôn Kim Thu Ma Tím giới thiệu Trấn Thủ Hoang Ma Quạng Mỏ Cường Dã Hứa Thanh nhìn xem hoang ma thời điểm, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Nơi này, nghe xong liền là hung địa, tử tiêu thánh địa thế nào sẽ có loại địa phương này. Bất quá trôi tốt lại có thể đánh dấu một lần, Hứa Thanh lựa chọn tại doanh huyền thể tôn, kim, dòng bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được dòng tối thể, kim. Tối thể, mỗi thời mỗi khắc thể phách lục thân đều tại tăng lên, vô thượng hạng. Diệp Thanh nhìn xem cái thiên phú này, nhớ tới phía trước mình đạt được thiên phú, luyện thần, kim, lực lượng thần hồn liên tục đều đang tăng trưởng. Nơi đây tên là hoang ma quặng mỏ, trong quặng mỏ có một chút lực lượng quỷ dị, có thể ăn mòn nhục thân cùng thần hồn. Nhưng mà nội bộ có một loại đặc thù linh quán thạch, tên là Đế linh thạch, ngươi chỉ cần có thể còn sống đào ra một khối, liền là nội môn đệ tử. Thập trưởng lão doanh huyền giải thích, tiếp đó ném cho Hứa thanh một khối lệnh bài. Đây là đệ tử của ngươi lệnh bài, đằng sau viết số 99 quăn mỏ, mỗi cái quăn mỏ đều có tương ứng tiêu chí, hơn nữa lệnh bài sẽ có chỉ dẫn. Nói xong những cái này, bóng dáng hắn biến đến mơ hồ, dĩ nhiên hóa thành một tia khói xanh tiêu tán. Hứa thanh có chút không nói, diệp thiên đây là cho chính mình ném từ đâu tới. Nơi này, thế nào nhìn giống như là trường phạt tự tiêu thánh địa đệ tử địa phương, toàn vẹn không giống như là tạp dịch đệ tử đợi địa phương a. Đúng lúc này, Hứa Thanh cảm thấy một trận toàn thân thư sướng, dĩ nhiên đột phá đến luyện thể tầng 4. Lập tức mở to hai mắt nhìn, nơi này cũng không phải không thể a. Ma thần bá thể vận hành phía dưới, không nghĩ tới 10 phút đồng hồ không đến, liền để chính mình đột phá một cái tiểu cấp độ. Hứa Thanh đi xuống hoang sơn, chính mình đây là tới đến cái gì bảo địa. Lệnh bài phát ra ánh sáng, như một cái la bàn đồng dạng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Hứa Thanh đi tới số 99 quằn mỏ, đi ngang qua cái khác quằn mỏ lúc, nội bộ phát ra đủ loại quỷ khóc sói gào âm thanh, nghe tới 10 phần làm người ta sợ hãi. Hắc ám quằn bò lùi vào, có một tòa rách nát nhà đá. Hứa Thanh tiến vào nhìn xem đủ loại nét chữ, vết máu đều đã có chút biến thành màu đen. Đáng tiếc xem không hiểu, mở ra lắng nghe vạn vật ròng. Bên hai lập tức truyền ra đủ loại âm thanh. Ta hận a, nơi này thật là quá thông khổ. Từ tiêu thánh địa, ta như sống sót ra ngoài, chắc chắn hủy diệt các ngươi. Chương 9, đi sâu đế ma quẩn mỏ. Chương 9, đi sâu đế ma quẩn mỏ. Hứa Thanh nghe lấy đủ loại âm thanh, trực tiếp bạo nói tục, ngoạn tạo. Nơi này thật là ngục giam. Diệp Thiên gia hỏa này nhìn lên dạng chó hình người, lại muốn hại ta. Ngồi ở một bên tràn đầy cho bụi đá, Hứa Thanh dung hợp tất cả ròng. Trong ngay mắt, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, thế gian tựa như đều đang run rẩy, đó là thiên đạo sợ hãi. Dị tượng kéo dài hồi lâu, vậy mới từng bước biến mất. Tử Tiêu Thánh địa tất cả cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía hoang ma quần mộ. Cái địa phương kia, chẳng lẽ dưới đấy phong ấn tồn tại sắp xuất thế ư? Rõ ràng xuất hiện loại này đáng sợ dị tượng, không có khả năng nơi đó phong ấn cũng không có loại bỏ dấu hiệu. Thánh chủ đại điện bên trong, Tử Tiêu Thánh chủ ngồi thẳng phía trên, sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Vân Nhan đứng ở một bên, suy tư vừa mới biến hóa. Nàng tất nhiên biết đó là cái gì, động vực mỗi cái thánh địa hoặc là tiên tông đều phong ấn một tôn cái thế hung ma Đông Hải huyết ma còn có Tử tiêu thánh địa đế ma Đông Hải huyết ma phong ấn chỉ là phá vỡ một góc cuối cùng liền tạo thành sinh linh đồ thán mà trong Tử tiêu thánh địa phong ấn ma đầu so với Đông Hải huyết ma càng thêm cường đại theo lấy từng đạo lưu quang tiến vào thánh chủ đại điện Tử tiêu thánh địa chúng cường giả bắt đầu nghị sự trên mặt mỗi người thần tình không giống nhau người mặc áo cho thập trưởng lão chậm rãi cuối cùng đi đến yên tâm đế ma phong ấn bình an vô sự chúng cường giả vậy mới an tâm bất quá trong mắt cũng là mười phần sợ hãi chỉ là để lộ mà ra khí thế đều đáng sợ như thế. Tôn này ma đầu bản thể cái kia mạnh bao nhiêu?" Tử Tiêu Thánh chủ đột nhiên mở miệng nói ra, âm thanh mười phần lãnh đạm. Đem Tử Tiêu Thánh địa tù phạm toàn bộ đều ném đến Đế Ma quặng mỏ, dùng cái này tới cắt giảm Đế Ma khí. "Đúng." Thập trưởng lao thấp giọng đáp lại. Mà lúc này giờ phút này, Đế Ma quặng mỏ số 99 quặng mỏ. Hứa Thanh đôi mắt mở ra, thâm thúy con ngươi như là một lượt hấp động, đang điên cuồng hấp thu bốn phía khí tức. Trước mắt hiện ra bảng hệ thống, so với phía trước, biến hóa quả thực to lớn. "Ký chủ, Hứa Thanh. Tu vi, luyện thể tầng 4. Số mệnh, không biết. Thiên phú, thôn thiên thiên." Cá nói: "Tâm kiếm, tự tại." Rồng, Phệ Thiên Đạo thể, Thiên ngoại chi ma, đỏ, lắng nghe vân vật, Kim, Luyện thần, Kim, Thối thể, Kim, Huyền thần kiếm thể, Kim, Hỗn độn đạo cốt, Kim. ẩn linh, tím, thâu tiên hóa nhật, tím, nhận biết thiên ác, lam, Ám ảnh bộ, lục, Trời sinh gần nước, lục. Giới thiệu, không trưởng thành cái thế tiên triêu. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, khoe miệng lộ ra một vòng tươi nhạt. Thật là phô trương bảng thuộc tính. Từ trong ngực lấy ra một quyển sách, phía trên ghi chép Ma thần bá thể công pháp. Trong đầu còn xuất hiện bản tiến giai thái thượng vong tình lục. Theo lấy lắng nghe vạn vật dòng phát động, từ trên sách truyền ra thanh âm trầm thấp. Người công pháp gần nhập môn, ma thần bá thể một khi nhập môn, liền sẽ tự động vận chuyển, không cần hao phí tâm thần vận chuyển. Mắt Hứa thanh sáng lên, cái này chẳng phải tương đương với treo máy ư? Thật là không tồi. Đáng tiếc tiên thiên chi khí không biết rõ đi đâu làm, bằng không ta chắc chắn một giờ thằng cấp luyện khí kỳ. Theo lấy vệ thiên đạo thể thiên phú phát động, Hứa Thanh quanh thân hiện lên từng cái hắc động nhỏ. Điên cuồng hấp thu bốn phía quái dị khí tức, chỉ là nửa giờ, liền từ luyện thể tầng 4 vọt tới luyện thể lĩnh phong. Sếp bằng ở ghế đá, bắt đầu lĩnh hội thái thượng vông tình lục. Càng xem càng là kinh hãi. Vứt bỏ thất tình lục dục lấy được vô thượng sát lực, quả thực mạnh đến đáng sợ. Bản tiến giai không cần vứt bỏ những cái này, hơn nữa lực sát thương càng thêm cường đại. Thái thượng vong tình lục tu luyện tới hợp thể kỳ lúc, có thể trở thành hậu thiên thái thượng tiên thể. Mà lên cấp bản tu luyện tới hóa thần kỳ, liền có thể thu được tiên thiên thái thượng tiên thể. Trừ đó ra, nội bộ còn ghi chép lấy đủ loại sát chiêu bí thuật, đều vô cùng cường đại. Không giống thần ma bá thể, liền là một mặt rèn luyện thể phách nhập thân. Bất quá thần ma bá thể nếu là tu bổ hoàn thành, hạn mức cao nhất so với thái thượng vong tình lục muốn cao hơn quá nhiều. Tìm hiểu nửa ngày thái thượng vong tình lục, Hứa Thanh đứng dậy, đi ra nhà đá nhìn xem thâm thủy quặn mỏ, dự định hướng về chỗ sâu thăm dò một phen, động này bên ngoài quỷ dị khí tức quá mức mỏng manh, thôn tiên thiên phú chỉ là thôi động, liền nháy mắt thanh không. nhưng mà khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian, theo lấy hứa thanh đi sâu, bốn phía bộ phát đen kịt, thậm chí đưa tay không thấy được ngón ngón. mặt phải chỗ ngã ba nội bộ quá đáng sợ, đang ngủ say một cái khoáng ma thú, có luyện khí kỳ định phong tu vi. bên trái chỗ ngã ba tương đối an toàn, hơn nữa chỗ sâu còn có vùi lấp lấy mười mấy khối đế ma khoáng thạch. bất quá có lắng nghe vạn vật dòng tại, đủ loại âm thanh truyền vào trong tai, hứa thanh đại khái cũng có một cái phương hướng chính mình còn không bước vào luyện khí kỳ, khẳng định đánh không được cái kia luyện khí kỳ định phong quái vật. Cho nên vẫn là hướng về bên trái đường rẽ đi đến. Theo lấy tiến lên, Hứa Thanh một đường đều tại hấp thu đế ma khí. Sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, bởi vì cảnh giới dường như không có bình cảnh đồng dạng, cũng nhanh áp chế không nổi. Đột nhiên, Hứa Thanh cảm thấy trên mình bỗng lỏng, lục thân lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Song đời, còn không được đến tiên tiên chi khí, liền đột phá đến luyện khí kỳ. Đúng lúc này, lực Hứa Thanh thần ma bá thể xế đột nhiên xuất hiện. Thể phách nhục thân tu vi là cùng luyện khí tu vi tách ra, ngươi chỉ là nhục thân có thể so luyện khí kỳ cảnh giới còn không có đột phá. Nghe nói như thế, Hứa Thanh lập tức tiến lòng. Nói như vậy, dù cho ta nhục thân cảnh giới dù cho tu luyện tới chân tiên, cũng không chỉ hoán bù đắp thần ma bá thể phải không? Cái sách kia đáp lại nói là Nói xong những cái này, liền không có âm thanh. Hứa Thanh tiếp tục hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi đến, theo lấy thể phách cảnh giới tăng lên, trước mắt dường như không phải đen như vậy. Từng bước có thể nhìn thấy một vài thứ. Bốn phía vẫn là có đủ loại âm thanh. Không biết là nào đó sinh vật âm thanh, vẫn là đế ma khí âm thanh, bởi vì bốn phía quá tối, Hứa Thanh căn bản không phân biệt được. Ngươi lại tiến lên vài chục bước, phía dưới cất giấu một khối to bằng đầu nắm tay đế ma quan thạch. Hứa Thanh đi tới vị trí kia, vớt ve dưới chân mặt đất, là thật dậy tầng nham thạch. Nhưng mà cầm lấy tảng đá nhẹ nhàng vơi lại, ngay tại trong tay hóa thành đất cát. Ta đi, ta thân thể này lực lượng tăng lên tốc độ, dường như hơi cường điệu quá. Hứa Thanh một quyền hướng về mặt đất điện xuống, dĩ nhiên trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ, nham thạch hướng về bốn phía bắn tung tóe. Chỉ là hai phút đồng hồ, liền thấy một khối loé ánh sáng đá. Tỷ Mị bung mài lên đế ma thạch, trên hào quan dĩ nhiên pha tạp lấy tử quan còn có tà dị hướng quang. Hứa Thanh cầm lấy khối này đế ma thạch. Xem như chiếu sáng thiết bị, tiếp tục tiến lên lấy. Ta lo, nơi này thật là kỳ quái. Thấy rõ địa hình bốn phía địa hình, trong mắt Hứa Thanh tràn đầy kinh ngạc. Đủ loại quái dị nham thạch, dường như thấm lấy vết máu, nhìn lên rất là tà dị. Đúng lúc này, Hứa Thanh bên tai lần nữa truyền ra âm thanh. Phía trước người mấy trăm bước bên ngoài, có một cô thi thể. Chương 10, tầm bảo thử, điên cuồng đột phá, chương 10, tầm bảo thử, điên cuồng đột phá. Hứa Thanh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, vẫn là không phát hiện cái gì dị thường. Cũng không phát hiện rốt cuộc là thứ gì phát ra âm thanh. Sẽ không phải là đế ma khí âm thanh a? Cũng không đúng thứ này không cũng chỉ sẽ quái khiêu ư. Hứa Thanh Gia vẻ lui ra phía sau mấy bước, trước mắt hiện lên bảng hệ thống, theo sau liếc nhìn một phía, tầm bảo tử, luyện khí tầng 3. thiên phú, tầm bảo, ẩn nấp, không gian, trí tuệ, giòn, nhận biết bảo vật, kim, không gian trốn, kim, thể nội không gian, tiểm, cảm giác nguy hiểm, tiểm, trốn xa, tiểm, giới thiệu, bây giờ chỉ là ấu niên kỳ, bởi vì dính ma khí, trở thành dị trùng tầm bảo tử, còn tìm hiểu ra một kia không gian phát tắc, ẩn nấp cùng đào tẩu thần thông thiên hạ vô song nhìn xem hệ thống tin tức Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới là cái vật nhỏ này một mực chỉ dẫn lấy chính mình Tiểu Lão thử, ta thấy được nha, đừng lẩn trốn nữa. Ngươi không có khả năng trông thấy ta, bởi vì ta giấu ở vết lướt không gian bên trong. Nhanh đi tầm bảo a, ta đều chờ không nổi. Hứa Thanh cười cười tiếp tục tiến lên lấy phía trước chỗ không xa, quả nhiên có một bộ thi hải. Tuy là đã hóa thành bạch cốt, bất quá hải cốt bên trên dĩ nhiên lấp lóe hồng quang nhàn nhạt. nhạt. Cỗ hải cốt này khi còn sống tu vi nhất định cực cao, trong lòng Hứa Thanh nghĩ đến tại hải cốt bốn phía kiểm tra một phen, tại cỗ hải cốt này trên ngón áp út. Phát hiện mai xưa cũng nhẫn, trừ đó ra, liền cũng lại không có gì. Hứa Thanh cầm lấy một cái bạch cốt vận chuyển thiên phú, bạch cốt lập tức hóa thành bột mịn phiêu tán. Mà Hứa Thanh trên mình khí thế biến đến càng mạnh, thể phách cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp lần nữa đột phá, có thể so luyện khí tầng 2. Cái này xương cốt dường như mạnh hơn linh thật nhiều, nếu là nhiều tới điểm liền tốt. Hứa Thanh đem cố hải cốt này toàn bộ hấp thu, thể phách cảnh giới lại tăng lên nữa, có thể so luyện khí tầng 3. Theo sau nhìn xem chiếc nhẫn kia, nghe lời nhận âm thanh. "Tiểu tử, ta đã thật lâu đều chưa từng có chủ nhân, mau mau nhỏ máu nhận chủ." Hứa Thanh nghe được thanh âm này, không có lập tức giun máu. Thứ này phía trước chủ nhân, dù cho chết, xương cốt bên trên còn buộc lên huyết sắc quấn mang, khẳng định không phải hiền lành, vẫn là cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Đem nhẫn cầm trong tay, mở ra thâu thiên hoán nhật dòng. Dự định trực tiếp từ chiếc nhẫn này nội bộ cầm đồ vật, ngược lại hiện tại là vật vô chủ. Đánh cắp lại thêm lần, cũng sẽ không bị phát hiện. Đánh cắp thành công, thu được mục nát huyết linh đan. Đánh cắp thành công, thu được huyết ma hóa thân bí thuật bản thiếu. Đánh cắp thành công, thu được mất đi kiếm linh ma kiếm. Theo lấy hứa thanh không ngừng từ trong mai nhẫn chứa vật này lấy đồ vật, bên cạnh rất nhanh liền chồng chất thành một tòa núi nhỏ khả năng là thời gian quá xa xưa, rất nhiều thứ đều rách nát. Đúng lúc này, Hứa Thanh tại tạp vật bên trong phát hiện một tia kim mang, trực tiếp thò tay đi bắt. Vật nhỏ, nhìn tới những vật này bên trong có bảo vật a. Đạo kim mang kia hiện lộ mà ra, rõ ràng là một cái to mập chuột, nhìn lên béo ị, như là lớn hơn một vòng hamster, đầy người lông màu vàng lỏng, nhìn lên hết sức kỳ lạ. Hứa Thanh lập tức sửng sợ, không nghĩ tới vụ hụt. Hừ hừ, ta thế nhưng có không gian thiên phú, ngươi còn muốn bắt ta. Hứa Thanh bên tai truyền đến hơi đắc ý âm thanh. Vật nhỏ, ngươi đạt được cái gì? Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh có chút không nói, vật nhỏ này khẳng định là đạt được vật gì tốt. Mở ra bảng hệ thống, tại tâm bảo thử không gian trốn dòng bên trên, lựa chọn đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được đỉnh tiêm không gian thiên phú. Không gian thiên phú sẽ theo lấy tu vi tăng lên, đối không gian cảm nộ càng sâu, sẽ từng bước khống chế đủ loại không gian bí thuật, nối thẳng không gian đại đạo. Hứa Thanh có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên đánh dấu thu được thiên phú. Những cái khác thiên phú bình thường đều là dòng kèm theo. Thuần Thiên cùng Tấn nói, hai cái này thiên phú là phệ thiên đạo thể, tâm kiếm là huyền thần kiếm thể kèm theo, tự tại cái thiên phú này là thiên ngoại chi ma giòn kèm theo. Lần này không nghĩ tới không thu được dòng, mà là trực tiếp thu được tiên phú. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía tạp vật, phát động thôn thiên thiên phú, tạp vật bên trong linh khí điên cuồng hướng thể nội tràn vào. Chỉ là vài giây đồng hồ, toàn bộ đều hóa thành một mình, bao gồm chiếc nhẫn chứa vật kia. Tu vi không có lại độ đột phá, nhưng mà nhục thân cảnh giới đã đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Thần ma bá thể chỉ cần lại vận chuyển cái mười mấy phút, cũng liền đột phá. Tại chỗ chỉ để lại ba món đồ, một cái đen kịt trường kiếm, còn có hai cái mỏ máu ngọc đồng. Ngọc đồng bên trong ghi chép huyết ma hóa thân bản điếu, còn có huyết linh bí thuật. Hai cái này công pháp có chút kỳ lạ phối hợp phía dưới chỉ cần đạt được người nào đó tinh huyết liền có thể luyện chế ra người kia khôi lỗi Hứa Thanh nhặt lên trường kiếm màu đen hướng về xó xình đi vài bước đột nhiên một quyền đập ra không gian thiên phú phát động trực tiếp mở ra một đạo vết nứt không gian trong tay nắm lấy chỉ màu vàng kim chỗ lớn chính là mới vừa rồi chạy trốn tầm bảo thử. nó đôi mắt nhỏ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có khả năng ngươi rõ ràng cũng có không gian thiên phú Hứa Thanh đem trường kiếm màu đen gác ở trên cổ tẩm bảo tử nói ngươi vừa mới cầm đi đổ vào gì tẩm bảo tử một trận dây rủa chi chi kêu loạn trong mắt Hứa Thanh đột nhiên hiện lên ý cười đem trường kiếm hướng xuống rời một chút, vẫn là cái công chuột. Ta trước tiên đem người gì gì cắt. Đừng, đừng, ta liền đem vật kia giao ra. Tầm bảo thử vặn vẹo lấy thân thể, trong miệng xuất hiện một khối màu máu bích ngọc. Thứ này phẩm chất quả thực là ta đời này gặp qua tốt nhất, so với những cái kia rách dưới tốt hơn nhiều. Hứa Thanh bước xuống trường kiếm màu đen, cũng đem tầm bảo thử buông ra. cầm lấy màu máu bích ngọc cẩn thận chu đáo lấy, đem bích ngọc đặt ở bên hai, lập tức màu máu bích ngọc bên trong truyền ra ma tính âm thanh. Ta huyết ma, lưu đồ mấy vạn năm, gần phát hốn, nếu ngươi đế ma nguyện hiệp trợ ta, ta có thể suy nghĩ thả ngươi đi ra. Thứ này chỉ là một cái đưa tin công cụ, nơi này gọi Đế Ma Quan Mộ. Hứa Thanh Long mày cao lại, nhớ tới phía trước gặp phải Huyết Ma hóa Thần, chỉ là một tia nguyên thần liên khống chế luyện hư kỳ tiên tông trưởng lao. Cái kia bản thể có nhiều đáng sợ, căn bản là không có cách ước lượng. Bất quá còn tốt, hiện tại có lẽ còn không có phá vỡ phong ấn. Nhìn như vậy tới, Đế Ma phía dưới Quan Mộ cũng phong ấn một tôn ma đầu. Hứa Thanh phát động thiên phú, bắt đầu thôn phệ khối kia màu máu bích ngọc. Trong nháy mắt, Hứa Thanh khí tức trên thân dần mạnh. Luyện khí tầng 4, tầng 5, tầng 6, thể phách cảnh giới trực tiếp đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong mới dừng lại một bên dự định chạy trốn tầm bảo thử ngốc lăng tại chỗ, móng đuốt nhỏ đều rũ xuống. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú, tu hành dường như không có bình cảnh đồng dạng. Hứa Thanh cầm lấy trường kiếm màu đen cùng hai khối ngọc đồng, đang định tiếp tục đi sâu vào mật ổ. bảo thử đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi đã có không gian thiên phú, vì sao không thử sáng lập thuộc về không gian của mình? Hứa Thanh quay đầu đi, nhìn xem tầm bảo thử, thật là hiếm lạ, ngươi thế nào không chạy? Chuyện cười, bản đại gia thế nhưng trong tiên địa thứ nhất dị thú, làm sao lại chạy trốn? Ta là nhìn ngươi tiên phú còn có thể, dự định giáo dục ngươi một phen. Tâm bảo thử chợt dạ nói, trong lòng thì là tính toán. Không thể để cho hắn chạy, chính mình nếu là ôm vào cái này bắt đuổi, đời này có. Hơn nữa tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh hoạt, gặp phải đều là không bình thường người, gặp được một cái hứa thanh dạng này có thể bình thường trao đổi quả thực quá khó khăn. Chương 11, thôn phệ thực nhân, thần ma bá thể nhập môn, chương 11, thôn phệ thực nhân, thần ma bá thể nhập môn. Theo lấy tầm bảo thử giảng thuật đối với không gian cảm ngộ. Hứa Thanh nghe rất là nghiêm túc, dùng thần niệm sáng lập thể nội không gian, thần niệm căn mạnh, mở ra không gian càng lớn. Chính mình dù cho có luyện thần tiên phú, nhưng mà vậy mới không bao lâu, thần niệm cũng liền cùng luyện khí tầng 3 tầng 4 không sai biệt lắm. Cuối cùng mở ra tới một khối rất nhỏ không gian, đem hai khối ngọc đồng còn có một khối đế ma khoáng thạch để vào thể nội không gian, cầm lấy trường kiếm màu đen tiếp tục tiến lên. Tâm bảo thủ Lặng Yên ở giữa không thấy bóng dáng, thực ra ẩn dấu ở trong không gian lặng lẽ đi theo Hứa thanh. Ở hậu phương nhắc nhở lấy, phía trước đem cái kia mấy khối đế ma khoáng đào xong, cũng liền không có gì đồ tốt, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến cuối. Hứa thanh gật gật đầu, nhìn về phía hậu phương, quận mỗ có chút quá tối, ta cũng không biết đi vào bao lâu, đều có chút đói bụng. Chờ ngươi đào xong cái kia mấy khối đế ma khoáng thạch, ta đến lúc đó dẫn ngươi đi một nơi, nơi đó có đỉnh cấp thiên tài địa bảo địa tân quà. Tầm Bảo Thử âm thanh tại Hứa Thanh bên tai vang vọng, gia hỏa này chẳng biết lúc nào, rõ ràng đi tới trên bả vai Hứa Thanh. Hứa Thanh gật gật đầu, sờ lên tầm Bảo Thử béo ị bụng. "Hảo, ngươi cái tên này ăn nhiều như vậy bảo vật, thế nào tu vi vẫn là như vậy thấp?" Tầm Bảo Thử tối đầu, biểu tình rất là bất đắc dĩ. "Ngươi cho rằng đều giống như ngươi hư. Nơi này thiên tài địa bảo đều dính đế ma khí, cực kỳ khó luyện hóa." Hứa Thanh cùng Tầm Bảo Thử tán gẫu, đem vụ cận vui lấp mấy khối đế ma khoáng thạch toàn bộ đảo ra, thu nhập thể nội không gian. "Thuấn về lúc tới đường đi đi." Có lắng nghe vạn vật dòng cùng Tầm Bảo Thử chỉ dẫn, trọn vẹn không có khả năng trong bóng đêm mất phương hướng. đi tới chỗ ngã ba nơi đó, Hứa Thanh nhìn xem mặt khắc một đầu gãng bỏ. nơi đó không phải có một cái luyện khí đỉnh phong hung thú ư? làm thế nào, đi vòng qua ư? cái kia quái vật căn bản không nhìn thấy, hơn nữa chỉ sở trường phòng ngự, không am hiểu công kích. Tâm Bảo thử đứng ở trên bờ vai Hứa Thanh giải thích. Hứa Thanh cũng gật gật đầu, nếu là quái vật kia không am hiểu công kích, vậy đơn giản là tự nhiên bao cát. Vừa vặn có thể thử xem mình bây giờ chiến lược, coi như là đánh không được, còn có Thâu Thiên Hoán Nhị Dòng Cung Gian Thiên Phú. ngươi nói điệu Tâm quả ngay tại cái kia đường hầm chỗ sâu ư? đúng. Con quái vật kia hậu phương chỗ không xa, liền là địa tâm quả cây. Tâm Bảo thử giải thích. Hứa Thanh Nghĩ đến tiến vào cái kia đường hầm, tỉ mỉ lắng nghe bốn phía âm thanh. Đế ma khí cũng có âm thanh, bất quá chỉ sẽ quay thiếu. Đá cũng có âm thanh, nhưng mà trí thông minh không cao bộ dáng. Đúng lúc này, Hứa Thanh nghe được một loại kỳ lạ âm thanh, tựa như nham thạch ma sát, nghe lấy thanh âm này, cảm giác rất là không thoải mái. Hứa Thanh đi mọ mấy bước, phía trước tỏa ra kỳ lạ hào quang, trên vách đá đá rõ ràng phát ra lấp lóe quang huy. Một cái màu tím to lớn khổng lồ, nhìn lên chừng cao 3-4 mét, ngay tại tại gặm ăn trên vách đá phát con đá thạch nhân này nhìn lên tựa như là lớn hơn một vòng đế ma khoáng thạch, chẳng qua là nhân hình. nhìn lên mười phần quái dị, hơn nữa linh trí không cao, liền cung đá phổ thông đồng dạng, lắng nghe vạn vật cũng chỉ có thể nghe được một chút đơn điệu từ ngữ. đế ma thạch nhân, luyện khí đỉnh phong, thiên phú, hấp thụ ma khí, Dòng, cứng rắn, lục. giới thiệu đế ma thạch tụ tập mà thành, sinh ra nào đó đặc thù biến hóa. hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống giới thiệu, lại nhìn một chút tẩm bảo thử. tẩm bảo thử gật gật đầu, ra hiệu lấy thạch nhân liền là cái kia quái vật. ngươi lui ra phía sau, ta đi thử xem thứ này nhiều cứng rắn. hứa thanh nhẹ a một tiếng. Tâm Bảo thử cũng không nghĩ tới Hứa Thanh lại muốn chiến đấu, bất quá phản ứng rất là nhanh chóng, lấy mắt ẩn nấp đến trong không gian. Hứa Thanh đầu tiên là tại cứng rắn dòng bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được dòng thiết đầu, lục thiết đầu, đầu của ngươi có thể so huyền thiết, hơn nữa sẽ không tráng. Nhìn một chút đánh dấu chỗ đến, Hứa Thanh không có gì bất ngờ, màu xanh lục dòng vốn là đánh dấu không gia vật gì tốt, bất quá có chút ít còn hơn không, có dù sao cũng hơn không có tốt. Trực tiếp xông tới thạch nhân sau lưng, trong tay trường kiếm màu đen vung chém mà ra, chém ở thạch nhân chân sau bên trên, lập tức bổ ra một trận hỏa tinh. Thạch nhân tựa như cảm nhận được uy hiếp, bất quá động tác mười phần chậm chạp, đỉnh chỉ gầm nhấm với đá. To lớn cánh tay hướng về Hứa Thanh đập tới. Hứa Thanh nhìn xem Thạch nhân thế công, đây cũng quá chậm a. Chẳng trách tầm bảo thử không có sợ hãi, nhìn lên không căng thẳng. Lùi lại hai bước, rất dễ dàng lại tránh được Thạch nhân công kích. Thạch nhân to lớn cánh tay nện ở mặt đất, lập tức đá vụn bắn tung tóe, mặt đất đều một trận run rẩy. Hứa Thanh cầm trong tay trường kiếm ném ra, thứ này trọn vẹn không đả thương được Thạch nhân, cảm giác còn không bằng ta thế đầu. Tiếp đó một quyền đập ra. Thạch nhân trên cánh tay hiện lên nhỏ bé vết nứt. Thạch Nhân mặt khác một cánh tay nện xuống, Hứa Thanh lần nữa né tránh. Tiếp đó một đầu nện ở Thạch Nhân một cánh tay khác bên trên, dĩ nhiên đập ra cái hô to. Hơn nữa vết nước so dùng nắm đấm nện, dường như càng lớn một chút, cũng nhiều hơn. Thạch Nhân phát ra gầm lên giận dữ, lập tức ốc mắt phát ra hồng quang, dường như tiến vào cuồng bạo trạng thái. Ách, ta vừa mới cho ngươi phá phẳng, tiếp đó liền nổi điên. Hứa Thanh có chút không nói, Thạch Nhân này là nổi điên, công kích so với phía trước mạnh chút, nhưng mà tốc độ dường như càng chậm hơn. Nhưng mà chính mình thể phế cảnh giới chỉ có luyện khí tầng sáu, gia hỏ này thế nhưng luyện khí đỉnh phong, hơn nữa còn rất cứng. Nếu là không cần một chút thủ đoạn khác, còn không biết rõ muốn đánh lên bao lâu. Hứa Thanh toàn lực vận chuyển thần ma bá thể, thôn thiên tiên phú cũng toàn lực thi triển. Sau lưng tạo thành một luợt hắc động, chỉ là nháy mắt, hắc động liền đem Thạch Nhân cánh tay thôn về. Thạch Nhân phát ra khốc liệt tiếng kêu, nghe tới 10 phần sắc bén chói tai. Ngay tại thôn phệ Thạch Nhân cánh tay máy mắt, Hứa Thanh lại đột phá tiếp, thể tu cảnh giới đạt tới luyện khí tầng 7. Bay thẳng phóng người lên, một quyền nện ở Thạch Nhân ngực, liên tiếp mấy giới quần đi. Thạch Nhân ngực sụp đổ xuống, Hứa Thanh mơ hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng, chắc hẳn đó là Thạch Nhân hải tâm. Thâu Thiên hoán nhập dòng phát động, trực tiếp đem Thạch Nhân hải tâm ném đến trong hắc động. Lập tức thạch nhân trong hốc mắt ánh sáng tán đi, thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành một đống đế ma khoánh thạch, bị hắc động thôn phệ triệt để. Theo lấy hắc động tiêu tán, Hứa Thanh đứng trên mặt đất, mặt không đỏ tim không đập, chỉ là góc áo hơi bẩn. Thể phách cảnh giới ngay tại tăng lên, trực tiếp có thể so luyện khí tầng 8, khoảng cách luyện khí tầng 10 đỉnh phong, chỉ là còn lại tầng 2. Hơn nữa Hứa Thanh từ lúc bước vào con đường tu hành, chỉ là 2 ngày thời gian mà thôi. Trong lòng tràn đầy sợ hãi thánh phục, Phệ Thiên đạo thể xứng đáng là hệ thống đều kiểm tra đo lường không xuất phẩm giai thể chất, vô luận là tu luyện vẫn là kèm theo thiên phú thần thông, đều cường đại đến mức đáng sợ. Hứa Thanh cảm giác mình bây giờ, dù cho không sử dụng thần thông cùng dòng, cũng có thể tùy tiện nghiền ép thạch nhân. Bởi vì theo lấy thôn vệ song thạch nhân hải tâm, thần ma bá thể triệt để nhập môn. Hứa Thanh cảm giác thể phách nhục thân đạt được to lớn tốc độ tăng, bất quá tốc độ tăng không có thể hiện tại trên cảnh giới. Chương 12, hai, tâm bảo thử nhận chủ tiến về cái khác khu vực. Chương 12, hai, tâm bảo thử nhận chủ tiến về cái khác khu vực. Một đạo kim mang đột nhiên xuất hiện, tâm bảo thử khiếp sợ tối đỉnh. Móng vuốt nhỏ điên cuồng lênh láy, ngay tại chi chi kêu loạn. Làm sao có khả năng, người rõ ràng đánh chết đại giả hỏa này. Phía trước tới trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là đem nó đánh bại mà thôi, muốn đánh giết căn bản không có khả năng. Tâm Bảo Thử tựa như đã quyết định nào đó quyết tâm, chỉ thấy móng vuốt nhỏ lên ngay, trước mặt dĩ nhiên hiện ra một đạo màu vàng kim xen lẫn màu máu phù văn, không có vào đến trong tay Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh có loại kỳ lạ cảm giác, dường như tâm Bảo Thử sinh tử ngay tại chính mình một ý niệm. Đây là cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cái tên này rõ ràng nhận chủ. Tâm Bảo Thử gật gật đầu, đi thẳng tới đầu vai Hứa Thanh. Lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại ta, cái này bắt đuổi ta ôm định, ai cũng ngăn không được. Ai ngờ Hứa Thanh làm ra cái người động tác, dĩ nhiên trực tiếp thôi động cắn đạo thiên phú đem giọt tinh huyết kia thôn phệ. hứa thanh đôi mắt sáng lên chính mình dường như có một chút tầm bảo thử đặc tính trong bóng đêm cũng có thể thấy rất rõ ràng hơn nữa đối với không gian cảm ngộ dường như sâu hơn một chút đối với cùng tầm bảo thử khế ước có thể tùy ý giải trừ hứa thanh mặc dù không có giải trừ bất quá đổi thành bình đẳng khế ước thầm nghĩ trong lòng phệ tiên đạo thể có thể trồng chất hết thảy thể chất thiên phú và thần thông không nghĩ tới dị thú cũng có thể tầm bảo thử dường như có cảm giác trong mắt rất là hư vấn không nghĩ tới cái này mới nhận lao đại còn rất dạng nghĩa khí móng vuốt nhỏ bên trong phía trước đường hầm. Lão đại, địa tâm quả cây ngay tại chỗ không xa. Đi thôi." Hứa Thanh nhặt lên trường kiếm màu đen, hướng về đường hầm chỗ sâu tiếp tục tiến lên lấy. Tại nham thạch trong đường hầm, Hứa Thanh nhìn xem Tầm Bảo Thử, ngươi cũng phải có cái danh tự, thân, liền cứ gọi Tiểu Kim thế nào?" Ách. Tầm Bảo Thử liếc mắt. Cái này lão đại chiến lược lợi tiên, nhưng mà lấy tên dường như không được tốt lắm, chính mình lại không dám phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lão đại lấy danh tự thực là không tồi, ta thích cái tên này." Hứa Thanh cười cười, vậy là tốt rồi. Đường hầm rất là ngoằn ngoèo quấn co, mỗi đi một đoạn liền có mấy cái chỗ ngã ba, bất quá tại Tiểu Kim chỉ dẫn xuống rất nhanh liền tiến vào một chỗ bí ẩn đường hầm, nội bộ không giống cái khác đường hầm dạng kia đen kịt, mà là lóe ra hào quang trắng mướt. Tiến vào con đường hầm này chỗ sâu, một cây đại thụ sừng sững tại trên đất trống, cành lá rậm rạp, đầu cành có mười mấy trái cây, đều lóe hào quang kỳ dị. Tiểu Kim nhắc nhở lấy, địa tâm quả cây lại phát ra kỳ lạ hương vị, có thể nháy mắt mê đạo trúc cơ kỳ quái vật, lao đại ngươi phải cẩn thận một chút. Hứa Thanh gật gật đầu, thần ma bá thể tăng thêm vẻ thiên đạo thể, đừng nói là mê hương dù cho là độc dược cũng là chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Theo lấy tới gần địa tâm quả cây, tiểu Kim bắt đầu biến đến loạn trò loạn trợn, trực tiếp trốn vào trong không gian. Hứa Thanh thì là không có chút nào dị thường, trực tiếp nhảy lên điệu tâm quả cây, đem cái kia mười mấy quả trái cây đều lấy xuống ném vào thể nội không gian. Thuận tiện hấp thu gần một nửa mê hương, thứ này phía sau khả năng sẽ dùng đến. Phía sau rời khỏi chỗ này đường hầm, dùng chừng nửa canh giờ, đi tới đường hầm lối vào nhà đá. Hứa Thanh lấy ra mấy quả điệu tâm quả, bắt đầu ăn lên. Tiểu Kim cũng cầm lấy một quả điệu tâm quả cầm lấy, bất quá rất là chậm chạp. Hứa Thanh thì là không để ý, trực tiếp mấy cái liền gặm không một cái, hương vị chua chua ngọt ngọt, còn không tệ. Lão đại ngươi là cái gì yêu nghiệt, rõ ràng không sợ đế ma khí, ta muốn luyện hóa rất lâu. Tiểu Kim tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Rất nhanh, cái kia mười mấy mai điệu tâm quả đều vào bụng Hứa Thanh, tiểu Kim chỉ là ăn hai cái, bởi vì đế ma khí nguyên nhân liền không ăn được." Hứa Thanh từ trên ghế đá đứng dậy, toàn thân một trận đùng đùng rung động, dĩ nhiên lại đột phá tiếp. Thể tu cảnh giới trực tiếp từ luyện khí tầng 8 đạt tới luyện khí tầng 9. Tiểu Kim hí mắt, nhìn lên buồn ngủ, "Lão đại, ta phải vào trong cơ thể của ngươi không gian ngủ một hồi." "Này cũng có thể chứ? Ngươi sẽ không xảy ra vấn đề a?" Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút. "Không có vấn đề, chúng ta có khế ước, hơn nữa ta còn có không gian tiên phủ." Tiểu Kim loạn trò loạn trò, nhìn lên giường như uống rượu say. Hứa Thanh đem nó thu nhập thể nội không gian, ngồi tại số 99 ngoài quần mỏ, nhìn xem khắp trời đầy sao, cảm thán: "Đây là cái gì bảo địa, tăng thêm tầm bảo thử cùng lắng nghe vạn vật dòng nhiệt trợ, ta thể tu tu vi tăng trưởng thật nhanh a. Ngày mai sẽ phải nắm chắc đột phá trúc cơ, tiếp đó không mấy ngày liền có thể đạt tới kim đăng kỳ." Đúng lúc này, trên bầu trời vô số lưu quang rơi xuống, mục tiêu rõ ràng đế ma quần mỏ. Theo lấy lưu quang rơi xuống, Dung thập trưởng lão đứng đầu, hậu phương đứng đầy rất nhiều hùng thần ác sát người. Càng nhiều hơn chính là hung thú hơn nữa mỗi một cái nhìn lên đều hung hãn vô cùng hứa thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống ảnh sát đại thừa kỳ đỉnh phong thân phận tử tiêu thánh địa tù phạm thiên phú trong phong ấn giồng trong phong ấn giới thiệu chiếm cứ một phương ma đạo bá chủ sau đến đắc tội tử tiêu thánh địa biến thành tù nhân hứa thanh chuyển một vòng mỗi một cái tù phạm thiên phú và giồng rõ ràng đều bị phong ấn trong lòng có chút đáng tiếc nhiều như vậy đánh dấu cơ hội cứ như vậy lãng phí một cách vô ích thập trưởng lão nhìn hứa thanh một chút tiếp đó đem những cái kia tù phạm cùng hung thú đều nốt vào cái khác quặn bỏ hứa thanh thấy rõ Những cái kia tù phạm cùng hung thú đều nốt tới phía trước số 20 trong hầm mộ. Một lát sau, thập trưởng lão đi tới số 99 ngoài quần mỏ, nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Ngươi thực là không đổi, chỉ là một ngày thể tu cảnh giới liền tăng trưởng nhiều như thế, ngươi có thể đi tự tiêu thánh địa đệ tử mới khu vực. Một hồi ta tự mình đưa ngươi đi, ta tạm thời còn không muốn rời khỏi. Hứa Thanh yến lặng nói, cái kia nhưng không thể theo ngươi. Hôm nay đế ma quan mỏ phát ra kinh thiên dị tượng, khẳng định là phía dưới phong ấn ma đầu có hành động. Đây chính là có thể thật sự tiên chân ma, ra không được mảy may sai lầm tại đế ma quan bộ lịch luyện đệ tử đều phải rời thập trường lão nghiêm túc nói hứa thanh lung túng cười cười cũng không thể nói đây là chính mình thức tỉnh thể chất dị tượng a không nghĩ tới tử tiêu thánh địa rất nhiều cường giả rõ ràng cho rằng là đế ma làm ra độc tĩnh. cũng khó trách phệ thiên đạo thể làm thiên đạo chỗ không được thức tỉnh lúc dị tượng bị xem như ma đạo thủ đoạn cũng ở đây khó tránh khỏi thập trường lão hóa thành ấu quang tiến vào bên cạnh quan bộ hứa thanh suy đoán nói nơi này dường như không phải ngục giam dường như thật là thể tu rèn luyện thể phép địa phương Tại số 99 Bạc Mỏ đã thăm dò đến rất sâu địa phương, chỉ gặp được một cái thạch nhân, hơn nữa tốc độ rất chậm, còn nhìn không tới. Theo lấy một đạo quang mang sáng lên, thập trưởng lão mang theo ba cái nhìn lên cực kỳ cường tráng hùng vĩ thân ảnh xuất hiện. Ta đang bị một cái trúc cơ đỉnh phong thạch nhân đánh thắng được nghiện, xảy ra chuyện gì? Không biết rõ a. Ta còn tại hấp thu đế ma khí, thế nào đột nhiên đi ra phía ngoài? Hứa Thanh do hỏi, các ngươi luyện hóa đế ma khí phương pháp, chẳng lẽ liền là bị thạch nhân nện? Chương 13, Âm Dương Thánh Thể, chương 13, Âm Dương Thánh Thể. Tất nhiên, thể tu một đạo liền là muốn chịu đòn, liền là muốn cứng rắn. Ta còn ghét thạch nhân lực công kích quá yếu, nhưng mà mạnh hơn công kích, ta sợ không chú ý bị đánh chết. Ngươi nhìn lên mới vừa tiến vào thể tu nhất mạch, chậm rãi liền hiểu. Mấy cái đại hán vạm vỡ tiếng trầm nói, dường như trọn vẹn quên tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này. Hứa Thanh lần lượt từng cái nhìn lại, những người này thiên phú và dòng, rõ ràng toàn bộ cùng luyện thể có quan hệ. Trực tiếp bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thiết tối, Lam. Đánh dấu thành công, thu được huyền thiết thân thể, Lục. Đánh dấu thành công, thu được thiết quyền, Lục. Kiểm tra đến đồng loại dòng, thiết đầu, thiết quyền, thiết tối, huyền thiết thân thể giống nhau dẫn 98% phải trang lựa chọn dung hợp. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, không nghĩ tới dòng rõ ràng còn có thể dung hợp. lập tức lựa chọn dung hợp. dung hợp thành công, thu được Huyền Thiết Chiến Thể, Lam. Huyền Thiết Chiến Thể, nhục thân có thể so cực phẩm pháp khí, Quyến Nát Phi Kiếm, gặp phải cận thân công kích lúc, có 3 thành lực công kích sẽ bắn ngược đến địch nhân trên mình. theo lấy cái dòng này dung hợp, Hứa Thanh cảm thấy thể phách lại cường hãn rất nhiều, nhưng mà cảnh giới không có tăng lên. thập trưởng lão mang theo Hứa Thanh đám người lang không bay lên, đi tới Tử Tiêu Thánh Điện ngoại môn. nơi này chiếm diện tích cực lớn, vô số ban công đỉnh các sừng sững tại quần sơn bên trên. Ba người khác nhộn nhịp rời đi, bọn hắn đối thập trưởng lão gửi tới lời cảm ơn. Chờ đế ma quặng bỏ mở ra phía sau, ta sẽ còn trở về. Thập trưởng lao khoát quát tay, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian đi. Phía sau nhìn về phía Hứa Thanh lắc đầu, đáng tiếc ngươi không có linh can, bằng không ta thật không hy vọng ngươi đi thể tu một đường. Nhục thân càng mạnh, não dường như liền càng khó dùng. Hứa Thanh lung túng cười cười, không nói gì thêm. Đi, ta dẫn ngươi đi tử tiêu thánh địa ngoại môn đại sảnh trong danh sách đăng ký. Thập trưởng lao rõ ràng lạ thường không có phi hành, mà là hướng về cách đó không xa đỉnh núi đi bộ mà đi. Hứa Thanh tại đằng sau đi theo, chờ đợi bảng hệ thống đổi mới thập trưởng lao trên mình thế, nhưng còn có một cái dòng vàng. Đúng lúc này, cuối cùng đổi mới. Hứa Thanh tại Nguyên Thủy Tiên Ma thể, Kim, cái dòng này bên trên bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Âm Dương Thánh thể, Kim. Âm Dương Thánh thể, nắm giữ thuần túy Tiên Tiên Âm Dương chi khí, có thể thi triển vô thượng thái cực thần thông, phòng ngự tiên hạ vô song. Hứa Thanh không có lựa chọn dạng dung hợp chất, nói như vậy dị tượng Chu Thiên, động tĩnh quá lớn. Hơn nữa hiện tại vẫn là Hắc Tiên, dị tượng càng rõ ràng. Trực tiếp để phệ Thiên Đạo thể đem Âm Dương Thánh thể thôn phệ, nói như vậy Âm Dương Thánh thể hết thảy đạt tính, còn có Thiên Phu thần thông đều không thay đổi chỉ là không có gì tựa. đi theo thập trưởng lão tiến vào ngoại môn đại sảnh. cầm đầu tiếp đái đệ tử nhìn thấy thập trưởng lão phản ứng đầu tiên, không phải cung kính, càng giống là sợ hãi. mấy cái tiếp đái đệ tử liên tiếp hành lễ, hậu phương một cái lão giả bước nhanh đi ra, không biết thập trưởng lão tới ngoại môn đại sảnh có gì muốn làm. thập trưởng lão chỉ chỉ hứa thanh, từ nay về sau, hắn liền là ngoại môn đệ tử, giao cho các ngươi, ta đi. nói xong những cái này, thập trưởng lão thân ảnh như yên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. lão giả nhìn xem hứa thanh, ôn hòa cười nói. Tử Tiêu Thánh địa chiêu thu đệ tử đại điển còn có bảy ngày, bất quá xem ở thập trưởng lão mặt mũi, ngươi liền chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Hứa Thanh nhìn xem lão giả, là ngoại môn chấp sự trưởng lão, tu vi chỉ là trúc cơ. Biết đối phương dường như hiểu lầm cái gì, Hứa Thanh cũng lười đến giải thích, mượn dùng một thoáng thập trưởng lão uy danh cũng không tệ. Cái chấp sự kia trưởng lão lấy ra một khối lệnh bài màu đen, giao phó sự tình. Lệnh bài không chỉ là tử tiêu thánh địa đệ tử thân phận tượng chứng, càng là một cái không gian pháp khí, cùng túi trữ vật công năng tương tự, nội bộ chứa đầy thuộc về ngoại môn đệ tử pháp bảo. Còn đi chép chỗ ở của ngươi cùng mở ra chỗ ở trận pháp công năng, sau đó muốn xác nhận nhiệm vụ, thu được tài nguyên cũng là trọng yếu nhất. Dựa vào tấm lệnh bài này, ngươi còn có thể nhận lấy một môn công pháp và một kiện pháp khí. Nghe lấy cái chấp sự này trưởng lao giới thiệu, Hứa Thanh khẽ gật đầu, đem nó toàn bộ ghi nhớ sau, đi ra tử tiêu thánh địa ngoại môn đại sảnh. Theo lấy linh khí truyền vào trong lệnh bài, hào quang hiện lên ở lệnh bài mặt ngoài tạo thành một cái kim chỉ nam, chỉ vào một cái phương hướng. Đó là chỗ ở phương hướng, thứ này còn có chút ý tứ. Hứa Thanh hướng về cái hướng kia đi đến, bốn chu kiếm xề dĩ nhiên biến đến bắt đầu thu tất. Một chỗ u lắm bên ngoài, tản ra sương khói mông lung, linh khí nồng đậm tụ cục, rõ ràng cũng bắt đầu vụ hóa. Hứa Thanh nhìn về phía cảnh vật xung quanh, chỉ có mấy cái khá lớn lầu các bị trận pháp bao vây, bốn phía lộ ra mười phần trống trải. Nơi này dường như thật sự không tệ. Lệnh bài lóe ra hào quang, rừng rậm dĩ nhiên hiện ra quang cháo, quang cháo chủ động mở ra một con đường. Hứa Thanh tiến vào bên trong, tại bốn phía đi dạo, trong rừng rậm có một tòa nhà gỗ. Bốn phía đều là kỳ lạ hoa cỏ cây tối, tiêu tán ra linh khí, truyền đến từng trận mùi thơm. Hứa Thanh ngồi ở trước nhà gỗ, trực tiếp đem tầm bảo thử thả đi ra, gia hỏa này rõ ràng còn tại nằm ngáy ho ho. Nhìn tới phía sau một đoạn thời gian, nơi này chính là chỗ ở của chúng ta. Tiểu Kim trở mình, còn tại nằm ngáy o o. Hứa Thanh trực tiếp quăng lên đôi tầm bảo thử, bắt đầu không ngừng dong đưa lấy. Chớ ngủ, mau tới nhìn một chút chúng ta nhà mới. Tiểu Kim Thụy nhãn mông lung mở mắt, lỗ mũi không ngừng ngửi ngửi bốn phía. Quả thật không tệ, những hoa cỏ này cây cối hợp thành kỳ lạ trận pháp, có thể không ngừng xuất hiện linh khí, trận pháp này là một kiện không tệ bà bối. Hứa Thanh không hiểu trận pháp, bất quá cảm giác được linh khí rồi dạo. Trực tiếp nhảy đến nóc nhà, xoay quanh mà ngồi, hấp thu nguyệt hoa chi lực còn có tinh thần chi lực. Linh khí bắt đầu ở bên cạnh không ngừng lượn vòng lấy. Tiểu Kim thấy thế, cũng học theo, hấp thu nguyệt hoa chi khí tu hành, bắt đầu luyện hóa thể nội tích lũy đế ma khí. Nó từ khi ra đời đến ngay tại đế ma quận mỏ, thậm chí ngay cả mặt trăng đều chưa từng gặp qua. Hấp thu nguyệt hoa chi khí, để hắn bỗng cảm giác mới lạ. Hứa Thanh xếp bằng ở nóc nhà, bên hai tỷ mị lắng nghe, Mãn Thiên Tinh Thần đều đang thị thầm, Minh Nguyệt dường như tại ngâm xương cổ lão ca dao. Hứa Thanh trong miệng lẩm nhẩm lấy Minh Nguyệt phát ra cổ tin nhảm, trên vũ tiêu nguyệt hoa chi lực rõ ràng rơi xuống từng nhiều. Lắng nghe vạn vật rõ ràng còn có loại này công hiệu, thật là quá tư dụng. Cảm nội khắp trời đầy sao nói nhỏ, Hứa Thanh trong lúc nhất thời còn không có tìm hiểu được. Theo lấy chiều dương tảng sáng, bầu trời u ám từng bước biến đến sáng lên. Tiểu Kim bắt đầu trực tiếp chui vào trong nhà gỗ, trên người nó khí tức từ luyện khí tầng 3 đạt tới luyện khí tầng 4. Theo lấy luyện hóa thể nội một bộ phận đế ma khí, để tiểu Kim nhục thân càng kiên cố hơn, bản mệnh thần thông cũng mạnh hơn một chút. Tốc độ kia, dù cho là Hứa Thanh cũng chỉ là nhìn thấy một cái tàn ảnh. Tiểu gia hỏa này, xem ra là không thích ứng được với thái dương chi lực, cũng khó trách, nó từ ngày sinh ra, liền sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời đế ma quần ngọ. Hứa Thanh nhìn xem từng bước dâng lên chiều dương, dùng lắng nghe vạn vật dòng tử tế nghe lấy thái dương phát ra âm thanh. Chương 14, Cựu chuyển đế phủ, lật xem điện tịch, chương 14, Cựu chuyển đế phủ, lật xem điện tịch. Thái Dương phát ra âm thanh, cũng là nào đó giai điệu. Bị Hứa Thanh niên lặng ghi nhớ, nhưng mà không dám dẫn xuống quá nhiều Thái Dương chi lực. Dù cho là bây giờ thể phách cảnh giới, cũng chịu không được đại lượng Thái Dương chi lực cuồng bạo. Hứa Thanh bắt đầu chậm rãi hấp thu Thái Dương chi lực, không ngừng nghiên cứu Thái Dương giai điệu cùng Minh Nguyệt cổ tín nhảm. Đột nhiên, trong lòng Hứa Thanh hiện lên Thái cực đồ án, rõ ràng đối hai loại âm điệu sinh ra phản ứng. Đó là Thiên Phu thần thông của Âm Dương thánh thể theo lấy Thái Dương chi lực dung nhập Thái cực thần thông sinh ra Thái cực đồ rõ ràng bắt đầu biến lớn bành trướng dường như muốn bạo tạc Hứa Thanh vội vã thôi động thôn tiên tiên Phú một lượng to lớn hắc động đem quá bành trướng Thái cực đồ thôn phệ nhưng lại tại trong chớp nháy này Hứa Thanh thể tu cảnh giới rõ ràng đột phá khí thế đột nhiên tăng lên có thể so luyện khí đỉnh phong đáng tiếc sợ đem nhà gỗ nổ phá băng không thật muốn thử xem vi lực nổ tung Hứa Thanh đứng dậy trực tiếp nhảy xuống nóc phòng cầm lấy lệnh bài dự định đi nhận lấy công pháp cùng thần thông nói đến trước mắt mấu chốt nhất là tìm kiếm Thiên Thiên chi khí bất quá còn không có một chút đầu mối cho nên hứa thanh dự định đi tử tiêu thánh địa điều tra thêm địa tịnh, nhìn một chút có hay không có tiên tiên chi khí đi chép. đội lên ngoại môn đệ tử phục sức, đối trong gian nhà gọi một tiếng, đi. một đạo kim mang hiện lên ở đầu vai hứa thanh, tiểu kim căng thẳng nói, ta có chút sợ a, ngươi vẫn là đem ta thu nhập thể nội không gian a, cũng tốt, hứa thanh đem tiểu kim thu nhập thể nội không gian, rời khỏi chỗ ở. bốn phía vẫn như cũ như ban đêm lạnh như vậy rõ ràng, bốn phía mảng lớn địa phương, rõ ràng đều không có bóng người. hứa thanh có chút không nghĩ ra, cái này tử tiêu thánh địa lớn như vậy, đây là cho chính mình làm từ đâu tới? đi theo lệnh bài chỉ dẫn tiến về một nơi, nơi này chính là nhận lấy pháp khí địa phương, xem như tử tiêu thánh địa ngoại môn bảo khố một trong. đệ tử lệnh bài công hiệu không phải số ít, truyền vào linh lực phía sau, loại trừ sẽ chỉ dẫn chỗ ở, sẽ còn xuất hiện tử tiêu thánh địa bản đồ. một điểm này liền cực kỳ thuận tiện, chỉ có một cái lão giả buồn ngủ, bởi vì còn không có đến thu đồ đại điện thời gian, cho nên lộ ra rất là nhảm chán. hứa thanh đem lệnh bài đặt ở trên bàn, vị trưởng lão này, ta tới nhận lấy một kiện pháp khí. lão giả từ từ mở mắt, nhìn một chút lệnh bài, nhìn tới phía sau ngươi có chút nhân mạch, rõ ràng có thể sớm một tháng gia nhập thánh địa. nói lấy. Phía sau hắn hiện ra một cánh cửa, đi vào đi. Chỉ có thể chọn lựa một kiện pháp khí, bằng không trận linh thế nhưng không đáp ứng. Hứa Thanh tuy là nghe không hiểu cái này trưởng lao ý tứ, bất quá có lẽ hẳn là có một ít cấm chế cường đại. Tiến vào cửa ra vào bên trong, nghe lấy tất cả pháp khí lộn xộn âm thanh. Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Đi ra, giúp ta chọn một kiện pháp khí." Tiểu Kim xuất hiện tại đầu vai Hứa Thanh, ánh mắt sáng rực đến cực hạn, "Ngươi đây là tới tới nơi nào, bảo khổ ngữ? Chỉ có thể chọn lựa một kiện, nơi này tối cường pháp khí là cái kia." Hứa Thanh hỏi. Tiểu Kim đi tới so sánh nơi đó cùng bốn phía Bảo Quang hiện lên pháp khí rất là khác biệt, tất cả mọi thứ đều tối tăm mờ mịt. Hai cái chân nâng lên một cái phá toái ngọc phủ, trở lại đầu vai Hứa Thanh. Thứ này tuyệt đối là nơi này tốt nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Tiểu Kim lời thề son sắt nói. Hứa Thanh nửa tin nửa ngờ cầm lấy phá toái ngọc phủ, đem nó đặt ở bên hai. Ta là cựu truyền đế tôn bản mệnh pháp khí cựu truyền đế phủ, chỉ là cùng đế Ma Đại Chiến lúc bị đánh nát, cũng lại không còn trước kia hào quang. Suy yếu âm thanh xuất hiện tại Hứa Thanh trong hai. Ân, nghe tối liền cực kỳ châu, liền cái này. Đem tiểu kim thu nhập thể nội không gian, cầm lấy ngọc phù đi ra cửa hộ bên ngoài. Đi tới phía ngoài trước bàn, lão giả kia nhìn xem Hứa Thanh chọn đồ vật, thoáng có chút bất ngờ. Bất quá không có nói thêm cái gì, mỗi lần tới đệ tử mới đều sẽ có người mưu toàn nhặt chỗ tốt, đi đóng đồ lộn xộn tuyển lựa đồ vật. Cho Hứa Thanh tiến hành đăng ký, tiếp đó khoát tay để nó rời khỏi. Hứa Thanh nhìn xem lão giả hỏi, cái này một mảnh khu vực dường như đều không có người nào a? Đây là có chuyện gì? Nơi này là Tử Tiêu Thánh địa đệ tử mới chỗ tồn tại khu vực, thu đồ đại điện phía sau liền lên náo nhiệt. Đại điển tại sau 7 ngày cử hành. Hứa Thanh cầm lấy mặc phù Nghe lấy cái này trưởng lão giải thích, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách nơi này quẩn khuế như vậy. Rời khỏi nơi đây, thuận tiện tại cái trúc cơ kỳ này chấp sự trưởng lão trên mình đánh dấu. Cao nhất chỉ có màu xanh lục dòng. Đánh dấu thành công, thu được 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu trôi đến ban thượng, màu xanh lục dòng gần so với màu trắng dòng mạnh hơn một chút. Đánh dấu ra linh thạch cũng rất tốt. Hướng về tàng thư các đi đến, nơi này loại trừ cho mới nhập môn đệ tử phát công pháp, cũng chỉ có một chút ghi chép kỳ văn dị sự điển tịch. Công pháp nhiều nhất cũng liền có thể tu luyện tới trúc cơ, đến tiếp sau công pháp muốn đạt tới luyện khí đỉnh phong lúc thu hoạch Hứa thanh chọn vẹn trướng mắt những cái này, luyện thể có thần ma bá thể, luyện khí có thái thượng vòng tình lục, đều là năng lực kém nhất tu luyện tới tiên vương vô thượng công pháp. Cung Tang thư các chấp sự trưởng lão nói đơn giản một tiếng, tiếp đó tuyển lựa một môn thể tu thần thông, phong lôi quyền. Phía sau liền đi tới đủ loại điện tịch, định tìm tìm tiên tiên chi khí manh mối. Thuận tiện tại cái chấp sự này trưởng lão trên mình cũng đánh dấu một lần, lại thu được 10 cái hạ phẩm linh thạch. Những cái này phụ trách mới nhập môn đệ tử chấp sự trưởng lão, tiềm lực đã hao hết, cũng lại không còn đặt chân cảnh giới cao hơn hy vọng. Cho nên mỗi một cái nhìn lên đều âm u đầy tử khí, dòng cũng cao không đến đi đâu. Hứa Thanh hôm nay nhìn thấy cao nhất cũng chỉ là màu xanh lục ròng. Tại trên giá sách rút ra một bản điện tịch, Đông vực tập nghe. Tử Tiêu Thánh địa nương tựa Đông Hải, khống chế mảng lớn khu vực, là cái này một mạnh tuyệt đối bá chủ. Hướng tây là thiên đoạn sơn mạch, sơn mạch trong tầng mây có cửu tiêu thánh địa, nghe nói là một tòa thiên không chi thành. Hướng đông là khống chế Đông Hải quần đảo đồng lai tiên tông. Trừ đó ra, phía dưới còn có to to nhỏ nhỏ tông môn bám vào Tử Tiêu Thánh địa. Chẳng trách, ta nói Tử Tiêu Thánh chủ bảng nhân vật thế nào mạnh như vậy, thập trưởng lão cũng như thế châu, không nghĩ tới bắt đầu liền vào đỉnh cấp bản đồ. Trong lòng Hứa Thanh thẩm nghĩ. Tiếp đó xem xét đến mặt khác một bản thiên tài địa bảo quay. Nội bộ ghi chép đủ loại bảo vật, Hứa Thanh lần xem tờ thứ nhất. Cựu tử hoàn hồn thảo, tiên cấp bảo dược, tiên cấp phía dưới dù cho còn sót lại một hơi, cũng có thể nháy mắt khôi phục viên mãn, nếu là không bị thương nhưng thêm vạn năm thọ nguyên. Nhưng mà tồn tại ở Nam Bộ Hoang Vu núi lửa, nơi đó chính là thế gian đáng sợ nhất cấm địa một trong. Theo lấy Hứa Thanh không ngừng tìm kiếm lấy, cuối cùng tại một trang cuối cùng tìm được mình muốn. Tiên tiên chi khí, nghe nói bị người hấp thu phía sau có sát suất chuyển hộ thiên làm đầu tiên, đối nhân thân xuất hiện thoát thai hoán cốt hiệu quả quả một lần cuối cùng xuất hiện tại vạn năm trước, bị Đông Hải bồng lai tiên tông một vị nào đó phổ thông đệ tử đạt được, luyện hóa bất quá 300 năm, liền phi thăng thành tiên. Hứa Thanh nhìn xem cái này ghi chép, rơi vào trầm mặc, thẩm nghĩ trong lòng, muốn đạt được tiên tiên chi khí có chút khó a, vẫn là hệ thống đánh dấu lấy được tỷ lệ càng lớn một điểm. Lật nhìn cả ngày địa tịch, Hứa Thanh với cái thế giới này nhiều rất nhiều giải, đủ loại yêu ma đều có thiên phú thần thông, mỗi một cái thể chất đặc thù cũng đều có thiên phú thần thông, thần thông tổng cộng chia làm thập phẩm, thập phẩm phía sau làm tiên cấp thần thông, không biết rõ chính mình thôn tiên cắn đạo thiên phú là mấy phẩm. Đây chính là hệ thống đều kiểm tra đo lường không giá thể chất, khẳng định vượt xa tiên phẩm. Chương 15, thả câu thời không rộng, chương 15, thả câu thời không rộng. Ban đêm, trở lại trong rừng rậm. Hứa Thanh vẫn như cũ xếp bằng ở nóc nhà, bất quá lần này trong tay nhiều một khối hạ phẩm linh thạch. Có linh thạch trợ giúp, ta chắc chắn trong vòng 10 ngày đạt tới thể tu trúc cơ. Theo lấy thôn thiên tiên phú phát động, linh thạch nhanh chóng biến đến ảm đạm xuống, cũng vẫn như cũ hấp thu nguyệt hoa chi lực cùng tinh thần chi lực. Chỉ bất quá lần này, có chút kỳ lạ biến hóa, hấp thu nguyệt hoa chi lực lúc, phía sau Hứa Thanh hiện ra một luợt thái cực độ, ngay tại chậm chậm chuyển động dẫn động nguyên hoa chi lực càng nhiều. Tiểu Kim cũng ôm lấy một khối linh thạch, ngay tại vui thích hấp thu, sau lưng còn có mấy khối linh thạch trưng bày. Theo lấy hừng đông sau đó, Hứa Thanh đóng chặt đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía bảng hệ thống. Tiểu Kim thân bên trên đánh dấu cơ hội đã đổi mới. Lựa chọn tại nhận biết bảo vật, Kim, dòng bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được trích tinh, Kim, trích tinh, nhưng coi thường thời không, đánh cắp người khác đi qua hoặc là tương lai vật phẩm, bất quá nguy hiểm to lớn, sẽ gặp phải thời gian trưởng hạ phản vệ. Kiểm tra đo lường đến trích tinh cùng thâu thiên hoán nhiệt độ phù hợp đến chín phải trang lựa chọn dung hợp. Hứa Thanh đỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đây là lần thứ 2 gặp phải có thể dung hợp dòng, hơn nữa so lần đầu tiên gặp phải phẩm giai cao rất nhiều. Thâu Thiên Hoán Nhật là màu tím dòng, Trích Tinh là màu vàng kim dòng, không biết rõ có thể hay không dung hợp ra màu đỏ dòng. Lựa chọn bắt đầu dung hợp. Dung hợp thành công, thu được dòng thả câu thời không, đỏ. Thả câu thời không, mỗi ngày nhưng tại Chư thiên Vạn Giới thời gian trưởng hà bên trong thả câu một lần, trăm phần trăm thả câu thành công. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, ách, đây không phải cùng đánh dấu không sai biệt làm ư? Thu hoạch vật phẩm vẫn là ngẫu nhiên. Bắt đầu sử dụng thả câu thời không dòng. Hứa Thanh đầu ngón tay hiện ra một đầu như ẩn như hiện sợi tơ, không biết thông hướng nơi nào. Lập tức, sợi tơ một bên khác bạo phát kinh người cự lực, bất quá thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhàng kéo một cái, Hứa Thanh nhìn xem xuất hiện đồ vật, thậm chí ngốc lặng một giây, cợt mở nở. Đó là một bộ hung thú thi thể, toàn thân trải rộng lẫn phiến, phần lưng mọc đầy gai ngược, nhìn lên dữ tợn đáng sợ. Chỉ bất quá đỉnh đầu có một cái lớn chừng quả đấm lô máu, yêu hạch đã bị người khác lấy mất lực lượng. Theo lấy cự thú gần rơi vào nóc nhà thời điểm, Hứa Thanh vội va phát động thôn tiên tiên phủ. Một lựa to lớn hấp động trực tiếp đem nó thôn phệ, nếu là mặc cho cự thú rơi xuống, toàn bộ nhà gỗ đều sẽ bị đập sập. Đột nhiên, hứa thanh khí thế trên người biến đến bộ phát của bạo. Khí huyết như là một tôn hung mãnh đáng sợ cự thú, ngay tại chiến thiên đấu địa, lôi kéo khắp nơi, cử thế vô song. Tiểu Kim trực tiếp tỉnh lại, trốn vào vết nước không gian, ngay tại lạnh run. Cái này bắp đuổi không ôm sai, hắn thật là mạnh a. Hứa thanh theo lấy đột phá, thể phách trở nên càng cường hắn hơn, tại trên đất chống bắt đầu vung vẩy phong lôi quyền. Giáp quyền tốc độ cực nhanh, mơ hồ xen lẫn tiếng sấm, nhìn lên quần bạo tụ cùng, sau lưng dĩ nhiên hiện ra tôn này tự thú hư ảnh giữ tận theo lấy một bộ quyền pháp đánh xong, hư ảnh tan đi. Hứa Thanh trên mình khí thế bắt đầu thu lại, biến đến 10 phần nội liễm, cùng người thường không khác. Không nghĩ tới còn có thể dạng này, tôn cự thú này thiên phú rõ ràng cũng bị vẽ thiên đạo thể luyện hóa, trở thành thiên phú của ta. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống của thiên phú bên trên, nhớ một cái tên là cuồng bạo thiên phú. đóng lại bảng hệ thống, trực tiếp ngồi ở phía trước nhà gỗ, từ thể nội không gian lấy ra ban ngày lấy được khối ngọc phù kia. Ngọc phù bên trên truyền ra thanh âm đứt quãng, Hứa Thanh đầu ngón tay tràn ra một dọn máu tươi, bắt đầu chuẩn bị nhận chủ. phía trước tại tàng thư cát. Hứa Thanh cố ý đi tra duyệt cựu chuyển đế tôn tài liệu. Đó là một vị cận tiên cường đại tán tu. Cuối cùng tại hiệp trợ tử tiêu thánh địa phong ấn đế ma lúc bỏ mình, theo lấy nhận chủ thành công. Hứa Thanh biết đại khái cựu chuyển đế phụ công hiệu. Đó chính là bảo mệnh. vô luận bị thương nhiều lần, đều có thể nháy mắt khôi phục. Hơn nữa có thể đem chủ nhân truyền tống tột cùng xa xa. Mấu chốt là truyền tống lúc không có chút nào không gian ba động. Hoàn hảo cựu chuyển đế phù có thể sử dụng 9 lần. Mỗi lần tại chủ nhân thời khắc sắp chết, đều sẽ để nó khôi phục đỉnh phong. Hiện tại phá toái trả thái, chỉ còn lại có nửa lần, có thể tại lúc sắp chết khôi phục viên mãn một lần nhưng mà nội bộ không có không gian lực lượng đã không thể cực xa khoảng cách truyền tống Hứa Thanh ánh mắt buộc phát sáng rực đây chính là đồ tốt ta tương đương với nhiều một đồ mệnh đáng tiếc là phàm thoái nếu là hoàn hảo vậy liền nhiều chín cái mệnh có thứ trí bảo này tại thân cựu truyền đế tôn làm sao lại bỏ mình Hứa Thanh đột nhiên có một cái tưởng tượng trong cựu truyền đế phủ không gian chi lực đã không còn chẳng lẽ cựu truyền đế tôn nhà kia giả chết thoát thân càng nghĩ càng thấy đến khả năng bất quá đã không có liên quan quá nhiều phong ấn đế ma đã là mấy vạn năm trước sự tình cựu truyền đế tôn cảnh giới đã sớm cạn tiền nếu là còn sống xác suất lớn đã phi thăng Tâm niệm vừa động, đem biểu chuyển đế phủ thu nhập thể nội. Hứa Thanh tiếp tục cầm lấy linh thạch bắt đầu tu luyện. Một đêm sau đó, 20 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp bị hấp thu hầu như không còn. Hứa Thanh hấp thu 19 khối, mà tiểu kim chỉ hấp thu nửa khối. Theo lấy sắc trời sáng choang, Hứa Thanh đứng dậy, tùy ý đi lại ở giữa, mặt đất đều xuất hiện rất sâu dấu chân. Nơi này chính là trong đại trận, nhục thân khủng bố có thể nghĩ mà biết. Thể tu cảnh giới cũng đến chúc cơ, không địa phương đi thử chiến lực, đệ tử mới còn có mấy ngày mới có thể đến, cũng không địa phương đi đánh dấu rộng. Vẫn là đi nhiệm vụ đại sảnh đi thăm thú a. Đem tiểu kim thu nhập thể nội không gian, Hứa Thanh đi ra dừng rậm, hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Nhiệm vụ đại sảnh cũng trống rỗng, chỉ có một cái chấp sự trưởng lão nằm ngáy o o. Hứa Thanh tại trên người hắn đánh dấu một lần, lần này đạt được 15 khối hạ phẩm linh thạch. Ho nhẹ một tiếng, vị trưởng lão này, ta dự định xác nhận nhiệm vụ. Lão giả còn buồn ngủ chỉ vào hậu phương, dùng đệ tử của ngươi lệnh bài trực tiếp xác nhận nhiệm vụ là đủ. Nhìn xem quét ngang ngang văn tự, tại phía sau lão giả bỗng nhiên sáng lên, tựa như điện thoại khởi động máy đồng dạng. Hứa Thanh không kềm nổi cảm thán, cái này tu chân giới liền là không nguyện phát triển, bằng không khoa kỳ viễn siêu kia trước. Nhìn xem những nhiệm vụ kia. Từ Thiên Đô Nam 30 dặm có một cái luyện khí tầng 3 kim xí điêu xuất hiện, đem nó đánh giết nhưng lấy được 30 khối hạ phẩm linh thạch. Bách độc ngoài rừng vây ngắt lấy độc thảo, một gốc độc thảo một khối hạ phẩm linh thạch. Trợ giúp ngoại môn luyện dược đường trưởng lão thí nghiệm thuốc, một lần 100 linh thạch. Hứa Thanh nhìn xem rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, cực kỳ hiển nhiên đều là cho đệ tử mới chuẩn bị. Cuối cùng tiếp nhiệm vụ thứ nhất, đánh giết kim xí điêu. Mục đích dĩ nhiên không phải rất chim, mà là dự định đi Tử Thiên Đô dạo chơi. Hôm qua Hứa Thanh tại mảnh này khu vực đi dạo một thoáng, Chỉ có làm nhiệm vụ hoặc là đột phá trúc cơ kỳ mới có thể rời đi nơi này, tất nhiên không thể hiện lộ cảnh giới của mình, bằng không ba bốn ngày liền đột phá trúc cơ kỳ, vậy cũng quá kinh thế hai tục. Nhớ tới đến Tử Tiêu Thánh Địa nhìn thấy tòa thành lớn kia, nội bộ khẳng định có rất nhiều tu sĩ, mình có thể mặc sức đánh dấu. Còn có thể dùng lắng nghe vạn vật dòng, dùng tới nhặt một chút dò. Chương 16, nhặt chỗ tốt ngộ đạo thạch, chương 16, nhặt chỗ tốt ngộ đạo thạch. Hứa Thanh nhìn xem đệ tử trên lệnh bài thêm ra một hàng chữ nhỏ, vậy đại biểu tiếp lấy nhiệm vụ này. Căn tứ đệ tử lệnh bài chỉ dẫn, hướng về bên ngoài Tử Tiêu Thánh Địa đi đến. Đi tới Tử Tiêu Thánh Địa lối vào. Nơi này có một tòa thiên thai, cao vút cửa chính bên cạnh đứng đây tám cái giữ cửa đệ tử. Nhìn lên hết sức nghiêm túc, Hứa Thanh lần lượt từng cái nhìn lại, trong đó tối cường một người, cũng chỉ bất quá nắm giữ màu lam dòng mà thôi. Đánh dấu thành công, thu được dòng Thanh Tâm, Lam. Thanh Tâm, tu luyện lúc lại càng chuyên chú, tu hành tốc độ tăng lên ba thành. Đánh dấu thành công, thu được 15 khối hạ phẩm linh thạch. Đánh dấu thành công, thu được 20 khối hạ phẩm linh thạch. Theo lấy đánh dấu hoàn thành, tăng thêm phía trước tại nhiệm vụ đại sảnh đánh dấu chỗ đến. Hứa Thanh hiện tại có 120 khối hạ phẩm linh thạch. Lấy ra đệ tử lệnh bài, giao cho một người cầm đầu giữ cửa đệ tử. Tiếp đó thuận lợi rời khỏi tử tiêu thánh địa. Hứa Thanh ở trong núi này lên, tiếp đó hướng về tử thiên đô chạy như điên. Nhìn về chân trời xẹt qua từng đạo lưu quang, cảm thán nói: tiếp tục như vậy không được. Thể tu tuy là đủ mạnh, nhưng mà kiếm tu là thật xoái, hơn nữa còn có thể tại luyện khí kỳ ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó có thể mua một bản kiếm tu công pháp, chính mình có huyền thần kiếm thể, chắc hẳn tu luyện không là vấn đề. Cổng tử thiên đô phụ cận, buộc lấy to to nhỏ nhỏ doanh trường. Tuy là còn có năm ngày mới cử hành đại điện, bất quá nơi này đã tụ tập rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trong mắt tràn đầy chờ mong hào quang. nếu là gia nhập tử tiêu thánh địa, dù cho chỉ là cái ngoại môn đệ tử, gia tộc của mình thế lực cũng sẽ nước lên thì trời lên. Hứa Thanh xa xa nhìn một chút, cũng không có tới gần. nhìn một chút tám cái giữ cửa thủ vệ, nộn nhịp đánh dấu một phen, lần nữa thu được 120 khối hạ phẩm linh thạch. lấy ra đệ tử lệnh bài, tiến vào cổng tử thiên đô. trong tử thiên đô phồn hoa vô cùng, bốn chu kiến xây đều là vàng son lộng lẫy, dù cho là tại ban ngày phía dưới, cũng loay ánh sáng nhạt, tiêu tán ra linh khí nồng nặc. trên đường phố cũng rất là ồn ào, thượn như chợ đông dạng. thực phẩm thiên lôi phủ, uy lực to lớn chỉ cần 80 khối hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm dưỡng linh đan có thể gia tăng thần niệm đan dược, chỉ cần 50 khối cực phẩm linh thạch. Hứa Thanh nhìn khắp nơi lấy, bên hai không ngừng vang lên đủ loại âm thanh. Ta là có tỷ vết phụ lục, bên trong phạm vi công kích không phân biệt ta. Ta là đan dược bán thành phẩm, ăn sẽ không tăng trưởng tu vi, cũng không có gì tác dụng phụ, nhưng mà sẽ cho người một loại tăng trưởng tu vi ảo giác. Thông qua lắng nghe vạn vật giọng, Hứa Thanh ngồi tại góc tường, đạt được đủ loại tin tức. Nhưng mà tin tức quá mức lộn xộn, nào có chút cho mắt. Đúng lúc này, thể nội không gian đột nhiên có chỗ dị động, tiểu kim âm thanh thông qua khe nứt, truyền lại đến trong đầu của Hứa Thanh lão đại, nơi này có bà bối, không được đại bà bối. Ngay tại cách đó không xa trên cái gian hàng kia. bốn chú hi rộn rãng cướp, hứa thanh đi tới một chỗ vắng vẻ gian hàng, chủ quán là cái lão giả, nhìn lên mười phần gầy yếu. người mặc áo cho, thu vi chỉ có luyện khí đỉnh phong. tiểu tử, đây đều là ta tại thượng cổ di tích cựu tử nhất sinh lấy được bảo vật, nhìn ngươi hữu duyên, mười khối hạ phẩm linh thạch tùy tiện chọn. chủ quán nhìn xem hứa thanh tại gian hàng buổi hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. hứa thanh nhìn kỹ đủ loại vật phẩm, cụn nát mảnh ngói, chỉ còn một nửa ngọc đồng, còn có, đã phổ thông. lúc này trong lòng hứa thanh cũng loạn bởi vì khối kia nhìn lên không chút nào thu hút đá, rõ ràng để thần ma bá thể sinh ra rung động. Ma tiểu kim nói vật phẩm, cũng là tảng đá kia. Đánh dấu thành công, thu được 20 khối hạ phẩm linh thạch. Hứa Thanh ném ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, cầm lấy tảng đá kia còn có chỉ còn một nửa Ngọc Đồng. Hai thứ đồ này ta muốn. Lão giả kia khuôn mặt không thay đổi, cao giọng nói: "Tính toán ngươi thức thời, nhìn thấy tảng đá kia ư? Ta cũng hoài nghi đây là trong truyền thuyết đả thần thạch, còn có Ngọc Đồng này." Nhìn xem Hứa Thanh mang theo cái kia hai dạng đồ vật đi xa, lão chủ quán lập tức núi lòng một hơi, mừng thầm. Trong lòng cười nói, gặp được cái oan đại đầu những cái này tại ngoài di tích vây nhặt được rách dưới rõ ràng cũng chịu mua, hơn nữa không mặc cả. Hứa Thanh đi xa, trong tay còn nắm chặt tảng đá kia, bất ngờ quay đầu nhìn một chút. Ngọc đồng đã bị ném đến đệ tử trong lệnh bài không gian. Bên hai vang trở lại đá phát ra âm thanh. Ta chính là Ngộ Lão Thạch, luôn dần tiên thiên chi khí vài vạn năm, bây giờ có thể so tiên cấp, nhưng để người nhanh chóng lĩnh hội thần công tiên điện, chỉ là tự mình nội liễm khí tức, phàm phu tục tử không thể nhìn thấy. Tại chủ quán trên mình đánh dấu hai khối hạ phẩm linh thạch, chơi không đến loại bảo vật này, mẫu chút là đạt được tiên thiên chi khí tung tích, thực là không tồi. Hứa Thanh nhanh chóng hướng về bên ngoài Tử Thiên Đô đi đến, trong lòng tràn đầy vui sướng. Rời khỏi Tử Thiên Đô sau, dung ẩn linh dòng biến mất khí tức, biến mất tại khe núi. Ngay tại sau khi Hứa Thanh đi không lâu, Tử Thiên Đô ngoại vi phố xá sầm uất bên trong, một người mặc quần áo màu đỏ tuyệt thế thiếu nữ, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, xuất hiện tại nơi này. Bốn phía đám người nhộn nhịp né tránh, bởi vì sau lưng nàng có một cái nữ tử áo trắng kiếm thiên, tản ra khí thế bén nhọn, đáng sợ tới cùng. Vân Nhan ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trí nhớ kiếp trước bên trong, đệ tử đại điện trong lúc đó, có một cái tư chất không tốt thiếu niên bị ước hiếp, tại ngoài Tử Thiên Đô vây đạn được ngộ đạo thạch cuối cùng quật khởi mạnh mẽ, tu vi phi tốc trưởng thành, chỉ bất quá về sau dẫn thân vào tại ma đạo, như phản tử tiêu thánh địa, cuối cùng cùng đế ma cấu kết, bị bây giờ tử tiêu thánh chủ diệt sát. tại ngoài tử thiên đô vây đi dạo hồi lâu, vân nhan cuối cùng tại trong góc tìm tới chỗ kia gian hàng, liếc nhìn một vòng sau hơi hơi lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới thời cơ không đúng, vẫn là qua mấy ngày lại đến a. vân nhan lại nghĩ tới một cái khác cơ duyên, đối sau lưng lãnh nạo nữ kiếm tiên nhẹ giọng nói ra, ta muốn đi tử thiên đô trúc cơ kỳ khu vực nhìn một chút, có thể chứ? có thể. tử thiên đô hai dặm bên ngoài, một chỗ trong sân gốc. Hứa Thanh cầm lấy ngỗ đạo thạch, đặt ở bên hai, hỏi đến, "Chỗ di tích kia bên trong thật có tiên tiên chi khí hư? "Có, hơn nữa rất nhiều, chỉ bất quá bị một cái quỷ dị quái vật thủ hộ lấy, cực kỳ khó tới gần." Nói ra chỗ kia cổ di tích vị trí, ngay tại Tử Tiêu Sơn mạch ngoại vi địa cột di tích, đó là Tử Tiêu Thánh địa luyện khí kỳ đệ tử trong đó một chỗ thí luyện chi địa. Hứa Thanh nhìn qua Tử Tiêu Thánh địa còn có xung quanh bản đồ, biết đại khái cái địa phương kia vị trí, đem ngỗ đạo thạch ném vào thể nội không gian, hướng về địa cột chạy như điên. Bây giờ ma thần bá thể tuy là nhập môn, nhưng mà muốn thành tựu tiên tiên ma thần chủ yếu là không có khả năng. Cho nên đạt được tiên tiên chi khí là trọng yếu nhất một việc. Đối với tiên tiên ma thần, Hứa Thanh hướng về tụ cùng, nghe nói dù cho tại tiên giới, tiên tiên ma thần cũng là có thể nói vô lực tồn tại. Nghĩ tới đây, chạy vội tốc độ nhanh hơn một chút. Chương 17, tiến vào di tích, cực tốc dòng, chương 17, tiến vào di tích, cực tốc dòng. Thứ Tiêu Sơn mạch ngoại vi, địa quật di tích phụ cận. Hứa Thanh ngồi tại một gốc trên đại thụ che trời, nhìn xuống bốn phía cảnh vật. Địa quật vị trí, có một cái hình bầu dục hố, đen kịt vô cùng, sâu không thấy đáy. Bốn phía liên tiếp mấy cái đội ngũ tiến vào bên trong, trong đó tối cường cũng bất quá là luyện khí đỉnh phong, nhìn không tới chút cơ kỳ. Quan sát 2 giờ, Hứa Thanh Triệt để ý lòng, luyện khí kỳ chỗ thí luyện, sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Vào xem một chút. Trực tiếp tại đại thụ che trời nhảy xuống, đi tới hố to phụ cận, trực tiếp nhảy vào trong đó. Theo lấy bên thai cuồng phong gào hét, Hứa Thanh cảm thấy mình ngay tại nhanh chóng tung tích. Qua đại khái mười mấy phút, vậy mới rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố to, nháy mắt vô số loạn thạch bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Bên cạnh canh gác địa quật Di Tích Nội Môn đệ tử, nhìn xem Hứa Thanh vỗ bụi đất trên người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, hắn rõ ràng vô dụng khinh thân phủ, trực tiếp nhảy xuống. Nhìn lên vị sư đệ này là thể tu a? Cái này thể phách tu thực là không tồi. Hai người tại khi nói chuyện, đi tới Hứa Thanh trước người. Một người trong đó cười nói, vị sư đệ này, xem ra là lần đầu tiên tới địa quật Di Tích a. Đây là phi kiếm phủ, gặp được nguy hiểm lúc nhưng mang theo sư đệ nhanh chóng bay ra địa quật Chỉ cần 30 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là khí huyết đan cùng dựng linh đan có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng linh lực một khỏa năm khối hạ phẩm linh thạch nhìn xem hai cái này trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cần cù giới thiệu đồ vật của mình hứa thanh đều có chút hoảng hốt này làm sao có quen thuộc tức thị cảm nhìn xem hai người này bảng nhân vật đều có một cái màu lam ròng lựa chọn đánh dấu thu được sơ cấp chế phủ thiên phú lam thu được sơ cấp luyện đan thiên phú lam cuối cùng mua hai trương phi kiếm phủ bởi vì cao như vậy hố hứa thanh thật không muốn leo đi lên còn lại một trương dự phòng hướng về di tích chỗ sâu xuất phát Bên trong một cái canh gác đệ tử nhìn xem Hứa Thanh bóng lưng rời đi, cảm thán, thực là không tồi, đơn giản như vậy liền ra hai trường phụ lục. Thể tu đều đối chính mình thể phách có lòng tin tuyệt đối, ngươi cũng đừng khổ sợ. Địa quật bên trong di tích, khắp nơi đều là tàn tạ kiến trúc, hơn nữa tiểu kiến trúc cùng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hứa Thanh lấy ra ngộ đạo thạch, để nó chỉ vào tiên thiên chi khí vị trí. Tiên thiên chi khí tại địa quật nơi cực sâu, bằng tốc độ của ngươi, muốn băng băng thượng tam thiên ba đêm. Ta có chút nghi hoặc, vậy là ngươi thế nào được đưa tới địa quật ngoại vi? Hứa Thanh bóp lấy ngộ đạo thạch, hỏi đến: "Ta 3000 năm trước bị người mang đi ra ngoài." Kết quả người kia vừa mới đi đến địa cột ngoại Vi, liền trọng thương bỏ mình. Hứa Thanh một bên cầm lấy ngổ đạo thạch, lĩnh ngộ lấy phong lôi quyền cùng thái thượng vòng tình lục. Một bên hướng về ngổ đạo thạch chỉ hướng dẫn phương hướng băng băng. Theo lấy không ngừng tiến lên, nhịp bước rõ ràng cũng xuất hiện phong lôi ý nghĩ, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Ngay tại phía trước, một đội ngũ vây giết lấy to lớn dữ tận hung thú, lập tức đuổi mù cuộn cuộn, Hứa Thanh băng băng mà qua, trước người lôi quang thiểm nhấp nháy, nháy mắt đem cái kia luyện khí kỳ đỉnh phong quái vật đụng thành một máu. Tất cả mọi người ngốc lặng tại chỗ, không phải, bóng người kia thật là luyện khí kỳ ư? Nhục thân đem luyện khí kỳ hung thú đụng nổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia là thân thể tu, chỉ bất quá chưa từng thấy mạnh như vậy thể tu. Hứa Thanh cũng không bay đầu lại biến mất tại chỗ, trước mắt bảng hệ thống không ngừng chớp động. Tại mấy cái kia đệ tử trên mình lại đánh dấu một chút linh thạch, chỉ bất quá vẫn là hạ phẩm. Luyện khí đỉnh phong quái vật yếu như vậy ư? Ta cảm giác không dùng lực a. Nhìn xem trên người cuốn lôi quang, huyền thiết chiến thể thêm phong lôi quyền cải tiến lôi quang hộ thể, lực buộc phát cao hơn một cái cấp bậc. Địa cục trong di tích bầu trời tối tăm ngập mịt, liền cùng trời âm u đồng dạng, như là một cái tiểu thế giới, rộng lớn vô cùng, Hứa Thanh hướng về một cái hướng khác cực tốc chạy hết tốc lực mười mấy giờ. Ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, nhìn phương xa. Không biết rõ chạy bao xa, phía trước còn có thể nhìn thấy một chút luyện khí kỳ đệ tử cùng hung thú quyết đấu, hiện tại trọn vẹn nhìn không tới. Đột nhiên, một đạo to lớn hắc ảnh từ phía chân trời phủ phục mà xuống, rõ ràng là phi hành hung thú. Hiện nhiên đem Hứa Thanh trở thành thú săn. Huyết Mâu nấp thiếu, trúc cơ đỉnh phong. Thiên phú, khát máu. Giồng, Huyết Mâu, Lam, Ngự phong, Lam. Giới thiệu văn tắt, địa quật ngoại tầng tối cường mấy cái hung thú một tròng, là tử tiêu thánh địa ngoại môn đệ tử ác động. Hứa Thanh đối mặt một màn này, không có bối rối chút nào khe miệng nhiều hơn mấy phần ý cười. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng, lần này có thể thử xem chiến lược. Hứa Thanh trên mình hiện lên cự thú hư ảnh, chính là đêm qua thôn vệ cái kia, sau lưng gai nhọn sắc bén tổn cùng. Trên mình còn lóe ra lôi quang màu tím. Ngay tại cái này máy mắt, huyết mâu nóc thiếu dường như cảm giác được nguy hiểm, rõ ràng là cua. Không còn đắp xuống, trên mình xuất hiện kỳ lạ hào quang, rõ ràng dùng một cái quái dị góc độ hướng về trên không bay đi. Hứa Thanh đột nhiên đạp mạnh dưới chân cự thạch, như là trùng tiên pháo đồng dạng hướng về không trung nhảy mà đi. Huyết mâu nóc thiếu duy nhiên bay nhanh hơn mấy phần. Đúng lúc này trong tay hứa thanh bóp nát một trường lá bửa, dưới chân xuất hiện kiếm quang, chính là tại lưới vào mua phi kiếm phủ. Kiếm quang hướng về huyết mâu nóc thiếu nhanh chóng bay đi, nhưng mà chỉ có thể dựa vào gần, muốn đuổi kịp cũng là không có khả năng, bởi vì chế tạo lá bửa người, cũng mới bất quá chút cơ sơ kỳ. Theo lấy gần, hứa thanh tại ngự phong cái dòng này bên trên bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được dòng từ tốc, tím, từ tốc, tốc độ công kích của ngươi, đi đường tốc độ, tất cả tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhìn xem cái dòng này, mắt hứa thanh sáng lên, dưới chân kiếm quang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, xuống về huyết mâu nóc thiếu truy kích mà đi lúc này huyết mâu nóc thiếu cảm nhận được không có gì sánh kịp nguy cơ, nó thế nhưng cái này cổ di tích ngoại vi bá chủ một trong, cho tới bây giờ đều là nó săn bắn người khác, hôm nay không nghĩ tới trận vật chạy trốn đến nước này, nhưng mà không nhanh chút không được a, bởi vì nó đã thu trực giác nói với chính mình, nếu là không nhanh chút trốn, thật sẽ chết. huyết mâu nóc thiếu quay đầu lại, trong mắt con ngươi màu đỏ ngóng bạo phát hào quang màu đỏ, hướng về hứa thanh phóng đi. hứa thanh chỉ cảm thấy đầu não có chút tròn váng, lắc đầu, tiếp đó liền không sao. đồ vật gì, đây chẳng lẽ là đại điều bản mệnh thần thông? lúc này huyết mâu nóc thiếu bởi vì thần niệm hao tổn quá mức tốc độ triệt để chậm lại. Bản này mệnh thần thông, dù cho là Kim Đan kỳ cũng muốn choáng một khắc đồng hồ, không nghĩ tới đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Liên ngay trong trước mắt này, Hứa Thanh rơi vào đại điệu phần lưng, một cái nắm huyết mâu nóc thiếu cổ. Chương 18, dọa dẫm, biển máu dị tượng, chương 18, dọa dẫm, biển máu dị tượng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, hướng về ta chỉ vào phương hướng bay ngươi có thể có còn sống cơ hội, nếu là không bay chết ngay bây giờ. Thanh âm Hứa Thanh vang vọng tại huyết mâu nóc thiếu bên hai. Huyết mâu nóc thiếu nhìn xem cái hướng kia, điên cuồng hoạt động lấy, dù cho là chết cũng không hướng cái hướng kia bay đồ nơi đó quá mức khủng bố, đi cũng là chết, hơn nữa rất thống khổ, còn không bằng hiện tại liền đi chết. Theo lấy lắng nghe vạn vật dòm mở ra, Hứa Thanh nghe lấy thanh âm này, cho mày. Di tích chỗ sâu, có để trúc cơ đỉnh phong yêu thú đều sợ hai đồ vật, cái kia đến cùng là cái gì? Hứa Thanh trên mình hiện lên giữ tận cự thú hư ảnh, trực tiếp nắm lấy huyết mâu nóc thiếu hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Nhưng lại tại cách đó không xa phía dưới, có một cái thiếu niên mặc áo trắng, gánh bát trường kiếm, trong mắt tràn đầy ngạo tuyệt ánh mắt, tàn tác thiên hạ, đang theo dõi trên bầu trời một màn kia, lạnh nhạt nói, thật là hiếm thấy. Huyết mâu Ngọc thiếu loại hung thú này rõ ràng bị xé sát, thực là không tồi đối thủ. Không đúng, có vẻ giống như hướng ta tới. Theo lấy mưa máu phiêu tán bốn phía, một cái to lớn bóng chim hướng về mặt đất đập tới. Mặt đất đập ra một cái hố to, bốn phía nham thạch đều nứt toa ra. Hứa Thanh nhảy ra hố, đầy bụi đất vỗ trên mình cho bụi. Đây thật là quá bất nhã, ta nếu là có thể bay làm sao đến mức này. Đúng lúc này, thiếu niên mặc áo trắng kia phiêu nhiên như tiền, chân đạp kiếm khí, đi tới trước người Hứa Thanh. "Thể tụ ngư, ta tiên lãnh ngạo tiền, là cái kiếm tiên, ngươi phối để ta rút kiếm." Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy không nói Ở đâu ra trang bức phạm? Bất quá cái này một thân trang phục, thật để Hứa Thanh thèm muốn, áo trắng không nhiễm chân thế, chân đạp xanh lam kiếm khí, 10 phần xuất khí. Ngay tại Hứa Thanh vừa muốn xem xét hắn bảng thuộc tính thời gian, một đạo kiếm mang ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm ý trực trùng vân tiêu, dĩ nhiên đã nổi lên hoa tuyết. Hứa Thanh nhịn không được, ra hỏa này giả bộ một chút còn chưa tính, lại dám trước động thủ. Trên mình hiện lên hung thú hư ảnh, hướng về Lãnh Nạo Thiên chạy như điên. Loại kia đang sợ tốc độ, để Lãnh Nạo Thiên nháy mắt sửng sốt một chút, tiếp đó cực tốc lui lại. Theo lấy hoa tuyết rơi xuống, mặt đất rõ ràng đông lên từng một băng mỏng. Lãnh Ngạo Thiên liên tiếp chém ra hơn 10 đạo to lớn kiếm khí. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, dù cho tại Nguyên Anh kỳ trưởng lão trên mình đều không có loại này, làm cho lòng người bên trong run rẩy cảm giác các bách. Theo lấy kiếm khí chém ở hung thú trên hư ảnh, hư ảnh chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng, theo sau liền khôi phục bình thường. Nhưng Hứa Thanh lại nổi giận, "Mẹ nó, ngươi lại dám chém ta." Côn Bạo Thiên Phú mở ra, to lớn hung thú hư ảnh biến đến xích hồng, cự thú hư ảnh trên mình còn lóe ra lôi quang màu trắng, móng nhọn hướng về phía trước vút tới. Lãnh Thiên thấy thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhìn tới ngươi là làm thật, uy thế này thực là không tồi vang phách chém, một đạo vài trăm mét kiếm quang xanh thẳm trùng thiên, hướng về hứa thanh chỗ tồn tại chém tới. Nhưng vào lúc này, to lớn hung thú hai cái móng nhọn cùng kiếm quang đụng nhau, lôi quang thiểm nhấp nháy ở giữa, phát ra chói tai mênh minh. Kiếm quang không còn, cự thú hư ảnh chỉ là ảm đạm mấy phần, vẫn không có phá phòng. Lãnh đạo thiên thấy thế, trong lòng có chút rụt rẻ, chính mình dùng một nửa linh lực tuyệt kỹ, liền kim đan hung thú đều có thể chém chết. Không nghĩ tới bị đối phương dễ như trở bàn tay liền tiếp lấy, loại này đáng sợ thể tu, vẫn là chờ chính mình sau khi đột phá lại đến khiêu chiến a, hóa thành một tia kiếm quang, hướng về chân trời đi vội vã lúc này cổ di tích chỗ sâu xuất hiện để người kinh ngạc một màn từ tiêu thánh địa đời trước đệ tử người thứ nhất lãnh nạo tiên, chỉ là trong 10 năm liền trùng kích đến giả đàn cảnh giới, hơn nữa trời sinh kiếm thể công phạt vô song lúc này phi kiếm dưới chân đều nhanh bước khói, ngay tại hướng về một cái phương hướng phi hành tốc độ cao trong miệng không ngừng hô hảo. việc này là hiểu lầm hơn nữa ta tại tử tiêu thánh địa chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này a ta còn tại đánh chim là ngươi trước chém ta đánh không được liền chạy nào có đạo lý như vậy hứa thanh mặt mũi tràn đầy không nói người này có phải bị bệnh hay không đi lên liền chặt chính mình không phá nổi phòng ngự liền chạy hung thú hư ảnh ngay tại mặt đất băng băng, mỗi chạy nhanh bên trên một bước đại địa đều đang run dậy, nhưng mà tốc độ không chút nào không chậm. Mở ra cuồng bạo cùng cực tốc phía sau, tốc độ kinh người nhanh. Đúng lúc này, lãnh nạo thiên nhìn xem bây giờ chỗ tồn tại, phía trước là tử tiêu thánh địa cấm địa. Nghe nói cổ di tích chỗ sâu có đáng sợ quái vật, đại thừa kỳ trưởng lao đã từng đích thân xuất thủ qua. Nhưng hậu phương cái kia mãnh nhân càng ngày càng gần. Lúc này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Lãnh nạo thiên khẽ cán môi, ngừng kiếm băng, hét lớn một tiếng, ta bồi thường tiền, không đúng, ta bồi linh thạch. Mười khối thượng phẩm linh thạch có đủ hay không? Hứa Thanh trên mình hung thú hư ảnh tán đi, tàn bạo khí tức biến mất, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Ngươi sớm dạng này nói, ta chẳng phải không đổi ngươi, phải biết 100 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy một khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Gia hỏa này thật là xa hoa, rõ ràng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy. Lãnh nạo Thiên mặt mũi tràn đầy thịt đau lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, dù cho hắn xuất thân tu tiên thế gia, đây cũng là một bút con số không nhỏ. Thửa Thanh lúc này không chỉ không tức giận, cười ha hả thu hồi linh thạch, quay lấy bả vai của Lãnh Ngạo Thiên. Ngươi rất không tệ, tiếp một lần muốn khiêu chiến ta vẫn là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Trước mắt hiện lên bảng hệ thống. Lệnh Ngạo Thiên, giả đăng ký. Thân phận: Nội môn đệ tử Tử Tiêu Thánh địa, đại cảnh lãnh gia dòng chính. Số mệnh: Thiên tài kiếm tu, Bác Nguyên kiếm chủ. Thiên phú: Băng tâm, kiếm phách. Dòng: Gió tuyết dị tượng, tím, hàn ảnh kiếm thể, tím, kiếm tâm thông minh, tím, có chút khí vận, tím. Giới thiệu văn tắt: Tính tình lãnh đạo, thích cùng người so kiếm, không thích gia tộc rằng buộc. Hứa Thanh không nghĩ tới, gia hỏa này lại có 4 cái màu tím dòng. Lần này thu hoạch còn không tệ, có thể đến linh thạch rưỡi tình huống, còn có thể kỳ từ đầu bên trên đánh dấu lựa chọn gió tuyết dị tượng bên trên lựa chọn đánh dấu có mạnh hay không mặt khác nói xoáy là thật xoáy đánh dấu thành công thu được biển máu dị tượng kim biển máu dị tượng huyết nguyệt trên không mặt biển nhảy lên biển máu không khô kiệt thương thế liền có thể liên tục không ngừng khôi phục hứa thanh vừa ý gật đầu thực là không tồi. liên la dị tượng này nếu là xuất ra chính mình có thể hay không bị tử tiêu thánh địa cường giả đánh nổ nhìn tới không thể tùy tiện tại tử tiêu thánh địa sử dụng hứa thanh nhìn xem nơi đây chỗ tồn tại khoảng cách nội đạo thạch nói địa phương đã không xa lúc này cùng lãnh đạo thiên cáo biện ngươi vẫn tính thất thời ta đi Nói xong sau đó, trực tiếp xông vào cổ di tích nội bộ, thân ảnh biến mất tại trong xương mù dày đặc. Lãnh Nạo Thiên còn không phản ứng lại, nơi đó không phải chúng ta những đệ tử này địa phương có thể đi, ngươi. Lãnh Nạo Thiên lúc này có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn muốn đi tiến vào trong xương mù dày đặc cứu hứa thành, nhưng mà nghĩ đến thực lực đối phương mạnh hơn chính mình. Bất quá lại nghĩ tới cổ di tích nội bộ chỗ đáng sợ, trong lòng rất là kiên kỵ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, chúng ta kiếm tu, thả gấp không bất phục, liều. Hắn rõ ràng cũng tiến vào cổ di tích chỗ sâu, bước vào trong sương mù dày đặc. Lúc này Hứa Thanh nhìn xem bốn phía một mảnh trắng xóa, thậm chí chọn vẹn không thấy rõ phương hướng. Trong tay xuất hiện mộ đạo thạch, cái địa phương kia thật ở phụ cận đây ư? Tại sao ta cảm giác địa hình có chút không giống nhau? Thời gian quá xa xưa, có lẽ ngay tại cái này một mảnh khu vực. Một mảnh khu vực. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía tràn đầy xương mù dày đặc, chọn vẹn phân biệt không được phương hướng. Trực tiếp ngồi dưới đất, dự định trước nghỉ ngơi một chút. Đã gặp chuyện không quyết, vậy trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi một chút ta. Tư thể nội không gian lấy ra huyết mâu nóc thiếu thi thể, một lượng to lớn hắc động nhế lên, trực tiếp ném vào trong đó. Một vòng kim quang hiện lên ở đầu vai Hứa Thanh. Tiểu Kim nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, có chút lạnh run. Nơi này cảm giác có chút đáng sợ a, nhưng mà dường như cũng có rất tốt bảo vật, phải không? Ngươi có thể xác nhận đại khái phương hư. Hứa Thanh cầm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, chêu bữa lấy Tiểu Kim. Có thể, nhưng mà ta có chút không muốn đi, quá nguy hiểm. Đối mặt một khối thượng phẩm linh thạch, Tiểu Kim vẫn như cũ lắc đầu. Thế nhưng theo sau bắt đầu gật đầu đồng ý chương 19, tán tiên cấp dị thú, trai, chương 19, tán tiên cấp dị thú, trai. Bởi vì Hứa Thanh lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch Tiểu Kim vui thích ôm lấy hai khối thượng phẩm linh thạch, thu nhập chính hắn thể nội không gian. Móng vuốt nhỏ chỉ vào một cái phương hướng, liền là cái hướng kia. Hứa Thanh không có vội vã đi hướng nơi đó, mà là xếp bằng ngồi dưới đất. Bởi vì hừng đông đến, hệ thống đổi mới. Đầu ngón tay xuất hiện một đầu không nhìn thấy suy nghĩ, tiến vào thời gian trong trường hạ, bắt đầu thả câu. Theo lấy nội bộ trầm xuống, Hứa Thanh vội vã thu hồi sợi tơ. Thời không vết nước hiện lên, nội bộ rơi ra rất bình thường đồ vật. Một cây đại thụ, không có phát ra linh lực, chỉ là phổ thông cây, không phải thiên tài địa bảo. Hứa Thanh đem đại thụ ném vào trong hắc động, thả câu thời không lấy được vật phẩm vốn chính là ngẫu nhiên, cũng không có cái gì thất vọng tâm tình. nhìn xem tiểu kim bảng, dự định chọn lựa dòng đánh dấu. tại tiểu kim thể nội không gian tím, cái dòng này đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được dòng thể nội không gian tím. hứa thanh lập tức sướng sở, bất quá cũng không tệ, trong cơ thể của mình không gian vừa mới sáng lập mà ra, cực kỳ nhỏ. dung hợp cái dòng này, hứa thanh ý niệm cảm giác thể nội không gian cực tốc quyết trường, càng lúc càng lớn, chỉ là nội bộ không có vật gì, nhìn lên âm vũ đầy tử khí, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện ma thần bá thể, trong tay cầm thượng phẩm linh thạch sau lưng một lượt to lớn hấp động nhảy lên, điên cuồng thôn vẹn lấy những cái này xương mủ dày đặc. mấy giờ phía sau, Hứa Thanh cảm giác được trước đó chưa từng có tốt, mặc dù không có đột phá, nhưng cũng sắp. Tiểu Kim chính giữa ôm lấy một khối linh thạch nằm ngáy ho, ho, tại bên cạnh Hứa Thanh, hắn ngủ vô cùng an tâm, trọn vẹn cảm giác không thấy có chút phần ngoài nguy hiểm. Hứa Thanh cầm lấy linh thạch kéo, ngươi lại không tỉnh lời nói, khối này linh thạch ta thì thu. Ách, không muốn. Tiểu Kim rãy rủa tỉnh lại, vội vàng đem linh thạch thu nhập thể nội không gian, đem Tiểu Kim đặt ở đầu vai, Hứa Thanh bắt đầu căn cứ hắn chỉ dẫn tí lên, cái này bốn phía đều là xương mủ dày đặc cứ việc bắt đầu thôn thiên thiên phú như là thuần tính nhưng vẫn là không gặp ít chậm chạp đi về phía trước thuận tiện mở ra lắng nghe vạn vật ròng nhân tộc ngươi bị không biết sinh vật đáng sợ để mắt tới e rằng tử kỳ sắp tới đó là rất khủng bố đồ vật không nhìn thấy sợ không tới nhưng mà sẽ đem ngươi kéo vào huyết cảnh cẩn thận một chút hứa thanh nhẹ nhàng nuốt ve phía trước xương mũ chính là những xương mũ này tại phát ra âm thanh đa tạ các ngươi ta sẽ cẩn thận nhưng theo lấy không ngừng tiến lên bốn phía âm thanh càng ngày càng ít xương mũ cũng từng bước mỏng manh phía trước từng bước xuất hiện kiến trúc như là tiền cung thiên huyết lộn lấy Tuyệt mỹ nữ tiên tại không trung nguyện chuyển nhẹ múa, rõ ràng dư dáng người tại trong sương mù vũ động. Tiểu Kim tại đầu vai hứa Thanh loạn lượn loạn lượi, trong mắt tràn đầy mê ly. Đây là đến tiên cảnh ư? Sắc mặt hứa Thanh cũng rất là yên lặng, mày mai đều không có chịu đến ảnh hưởng. Có màu vàng kim luyện thần giỏng, lực lượng thần hồn tại liên tục tăng trưởng, thậm chí hứa Thanh chính mình cũng không biết hiện tại đạt tới trình độ gì. Đem tiểu Kim ném vào thể nội không gian, trực tiếp hướng về cái này cái gọi là trong tiên cung đi đến. Hết thảy trước mắt nhìn lên chân thực, đi tại trên cầu thang cũng cực kỳ an tâm, bất quá hứa Thanh ý nguyên mười phần cảnh giác. Hết sức chăm chú, lắng nghe bốn phía âm thanh. Nhưng là yên tĩnh một mảnh. Theo Lấy Hứa Thanh bước lên mười mấy bậc thang sau, bốn phía cảnh tượng nháy mắt bắt đầu biến hóa. Nguyên bản xương mù toàn bộ đều biến mất không gặp, thay vào đó dĩ nhiên là cao ốc, ngựa xe như nước. Chúng chiêu, loại này cường đại huyền thuật, nhìn tới tiên thiên chi khí ngay tại phụ cận đây. Trong tay Hứa Thanh nắm lấy ngộ đạo thạch, trong lòng không có bị huyền cảnh ảnh hưởng, vẫn như cũ kiên định đi về phía trước. Quái dị ăn mặc dẫn đến người qua đường liên tiếp ghé mắt, bắt đầu đem Hứa Thanh bao vây lại. Oa, đây là cái nào triều đại cổ trang, nhìn lên rất đẹp, chúng ta có thể chụp kiểu ảnh ư. Thanh Xuân rảo rạt thiếu nữ đi lên trước, cầm lấy điện thoại thỉnh cầu nói: Vừa thanh mỉm cười lắc đầu, trong mắt lại xuất hiện một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy xuất hiện, thật là vô vị a. Nhìn xem bảng hệ thống. Trai, Kim Đan kỳ đỉnh phong. Thiên phú, tuyệt đối hướng cảnh. Dòng, huyết linh, kim, huyền chi lĩnh bực, lam, nhưng trưởng thành, mê hoặc tâm linh, tiếm, huyết hình, tiếm. Giới thiệu, trai nhất tộc, trời sinh liền có được cường đại nguyên thuật thiên phú, nhưng mà nhục thân yếu đuối. Trong mắt thiếu nữ biến đến băng hàn, lạnh giọng nói: "Ngươi nếu là chủ động rời đi, ta liền đem ngươi đưa ra huyễn cảnh, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Phải không?" Nhưng mà ta có nhất định cần tiến lên lý do. Hứa Thanh Liên tiếp bước ra mấy bước, sau lưng xuất hiện một luợt to lớn hắc động. Hoàn cảnh xung quanh nháy mắt liền biến đến mà mẹo, hóa thành từng sợi khí tức màu trắng, toàn bộ đều bị thôn vẻ hầu như không còn. Cái gì tiên cung, cao úc, toàn bộ đều biến mất không gặp. Về tới trong xương ngủ dày đặc, thiếu nữ dung mạo lại vẫn không có thay đổi, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngươi dễ dàng như vậy liền phá vỡ ta huyền chi lĩnh vực, nhưng mà muốn tiếp tục tiến lên, ta là tuyệt đối không đồng ý. Hứa Thanh trên mình khí thế biến đến cuồng bạo tuyệt cùng, tự thú hư ảnh nổi lên, lóe ra lôi quang từng bước một tiến về phía trước đi tới, đã không nguyện nhường đường, vậy cũng đừng trách ta. Thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, tay của nàng đều đang run rẩy, tuy là cảnh giới là kim đàn kỳ đỉnh phong, nhưng mà loại trừ huyễn thuật nàng còn không có thủ đoạn khác, huyễn thuật đối với người này hoàn toàn vô hiệu. Nhưng vào lúc này, một cái yêu tiều tước tha thân ảnh, tại trong xương mù dày đặc chậm rãi đi ra, khí thế như liên như ngục, chỉ là đứng ở nơi đó, dường như liền có thể để người lâm vào trong đó, vô pháp tự kiểm chế. Thiếu nữ đôi mắt lập tức biến đến có chút tạm đạo, mẫu thân đại nhân, ngài thế nào? Mặc dù đối phương khí thế rất mạnh, so hứa thanh thấy qua tất cả tu sĩ bao gồm tử tiêu thánh địa còn mạnh hơn, nhưng mà hứa thanh lại không có lui lại, bởi vì tại bảng hệ thống biểu hiện bên trong, đối phương trạng thái cực kỳ không thích hợp. Dung Cung Thiên Phú cùng thiếu nữ giống như lúc, nhưng mà cảnh giới dĩ nhiên là tán tiên. Nhìn xem nàng giới thiệu văn tắt. Giới thiệu văn tắt, vạn năm độ tiên kiếp thất bại, vứt bỏ nhục thân, chuyển tu vi tán tiên, đầu tiên là bị thành tiên kiếp thương đến nguyên thần, sau lại tao ngộ tử tiêu thánh địa thái thượng trưởng lao tập kích, lúc này đã sắp gặp tử vong. Mặc dù đối phương sắp chết, nhưng mà giết chính mình vẫn là rất nhẹ nhàng. Hứa Thanh dự định phô trương thanh thế một phen, tiếp đó liền thoát đi. Cùng lắm thì đợi nằm chết, chính mình lại đến lấy tiên tiên chi khí. Trong tay xuất hiện ngộ đạo thạch, ngươi khí thế tuy là giò người, nhưng mà ngươi có thể động thủ ư? Nếu như ta không đoán sai, nơi này phong ấn hẳn là nhầm vào các ngươi a. Chương 20, Bạch cốt chi sâm, chương 20, Bạch cốt chi sâm. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một vẻ bối rối, nhưng mà tuyệt mỹ phụ nhân lại ha ha cười lên, ngươi cực kỳ thông minh, nhưng mà vậy thì thế nào, ta nếu là động thủ, ngươi vẫn là sẽ chết. Ngay một khắc này, Hứa Thanh nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng xuống, bởi vì lấy đối phương thực lực, nếu như có thể động thủ thế nào sẽ cùng chính mình nói nhảm căn cứ bảng hệ thống đưa ra tin tức. Nếu như không đoán sai, nơi này trận pháp là vị Tia Thái thượng trưởng lao bậy ra, liền là sợ vị này trước khi chết phản công. Một cái tán tiên yêu thú thời khắc sắp chết phản công, cái kia uy lực có thể nghĩ mà biết. Ngươi động thủ có thể giết ta, nhưng mà ngươi cũng sẽ chết, mang ta đi lấy tiên tiên chi khí à? Mục tiêu của ta chỉ là tiên tiên chi khí mà thôi, nơi này có lẽ có rất nhiều, ta lấy một chút tiên tiên chi khí liền rời đi. Tuyệt mỹ phụ nhân khí tức tán đi, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng, âm thanh nghe tới hết sức yêu đắt. Ngươi cực kỳ thông minh, chỉ bất quá có thể hay không đạt được tiên thiên chi khí, còn đến nhìn chính ngươi mảnh này cổ di tích là tử tiêu thánh địa còn không xây lập tức một cái tông môn bí cảnh chỉ là về sau gặp phải đế ma tập kích trên để hủy hoại chỉ trong chốc lát ta tức là cái kia tông môn thủ hộ linh thú nếu là có gan liền cùng ta tới đi tuyệt mỹ phụ nhân hóa thành một tia lưu quang chậm chạp hướng về trong xương ngũ giải đặt bay đi hứa thanh thấy thế trực tiếp bắt kịp bất quá trước khi đi nhìn một chút thiếu nữ tại trên người nàng bên trong một cái dòng bên trên đánh dấu đó chính là huyễn chi lĩnh vực cái dòng này hứa thanh là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trưởng thành dòng liền tán tiên cấp yêu thú trên mình đều không có đánh dấu thành công thu được lực chi linh vực làm nhưng trưởng thành. Lực chi lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, tất cả thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể sử dụng thể phách lực lượng, thời gian duy trì 5 giây, đối vượt qua hai cái đại cảnh giới cường giả vô hiệu. Người tại trong lĩnh vực thể phách đột thân đạt được cực lớn gia trì, theo lấy dòng mỗi lần trưởng thành, lấy được gia trì thì càng nhiều, dòng sẽ đi theo người trưởng thành mà tự mình tiến đến giai. Hứa Thanh nhìn thấy cái dòng này lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dòng này coi thường cảnh giới, có chút hung ác. Nhưng mà thời gian cũng quá ngắn, trước mắt chỉ có thể xem như át chủ bài đến sử dụng. Đi theo cái kia một tia sáng mang, hướng về sương mù dày đặc chỗ sâu chạy tới. Tại trong xương ngủ dày đặc, nơi này xương ngủ hoàn toàn không có, khắp nơi đều là từng tòa tàn tạ kiến trúc. Tuy là rách nát đã lâu, nhưng mà có thể nhìn ra được đỉnh phong thời kỳ phồn hoa. Bởi vì dù cho là một mảnh ngói vỡ mảnh, hiện tại còn lóe ra hào quang, tiêu tán ra linh khí. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực điểm, dù cho Hứa Thanh hít thở ở giữa, cảm giác so hấp thu linh thạch hiệu quả còn tốt. Tuyệt mỹ phụ nhân đứng ở nơi trung tâm nhất, nhìn phía dưới, ánh mắt tràn đầy phức tạp, dường như tại hồi ức lấy cái gì. Thiên Tiên chi khí ngay tại phía dưới này ư? Hứa Thanh đi tới bên cạnh, mở miệng hỏi, nhưng mà còn mang theo vài phần cảnh giác. Lắng nghe vạn vật cùng nhận biết thiện ác hai cái dòng đều mở ra. Phía dưới này là Thiên Huyền Tông đã từng thí luyện chi địa, còn sót lại tất cả bảo vật đều tại trong đó. Tuyệt Mỹ phụ nhân nói xong, dưới chân nàng nhẹ nhàng đạp mạnh. Hiện ra từng đạo đường vân, lóe ra ánh sáng rực rỡ mang. Cái này như là một cái đơn phương truyền tống trận. Hứa Thanh ngồi xuống, nhẹ nhàng đuốt về những đường vân này, cái tay còn lại cầm lấy ngộ đạo thạch. Lúc trước mang đi ngộ đạo thạch người kia, cũng là tiến vào nơi này ư? Không sai, hắn là khi đó tự tiêu thánh địa một cái thiên tiêu, có được xích tự chi tâm. Xem như cái không tệ nhân tộc. Không nghĩ tới hắn rõ ràng chết, nộ đạo thạch còn rơi xuống trong tay của ngươi." Tuyệt mỹ phụ nhân yên lặng nói, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hứa Thanh nghe lấy trận văn đồng thành, xác định nàng cũng không hề nói dối, người kia chính xác tiến vào truyền tống trận một bên khác. Đồng thời tại cái này tán tiên cấp trai trên mình đánh dấu, màu vàng kim dòng huyết linh, kim. Đánh dấu thành công, thu được huyền chi lĩnh vực, kim. Huyền chi lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, chỉ cần đối phương lực lượng thần hồn không siêu việt ngươi, liền vĩnh viễn không cách nào thoát đi lĩnh vực. Cái dòng này mặc dù không tệ, nhưng mà chủ yếu là không định, có chút không hợp khẩu vị, Hứa Thanh vẫn là ưa thích miêu sát, đơn giản tô bạo dẫm chân đi vào trong truyền tống trận, lóa mắt quang mang hiện lên, chật để không thấy bóng dáng. Tuyệt mỹ phụ nhân đứng tại chỗ, sắc mặt nháy mắt biến đến không có chút huyết sắc nào, trong mắt lóe lên hàn quang. Hôm nay rõ ràng bị một tên tiểu bối bí hiếp, rõ ràng luân lạc tới sử dụng loại thủ đoạn này lừa giết đối phương. Tiên thiên chi khí nơi ở, thế nhưng ta đỉnh phong thời kỳ đều không dám đặt chân địa phương, bằng không có loại này vô thượng bảo vật, độ thành tiên kiếp tuyển sẽ không thất bại. Đúng lúc này, thiếu nữ kia xuất hiện tại chỗ không xa, lo lắng hỏi: "Mẫu thân đại nhân, đã nhân thủ này bên trong có ngộ đạo thạch, nói do phía trước tiến vào người kia thành công đi ra, ta lo lắng." "Không sao, Chỗ kia không gian tuy là tiết điểm rất nhiều, nhưng mà xuyên qua tọa độ không gian là phi thường khó khăn một việc. Lúc trước người kia đã là hợp thể kỳ, đều gặp phải phản vệ tử vong, người này thể tu cảnh giới liền kim đan đều không có. Hứa Thanh thân ở một vùng tăm tối địa phương, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên hai quần quanh quần lấy hai thanh âm. Một cái trong đó là Trần Văn, có người đi vào qua, nhưng mà không đi ra qua. Trận Pháp sẽ buộc phát ra huy lực đáng sợ, nổ tung không gian, mười phần đáng sợ. Một cái khác là ngộ đạo thạch, đem ta mang ra người kia, tìm được một đầu mối không gian tiến vào chỉ là không gian có chút không ổn định, cuối cùng bị không gian chi lực phản phệ mà chết. Thứa Thanh nghe lấy hai cái này âm thanh, nắm chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt, cười khổ tự nói lấy: "Cùng những lao quái vật này so ra, ta vẫn là quá non. Thế giới này thật là khắp nơi đều là nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu là không thông khoái tiến vào nơi này, con yêu thú kia khẳng định sẽ không chút do dự thôi động trận pháp, đem ta đánh giết Tiên thiên chi khí ngay tại nơi này, ta lại thế nào khả năng không vào đây?" Thứa Thanh không ngừng đi về phía trước, chậm rãi, phía trước lại có một chút ánh sáng. Bốn phía nổi lên lờ u lục màu lửa chiếu ra xung quanh chẳng cảnh, khắp nơi đều là to lớn thi hải, như là bạch cốt chi sâm, tùy tiện một bộ cự thú hải cốt đều có thể so đại sơn, dày đặc căn bản trông không đến cuối cùng. Những cự thú này không biết rõ chết đi đã bao nhiêu năm, nhưng mà đáng sợ vi thế vẫn còn ở đó. phía trước gặp phải huyết mâu ngấp cứu, ở cái địa phương này phòng chừng cũng bay không nổi. nhưng hứa thanh hoàn toàn không nhìn tất cả hủy áp, hành động tại bạch cốt chi sâm bên trong, tại mặt đất nhặt lên một cái cực kỳ to hải cốt, mở ra thôn thiên thiên phú đem nó thôn phệ. chết nhiều năm như vậy, nội bộ rõ ràng còn giống như cái này tinh thuần huyết mạch lực lượng, khi còn sống cái kia mạnh bao nhiêu a? Dự định đem tiểu kim từ thể nội không gian phong xuất, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh cảm thấy một cô đáng sợ uy hiếp, cấp bách bắt đầu lui lại. U lục quỷ hỏa vậy mà bắt đầu bành trướng, biến thành một cái toàn thân bốc hỏa hung thú. Cực Dương nhanh hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, sau lưng kéo lấy liên tiếp mảnh tàn ảnh. Hứa Thanh lui lại ở giữa, thái cực đồ hiện lên ở trước người, ngăn lại hung thú thế công, nhưng mà thái cực đồ dĩ nhiên hiện ra từng tia từng tia vết nước Nhìn lên ngăn không được cái hung thú này mấy lần thế công, sắc mặt Hứa Thanh biến đến có chút khó coi, dù cho mở ra cực tốc dòng, cũng đổi không kịp cái hung thú này. Hơn nữa cái hung thú này thế công thập phần cường đại, hơn nữa mang theo quỷ dị hỏa diễm, tựa như có thể tàn dạ hết thảy phòng ngự. Chương 21, Quang Âm phù băng, toàn thị chi nhãn, chương 21, Quang Âm phù băng, toàn thị chi nhãn. Đối mặt loại nguy cơ này, Hứa Thanh liên tiếp không ngừng lui về, cuốn Bạo Thiên Phú mở ra. Cự thú hư ảnh nổi lên, tăng thêm thái cực độ, phòng ngự mạnh hơn một chút, có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi công kích của đối phương. Hứa Thanh tra xét bảng hệ thống. Hoán ma thú, Kim Đan Định Phong, Thiên Phú, Ú Minh là diễm. Dòng, Minh Viêm bản thân, làm. Giới điệu hung thú thi hải tàn hồn dung hợp ánh khí sinh ra, không có chút nào lý trí, chỉ sẽ tàn sát, phá hoại hết thảy trước mắt. Khuyết điểm là khoảng cách công kích có hạn, vô pháp cách sinh ra nó thi hải quá xa. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía như là biển hải cốt chi sầm, còn có bốn phía không có bị quấy nhiễu ngọn lửa màu lục nhạt, lập tức có chút sau lưng du lên. Từ tiêu thánh địa thế nào sẽ có loại này khủng bố địa phương, mấu chốt là còn không có bị phát hiện qua. Treo lên cái hung thú này thế công, bắt đầu phi tốc lui lại, thậm chí muốn hoàn thủ đều không làm được, bởi vì theo không kịp ánh ma thú tốc độ. Thằng đến rời khỏi bạch cốt khu vực, trở lại vậy tuyệt đối trong bóng tối. Thu hồi tràn đầy vết nước thái cực đồ, còn có gần như mơ hồ hùng thú hư ảnh. Hứa Thanh ngồi dưới đất, nhìn phía xa bạch cốt rừng rậm ngàn người. "Phá, bị vây ở địa phương này. Thứ này, quả thực thiên khắc ta, chọn vẹn đánh không đến a. Còn tốt hắc ám địa phương tương đối an toàn, loại trừ có đen một chút." Trong tay Hứa Thanh cầm lấy ngọc đạo thạch. Sau lưng hiện lên một luợn hắc động, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía khí. Đã chạy không được, vậy liền yên tĩnh đợi ở chỗ này tu luyện a. Thi Hải tản ra sát khí cùng ám khí, dù cho cách lấy rất xa, cũng vẫn như cũ nồng đậm. Thậm chí so với đế ma quật mỏ ma khí còn muốn nồng đậm. Theo lấy thời gian trôi qua, Hứa Thanh đôi mắt mở ra, bởi vì bảng hệ thống đổi mới, có thể lần nữa đánh dấu, cũng có thể thả câu thời không. Hứa Thanh nhìn xem đầu ngón tay gần như trong suốt sợi tơ, không hợp thời không vết nước. Đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nếu là chính mình tiến vào một phía khác, sẽ như thế nào? Sợi tơ bắt đầu nhẹ nhàng lay động, Hứa Thanh cấp bách kéo lấy sợi tơ, thẳng đến đem vật phẩm trọn vẹn lôi kéo mà ra. Thời không vết nước khép lại, thả câu thành công, thu được quang âm phù băng. Quang âm phù băng, nội bộ phong đồn lấy một chút chuyện cũ mảnh vụn. Thứ này dường như không có tác dụng gì a. Hứa Thanh cầm lấy đen kỵ khối băng cảm giác không thấy mảy may lạnh giá, mới dự định đem nó ném vào hắt động thôn phệ. màu đen băng nổi rõ ràng bắt đầu vỡ vụn, mặt ngoài trải rộng vết nước. tại hứa thanh trước mắt hóa thành vô số điểm sáng, tạo thành từng bức hình ảnh. trong hình một vùng tam tối, có chín vị cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh, trong chốc lát liền vượt qua vô số thế giới. ma chủ chuyển thế thân ngay tại giới này, chúng ta nhiệm vụ liền là đem hắn mang về ma giới. phương thế giới này không nhỏ, hơn nữa có vài chỗ địa phương trọn vẹn nhìn không thấu, vẫn là chia ra hành động a. hành sự cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ sau tại nơi này tụ tập. bọn hắn hai bên ở giữa lẫn nhau gần đầu. Theo sau tiến vào phía trước đại thế giới khác biệt địa phương. Theo lấy 9 đạo ma ảnh tách ra, Hứa Thanh trước mắt chia làm 9 cái hình ảnh. Bên trong một cái trong hình, to lớn ma ảnh xuất hiện tại Hứa Thanh quen thuộc địa phương, Tử Tiêu sơn mạch. Ma ảnh hít thở ở giữa, liền mang đi ngàn vạn huyết khí của sinh linh. Phía sau mấy đạo thân ảnh liên tiếp từ thiên địa tứ phương bay tới, phát sinh xung đột kinh thế chi chiến. Trong đó một đạo thân ảnh cực kỳ cường đại, dĩ nhiên có thể cùng đế ma giao thủ ngắn ngủi không rơi hạ phong. Trong tay cầm một khối ngọc phù, chính là bây giờ Hứa Thanh cựu chuyển đế tôn trong tay, nhìn tới hắn liền là cựu chuyển đế tôn. Cái các hình ảnh cũng đều là như vậy. Chín đạo ma ảnh cùng toàn bộ thế giới tu sĩ quyết đấu, cuối cùng bị phong ấn ở chín cái địa phương, nhưng mà phương thế giới này đại đa số tu sĩ cũng trả giá nặng nề, gần như tử thương hầu như không còn. Hứa Thanh nhìn xem những cái này kinh ngạc một người, thẳng đến chín cái hình ảnh tiêu tán. Thử Tiêu Sơn mạch cái kia ma ảnh, sẽ không phải là Đế Ma a? Đông Hải cái kia là Huyết Ma. Không nghĩ tới thật lâu phía trước, còn phát sinh qua loại này khốc liệt chiến đấu. Ma chủ chuyển thế thân, thế nào cảm giác càng ngày càng phức tạp. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là đem trước mắt cửa hải khó vừa qua dự định đạt được tiên tiên chi khí sau liền trở lại từ tiêu thánh địa cầu lấy tu luyện mình bây giờ liền là cái vai phụ liền cái bốc hỏa hung thú đều trời không lại nhưng mà lấy trước mắt tốc độ tu luyện hứa thanh cảm giác không dùng đến mấy năm rất nhanh liền có thể đánh nổ bọn gia hỏa này đem tiểu kim từ thể nội không gian phong xuất tiểu kim lập tức hét lên một tiếng theo sau co lại thành một đoàn tựa như cái màu vàng kim tiểu bao cầu tròn vo mập mạ đừng hoảng hốt nơi này trước mắt không có gì nguy hiểm lão đại cái này trong hắc ám ta cảm giác so bên kia bạch quất còn nguy hiểm tiểu kim run rẩy nói hứa thanh như có điều suy nghĩ Ánh mắt đảo qua bốn phía, bảng hệ thống không có phát hiện cái gì, lắng nghe vạn vật cũng không nghe thấy âm thanh. Nhìn xem tiểu kim còn tại lạnh run, Hứa Thanh bắt đầu tại trên người nó đánh dấu. Tại cảm giác nguy hiểm, tím, cái dòng này bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được toàn thị chi nhãn, tím, toàn thị chi nhãn, nhưng xem thấu hết thể vật phẩm tin tức, sẽ theo lấy bản thân trưởng thành mà trưởng thành. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, dường như cùng hệ thống giới thiệu vắn tắt có chút lặp lại, bất quá dù sao cũng là những trưởng thành dòng, sau đó nói không chắc sẽ còn biến đến càng mạnh, trực tiếp lựa chọn run học dòng. Trong mắt biến đến có chút tấm áp, Hứa Thanh lập tức hai mắt nhắm lại. Tại mở ra nháy mắt, bốn phía hết thể dường như đều biến đến không giống với lúc trước. Trong hắc ám có quái dị sợi tơ màu trắng, đang không ngừng hướng thể nội chui vào. Bất quá bởi vì Phệ Thiên Đạo thể nguyên nhân, tất cả tiến vào thể nội sợi tơ đều bị thôn phệ trong không. Hứa Thanh nhìn thấy tiểu kim thân bên cạnh có rất nhiều sợi tơ tới gần, trực tiếp dùng tay xua tán. Tiếp đó đem tiểu kim thu nhập thể nội không gian. Nhìn phía trước bạch cốt chi sâm, Hứa Thanh cầm lấy ngộ lặng thạch, dò hỏi: "Đem ngươi mang ra người kia, là thế nào đối phó những quái vật này? Người kia tu vi đã đạt tới hợp thể đỉnh phong?" hơn nữa chiến lược cực kỳ nực tiên hứa thanh rơi vào trong mặc chính mình liền phía ngoài nhất một cái quái vật đều đánh không được loại kia tốc độ đáng sợ tròn vẹn đánh không đến muốn tiến vào chỗ sâu đạt được tiên thiên chi khí quả thực quá khó khăn bất quá nhìn xem bốn phía sợi tơ càng ngày càng nhiều từ lúc đầu màu trắng dị nhiên phát ra màu máu cực kỳ hiển nhiên nơi này cũng không phải nơi ở lâu hơn nữa so với trong bạch cốt chi sâm còn muốn quỷ dị lần nữa bước vào bạch cốt chi sâm lần này vẫn là tại tít ngoài dịa địa phương kinh động nơi này quái vật tối thiểu nhất có thể chống đỡ được mấy lần trong mắt hứa thanh lóe ra kim quang Toàn thị chi nhãn phát động, biết được nhược điểm của ngọn lửa. Tiến vào một cái cự thú hài cốt trong lồng ngực, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới ngọn lửa trôi nổi địa phương. "Thu Thiên," hắn nói, "To lớn hắc động đem U Lục ngọn lửa thôn phệ, Hứa Thanh lập tức hiện lên nụ cười. Còn không bành trướng thành quái vật lúc, liền đem ngươi bước, không nghĩ tới vậy là được rồi." Đúng lúc này, một đóa so với phía trước nhỏ rất nhiều U Lục ngọn lửa xuất hiện, ngáy mắt tạo thành quái vật. Hứa Thanh nháy mắt biến đến cảnh rắn lên. Chương 22, nhược điểm của oán ma thú, đi sâu bạch cốt chi sơn, chương 22, nhược điểm của oán ma thú, đi sâu bạch cốt chi sơn. Nhưng nhìn thấy cái toán ma thú này cảnh giới, Hứa Thanh khoẻ miệng ý cười càng đậm mấy phần. Nguyên lai Kim đan kỳ đỉnh phong, lúc này đã hạ xuống đến Kim đan sơ kỳ. Hứa Thanh mở ra cuồng bạo thiên phú và cực tốc dòng, trên mình cự thú hư ảnh hiện lên. Lần này, bởi vì đối phương cảnh giới hạ xuống, còn có toàn thị trí nhãn nhiếp trợ, đã có thể bắt đến đối phương quy củ. Ngay tại toán ma thú hóa thành tàn ảnh, hướng về Hứa Thanh vụ giết tới thời gian, cự thú hư ảnh hai cái móng nhọn đưa tay về phía trước, đem toán ma thú xé rách thành hai nửa. Nhưng mà toán ma thú vẫn không có tử vong, đã biến thành hai nửa thi thể còn tại rã rủa. Hứa Thanh đắm chìm tại trên người nó đánh dấu, cái kia duy nhất dòng Minh Viêm bản thân, làm đánh dấu thành công, thu được U Minh Chi Viêm, tím U Minh Chi Viêm tới tử cửu u địa ngục bên trong hỏa diễm, có thể trực tiếp tiêu đốt nguyên thần của đối phương, tăng cường bản thân lực lượng thần hồn. Hứa Thanh dung hợp cái dòng này máy mắt trên mình giấy lên ngọn lửa đen kịt, tính cả cự thú hư ảnh giấy lên tới, cảm giác này còn không tệ, Liên là nhìn xem thế nào như là đại phản phái, tăng thêm còn không sử dụng biển máu dị tượng, dường như càng giống hơn, ách đem bán ma thú hai đoạn thân thể lần nữa thu về. Quan nhiên tại chỗ dĩ nhiên xuất hiện một cái nhỏ hơn ngọn lửa. Hứa Thanh nhìn bốn phía, ánh mắt lấp loé. Quả là thế, Oán Ma Thú oán niệm còn có hung thú tàn hồn ẩn dấu ở hai cốt bên trong. Cự thú hư ảnh trực tiếp chảo nát trắng tinh hai cốt, một lượt hắc động hiện lên, đem lại bộ phận hai cốt thôn vệ. Nhỏ một vòng Oán Ma Thú, lúc này lần nữa đánh tới. Hứa Thanh trực tiếp đem nó luyện bạo. Quả nhiên, lần này không có lại xuất hiện. Hứa Thanh ngồi tại hai cốt bên trên, nhìn phía xa thành phiến đu lục ngọn lửa. Trên mình một trận cuồn bạo khí thế bạo phát, thể tu cảnh giới lại đột phá tiếp, có thể so chút cơ trung kỳ. Có cái gì dùng, vẫn là trở ngại. Chỉ bất quá bây giờ an toàn rất nhiều. Mỗi một bộ hung thú hải cốt chỉ có một đóa ngọn lửa, không thể rời khỏi hải cốt phá vi. Trong hắc cám sợi tơ cũng không đến được nơi này. Hứa Thanh đem bản thân chỗ tồn tại của hải cốt này thôn vệ hơn phân nửa, bản thân thể phách lại tăng lên nữa, nhưng mà không có đột phá, khoảng cách chút cơ hậu kỳ đã không xa. Cổ hải cốt này chỉ có to bằng gian phòng, nhìn phía xa to lớn hải cốt như là núi cao. Hứa Thanh lập tức có chút đau đầu, trung tâm nhất sẽ không phải có tiên cấp quái vật a. Thần thú hiển nhiên biết tiên tiên chi khí, nhìn tới nàng cũng từng tiến vào qua nơi này, nàng thế nhưng tán tiên a. Đem cử thú hải cốt thôn vệ hoàn tất. Hứa Thanh mở ra cùng bạo thiên phú, chính mình hung thú hư ảnh biến đến càng to lớn, dáng dấp cũng có một chút biến hóa. Thử một thoáng tốc độ, mở ra u minh chi viêm cùng cực tốc dọc. Tốc độ so với phía trước nhanh gấp mấy lần. Tốc độ so kim đan sơ kỳ oán ma thú nhanh hơn một chút, nhưng mà không có kim đan đỉnh phong oán ma thú nhanh. Hứa Thanh nhìn xem hung thú hư ảnh dáng dấp, ý tưởng đột phát, có vẻ giống như cùng oán ma thú khá giống a. Bằng không thử xem, tiến vào bên cạnh một cái to lớn hải cốt bên trong, cỗ hải cốt này so với vừa mới cốt kia còn muốn nhỏ một chút, đối chính mình uy hiếp không phải quá lớn. Theo lấy u lục ngọn lửa biến thành oán ma thú. Lần này cũng không có chủ động công kích, mà là lưu lại tại chỗ. Hứa Thanh thừa dịp cái đoán ma thú này ngẩn người, đi lên liền là một cái cánh tay lớn bọc, trực tiếp đem cái đoán ma thú này chụp nổ, hóa thành lắc đắc ánh lửa, bị hắc động thôn phệ. Nhìn tới ta phỏng đoán không sai, đoán ma thú thứ này, không để ý tới trí, rất dễ dàng liền có thể lừa gạt qua. Đem cố hải cốt này toàn bộ thôn phệ, Hứa Thanh thể phách cảnh giới tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Thử nghiệm càng đi sâu, tiến vào mấy tầng lầu cao to lớn hải cốt bên trong. Lần này đoán ma thú, đạt tới nguyên anh chu kỳ, cũng vẫn không có chủ động công kích. Nếu nói như vậy, rất nhanh liền có thể đi ra. Oán ma thú không có chủ động công kích, Hứa Thanh cũng không có công kích đối phương, Nguyên Anh kỳ oán ma thú nếu là công kích, chính mình liền chạy đều chạy không thoát. Lui về Kim Đan kỳ khu vực, Hứa Thanh liên tiếp thôn vẻ mười mấy bộ hải cốt. Thể tu cảnh giới đạt tới chốc cơ đỉnh phong, vốn là còn muốn lại thôn vẻ một chút, thừa thế xông lên đột phá Kim Đan. Nhưng mà thể tu Kim Đan kỳ có chút đặc thủ, cần một chút linh dược phụ tá, muốn rèn luyện huyết mạch, tạp phụ, không sương. Chỉ thôn vẻ tài nguyên, là không có khả năng đột phá. Hứa Thanh thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi, đem mấy cố hải cốt thu nhập thể nội không gian, đóng gói mang đi. Vàng không không có lớn như thế không gian. Hứa Thanh Hận không thể đem cái này một mảnh hài Cốt Chi Sâm đều đóng gói mang đi. Trải qua vài chục lần thí nghiệm, tự mình mở ra hung thú hư ảnh cùng U Minh Chi viêm thời gian. Không chủ động công kích đoán ma thú, đoán ma thú cũng sẽ không chủ động công kích. Hướng về hài Cốt Chi Sâm không ngừng đi sâu. Nguyên Anh, Hóa Thần, đến hợp thể kỳ khu vực, dù cho không có đoán ma thú chủ động công kích, nơi này đáng sợ huy thế, cũng để cho Hứa Thanh nửa bước khó đi. Nội đạo thạch trong tay phát ra âm thanh, Tiên Thiên Chi khí ngay tại Đại Thừa Kỳ khu vực ngoại vi, cách nơi này rất gần. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Dùng không gian thiên phú cảm giác bút phía, mỗi đi mấy bước liền có một chỗ tọa độ không gian, nhưng nhìn có chút chưa vững chắc. Gian nan đi về phía trước, đi tới đại thừa kỳ khu vực ngoại vi. Nơi này rõ ràng nhiều rất nhiều nhân tộc hải cốt, dù cho chết đi thật lâu, vẫn như cũ hóng ánh long lanh. Khi còn sống ít nhất đều là đại thừa kỳ cường giả, nơi này rõ ràng nhiều như vậy. Căn cứng ngộ đạo thạch chỉ dẫn, đi tới một chỗ hải cốt phía trước. Nơi này quả nhiên tiêu tán lấy mỏng manh tiên thiên chi khí. Hứa Thanh lập tức vui mừng quá đỗi. Tại cái này hải cốt bên cạnh tìm kiếm lấy, quả nhiên tại hải cốt trong lồng ngực tìm được một cái kim loại chế phẩm ngay tại tản ra mỏng manh tiên thiên chi khí, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh thông qua lắng nghe vật vật, nghe được một cái thanh âm thảng thàn, gần như tại gào thét, trốn, nhanh trốn, bắt được cái này mặt dây chuyển ghé vào bên hai Trước người xuất hiện một luẩn cỡ nhỏ hấp động, đem bốn phía mỏng manh tiên thiên chi khí nhộn nhịp hấp thu. Ngươi hướng trái bên cạnh mới bước tọa độ không gian, nơi đó là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn. Trong bất tri bất giác, bốn phía rõ ràng xuất hiện Sương mù màu đỏ nhạt, đáng sợ đến cực hạn khí tức bắt đầu tràn động. Hứa Thanh mở ra cực tốc rộng, hướng về chỗ kia tọa độ không gian băng băng. Ngay tại gần tiến vào bên trong lúc, xương mù đột nhiên biến đến đỏ tươi. Ngáy mắt đi tới sau lưng Hứa Thanh, trực tiếp đánh tan cự thú hư ảnh cùng thái cực độ, Hứa Thanh bỗng cảm giác sau lưng đau đớn một hồi. Theo lấy vết nứt không gian nổ tung, nhanh chóng tiến vào bên trong. Đỏ tươi xương ngủ tán đi, đáng sợ khí tức cũng tiêu tán trống không. Cổ di tích ngoại vi, một khe hở không gian xuất hiện, Hứa Thanh từ đó rơi xuống mà ra. Đập ầm ầm rơi trên đất. Trên mình lại không có cái gì vết thương, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Còn tốt mở ra lực chi lĩnh vực, bằng không lần này thật phiền toái. Vật kia chỉ là khí tức, còn thiếu một điểm giết ta, đến cùng là cái gì? Chương 23, thực lực thủy biến, chương 23 thực lực thổi biến, mặt dây chuyền bên trong phát ra âm thanh, tính toán mạng người lớn, đây chính là tới từ ma giới cường giả. Hứa Thanh Long mày cao lại, lại là ma giới, nơi này chẳng lẽ cùng cái kia chín vị ma đầu có quan hệ? Nhưng mà thời gian không chính xác, ra. cái bạch cốt chi sâm này tồn tại niên hạn, hiện nhiên sớm hơn cửu ma phụ xuống thời gian, hơn nữa phải sớm rất nhiều bộ dáng, chỉ có thể chờ đợi sau đó thực lực mạnh hơn một chút, lại tới trước thăm dò. Cầm lấy mặt dây chuyền, toàn thị chi nhãn mở ra, trong mắt lóe ra hào quang, tiên thiên khí phôi, tại tiên thiên chi khí nồng đậm sinh ra, như luyện hóa thành bản mệnh chi khí có thăng cấp tiên thiên trí bảo tiềm lực, Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười, lần này thu hoạch lớn nhất, hẳn là thứ này. Nam tại cổ di tích trong kiến trúc trần một hồi, phía sau Hứa Thanh cầm lấy cái này mặt dây chuyền, bắt đầu ngồi xếp bằng, luyện hóa. Trước người bày đầy linh thạch, ma thần bá thể bắt đầu vận chuyển, hấp thu tiên thiên chi khí, bắt đầu phát sinh thay biến. Tiên thiên khí phôi bên trong tiên thiên chi khí quá mức nồng đậm, ngay tại rèn luyện huyết mạch trong cơ thể cùng tạng phủ, Hứa Thanh đắm chìm trong đó, chọn mệnh nhận biết không đến biến hóa của ngoại giới. Một đạo kim mang tại bốn phía bồi hồi, tiểu kim ngay tại cảnh giác bốn phía, nếu có nguy hiểm dự định tùy thời thức tỉnh Hứa Thanh. Năm ngày năm đêm phía sau. Một đạo thân ảnh chống một cái bích lam phi kiếm, chất vật đi tới, mỗi đi một bước dưới chân đều chạy xuống huyết dịch. Trực tiếp vô lực ngã vào trên đất, triệt để mất đi ý thức. Tiểu Kim đi tới nơi này, dùng bóng đuốt nhỏ chọc chọc người này, xác nhận hắn triệt để mất đi ý thức. Người này nhìn lên không có gì uy hiếp, có nên hay không nói cho lão đại một tiếng đây? Đúng lúc này, hậu phương trong phòng, xuất hiện đáng sợ ba động. Mặt đất đều đang run dậy, vài trăm mét tàn tạ kiến trúc nháy mắt sụp xuống. Hứa Thanh từ đó đi ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thần ma bá thể lần đầu tiên thối biến hoàn thành, thể tu cảnh giới cũng đạt tới kim nan kỳ thể phách nội thân cường hãn mấy chục lần, bản thân cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng 1. Tiểu kim hóa thành kim mang, nhẹ đến đầu vai Hứa Thanh. Lão đại, trên mình người này bảo bối không ít, muốn hay không muốn đem hắn lột sạch? Hứa Thanh đến gần, nhìn xem hôn mê bóng người, đây không phải phía trước chém ta cái Lãnh Nạo thiên kia ư? Dùng hắn giả đan kỳ tu vi, theo lý mà nói, cái này cổ di tích ngoại vi không có gì có thể thương tổn được hắn. Lãnh Nạo thiên mở mắt, nhìn người tới là Hứa Thanh nhe mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh rất là suy yếu, "Ngươi, ngươi là thế nào chạy ra mê vụ?" Hứa Thanh có chút không nói, ra hoàn này sẽ không phải tiến vào mê vụ, gặp được cái kia Kim đan Định Phong tiểu Trai à? Cho ta mười khối thượng phẩm linh thạch, ta mang ngươi đi ra cổ di tích ngoại vi, nơi này chúc cơ kỳ yêu thú còn là không ít. Lãnh Ảo Thiên nhìn trầm trầm Hứa Thanh một chút, khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tại pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra linh thạch đưa cho Hứa Thanh, lại nuốt mấy quả đan dược, sắc mặt vậy mới đẹp mắt một chút. Hứa Thanh thấy thế, xem ra ngươi cũng đi không được, chờ ta đi bắt một con yêu thú thay đi bộ. Nói lấy, như là trùng tiên pháo đồng dạng, mặt đất vỡ nát, trực tiếp vọt lên, tùy ý ở giữa nhảy, đều làm mấy giảm khoảng cách đi tới một cái trúc cơ sơ kỳ yêu thú trước mặt, như là núi nhỏ hung thú hư ảnh hiện lên. Lập tức đem con yêu thú này đè sấp bên dưới. Hoặc thân phục, hoặc chết. Trúc cơ kỳ yêu thú đã có một chút linh trí, vội vã nằm rạp trên mặt đất, biểu đạt thần phục. Hứa Thanh gật gật đầu, "Không tệ, tính toán ngươi tốt thời, đi theo ta." Trở lại cổ di tích phụ cận, Lãnh Nạo Thiên có chút trợn mắt hốt mồm, dễ dàng như vậy liền thuần phục một cái trúc cơ kỳ yêu thú. Gia hỏa này là quái vật gì, đây cũng quá biến thái. "Xem ở ngươi giao linh thạch phân thượng, cho ngươi tìm một cái tọa kỵ." Hứa Thanh cười nhạt nói, "So với linh hạch, gia hỏa này trên mình dòng càng có lực hấp dẫn một chút." Màu tím rồng đã coi như là mười phần hiếm có. Dù cho tại ngoài Tử tiên Đô Vây, Hứa Thanh cũng chưa từng thấy qua có màu tím rồng tu sĩ. Tại nó hàn ảnh kiếm thể, tím, bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được Huyền Hoàng Nhuyễn Giáp. Huyền Hoàng Nhuyễn Giáp, cực phẩm linh bảo, có được cực mạnh lực phòng ngự, có thể chống cự đại thừa kỳ một kích toàn lực. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu chỗ đến vật phẩm, còn không tệ. Đây là lần đầu tiên đánh dấu thu được bảo vật. Phía trước đánh dấu đi ra rồng, thiên phú, công pháp. Tại Hứa Thanh nhìn tới, rồng cùng thiên phú xem như tốt nhất, có chút rồng cùng thiên phú thực tế biến thái. Hơn nữa có thể trực tiếp sử dụng, không có cảnh giới hạn chế. Công pháp và bảo vật kém hơn, cuối cùng công pháp còn muốn chính mình tu luyện, bảo vật cũng đến chậm dãi luyện hóa. Bắt đầu tại tiểu kim thân bên trên cái cuối cùng dòng đánh dấu, trốn xa, tím. Đánh dấu thành công, thu được xúc địa thành thốn thần thông. Hứa Thanh nhìn xem trong đầu thêm ra thần thông phương pháp tu hành, cũng còn không tệ. Xem ra chính mình lần này trở về có khó khăn. Hướng về địa quật di tích lối vào tiến lên, Hứa Thanh đi tại phía trước. Yêu thú tại đằng sau nâng lấy lẫnh nặng tiền, chậm rãi đi tới, thủy chung không dám vượt qua Hứa Thanh. Trên đường đi, rất nhiều tại thí luyện đệ tử nhìn thấy một màn này, luồn nhịp ghé mắt xem. Nhìn thấy Lãnh Nạo Thiên lúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lãnh sư huynh thế nào sẽ chịu nặng như vậy thương, cái này cổ di tích bên trong có cái gì có thể thương đến hắn? Lãnh sư huynh sẽ không phải tiến vào cái địa phương kia a? Làm sao có khả năng, di tích chỗ sâu mê vụ, dù cho là hợp thể kỳ trưởng lão đều không dám tùy tiện đặt chân. Lãnh sư huynh nếu là thật sự từ trong xương ngủ đi ra, vậy hắn uy danh đem càng hơn ngày trước, dù cho tại trong nội môn đệ tử, cũng có thể chen vào trước 10. Lối vào hai cái nội môn đệ tử, nhìn thấy Lãnh Nạo Thiên nháy mắt, mặt mũi tràn đầy cùng tính đi lên trước. Lãnh sư huynh, ta tự mình đưa ngươi về đạo vụ. Lãnh Ngạo thiên đối Hứa Thanh khẽ gật đầu, "Lần này đa tạ ngươi." Cái kia nội môn đệ tử thấy thế, nhìn nhiều Hứa Thanh một chút, nhẹ nhàng mang theo Lãnh Ngạo thiên ngự kiếm bay lên, trực tiếp đi xa. Một cái khác nội môn đệ tử nhìn xem Hứa Thanh, tỏ rõ vẻ gao, "Ngươi rõ ràng để Lãnh sư huynh thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này ngươi kiếm lợi lớn." Hứa Thanh biết đối phương hiểu lầm, nhưng mà cũng lười đến giải thích. Mang theo bên cạnh trúc cơ kỳ yêu thú, trực tiếp bốc NAT phi kiếm phủ, rời khỏi địa cột di tích, cũng dự định sau đó lớn mạnh một chút, liên chờ lại giết cái kia trai đồng thời thăm dò bạch cốt chi sầm cùng hắc ám bí mật của sợi tơ. Nhìn xem bên cạnh như là hùng sư yêu thú, hứa thanh dự định đem nó đưa đến tử thiên đô bán. Bất quá trước đó còn có một việc, đó chính là trước tiên đem tại nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ hoàn thành, bằng không tiếp một lần muốn xác nhận nhiệm vụ sẽ rất phiền vãi. Trực tiếp cưỡi lên hùng sư yêu thú, chỉ vào một chỗ, đến đó. Chương 24 mới được bá thể khi thiên xong dọng. Chương 24 mới được bá thể khi thiên xong dọng. Tử thiên đô nam bộ rừng cây, có một đội nhân mã ngay tại tiến lên. Hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ ngay tại vui cười đùa dỡn tại cây tối bên trong ngan qua như là tinh linh mẹ nót. "Tỷ tỷ, ngươi nói Tử Tiêu Thánh Địa thế nào a? Chúng ta cũng có thể tu hành ư?" "Tất nhiên có thể, lần này thu đồ đại điện, chúng ta nhất định sẽ gia nhập Tử Tiêu Thánh Địa." Hậu phương hai cái lao giả cười nhạt, theo sát phía sau. Hai vị tiểu thư trầm một chút, nơi này tuy là tới gần tiên thành, nhưng mà cuối cùng còn không có tới gần, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đột nhiên, chân trời bay tới một cái màu vàng kim đại điểu, hướng về phía dưới đánh giết mà tới. Cánh như là lợi nhận, những nơi đi qua, cây cối nhộn nhịp ngay ngắn rạn nứt. Cái kia hai thiếu nữ bị hù dọa đến không dám động đậy. Hai cái lão giả thân hình nhanh chóng ngẩng vọt ở giữa, hướng về Kim Si Đại Diêu chủ động phóng đi. Hai vị tiểu thư đi mau, cái này hung cầm đã thành yêu, không phải chúng ta có thể đối phó. Trong mắt Kim Si Điêu hiện lên thần sắc khinh thường, mấy cái đồ ăn dĩ nhiên cũng dám phản kháng. Một tiếng bạo kêu truyền khắp núi rừng, bốn phía cây cối sùa sùa xoà xoà. Chỉ là âm thanh liền để hai cái lao giả thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Si Điêu nhìn xem hai cái chạy nhanh thiếu nữ, hơi hơi dương cánh bay lượn, chỉ là nháy mắt liền đi tới vùng trời các nàng, không có trực tiếp hướng phía dưới đánh giết, mà là trêu đuổi đuổi theo. Tỷ tỷ, ta chạy không nổi rồi. Trong đó xanh biết quần áo thiếu nữ thở hổn hển sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem các nàng thể lực chống đỡ hết nổi, kim sĩ điêu mất đi truy đuổi hứng thú, móng nhọn hướng về phía dưới đánh giết mà đi. một cái khác thiếu nữ váy đỏ chủ động giang hai cánh tay ngăn tại phía trước, ngay tại các nàng sống còn thời khắc, một tiếng quát lớn truyền đến, nằm xuống. kim sĩ điêu lúc này nằm ở, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. thiếu niên áo xanh từ trên đại thụ che trời nhảy xuống, đem mặt đất đập ra hô to, đuổi mù nổi lên một phía. một cái như là hùng sư cự thú quần cuộn mà tới, những nơi đi qua, cây cối nhộn nhịp nô lên, yên tĩnh chờ tại thiếu niên áo xanh sau lưng. Hứa Thanh nhìn xem Kim Xí Điêu, Kim Quang lông lãnh, không phải cực kỳ khó phát hiện bộ dáng. Kim Xí Điêu khét kêu một tiếng, Hứa Thanh thông qua lắng nghe vật vật, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Đây là Thánh địa đặc biệt phóng xuất cho đệ tử mới thí luyện yêu thú. Tử Tiêu Sơn Mạch còn có rất nhiều tương tự yêu thú, Kim Xí Điêu chỗ tồn tại khu vực bình thường sẽ không có người thông hành. Hứa Thanh nhìn xem có chút kinh hồn bất định hai tiểu nữ, bên trong một cái có màu tím ròng, một cái khác chỉ có màu lam ròng. Đánh dấu thành công, thu được tử tinh chiến thể. Tím. Đánh dấu thành công, thu được liếp tức. Làm. Cười nhạt nói, các ngươi thật là xuôi xẹo a. Còn tốt gặp được ta. Cái kia, ta muốn hỏi ngươi một ý chuyện, ngươi đã đã sớm tại trên đại thụ, vì sao không trực tiếp xuất thủ? Thiếu nữ váy đỏ do hỏi, nàng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi hai cái lão giả, mặt mũi tràn đầy bất bình. Bởi vì các ngươi không có hộ cứu mạng a. Hứa Thanh một tay nâng lấy kim xí điêu, cỡi lên hùng sư, cười lớn rời đi. Thiếu nữ váy đỏ ngốc lăng hồi lâu, nhìn xem Hứa Thanh rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Những cái này thực lực cường đại tu sĩ, chẳng lẽ đều kỳ quái như thế ư? Hứa Thanh nhìn xem kim xí điêu thu tính, chẳng qua là màu trắng dòng, nhưng mà cũng đánh dấu một lần, thu được năm khối linh thạch. Tiện tay bóp chết kim xí điều, ném vào đệ tử trong không gian của lệnh bài. Trước mắt hiện lên bảng hệ thống nhắc nhở. Ẩn linh long, tím, cùng Liễm tức long, lam, độ phù hợp làm 95% phải trang lựa chọn dung hợp. Tử tinh chiến thể, tím, cùng huyền thiết chiến thể, lam, độ phù hợp làm 93% phải trang lựa chọn dung hợp. Hứa thanh nộn nhịp lựa chọn dung hợp, huyền thiết chiến thể trước mắt đã không còn tác dụng gì nữa, chọn vẹn theo không kiệm chính mình thể phách tăng trưởng tốc độ. Về phần ẩn linh, có thể ẩn tàng khí tức cùng tu vi, nhưng mà hiệu quả giới hạn ở đây, hơn nữa tu vi quá cao vẫn có thể nhìn ra. Tại tán tiên cấp trai trước mặt, quả thực không có hiệu quả chút nào. Dung hợp thành công, thu được bá Thể và Nhãn. Bá Thể, khiếm khuyết thể chất, chỉ có cường hãn thể phách, không có chuyên môn thần thông. Dung hợp thành công, thu được Khi Thiên Kim. Khi Thiên, ngăn cách hết thể nguyên rủa, tùy ý bóp méo người khác đối chính mình suy tính. Có thể ẩn giấu tu vi, không chân tiên không thể thăm dò. Hứa Thanh nhìn xem hai cái dòng, cũng còn không tệ, nhất là Khi Thiên dòng. Mở ra Khi Thiên dòng, bản thân cường hãn khí huyết tần tảng, chỉ bạo lộ ra luyện khí tầng 1 tu vi. Thứa Thanh nhìn xem chính mình bảng hệ thống, lúc này đã 10 phần phổ chương thậm chí không thể so vân nhan bảng nhân vật kém bao nhiêu. Ký chủ, Thửa Thanh. Thu vi, thể tu cảnh giới, kim đan, luyện khí tầng 1. Số mệnh, không biết. Thiên phú, thôn thiên, cẩn nói, tâm kiếm, tự tại, không gian, của bạo. Dòng, phệ thiên đạo thể, thiên ngoại chi ma, đỏ, thả câu thời không, đỏ, hỗn độn đạo cốt, kim. Lắng nghe vật vật, kim, luyện thần, kim, thối thể, kim, huyền thần kiếm thể, kim, biển máu dị tượng, kim. Toàn thị chi nhãn, kim, khi thiên, kim, bá thể, và nhạn, cử tố, tiểm. Huyễn Chi lĩnh vực, Kim, Lực Chi lĩnh vực, Tỉm, nhưng trưởng thành, U Minh Chi viêm, Tỉm. Giới thiệu, từng bước trưởng thành cái thế thiên tiêu, đóng lại bảng hệ thống, tiếp tục tiến lên, nhìn phía xa to lớn tráng lệ từ Thiên đô, Vô Vô ngồi xuống hùng sư đầu. Chúng ta duyên phận dừng ở đây rồi, hy vọng ngươi gặp được một cái không tệ chủ nhân a. Cái này hùng sư yêu thú, chỉ là hứa thanh tiện tay bắt, không có thăng cấp tiềm lực, hơn nữa tốc độ không nhanh, lực công kích cũng bình thường, hứa thanh một cái đầu ngón tay đều có thể đâm chết nó, lưu tại bên cạnh cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà thân là trúc cơ sơ kỳ yêu thú, tại rất nhiều muốn tham gia thu đồ đại điện trong đám người, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Nguyên bản quận khu é cổng từ thiên đô bên ngoài, lúc này rộn rộn ràng ràng, mười phần hồn nào. Trong đó không thiếu có chút tu tiên thế gia tử đệ, nhưng mà không một đều không thể vào thành. Hứa Thanh Cối hùng sư, dẫn đến đám người vây xem kinh hô. Ánh mắt đảo qua mọi người, đi tới cách đó không xa sới hình, trực tiếp gào lên. "Trúc cơ sơ kỳ yêu thú, trên mình không có khế ước, người trả giá cao đến." Bốn phía đám người một tràng tốt lên, "Cái gì? Không có khế ước, vậy con này yêu thú như thế nào thông minh như thế?" Có con yêu thú này hiệp trợ, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đi qua thu đồ đại điện cửa ải. đừng xem, chúng ta những người này liền một khối linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. đúng lúc này, trong đám người đi ra một vị công tử áo gấm, cầm lấy viền vàng quan xếp, nhìn lên mười phần ngạo khí. cái này hùng sư thật là huy vũ, phù hợp bản công tử khí chất, một khối hạ phẩm linh thạch, tam lớn. theo lấy người này đến, bốn phía đám người lập tức tán đi, thấp giọng trò chuyện với nhau. thượng quan gia tam thiếu ngày bình thường tiếng xấu truyền xa, ngang ngược can dỡ, chúng ta vẫn là trốn đến xa một chút đã. hứa thanh long mày cao lại, những người này tuy là chỉ có màu xanh lục hoặc là màu trắng, giỏng, nhưng mà không chịu nổi người nhiều cũng có thể đánh dấu một số lớn linh hạt. Chính mình vừa mới đánh dấu mấy người, rõ ràng liền bị gia hỏa này làm hư. Ta lần nữa cho ngươi một cơ hội, nếu không thể đưa ra ta giá vừa ý, ngươi sẽ trả giá thật lớn." Hứa Thanh hờ hừ nói. Chương 25, Vô đạo kiếm thai, chương 25, Vô đạo kiếm thai. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên người của đối phương vật bảng. Thượng Quan Hùng, luyện thể đỉnh phong. Thiên phú, việt ác. Dũng, quý khí, lam, vận thế, lam. Giới thiệu văn tắt, Thượng Quan gia đích hệ tử đệ, ngày bình thường tính tình phách lối bá đạo, tại đại Càn Đế đô rất có tiếng xấu chuyện cười, bản công tử thế nhưng đại càn đế đô thượng quan gia tử đệ, gia tộc lao tổ chính là hợp thể đỉnh phong, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại dám đối ta hô to hét nhỏ, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi chủ động dâng ra con yêu thú này, còn đến quỷ xuống cho ta dập đầu ba cái. thượng quan hùng vinh vang đắc ý nói, vỗ nhẹ nhẹ tay. sau lưng hắn trong bóng tối đi ra hai cái lao giả, rõ ràng đều là kim đan kỳ đỉnh phong cường giả. hứa thanh ánh mắt nhắm lại, mơ hồ hiện lên một vòng hùng quang. chỉ cần xuất thủ, một giây bên trong liền có thể giết thượng quan hùng cùng cái kia hai cái kim đan kỳ láo giả. chỉ là miễn không được muốn bạo lộ thực lực ngay tại Hứa Thanh sẽ phải xuất thủ lúc một đạo quát nhẹ từ không trung truyền ra, đừng nói là Thượng Quan gia, dù cho là Đại Càn Hoàng thất cũng không dám tại Tử Thiên Đô dương ai. Tử Thiên Đô trên cửa thành lầu, đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, trên mình khí thế lăng lệ vô song, trực trùng vân tiêu. Thượng Quan Hùng lập tức không nói nữa, nhìn thật sâu Hứa Thanh một chút, tính toán ngươi vận khí không tệ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền mang theo cái kia hai cái kim đan kỷ tùy tùng rời đi. Hứa Thanh nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm quyết định, buổi tối liền đi làm chết bọn hắn. Cái gì quân tử báo thù mười năm không muộn nếu không phải trên cửa thành lầu người thanh niên kia khí thế quá mạnh, Hứa Thanh hiện tại liền đem ba người này chục chết. Nhìn về phía cửa thành lầu người thanh niên áo trắng kia, tóc đen tung bay, áo trắng trong gió bay phất phới. Trần Luân, Hóa Thần Đỉnh Phong, Thiên Phú, Kiếm Đạo Độc Tôn, Dòng, Thái Hư Kiếm Thể, Kim, Nhân Kiếm Hợp Nhất, Tiểm, Trạm tiên, Tiểm, Giới Diệu, Tử Tiêu Thánh Địa chân Truyền đệ tử, chủ trì lần này thu đồ đại điển một trong mấy người. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy kinh ngạc, Tử Tiêu Thánh Địa kiếm đạo cường giả dường như không ý ta, nhưng mà Tử Tiêu Thánh Địa nổi danh nhất lôi pháp, dường như chưa từng thấy mấy người sẽ dùng. Đối Trần Luân ôm quyền đặt đầu, tiếp đó mang theo hùng sư yêu thu tiến vào trong Tử Thiên Đô. Trên bảng hệ thống hiện lên, tại Thái Hư Kiếm Thể Kim, dòng bên trên đánh dấu thành công, thu được tuyệt thế giết chóc kiếm thai vô đạo. Vô đạo kiếm thai, nội bộ ẩn chứa vô cùng vô tận sát khí, có được cực hạn nhất sát lực, có thể luyện hóa làm bản mệnh phi kiếm, sẽ theo trên cảnh giới tăng thêm mà tăng lên phẩm giai. Giới thiệu Thiên Đạo Đại Đạo, một kiếm chém chết. Nhìn thấy đánh dấu chỗ đến vật phẩm thuộc tính, Hứa Thanh có chút kinh ngạc, giới thiệu này cũng quá bá đạo. Tử Thiên Đô ngoại vi tuy là ẩu nảo, nhưng mà so với ngoại thành lộ ra hoàn toàn có thứ tự. Hứa Thanh giao song gian hàng phí, đi tới gian hàng, cuối cùng dùng 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả, đem yêu thú bán ra. Mặc dù là giá thị trường, nhưng mà không có kiếm một món hời, Hứa Thanh vẫn còn có chút không cam lòng. Đối cái kia thượng quan gia cái gì thiếu ra, trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Tại ngoài Tử Thiên Đô vây trên gian hàng đi dạo lấy, toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe vạn vật đồng thời mở ra. Muốn nhìn chung quanh một chút có cái gì đồ tốt. Thú hợp tán, làm yêu thú gây giống hậu đại lúc sử dụng, dược tính là tu sĩ hợp hoàn tán mấy chục lần. Khiếm quyết vô ảnh kiếm quyết, hóa thần kỳ kiếm quyết, đã vô pháp tu luyện, chỉ là trong đó ghi lại kiếm đạo bí pháp 10 phần huyền ảo cần cực mạnh ngộ tính mới có thể lĩnh hội. Tại phụ cận trên gian hàng mua hai thứ này vật phẩm. Mua thú dược chính là cái thanh niên, Luyện khí đỉnh phong, hắn cười lấy đối hứa thanh nói: "Vị sư đệ này, nhìn tới ngươi cũng là ngự thú nhất mạch, Luyện khí tầng một dĩ nhiên có thể hạng phục trúc cơ yêu thú." Hứa Thanh cười cười, "Vận khí tốt mà thôi." Đối phương dòng chỉ có màu xanh lục, là ngự thú thiên phú, Hứa Thanh đánh dấu thành công, chỉ là thu được hai khối trung phẩm linh thạch. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, trong điển tịch trên ghi chép cổ có đại năng, ngã xuống sơn núi sau thu được tuyệt thế cao nhân truyền thừa, huynh hành thiên hạ. Cũng có nhặt chỗ tốt thu hoạch tiên đan, trực tiếp phi thăng thành tiên cái đệ tử kia thao thao bất tuyệt nói lấy ngày mai tại trung tâm tử thiên đô quảng trường cử hành thu đồ đại điển ngươi nếu là có hứng thú có thể tới nhìn một chút hứa thanh gật gật đầu trực tiếp bước nhanh rời khỏi không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là người nói nhiều quả thực thao thao bất tuyệt hứa thanh cảm giác nghe hắn nói so cùng nguyên anh kỳ yêu thú đánh một chầu còn mệt hơn hướng về tử thiên đô đi ra ngoài dự định đi làm chút sự tình nếu là thượng quan hùng trực tiếp chết vậy mình tuyệt đối là cái thứ nhất bị hoài nghi liền nói không rõ nhưng mà có có thể để hắn sống còn khó chịu hơn chết biệt pháp rời khỏi tử thiên đô đi tới một mảnh không người núi rừng Hứa thanh cầm lấy thú dược, khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Theo lấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời từng bước biến đến lờ mờ, khi thiên dòng triệt để mở ra, thân ảnh triệt để dung nhập trong bóng tối. Bốn phía từng cái trong doanh trướng, biến đến ánh lửa bốc lên. Rộng lớn bằng phảng địa phương, nơi này có một cái nhìn lên cực kỳ phô trương doanh trướng. Thượng quan hùng ngồi thẳng trong đó, sắc mặt có chút âm trầm, phía dưới đứng đấy hai cái lão giả. Thật là tức chết ta rồi, bản thiếu gia khi nào chịu đến qua như vậy khó nhục, các ngươi nhanh đi cho ta bắt hai thiếu nữ cung cấp ta hưởng lạc. Bên trong một cái lão nô thấp giọng nói, thiếu gia, một mình ta đi là được. Hắn còn muốn lưu lại tới bảo vệ ngài. Đừng nói nhảm, nơi này chính là Tử Tiêu Thánh địa bên cạnh, lại nói trên người của ta có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, ai có thể giết ta? Mau cút. Thượng quan Hùng đối hai cái lão nô nổi giận hô. Lúc này một đạo nhỏ bé vết nứt không gian nổ tung, kim quang nổi lên, vô thanh vô tức đi tới sau lưng Thượng quan Hùng. Lúc này Thượng quan Hùng chỉ cảm thấy sau lưng như kim đâm đau đớn, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. Thứ quỷ gì, chẳng lẽ là thành yêu muội, hôm nay thật là xui xẻo. Đột nhiên, Thượng quan Hùng hai mắt biến đến đỏ bừng, trong lỗ mũi bốc lên khói trắng. Không được, không chịu nổi. Hắn muốn rời khỏi doanh trướng tìm nữ tử phát tiết thú tính, căn bản đợi không được. Lại phát hiện thế nào đều đi không ra doanh trướng. Cho là đi ra doanh trướng, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình vẫn là tại trong doanh trướng. Hứa Thanh tại chỗ không xa nhìn xem cái này ra cho hay. Tại Viễn Chi Linh bực bên trong, đừng nói Thượng Quan Hùng, dù cho là hắn cái kia hai cái kim đan tùy tùng đều ở nơi này, cũng không tránh thoát được vây cảnh. Tính toán các ngươi may mắn, đây chính là cho yêu thú phối giống mãnh lực. Tiểu Kim đứng ở trên bờ vai Hứa Thanh, lạnh run, thầm nghĩ lấy. Lão đại đây cũng quá âm, mình tuyệt đối không thể đắc tội lão đại. Hứa Thanh nhìn xem Thượng Quan Hùng trò hề, đã triệt để mất đi lý trí, chính giữa nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng phập phồng. Phương xa hai đạo lưu quang nở rộ, cái kia hai cái kim đan kỳ lão giả dĩ nhiên chạy về. Sau lưng như là xích phủ văn lao tủ, chính giữa giam giữ hai cái tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 26 Đại Điện bắt đầu Hoàng Long Kinh Thế quyển. Chương 26 Đại Điện bắt đầu Hoàng Long Kinh Thế quyển. Hai cái kim đan lão giả tiến vào doanh trướng, không có chút nào cách trở. bọn hắn nhìn xem thượng quan hùng cho hề, lập tức mặt mo đỏ rực, trên mặt nếp nhăn đều đang run rẩy lấy. Thiếu gia đây cũng quá gấp a, xem ra đây là xuân dừa ăn nhiều. Quả thật có chút đắc, chẳng lẽ là nhịn không nổi. Phù Văn trong lồng giam, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng chính là ban ngày hứa thanh truy kích kim sĩ điu lúc, gặp được hai tỷ muội. Tỷ tỷ tên là Lý Nhược Hi, muội muội tên là Lý Nhược Đồng. Xuất thân từ đại gia nam bộ tiểu gia tộc, đối mặt một màn này, muội muội Lý Nhược Đồng ngồi chồm hổm dưới đất lạnh run, chảy nước mắt. Lý Nhược Hi không ngừng dùng nắm đấm đấm vào phù văn xích, song quyền đã máu me đồng địa. Các ngươi thân là tu sĩ, sao có thể làm ra như vậy bị giội sự tình, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Đừng nóng nội, liền để các ngươi đi ra. Bên trong một cái lão giả mặt lộ cười lạnh, Phù văn xích phát ra hào quang, lập tức biến lớn, bao phủ toàn bộ doanh trướng. Hai cái lao giả thức thời rời đi nơi này, nhìn xem tràn đầy trợ hề, hai mắt thượng quan hùng đỏ thẫm, ngay tại hướng về hai tỷ muội đánh tới. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy hào quang, nhìn xem lý nhược hi cái kia màu tím nhổng là cái không tệ thể chất, nhưng mà còn không kích hoạt. Trong tay xuất hiện một khối thượng phẩm linh thạch, bóp nát hóa thành phấn, tinh thuần linh khí hóa thành sợi tơ. Nhìn xem đầu vai tiểu Kim, còn đến lại làm phiền ngươi một lần, đi giúp phía trước thiếu nữ kia thức tỉnh thể chất. Tốt lão đại. Tiểu Kim mang theo linh lực sợi tơ, chui vào đường hầm không gian liền một chút không gian ba động đều không có. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, nhìn tới tiểu Kim Tiên Phú thủy biến, không ủng công ta cho hắn luyện hóa một bộ phận tiên thiên chi khí. Trong doanh trướng, Lý Nhược Hy ngay tại không ngừng tránh né lấy, dựa lưng vào phù Văn xích. nhìn xem phát cuồng tượng quan hùng. Đầy mắt tuyệt vọng, hai ngang thanh lệ chạy qua trắng tinh khuôn mặt. Ngay tại thượng quan hùng nhào tới nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh, trên người nàng nở rộ ngũ sắc quang mang, trực tiếp đem thượng quan hùng đẩy lùi. Ngũ sắc quang mang dĩ nhiên coi thường phụ Văn Sích, xông thẳng tới chân trời. Đêm khuya tối thui giống như ba ngày. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi tứ phương, bao phủ toàn bộ Tử Thiên Đô phạm vi. Trong Tử Thiên Đô, một đạo kiếm quang cực tốc xông ra. Trần Luân rơi vào doanh trướng phía trước, nhìn xem một màn này, trên mình bộ phát ra mãnh liệt sát ý. Các ngươi loại này bại hoại, không xứng đáng gia nhập Tử Tiêu Thánh địa, cút đi. Dẫm chân mà đi, dưới chân kiếm khí ngang dọc, trực tiếp chém nát phủ văn xích. Hai đạo kiếm khí đem thân thể của lão giả quấn chặt, huyết hoa nở rộ ra, mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng mà đem bọn hắn kim đan nổ nát vụn, diện cảnh đến chúc cơ kỳ, đời này cũng lại vô vọng kim đan kỳ. Cứ việc Trần Luân ngăn tại phía trước, Thượng Quan hùng vẫn như cú mắt đỏ không dung tha hướng về lý nhược hi đánh tới. Trần Luân nhẹ a một tiếng, sóng âm quét tán, trực tiếp đem thượng quan hùng trấn ngất đi. Nhìn xem cái kia hai cái khóe miệng chảy máu lao giả, Trần Luân quát lớn. Mang theo hắn lăn về thượng quan gia, các ngươi nếu là không phục, ta ngày khác nếu là sách theo kiếm, đi thượng quan gia liền không tốt. Hứa Thanh đứng ở chỗ tối nhìn xem một màn này, lặng yên rời đi. Đáng tiếc, mượn đao giết người không thành công, xem ra sau này phải đến đại càn đế đô thượng quan gia đi một lần. Lão đại, ta cũng muốn đi, tu tiên thế gia, nghe tới liền trốn lấy rất nhiều bà bối. Tiểu Kim vung vây móng vuốt nhỏ, hung hăng nói. Sáng sớm hôm sau, trong không khí tràn ngập sương mù, nhưng mà cổng tử thiên đô bên ngoài cũng là phi thường náo nhiệt. Hôm nay liền là tử tiêu thánh địa thu đồ đại điện thời gian. đông đảo thiếu niên các thiếu nữ đều tại ngóng nhìn một màn này. hứa thanh cũng trong đám người đánh dấu thành công, thu được trận pháp thiên phú. lam đánh dấu thành công, thu được hạ phẩm linh thành bưởi. đánh dấu thành công, thu được thiên linh thảo. nhìn xem bảng hệ thống liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. những người này tuy là thiên phú không được tốt lắm, nhưng mà thắng ở người nhiều, cũng thu được không ít tu hành tài nguyên. đúng lúc này trần luân xuất hiện tại trên tường thành. hô lớn nói cổng tử thiên đô mở ra sau sẽ có người chỉ dẫn lấy các ngươi tiến lên, tất cả tùy tùng hoặc là người nhà không được đi vào. Theo lấy cửa lớn mở ra, do người hướng về trong Tử Thiên Đô phóng đi. Hứa Thanh cũng là không đội vã, nhìn xem Trần Luân bảng thủ tính. Suy tính ở cái nào dòng bên trên đánh dấu, một cái Trảm Thiên, tím, còn có một người kiếm hợp một, tím. Cuối cùng tại trạm trên trời đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Hoàng Long Kinh Thế Quyền. Hoàng Long Kinh Thế Quyền, thế gian bá đạo nhất một trong những quyển pháp, thi triển thường có long ảnh hiệp trợ, tu luyện tới đại thành lúc, chừng 99 đầu rồng ảnh bên người. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu chỗ đến, lại là thần thông công pháp, bất quá cũng không tệ. Nhìn lên rất mạnh, hơn nữa còn mang theo đặc hiệu, thật đẹp trai. Cuối cùng có mạnh hay không không quan trọng, thể chất của mình thần thông, còn có thiên phú dỏng, mỗi một dạng đều đủ mạnh. Soái tuyệt đối là mấu chốt. Tiến vào trong Tử Thiên đô, đi theo đám người đi tới một chỗ to lớn quảng trường. Nơi này thanh thế to lớn, cách môi mấy bước liền có một cái ngoại môn chấp sự trưởng lao đóng giữ. Ngay trung tâm là mười mấy to lớn lôi đài, phía trên trưng bày tầng ba tầng bốn lầu cao cự thạch đen kịt, chừng trên trăm cái. Ngay trung tâm trên lôi đài, cự thú đen kịt chừng mười mấy lầu cao, cùng cái khác lẻ lôi khác biệt. Hứa Thanh nhìn về phía trong mây, nơi đó có vài bóng người, nhìn lên mười phần mơ hồ. Nhưng mà trên mình kim quang long lánh, xem xét liền là có dòng vàng. Nhưng mà khoảng cách quá xa, vô pháp đánh dấu. Cái này khiến Hứa Thanh khá là đáng tiếc. Đúng lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, phiêu phủ ở trung tâm nhất to lớn trên không lôi đài. Lần này Tử Tiêu Thánh Địa thu đồ đại điện, để ta tới chủ trì, không cần nói nhảm nhiều lời, ải thứ nhất là kiểm tra đo lường thiên phú. Ngay trung tâm lôi đài, chỉ có tuyệt thế thiên tiêu mới có thể bước lên. Các ngươi nếu là có nắm chắc, có thể thử một lần. Hứa Thanh tại xó sỉnh nhìn xem một màn này, bởi vì quảng trường này quá khổng lồ, muốn tại lão giả này trên mình đánh dấu, thế nhưng khoảng cách quá mức xa xôi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm chào hỏi, ngươi cũng tới nơi này dự lễ ư? Không biết rõ lần này đệ tử mới, có thể hay không ra cái tuyệt thế thiên tiêu? Hứa Thanh quay đầu đi, nhìn xem người tới, dĩ nhiên là hôm qua bản thân bị trọng thương lãnh ngạo thiên, Người cái tên này, thương thế tốt nhanh như vậy ư? Ta tiêu giá tiền rất lớn, tại tử tiêu thánh địa đan phong mua một khỏa linh đan, ăn xong thương thế liền tốt. Lãnh ngạo thiên lãnh đạm sát mặt, xuất hiện một chút cười nhạt. Hứa Thanh rất là không nói, gia hỏa này thật là hào phóng, xem ra sau này còn đến gõ lên hắn mới bút, không tới cũng hảo, thuận tiện đánh dấu một thoáng. Nhìn xem kiếm tâm thông minh cũng có chút khí vận hai dòng này, đều là màu tím. Cuối cùng lựa chọn tại kiếm tâm thông minh bên trên đánh dấu, bởi vì khí vận thực tế quá hố. Một lần trước tại Vân Nhan trên mình màu vàng kim khí vận dòng bên trên đánh dấu, kết quả đi ra cái thiên ngoại chi ma. Mặc dù là màu đỏ dòng, nhưng mà còn không biết rõ có cái gì dùng. Theo lấy bảng hệ thống sáng lên. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu chỗ đến mở to hai mắt, cái này. Chương 27, trở thành hậu tuyển thánh tử. Âm Dương Thánh Thể chấn động tứ phương, chương 27, trở thành hậu tuyển thánh tử, Âm Dương Thánh Thể chấn động tứ phương. Đánh dấu thành công, thu được 500 khối cực phẩm linh thạch. Hứa Thanh nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng mà không nghĩ tới tiếp ký đến ra nhiều như vậy tài nguyên. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên ồn ào lên. Mau nhìn, có người trèo lên võ đài trung ương. Chỉ thấy một cái hồng y di tuyệt mỹ thiếu nữ, mặt không thay đổi bước lên võ đài trung ương. Nhìn lên không có áp lực chút nào. Phu cận còn lại thiên kiêu, liên trèo lên một bậc thang đều khó khăn. Dẫn đến toàn trường chú ý. Hứa Thanh cũng hướng về phía trước nhìn lại, không nghĩ tới Vân Nhan Dĩ Nhiên xuất hiện tại nơi này chỉ thấy vân nhan đưa tay đặt ở trên tự thạch tiên hoàng dị tượng bạo phát đem tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ thẫm tất cả mọi người một tràng thốt lên cái này đây chẳng lẽ là tuyệt thế thể chất đưa tới dị tượng liền là không biết là cái gì thể chất ta lần ôm gia tộc việt tịch quen thuộc phần lớn thể chất dị tượng nhưng cũng chưa từng gặp qua loại thể chất này phía trên nổi lơ lửng trường lao vớt dâu mà cười cái này là thiên hoàng bất dị thể thượng cổ có tiên hoàng cùng nhân tộc vô thượng tiên thể kết hợp mà xuất hiện thể chất tại thiên hạ các loại thể chất bên trong cũng có thể nói đỉnh tiêm hôm nay ta tuyên bố vân nhan từ hôm nay liền là tử tiêu thánh địa vị thứ tám hậu tuyển thánh nữ Phía dưới đám người một trận huyên náo, nhìn xem cái kia ngay trung tâm lôi đài, đều nắm mắt. Cái lôi đài này bên cạnh tụ tập người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều dự định thử một lần, muốn xác nhận một chút chính mình có phải hay không cái kia tuyệt thế thể chất. Bên cạnh Hứa Thanh Lãnh nạo tiên nhìn thấy Vân nhăn lúc, trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Người biết nàng sao? Hứa Thanh Nghi hỏi hỏi. Nàng thế nhưng đại cản trói mắt nhất Minh Châu, cũng là nổi danh nhất tài nữ, thậm chí thiên văn địa lý, ngũ hành bát quái, cầm kỳ thư họa, không gì làm không được. Chỉ là nghe nói nàng một tháng phía trước tao ngộ bất ngờ tiếp đó mất tích, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại nơi này. lãnh đạo thiên giải thích nói. hứa thanh khẽ gật đầu, thầm nghĩ lấy, nhìn tới vân nhan chỗ tồn tại hoàng thất cũng không thế nào hài hòa a. nhìn xem ngay trung tâm lôi đài, nghĩ đến chính mình muốn hay không muốn triển lộ một chút tiên phú. đạt được cao hơn địa vị, mới có thể tiếp xúc mạnh hơn người, chính mình đánh dấu cũng có thể thuận tiện một chút. thu được địa vị đồng thời, cũng có thể thu được càng nhiều tu hành tài nguyên. khuyết điểm duy nhất, liền là tránh không được muốn bạo lộ chút át chủ bài, nhưng đánh dấu chỗ đến, hẳn là sẽ vượt xa những thứ này. ngay tại hứa thanh suy tư thời khắc, dĩ nhiên lại có người trèo lên võ đài trung lương. Đó là một cái nhìn lên rất lạnh lùng thiếu nữ, ăn mặc quần áo màu xanh lam. Nàng trong lúc đi, bốn phía tất cả mọi người cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, nhột nhịp bắt đầu tránh lẽ. Tay đụng chạm đến cự thạch mấy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt biến đến âm trầm. Tại nóng bức mùa hè, dĩ nhiên hạ xuống tới lông ngông tuyết lớn. Lạnh lẽo phương bắc gào thét lên, cuốn lên báo tuyết tại không trung tàn phá bốn phía. Tại không trung lơ lửng trưởng lão, sắc mặt ý cười càng đậm. Dĩ nhiên là băng tuyết thánh thể, lại là một tôn cái thế thể chất. Ngươi có thể làm vị thứ 9 hậu tuyển thánh nữ. Lãnh Ngạo Thiên nhìn xem một màn này, cười khổ nói, kiếm đạo của ta gió tuyết dị tượng, tại trước mặt nàng có vẻ hơi nhỏ bé a hứa thanh vô vũ bả vai của lãnh nạo thiên người tu kiếm đạo có lẽ có tan tắc hết thể nạo khí thể chất khoảng cách lại có thể thế nào lãnh nạo thiên gật gật đầu trong mắt hiện ra ngày trước nạo khí trong đám người có người nghe được hứa thanh lời nói nhộn nhịp quăng tới xem thường ánh mắt khinh thường cười nói thật là không biết trời cao đất rộng thể chất khoảng cách há lại tu cái gì có thể bù đắp đúng vậy a nhìn tới hắn còn không biết rõ thánh thể đại biểu lấy cái gì thật là hết ngồi đáy giếng tất cả mọi người tại tùy ý cười nạo trong mắt lãnh nạo hàn mang chợt hiện muốn hiện lộ ra khí thế để những người này im miệng Hứa Thanh cũng là cười nhạt lúc đầu, tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về võ đài trung ương đi đến, người khác còn tại chậm chạp leo lên lấy, mà Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, nhìn lên không có áp lực chút nào, thư giãn đích trí, tại tất cả người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đưa tay đặt ở trên tự thạch. Đông nhiên ở giữa, dị tượng bạc phát, nhật nguyệt đồng huy, âm dương nhị khí tại không trung lưu chuyển. Đáng sợ dị tượng để tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đứng ở một bên Vân Nhan, trong mắt lóe lên kịch liệt ba động, nàng không nghĩ tới Hứa Thanh tư chất vậy mà như thế mạnh. Tiếp trước Hứa Thanh làm nàng chết tại hải thú triều bên trong căn bản là không có tới tới gia nhập thánh điệu kiểm tra đo lường tứ chất liền chết cái này đúng là trong truyền thuyết âm dương thánh thể quả thực vạn cổ hiếm có trong truyền thuyết thái dương thánh hoàng thân có thái dương thánh thể còn có thái âm nữ đế thân có thái âm thánh thể chỉ là một loại liền danh chấn vạn thế uy chấn chư thiên phi thăng tiên giới mà âm dương thánh thể có được hai loại thể chất toàn bộ đặc chất tu hành tốc độ quả thực không thể địch nổi phía trên nổi lơ lửng trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên không nghĩ tới hôm nay tử tiêu thánh địa dĩ nhiên ra ba cái tuyệt thế thể chất tuyên bố ngươi có thể làm vị thứ chín hậu tuyển thánh tử Quảng Trương xóa sỉnh, sắc mặt Lãnh Nạo Thiên tràn đầy chấn động, hắn không nghĩ tới Hứa Thanh Dĩ Nhiên cũng nắm giữ mãnh liệt như vậy thánh thể. Phía trước chưa nghe nói qua Hứa Thanh danh hảo, cho là hắn chỉ là ẩn dấu ở Tử Tiêu Thánh Địa yên lặng tu hành thể tu. Không nghĩ tới Dĩ Nhiên là đệ tử mới, nghĩ đến Hứa Thanh dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đánh bại. Trong lòng Lãnh Nạo Thiên càng là chấn động, phải biết dù cho là luyện khí kỳ đỉnh phong thánh thể, muốn vượt cấp cùng chính mình quyết đấu, cũng căn bản không có khả năng. Chính mình thế nhưng gần bước vào Kim Đan. Nghĩ tới đây, Lãnh Nạo Thiên càng là chấn kinh, bây giờ Hứa Thanh thực lực không có bạo lộ, hắn dự định đem thầm cùng Hứa Thanh giao hảo. Ngay tại Hứa Thanh đưa tay bùa ra, dị tượng tán đi, dự định đi vân nhan bên cạnh đánh dấu thời gian. Bầu trời mây đen giăng đầy, lôi quang đỏ tươi vẫy ra, hóa thành to lớn của sáng. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về Hứa Thanh bộ tới. Đây là thiên phạt, chẳng lẽ người này tiên tư quá mạnh, bị phương thiên địa này trấn ép, không chung nổi lơ lửng trưởng lão, không có chút nào vẻ lo lắng. Bởi vì trên tầng mây có thánh chủ toa trấn, chỉ là thiên kiếp thôi, dù cho là thành thiên kiếp, tử tiêu thánh chủ còn chưa hết trải qua một lần. Chỉ thấy trên tầng mây một đạo lôi quang màu tím đánh xuyên thiên không cùng màu máu lôi trụ, ánh nắng lần nữa rơi lại địa. Hứa Thanh thì là đi tới Vân Nhan cùng cái tiên lạnh nhạt thiếu nữ bên cạnh, đối Vân Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới chỉ là mấy ngày thời gian, Vân Nhan đã đạt đến luyện khí tầng 4. Vân Nhan khoẹt miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, nhìn xem thiếu nữ mặc áo lam kia bảng hệ thống. Mộ Dung Tuyết, luyện thể đỉnh phong. Thân phận, đại càn đế đô mộ Dung gia thứ nữ. Số mệnh, băng chủ chuyển thế thân. Thiên phú, băng tâm, tuyết phách, mệnh hồn. Giồng, băng tuyết thánh thể, kim, hàn thiên dị tượng, kim, băng tuyết vương toản, kim, băng liên hộ thân, kim, luân hồi ấn, kim. Giới thiệu. Băng chủ chính là tiên giới tiên vương cấp cường giả, cùng ma chủ quyết đấu lúc bị đánh tới tan thành mây khói, chỉ còn lại một tia tàn hồn tiến vào luân hồi. Bởi vì tại U Minh có người quen, cho nên đạt được luân hồi ấn ký, đem ký ức bảo tồn tại trong đó, Tu Vi đạt tới hóa thần kỳ liền có thể khôi phục. Hứa Thanh nhìn xem nhân vật của nàng bảng, không nghĩ tới nàng rõ ràng cùng ma chủ có quan hệ. Bất quá những cái này cùng chính mình quan hệ không lớn, tại trên người nàng lựa chọn dòng, dự định đánh dấu. Chương 28, thất thải dòng phân thân đại đạo. Chương 28, thất thải dòng phân thân đại đạo. Tại băng liên hội thể kim, cái dòng này bên trên đánh dấu. Hứa Thanh tại hệ thống lên hiểu được. Bang Liên là nàng kiếp trước hộ thân bảo vật, cái dòng này có thể để cho nàng tại nguy cơ sinh tử lúc, Bang Liên tự động hộ chủ. Bang Liên tuy là bị ma chủ làm hỏng, nhưng dù sao cũng là tiên vương khí, uy lực không tầm thường. Đánh dấu thành công, thu được huyết liên. Huyết liên, nhưng trưởng thành, hạ phẩm tiên khí, luyện hóa xong nhưng theo lấy chủ nhân cảnh giới tăng lên mà lên cấp. Có cực mạnh hộ thân năng lực, có khả năng phát ra huyết khí ô trọc cái khác tiên khí năng lực, lực sát thương cũng cực kỳ cường đại. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu chỗ đến, có chút không nói. Đầu tiên là biển máu dị tượng, tiếp đó ra tiên khí huyết liên, nhưng hai thứ đồ này. Tại tử tiêu thánh địa sử dụng liền là tự tìm cái chết, khả năng là bởi vì đế ma nguyên nhân, tử tiêu thánh địa đối với ma tu cực kỳ kỵ thị. Bất quá đồ vật không tệ, có thể vụng trộm luyện hóa. Dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên khí, uy lực khẳng định không yếu, hơn nữa còn có có thể vô hạn trưởng thành tiềm lực. Hứa Thanh nhìn về phía vân nhan bảng nhân vật, còn có trọng sinh, thất thải, tuyệt thế nữ đế, kim, thế gian đều là địch, đề, kim. Cái này ba cái dòng có thể đánh dấu. Hứa Thanh do dự mãi, trọng sinh cái dòng này là hệ thống trước mắt loại trừ màu đen, tối cường thất thải dòng. Chính mình trước mắt loại trừ nhìn không tới phẩm giai phệ thiên đạo thể, tối cường cũng bất quá là hai cái màu đỏ dòng mà thôi. Trực tiếp lựa chọn tại cái này, trọng sinh cái dòng này bên trên đánh dấu. Đột nhiên, hệ thống lóe lên hào quang bảy màu. Đánh dấu thành công, thu được phân thân đại đạo, thất thải. Phân thân đại đạo, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể thu được một cái phân thân, có thể tùy ý cải tạo, giao phó dòng, trước mắt nắm giữ hai lần cơ hội. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, lông mày cau lại, luôn cảm giác cái dòng này dường như không xứng thất thải cái này phẩm giai. Tu tiên giới đủ loại phân thân đại thần thông chỗ nào cũng có chẳng qua trước mắt vẫn không thể tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ có thể chờ thu đồ đại điện sau, chính mình lại nghiên cứu một chút cái dòng này có cái gì chỗ kỳ diệu. nhìn về phía không trung nổi lơ lửng lão giả, đó là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong trưởng lão, tối cường cũng bất quá là cái màu tím dòng. đánh dấu thành công, thu được cựu truyền hoàn hồn đan. cựu truyền hoàn hồn đan, thần dược cứu mạng, sau khi phục dụng chỉ cần chết đi thời gian không phải quá lâu, đều có thể cứu sống được. phía sau theo lấy đệ tử đại điện tiến hành, hứa thanh lại lục tục ngao nghe đánh dấu rất nhiều thứ. bất quá đại bộ phận là tài nguyên cung bảo vật, dự định trở về toàn bộ thuần phệ, một lần hành động trùng kích thể tu nguyên anh kỳ. Theo lấy đệ tử đại điện kết thúc, Hứa Thanh, Vân Nhan còn có mộ dung tuyết nộn nhịp được đưa tới Tử Tiêu Thánh Địa chỗ sâu. Ba cái đều là tân nhiệm hậu tuyển thánh tử cùng thánh nữ, ba cái kỳ quái phía trước pho tượng. Cái kia áo trắng trưởng láo cười lấy nói, "Chúng ta Tử Tiêu Thánh Địa chủ tu kiếm đạo cùng lôi đạo, kiếm đạo tên công pháp làm Thiên Kiếp kiếm điện, lôi đạo tên công pháp làm Tử Tiêu thần lôi quyết. Đều là tiên cấp vô thượng công pháp, các ngươi có thể tùy ý chọn một môn." Hứa Thanh chỉ vào trung tâm pho tượng kia, cái kia cũng đại biểu lấy một môn công pháp ư? Đó là Tử Tiêu Thánh Địa tuyệt đối căn cơ, Thái thượng vông tình lục. Chỉ có lịch đại thánh tử thánh nữ có thể tu hành sau khi tu luyện thành liền có thể trở thành tử tiêu thánh địa thánh chủ, trường lão kia khẽ vuốt ve trong râu, chậm chậm nói. Vân nhan nhìn xem thái thượng vong tình lục môn công pháp này, trong mắt nàng hiện lên một vòng hồi ức. kiếp trước tại tử tiêu thánh địa, liền là tu luyện môn công pháp này, chỉ bất quá tiến về tiên giới sau, liền đem môn công pháp này phế trừ, tiêu phí cực lớn đại giới mới chuyển tu những công pháp khác bù đắp tình cảm, công pháp tối cường, nhưng mà sẽ vứt bỏ hết thệ tình cảm, tiền kỳ tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà sẽ dẫn đến tâm cảnh có chỗ khiếm khuyết, hậu kỳ muốn đột phá tầng cấp cao hơn khó càng thêm khó. rất là đơn giản trực tiếp, ta liền chọn tử tiêu thần lôi quyết. Hứa Thanh thấy thế, cũng lựa chọn Tử Tiêu Thần Lôi Quyết môn công pháp này. Chỉ có mộ dung tuyết cuối cùng lựa chọn Thiên Kiếp Kiếm Điện. Áo trắng trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, hai tòa tượng tản mát ra hào quang, xung vào ba người mi tâm. Trong đầu Hứa Thanh lập tức xuất hiện Tử Tiêu Thần Lôi Quyết phương pháp tu hành, nhưng mà chỉ có phía trước công pháp chỉ có thể tu hành đến Kim Đan đỉnh phong. Hứa Thanh cũng không thế nào quan tâm, ngược lại là bộc lộ tại mặt ngoài thủ đoạn, chính mình liền Thái Thượng Vong Tỉnh Lục gia cường phiên bản đều có. Cái trưởng lão kia giải thích nói, các ngươi từng bước thông qua Tử Tiêu Thánh Địa khảo nghiệm, mới sẽ phát đến tiếp sau công pháp. Các ngươi tuy là thiên phú tuyệt đỉnh nhưng là vẫn thuộc về đệ tử mới, trở lại cái kia khu vực A. Hứa Thanh mở miệng nói ra, cái kia lao đăng, ách, không đúng. Trưởng lão, đã chúng ta Thiên Phú Tuyệt đỉnh, thánh địa không phát thả một chút linh thạch cái gì ư? Ta yêu cầu không cao, tới cái mấy vạn khối cực phẩm linh thạch là được rồi. Từ Tiêu Thánh địa quy củ, hết thảy đều muốn chính mình tranh thủ, muốn thu được linh thạch, đi làm nhiệm vụ a. Áo trắng trưởng lão sợ Hứa Thanh hỏi lại số dưới. Tay áo hất lên, mặt đất hiện ra kỳ lạ hoa văn, mấy đạo quang mang nghiền lên. Hứa Thanh, Vân Nhan, Mộ Dung Tuyết ba người biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh hoa mắt, trang cảnh nhanh chóng biến hóa dĩ nhiên đi tới chính mình cư trú rừng dậm bên ngoài tiểu viện tiến vào bên trong đóng lại trận pháp bước ra một bước nhảy đến nóc nhà lần này thua thì lớn hiện lộ ra một điểm át chủ bài liền được bộ cấm pháp con tưởng rằng trở thành hậu tuyển thánh tử sẽ đạt được cái gì đặc thù chiếu cố đây xếp bằng ở nóc nhà trước người nổi lơ lửng bốn dạng vật phẩm Vô đạo kiếm thai, tiên thiên khí phôi huyết liên huyền hoàng miễn giáp đầu ngón tay hiện ra một vết thương thương máu tiến vào mấy món trong bảo vật những bảo vật này hóa thành hào quang tiến vào hứa thanh thể nội nội thị thể nội vùng đan điển nội lơ lửng bốn dạng vật phẩm Theo thứ tự là Cửu Truyền Đế Phủ, Vô Đạo Kiếm Thai, Tiên thiên Khí Phôi, Huyết Liên, Huyền Hoàng Yến Giáp. Cửu Truyền Đế Phủ bản thân liền là tàn tầng, phẩm giai chỉ có cực phẩm pháp khí, Hứa Thanh đã sớm luyện hóa hoàn thành. Vô Đạo Kiếm Thai cùng Tiên thiên Khí Phôi ngay tại nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng hai thứ đồ này tiềm lực cực mạnh, nhưng mà trước mắt phẩm giai còn thấp. Huyền Hoàng Yến Giáp luyện hóa tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ có Huyết Liên chính là tiên khí, luyện hóa tốc độ như là rùa bò, rất là chậm chạp. Hứa Thanh dường như nghĩ đến cái gì, tại thể nội hiện hóa ra biển máu dị tượng, Huyết Liên lập tức cắm rễ trong đó, vậy mà bắt đầu chủ động luyện hóa. Độ phù hợp cao không hợp tối thượng, thậm chí nghe được nội bộ khí linh nhảy nhót gieo họ. Nhìn xem trong đan điền chậm chạp luyện hóa rất nhiều bảo vật. Hứa Thanh bắt đầu nghiên cứu đến cái kia thất thải dòng. Phân thân đại đạo, có thể sáng tạo hai cái phân thân. Nếu là chính mình cảnh giới đột phá trúc cơ kỳ, còn có thể lại đến một cái phân thân. Mở ra cái dòng này nảy mắt, Hứa Thanh trước mắt lập tức sáng lên. Phía trước chỉ nhìn giới thiệu văn tắt, coi thường cái dòng này. Bây giờ xem xét, quả nhiên xứng đáng là thất thải dòng. Chương 29, điên cuồng đột phá, hải thú triều bắt đầu, chương 29, điên cuồng đột phá, hải thú triều bắt đầu. Chiến đấu lúc có thể sáng tạo hai cái phân thân hiệp trợ chính mình chiến đấu, hơn nữa phân thân chiến lược cùng chính mình giống như lúc, loại trừ có thể phụ trợ chiến đấu, cũng có thể trợ giúp tu hành, lĩnh ngộ công pháp thần thông, luyện hóa bảo vật, năng suất sơ sơ lật gấp 3. Không chỉ như vậy, phân thân còn có thể cùng bản thể tùy ý đổi vị trí, cũng có thể đem bản thể triệu hoán đến bên cạnh, đây chính là thật tốt thần kỹ. Hơn nữa dù cho phân thân bị đánh chết, còn có thể khôi phục, tử vong một cái phân thân cần 1 tháng khôi phục, bản thể không có gì hao tổn. Cái này không chỉ có riêng là gấp 3 chiến lực, ba cái hứa thanh tổ hợp lên, phối hợp lẫn nhau, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới gấp 5 lần, thậm chí cần mạnh Bản thể còn có thể đơn độc giao phó phân thân dòng, khống chế phân thân hành động. Còn có thể dùng thần thú huyết mạch, sáng tạo một cái thần thú phân thân. Hơn nữa không chỉ như vậy, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền nhiều thu được một cái phân thân. Đến trúc cơ kỳ 3 cái, kim đan kỳ 4 cái, đạt tới đại thừa kỳ, trực tiếp chín cái phân thân. Chiến lực nghịch thiên đến cực hạ. có thể đánh có thể cầu, cái này thất thải dòng phân thân đại đạo, hứa thanh chỉ có thể nói một câu thật là thơm. Trong tay xuất hiện một khối cực phẩm linh thạch, tiến vào trạng thái vong ngã tiến hành tu hành. Sau 10 phút, Hứa Thanh đột phá đến luyện khí tầng 2 ngay tại đột phá nháy mắt, Thiên Kiếp lần nữa tìm đi lên. Vùng trời rừng rậm mây đen răng đầy, như là thiên phạt lôi đỉnh màu đỏ lấp lóe, hóa thành to lớn của sáng đánh xuống. Thấy thế, Hứa Thanh hơi hơi mở hai mắt ra, chuyện để bị để mắt tới, xem ra sau này mỗi lần đột phá đều muốn gặp xét đánh, chủ động mở ra trận pháp của rừng rậm, mặc cho lôi đỉnh đánh xuống. Hứa Thanh thân thể đều bị nhấn chìm ở trong ánh chớp, nhìn lên lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Lúc này Thánh Chủ đại điện, rất nhiều cao tầng tử tiêu thánh địa ngay tại Thương Thảo sự tỉnh, bọn hắn đều thấy được lôi kết này, thân niệm nộ nhịp hơi động, biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhị tới năm nay đi ra cái không được đệ tử mới, mới bước lên con đường tu hành, vậy mà liền đưa tới thiên kiếp. Loại thể chất này cũng là cường đại, vậy mà tại trong lôi quang như là tắm rửa, nhìn lên hắn còn có chút nhàn nhã. Đây chính là âm dương thánh thể, từ xưa đến nay loại trừ hứa thành, cũng chỉ ra một cái, đáng tiếc người kia rơi vào ma đạo, thật lâu phía trước liền tiến về ma giới. Tử Tiêu Thánh chủ linh lung ngồi thẳng phía trên, trong mỹ mâu nhìn không ra mảy may tình cảm, lời nói có chút lạnh nhạt. Vạn năm đều hiếm thấy tuyệt thế thể chất, lần này rõ ràng ra ba cái, an bài tốt người hộ đạo, loại trừ nguy cơ sinh tử không được tùy tiện động thủ, không muốn quá mức quấy nhiễu bọn hắn trưởng thành lộ tuyến phía dưới đứng đấy rất nhiều trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. đúng lúc này, một vệt kim quang cực nhanh xông vào thánh chủ đại điện, nội bộ xuất hiện thanh âm lo lắng. Đông Hải phát sinh hải thú triều, thú triều nguyên nhân là Đông Hải huyết ma trùng kích phong ấn, đâm ra vết nước, tiêu tán mà ra huyết khí đưa tới. cái tin tức này là bồng lai tiên tông cầu viện, mời tử tiêu thánh địa cường giả hiệp trợ bọn hắn ra cố phong ấn. nghe được huyết ma cái danh hiệu này, bốn phía một trận bối rối. cái gì? thôn ma đầu này rõ ràng va chạm phong ấn. phía dưới có người kinh hô. những cái tiêu ma đầu mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, thậm chí đem một thời đại giết tới đứt đoạn. Liên tử tiêu thánh địa loại này siêu nhiên thế lực đều là tại Cửu Ma loạn sau vùng dậy. Linh Lung sắc mặt lộ ra một chút nghiêm túc, chặt chẽ canh gác đế ma quần mỏ, lần này liền từ nhị trưởng lao dẫn đội, mang theo 10 vị đại thừa kỳ trưởng lao tiến về a. Được. Dừng Thanh trong sân, hứa thanh vui sướng hấp thu thiên kiếp lực lượng. Chín đạo màu máu lôi đình phía sau, lập tức mây đen liền muốn tán đi. Hứa Thanh trực tiếp phát động thôn thiên thiên phú, trong tay cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành một miệng. Lại đột phá tiếp, trở thành luyện khí tầng 3. Nguyên bản tán đi mây đen, dĩ nhiên lần nữa gom lại lên. Lôi quang xo so lên một lần càng sôi trào mấy lần lôi quang ngoại cho đến đêm khuya, toàn bộ đệ tử mới khu vực, tất cả người có chút hoảng sợ nhìn xem rừng rậm. Nơi đó đến cùng là ai tại cư trú, thiên kiếp rõ ràng còn tại kéo dài. Loại này thiên kiếp, tại đệ tử đại điện lúc phát sinh qua, chỉ bất quá bị thánh địa cường giả đánh tan. Ngươi nói là, nơi đó cư trú chính là vị kia âm dương thánh thể hứa thanh. Ngay tại rừng rậm phụ cận một chỗ u tĩnh vĩ lặc, vân nhan thần tình phức tạp nhìn xem bầu trời. Đáng tiếc ngươi kiếp trước chết quá sớm, bằng không dùng loại thiên phú này, thế nào cũng có thể đạp lên tiết lộ. Dựa theo thời gian tôi nói, hải thú triều cũng nhanh bắt đầu, chỗ kia bí cảnh cũng nên xuất hiện. Mây Nhan hồi nhớ tới khoảng thời gian này, theo lấy Tử Tiêu Thánh Địa cùng Đồng Lai Tiên Tông liên thủ phong ấn huyết ma. Vậy mà tại Đông Hải chỗ sâu phát hiện một chỗ đặc thù bí cảnh, cái địa phương kia chỉ có luyện khí kỳ mới có thể đi vào. Nội bộ có thiên đạo chi tức, chỉ cần hấp thu liền có thể trở thành thiên đạo trúc cơ. Phải biết thiên đạo trúc cơ được xưng là tu tiên giới cái thứ nhất cơ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, nhất định có thể trở thành đại thừa kỳ cường giả. Kiếp trước nàng tiến vào qua chỗ kia bí cảnh, hơn nữa thành công đạt được thiên đạo chi tức, con lục lộ ra tới một đầu lối an toàn, chỉ cần đi vào, liền có thể không có chút nào nguy hiểm được. được. Nhớ tới kiếp trước Thiên Tân và khổ Còn suýt nữa mất đi tính mạng, Vân Nhan khẽ miệng mỉm cười. Có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, lần này chẳng khác nào trùng tu. Cho nên trước mắt tu hành tài Nguyên là không đủ, nhìn tới bước kế tiếp mưu đồ muốn bắt đầu. Nàng nhìn đại Càn Đế quốc phương hướng, trước trở thành đời tiếp theo đế vương, sau đó mượn đại Càn Đế quốc lực đẩy trở thành Tử Tiêu Thánh địa thánh nữ. Có hai cái này thế lực ủng hộ, tăng thêm biết trước tất cả, biết có những cái kia nhân vật truyền kỳ hiện tại còn nhỏ yếu, cũng biết đủ loại cơ duyên trôi tỏa đại. Vân Nhan có lòng tin, tại trong trăm năm lại lên tiến lộ, càng nhanh thành lập được vô thượng tiên triều. Vùng trời dừng dậm, mây đen cuối cùng tan đi. Hứa Thanh nằm tại nóc nhà Nhìn xem tinh không, thật là không nói, Lôi Kiếp này dường như phát hiện ý đồ của ta, bất kể như thế nào cũng không chịu lại rơi xuống. Lúc này Hứa Thanh đã đi tới luyện khí tầng 6. Đột phá đến luyện khí tầng 6, Lôi Kiếp căn bản là không rơi xuống, Hứa Thanh cũng liền lười đến làm tiếp đột phá. Dự định củng cố một thoáng trước mắt cảnh giới, hơn nữa còn mượn thiên kiếp, tu thành tử tiêu thần lôi quyết tầng thứ nhất. Nếu là bị cao tầng thánh địa biết được, chắc chắn lần nữa tạo thành nguy động. Phải biết dù cho là bây giờ thánh chủ, cũng dùng 3 ngày mới tu thành tự tiêu thần lôi tầng thứ nhất, mà Hứa Thanh căn bản không chút chủ động tu hành, chỉ là gặp phải xét đánh, liền tu luyện thành công. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện ngộ đạo thạch, thứ này có thể tăng lên trên diện rộng nộ tính, chỉ là vừa mới thiên kiếp lực lượng quá mạnh, sợ bị trẻ hỏng liền không có lấy ra tới. Bằng không đều tu thành tử tiêu thần lôi quyết tầng thứ 2. Đúng lúc này, bảng hệ thống sáng lên. Có thể lần nữa thả câu thời không. Chương 30, thu được thôn thiên ngô công chứng, làm nhiệm vụ. Chương 30, thu được thôn thiên ngô công chứng, làm nhiệm vụ. Trong suốt sợi tơ xuyên qua thời gian trường hạ, Hứa Thanh ngay tại chậm, chậm chậm chờ đợi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thả câu thành công, thu được dị thú thôn thiên lô công chứng. Thôn thiên lô công, chư thiên hung trùng bảng đơn thứ 5. Có thôn tiên thực địa thần thông, chiết để trưởng thành sau, dễ như trở bàn tay liền có thể thôn phệ một giới. Đồng thời có cực mạnh độc tính, có thể tùy tiện độc chết cao hơn chính mình hai cái cảnh giới địch nhân. Thời không trong vết nước, trong suốt sợi tơ kết nối lấy một khỏa đen tử trứng, chỉ có lớn chừng một đảo, phía trên còn dùng lấy tạ dị đồ án. Đem cái này dị trùng trứng cầm trong tay nắm đĩa, nội bộ còn có rất mạnh sinh mệnh khí tức, có lẽ có thể nở đi ra. Sáng sớm hôm sau, nhật nguyệt thay thế thời điểm, phía sau hứa thanh thái cực đồ án chuyển động càng nhanh chóng. Tỏa ra âm dương nhị khí, dị tượng rõ ràng lại lần nữa tăng cường. Nhìn xem cái này thái cực dị tượng, Hứa Thanh diện mạo Liễu giữ tự nói lấy. Thế nào thấy như là trong truyền thuyết dị tượng, âm dương thái cực đồ. Theo lấy thái dương triệt để dâng lên, dị tượng tan đi. Hứa Thanh đi vào nhà gỗ, hậu phương xuất hiện một bóng người, ăn mặc cùng bản nguyên khí tức đều cùng giống như lúc. Nhìn xem phân thân, liền như là soi gương. Một ý niệm, liền có thể tùy ý khống chế phân thân, liền cung ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, hơn nữa có thể tùy ý giải trừ phân thân. Trong tay xuất hiện đệ tử lệnh bài, ném cho bên trong một cái phân thân, dự định bản thể tại trong gian nhà luyện hóa bảo vật cùng tu luyện thần thông. Phân thân đi bên ngoài thu hoạch tài nguyên. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên giường, phát động khi thiên giỏng, triệt để ẩn nấp bản thân khí tức. Phân thân mặc áo xanh, bên hông mang theo đệ tử lệnh bài. Cảm giác này thật là thú vị. Hứa Thanh năm năm nằm đấm, cảm giác phân thân cùng bản thể cũng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất liền là phân thân thể nội không có những bảo vật kia, trừ đó ra cái khác giống như lúc liên doanh cùng bảng hệ thống đều như thế. Trên đường đi tất cả mọi người quanh tới ánh mắt kính sợ, mà Hứa Thanh cười nhạt đáp lại. Thực ra trên người bọn hắn tại lần lượt từng cái đánh dấu, đánh dấu thành công thu được mười khối hạ phẩm linh thạch, đánh dấu thành công thu được huyền thiết mười khối, đánh dấu thành công. Thu được tụ khí đan mười khỏa, liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Bất quá Hứa Thanh thất tú, tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, nguyên bản nghiêm túc chấp sự trưởng lão lập tức lộ ra ôn hòa nụ cười, chủ động lên trước nên đón. Nguyên Lai like là ngươi tới, lần này muốn tuyển lựa nhiệm vụ gì? Hứa Thanh ném ra đệ tử lệnh bài, nhìn xem phía trên màn sáng. Không nghĩ tới nhiệm vụ cùng phía trước dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Hứa Thanh có chút bất ngờ. Cái chấp sự kia trưởng lão giải thích nói, theo lấy thân phận ngài cùng thiên phú tăng lên, thánh địa sẽ an bài càng khó khăn nhiệm vụ, tất nhiên ban thưởng cũng sẽ càng tốt hơn. Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhìn xem trên màn sáng nhiệm vụ chấn thủ bách độc lâm mỗi tháng 50 khối thượng phẩm linh thạch chém giết trúc cơ kỳ địa long thú thú hoạch có thể đổi lấy một khối cực phẩm linh thạch đại can đế quốc trung nam bộ có yêu ma làm loạn bản sứ tu tiên thế gia cầu viện giải quyết yêu ma cũng đạt được tu tiên thế gia bằng chứng nhưng thu được 10 khối cực phẩm linh thạch đại can nam bộ hỏa sơn hư hư thực thực xuất hiện trong truyền thuyết bất tử thảo tiến đến xác nhận tin tức nhưng thu được huyền thiên linh đan một khỏa nhìn xem những nhiệm vụ này ban thưởng chủ yếu đều là linh thạch hơn nữa phong phú không hợp thói thường cái này khiến trong lòng hứa thanh cảm thấy vui mừng còn tốt làm hậu tuyển thánh tử có một chút ban thưởng hơn nữa còn không tệ Hứa Thanh tuyển lựa hai nhiệm vụ, theo thứ tự là giải quyết yêu ma cùng cha xét bất tử thảo tin tức. Lại có chút bất ngờ, bất tử thảo nhiệm vụ kia, rõ ràng bị người nhận lấy qua, mà lại là Vân Nhan nhận lấy. Nơi này nhiệm vụ đều có thể nhiều người nhận lấy, ngài nếu là muốn rời khỏi tông môn, có thể thuê tiên hạ. Bởi vì ngài thân là hậu tuyển thánh tử, cho nên tiên hạ là miễn phí đi cưới. Chấp sự trưởng lão cung kính đưa cho Hứa Thanh một cái màu vàng kim cỏi. Rời khỏi thánh địa sau, vô luận tại bất kỳ địa phương nào thổi lên cỏi, tiên hạ đều sẽ từ trên trời giáng xuống. Cầm lấy phía trước kim xí điêu ban thượng còn có đệ tử lệnh bài, Hứa Thanh rời khỏi nhiệm vụ đại sảnh. Quả thực là tu tiên bản tích tích đón xe, thuận tiện a. Tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thanh nhịp bước gần chứa tiếng sấm, chỉ là chốc lát liền biến mất tại chỗ. Vừa mới rời khỏi cổng thánh địa, đứng ở trung điệp bên trên, nhìn xem gần trong gang tấp đám mây, đang muốn thổi lên phổi, triệu hoán tới tiên hạ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Hứa Thanh. Không nghĩ tới là Lãnh Ngạo Tiên, lúc này hắn không giống phía trước dạng kiêu ngạo ngễ, ánh mắt nhìn xem Hứa Thanh có chút kính sợ. Ngươi đây là muốn đi làm nhiệm vụ, ta đưa ngươi đoạn đường. Cung Hạo, đa tạ. Hứa Thanh cầm lấy đệ tử lệnh bài, phía trên ghi chú vị trí, Đại Càn Đế quốc Nam Hồ thành lý ra. Lãnh Nạo Thiên nhìn xem nơi này sững sờ, theo sau gật gật đầu, dưới chân nở rộ kiếm quang xanh thảm, như đồng môn bản đồng dạng rộng. Một canh giờ liền có thể. Hứa Thanh đứng lên kiếm quang, kiếm quang xanh thảm phóng lên tận trời, không cảm giác được một điểm gió. Lên chín tầng mây, Hứa Thanh nhìn xuống đại địa, thưởng thức cảnh đẹp. Phía trước Lãnh Nạo Thiên đột nhiên nói, tử Tiêu Thánh địa trừ bỏ ngươi, đã có 8 vị hậu tuyển thánh tử, tập hợp 10 vị thánh tử, liền sẽ bắt đầu thánh tử khảo hạch. Sau một năm, ngươi liền sẽ rời khỏi đệ tử mới khu vực. Đến lúc đó, bọn hắn khả năng sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi chỉ có thể là nhanh chóng trưởng thành. Trong mắt hứa thanh lập tức sáng lên, bọn hắn đều là tuyệt thế thể chất ư. Mạnh nhất là ai, yếu nhất là ai? Thu vi mạnh nhất là Lưu Hà, đã đến hợp thể sơ kỳ. Nhưng mà chiến lực mạnh nhất là Diệp Thiên, tuy là chỉ có hóa thần đỉnh phong, nhưng mà có thể cùng Lưu Hà đánh hòa nhau. Nghe nói hắn mới vừa tiến vào kiếm chủng, chỉ cần hắn đi ra, liền là tối cường. Về phần yếu nhất, nói đến đây, lãnh nạo tiên miết miệng, đầy mắt kinh hường. Tên kia gọi Vân Hải, cũng có nguyên anh sơ kỳ thu vi có thể cùng nguyên anh đỉnh phong một trận chiến cũng là tới từ đại càn hoàn thất hứa thanh nghe lấy những cái này chẳng những không hề sợ hãi ngược lại tràn đầy phấn khởi những cái này đều là thượng hạng giao hẹn chính mình đang lo tìm không thấy dòng tốt liền đưa tới cửa hiện tại nếu là bạo phát toàn bộ át chủ bài cũng có thể treo lên đánh vân hải thậm chí có thể cùng hóa thần kỳ liệu một phế tử nhưng mà bây giờ mới bước lên tu hành giới mấy ngày thời gian không muốn biểu hiện quá kinh thế hai tụ kiếm quang rơi xuống hồ nước khổng lồ yên lặng không có một chút cơn sóng xa xa là một cái thành nhỏ người đến người đi tràn đầy kính sợ nhìn xem hai người. Lãnh lão thiên đối hứa thanh khẽ gật đầu, "Đi." Hắn ngự kiếm phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Hứa Thanh nhìn xem bầu trời, ngự kiếm vẫn là xoáy, chờ ta bản mệnh phi kiếm luyện hóa hoàn thành, phòng trường liền có thể ngắn mũi phi hành. Hướng về cách đó không xa thành trì đi đến, tòa thành trì này so với Đông Hải thành, còn nhỏ hơn tới một chút. Nội bộ đại đa số đều là phàm nhân, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cái tán tu, tu vi thấp đáng thương. Hứa Thanh đi tới trong thành một chỗ lịch sự tao nhã đại trạch phía trước, gõ mấy lần. Nơi này chính là Lý gia, nghe nói nhiệm vụ nói, Lý gia có cái trúc cơ định phong lão tổ gần nhất tọa hóa tiếp đó yêu ma chiêm cứ người lao tổ kia thân thể nhìn lên không có gì độ khó a a thế nào loại từ mát cấp bản đồ đổi đến đề cấp bản đồ cảm giác đúng lúc này cổng trạch viện mở ra chương 31, chú ý bạo thi tu tiến về nam bộ hòa sơn chương 31, chú ý bạo thi tu tiến về nam bộ hòa sơn nội bộ đi ra một cái trung niên mỹ phụ nhân nàng nhìn hứa thanh tử tiêu thánh địa phục sức liền vội vàng hành lễ tiếp thân tên là lý ngọc là bây giờ lý gia thế hệ này gia chủ hứa thanh gật gật đầu đi theo nàng tiến vào cổng trạch viện trên đường hỏi đến nói một chút tình huống cụ thể a Ta còn muốn tiết kiệm thời gian đây, đại khái là 3 tháng phía trước, lão tổ đại nạn đã đến, triệt để toàn hóa. Nhưng mà ngay tại hạ táng 7 ngày sau đó, thiên lôi đem lão tổ mộ địa bổ ra, phía sau nam hồ thành trong vòng một đêm chết hơn trăm người. Ta tiến đến xem xét, phát hiện lão tổ quan tại pha thoái, thi thể không còn bằng dáng. Về sau ta cùng gia phụ tại phụ cận tìm kiếm, tại nam hồ đáy hồ phát hiện lão tổ thi hải, gia phụ bị đánh thành trọng thương. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng thánh địa cầu viện. Hứa Thanh nghe lấy những cái này, đồng thời nhìn xem bảng thuật tính của nàng, chúc cơ sơ kỳ tu vi tốt nhất dòm chỉ có màu xanh lục đánh dấu thành công, thu được cường thần đan. Cho nên nói, Lý gia lão tổ Thi Hải còn tại Nam Hồ Đái Hộ Ư, hẳn là ở. Bởi vì đêm qua Nam Hồ Thành còn có người chết. Lý Ngọc cười khổ nói. Hứa Thanh gật gật đầu, toàn thị chi nhãn mở ra, bốn phía tràn ngập một cỗ kỳ lạ khí tức, cùng âm khí có chút tương tự, mà khởi nguồn dĩ nhiên là trong đó một toàn núi giả, trực tiếp chỉ hướng nơi đó. Âm Dương nhị khí tại đầu ngón tay ngưng kết, hóa thành lưu quang trực tiếp đem núi giả đánh nát. Lý Ngọc lập tức hét dầm lên, đây chính là phụ thân ta dưỡng thương chỗ, ngươi làm gì? Hứa Thanh ánh mắt biến đến lạnh nhạt, Âm Dương nhị khí hóa thành sợi tơ đem một người trung niên tại núi giả bên trong quăng bay ra ngoài, hắn đập tầm ầm tại dưới đất, mặt nền đều có chút lõm xuống vỡ vụn. đây là thi khí, trọn vẹn không thể nào là xuất hiện tại yêu ma trên mình. ngươi thật to gan, lại dám lừa gạt tại ta. trung niên nhân tiếp xúc đến ánh nắng trong máy mắt, lập tức mặt lộ thống khổ thần sắc, trên mình buốt lên màu trắng liên khí, còn từ từ rung động. Lý Ngọc trên mình khí thế lâm liệt, sắc mặt nàng biến đến dữ tợn, trúc cơ sơ kỳ tu vi triệt để bạo phát, thật không hổ là tử tiêu thánh địa đệ tử, đã vừa tới liền bị ngươi phát hiện, nhưng mà ngươi chỉ có luyện khí tần sáu, vẫn là đi chết đi cho ta. Sau lưng Hứa Thanh Âm dương nhị khí hóa thành bàn tay lớn, tát qua một cái. Lý Ngọc Uyển kiếm trong tay lập tức bị đánh gãy, nàng bị khảm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Nàng đầy mắt không thể tin, tu tiên giới cảnh giới như là hỏng câu, dù cho là cả một cái tiểu cảnh giới quyết đấu, cũng muốn dùng hết đủ loại thủ đoạn. Nhưng trước mắt thiếu niên này, chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng mà một kích liền đem chính mình đánh tới trọng thương. Đừng mẹ nó nói nhảm, các ngươi lý ra dưỡng thì, còn dám lên báo Tử Tiêu Thánh địa. Hứa Thanh một cước đem người trung niên kia đá đến bên cạnh nàng, trực tiếp quay người rời khỏi, về phần bọn hắn sự tình, Tử Tiêu Thánh địa sẽ giải quyết. Cái kia xinh đẹp phụ nhân trong mắt tràn đầy oán độc, ta nguyền rủa ngươi." Nàng còn chưa nói ra miệng, một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn hai người chém thành cho bụi. "Ngươi người này có bệnh a? Ta đều lười đến quả ngươi, còn dám khiêu khích." Hứa Thanh nếm môi, tại trong trạch viện tìm kiếm một phen, tìm tới một chút tà môn linh dược cùng bí thuật. Còn có một chút ghi chép, lý gia lão tổ từng tại một cái tên là Thi Âm Tông làm mấy năm đệ tử, nhưng mà tư chất không tốt, bị đuổi ra. Đại nạn sắp tới lúc, định đem bản thân luyện thành tà thi, ý đồ thu được loại khắc vĩnh sinh. Đồng thời lý gia bây giờ gia chủ còn có lý vọng muốn đem lão tổ thi thể cũng luyện thành tạ thi, kết quả có thể nghĩ mà biết, thật là cha từ từ cười. Hứa Thanh đem đủ loại đồ vật toàn bộ thu vào, dự định quay đầu giao cho bản thể thôn vệ, trực tiếp rời khỏi Nam Hồ Thành, nhảy vào Nam Hồ bên trong, định đem cái kia lão cương thi cũng giết chết, tiết kiệm lại đi ra hại người. Đồng thời đây cũng là tu hành tài nguyên. Nhưng mà qua trong giây lát, Hứa Thanh liền hối hận, tại đáy hồ, một cái ngâm nổi bọng thi thể đứng ở nơi đó, xấu xí đến cực điểm. Âu Dương nhị khí xen lẫn tử tiêu thần lôi, điên cuồng chấn loạn, toàn bộ hồ nước đều nhấc lên sóng to gió lớn liền đánh dấu đều không thăm, cái kia láo cương thi liền bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Hứa Thanh từ đấy hồi nhảy ra, trên mình thủy khí bốc lên, khô khóc một hồi hoẹ, tà thi dài dạng này, thật mẹ nó ác tâm. Tiến vào nam hồ thành chỉnh đốn một phen, tiếp đó gọi tiên hạc trực tiếp nhanh chóng bay mất. Nam hồ thành bách tính nộn nhịp bắt đầu quy lại, gọi thẳng, tiên nhân thuốc dục lôi đình đem yêu ma đánh chết, từ nay về sau chúng ta nơi này thái bình. Vài trăm rằm trên một cái đỉnh núi, Tử Tiêu Thánh Địa thập trưởng lao tháng huyền cầm lấy hồ lô rượu, cười ha hả uống vào. Tử Tiêu thần lôi tăng thêm âm dương nhị khí, uy lực rõ ràng lớn như vậy Cái tiên luyện thi tuy là khiếm khuyết, nhưng cũng có thể so dã đáng cảnh. Tử tiêu thần lôi tuy là kiềm chế tà vận, nhưng mà tiểu tử này mới luyện khí tầng 6, cái này chiến đấu tiềm lực thật là quá mức kinh người. Nhìn tới hắn trở thành thánh tử, cơ hội lớn hơn một chút ta. Bây giờ thành tiểu tử này người hộ đạo, lúc trước ta rõ ràng nhìn lầm, không nhìn ra thể chất của hắn, thật là thế sự khó liệu. Cảm thán một tiếng, doanh huyền biến mất tại chỗ, tiếp tục đi theo Hứa Thanh tiến về tiếp một cái địa phương, làm hắn hộ đạo. Xanh thẳm trên bầu trời, Hứa Thanh ngồi tại tiên hạc trên lưng, nhìn xem đã mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều xịt hồng. Cảm giác này thực là không tồi nhưng mà muốn thu được chân chính tự tại thực lực vẫn là kém bước điểm. Màn đêm phủ xuống, ánh sao lấp lánh, hứa thanh tùy ý nằm tại tiên hạc trên lưng, phân thân là không thể tu hành, muốn tăng cao tu vi đến hồi vốn thể nơi đó đổi mới một thoáng. Liên là đem phân thân giải trừ, tiếp đó lại đem phân thân phóng xuất. Liên tiếp ba ngày đều tại đi đường, càng là đến đại càng nam bộ, thời tiết càng là nóng mức. Phía dưới người ở thưa tớt đại địa đều tràn đầy rộng lớn vết nước. căn cứ trên bản đồ miêu tả, nam bộ hỏa sơn phụ cận có một chỗ tu sĩ điểm tập kết. Cuối cùng trong núi lửa, hỏa thuộc tinh bảo dược không phải số ít, còn có rất nhiều chân quý hỏa diễm linh thú đều là cực kỳ đắt đỏ bảo vật, có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch. Phía dưới núi lửa phụ cận xuất hiện từng tia từng dòng gợn sóng, Hứa Thanh chỉ vào nơi đó. Tìm được, chúng ta mau mau xuống dưới. Tiên Hạc cao kêu một tiếng, đáp xuống, xuyên phá gợn sóng, nội bộ hoàn cảnh lập tức rực rỡ hẳn lên. Nơi này chim hót hoa nở, nhiệt độ không khí cũng rất là bình thản. Chỗ không xa có một cái rộn rộn ràng ràng tiểu trấn, nhìn lên cực kỳ náo nhiệt. Hứa Thanh đứng tại trên mặt đất, nhìn xem Tiên Hạc từng bước bay đi. Nơi này khắp nơi đều là trợ pháp, thật là thú vị, rõ ràng có thể tại dưới chân núi lửa mở ra một chỗ như vậy. Theo lấy Tiên Hạc bay đi trong mắt Hứa Thanh lấp lóe kim quang, nóng nhìn lấy bốn phía, khắp nơi đều là lít nha lít nhít chợt văn, có một nơi linh khí đặc biệt nồng đậm, nơi đó ở trong chấn nhỏ, nhìn tới liền là trận nhãn chỗ tồn tại. hướng về tiểu chấn đi đến, có người khinh thường cười nói, chỉ là luyện khí tầng 6, cũng dám tới trước tranh đoạt bất diệt thảo, thật là tự tìm cái chết à? Hứa Thanh mỉm mặt làm nơ, khinh thường tranh luận, dự định tiếp tục hướng phía trước tiến vào tiểu chấn, nhưng cử động này, dường như sắp xuất hiện âm thanh người kia chọc giận, mấy đạo thân ảnh nhất thời ngăn trở Hứa Thanh đừng đi. chương 32 thế giới thụ hạt giống gặp lại Vân Nhan chương 32 thế giới thụ hạt giống gặp lại Vân Nhan. Mấy người toàn bộ đều là trúc cơ kỳ, bên trong một cái sắc mặt âm lãnh nam tử càng là trúc cơ đỉnh phong. Nam tử này sắc mặt hết sức khó coi, hắn tại cái này nam bộ Hỏa Sơn cũng là một phương nhân vật, hôm nay rõ ràng bị một cái luyện khí tầng 6 tiểu tử coi thường. Hắn gầm thét một tiếng, quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha cho người một mạng. Hứa Thanh khoát khoát tay, tựa như xua đuổi rồi đờm dạng, lan đi, bằng không các ngươi sẽ chết." "Cái gì? Ngươi là cái thá gì, lại dám dạng này nói chuyện với ta? Đi cho đi." Mấy đầu Hỏa Sát tự nhiên hiện lên, hướng về Hứa Thanh cực tốc vào tới. Theo lấy chiến đấu bắt đầu, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bất quá đại đa số đều là xem náo nhiệt tâm thái, đều ở rất xa nhìn xem. Hứa Thanh khẽ cho mày, cái này tu tiên giới náo tán thế nào nhiều như vậy? Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm a. Bất quá đã treo chọc phải trên đầu mình, vậy tuyệt đối không thể nhịn. Trong lúc đi, Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển, sau lưng hiện ra một bức to lớn thái cực đồ, ngay tại cực tốc chuyển động. Chỉ là chốc lát, liền đem hỏa xà ma diệt. Những người kia nháy mắt hóa thành huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vây xem mọi người lên tiếng kinh hô, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt thế dị tượng, Âm Dương Thái Cực Đồ. Khẳng định là, thiếu niên này chỉ là luyện khí tầng 6, đưa tay ở giữa chấn sát trúc cơ đình phong, đây là nhà nào cái thế thiên tiêu. Theo lấy bất diệt thảo tin tức quét tán, nơi này thật là càng ngày càng loạn. Đám người phía sau cùng, Vân Nhan nhìn xem một màn này. Nàng lúc này đã biến thành mặt khác một bộ dung mạo, khí tức cũng phát sinh thay đổi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hắn cũng tiếp lấy bất diệt thảo nhiệm vụ, muốn thu hoạch bất diệt thảo khó khăn trùng điệp, có lẽ có thể tìm hắn liên thủ. Mây Nhan hồi muốn kiếp trước, khi đó nàng căn bản không đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Nhưng mà về sau có người đạt được bất diệt thảo hơn nữa người kia thông qua bất diệt thảo thoát thai hoàn cốt cuối cùng xông vào thành tiên lộ tuy là về sau liền không còn tin tức nhưng mà người kia tại an bất diệt thảo phía trước chỉ là cái phổ thông trúc cơ tu sĩ tư chất mười phần bình thường đời này đột phá kim đan đều không có khả năng vân nhan kiếp trước đánh bại người kia sau hỏi qua đoạn này trải qua cho nên bây giờ là có bất diệt thảo sát thực vị trí nếu là tiên hoàng bất diệt thể lại lần nữa thổi biến nàng chắc chắn càng nhanh khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi nhưng mà cái địa phương kia có một cái gần sản xuất dị thú bạch loan có nguyên anh kỳ tu vi tuy là kiếp trước người kia nói một đoạn này nhưng mà còn ẩn tàng rất nhiều chuyện Vân Nhan cũng không biết nơi đó đến tận cùng tình huống như thế nào, bây giờ chỉ có thể tìm Hứa Thanh Liên Thủ mới có thể càng bảo hiểm một chút. Tuy là thánh địa có người hộ đạo, nhưng mà những lao gia hỏa kia, loại chướng nguy cơ sinh tử bên ngoài là sẽ không xuất thủ. Vân Nhan không nghĩ đến tình trạng kia. Nàng lặng yên không tiếng động rời đi, biến mất trong đám người. Hứa Thanh đã sớm phát hiện nàng, cái kia thất thải dòng hào quang quá chói mắt, bất quá không có vạch trần nàng. Nhìn trước mắt bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được 10 khối cực phẩm linh thạch. Đánh dấu thành công, thu được hạ phẩm linh khí phong lôi bảo ngọc. Đánh dấu thành công, thu được thế giới thụ hạt giống. Hứa Thanh nhìn xem tại vân nhan thế gian đều là địch, kim, cái dòng này đánh dấu đi ra đồ vật. Thế giới thụ hạt giống, nhưng dung nhập thể nội không gian, khiến cho hóa thành một phương nhưng trưởng thành thế giới, liên tục không ngừng làm bản thân cung cấp linh khí. Thế giới thụ triệt để trưởng thành sau, có đủ loại diệu dụng, kèm theo mấy loại đại thần thông, còn có thể gia trì bản thân, chiến lược tăng vọt. Lúc này Tử Tiêu Thánh địa dừng rầm trong phòng nhỏ, Hứa Thanh bản thể mở hai mắt ra, đem thế giới thụ hạt giống lấy ra, để vào thể nội không gian. Lần này không biết rõ muốn bế quan bao lâu, à, tuy là than vãn, nhưng trong mắt Hứa Thanh mang theo ý cười, theo sau hai mắt nhắm lại. Trong tay cầm nộ đạo thạch, tiếp tục tham nộ công pháp và luyện hóa bảo vật. Dưới chân núi lửa Tiểu trấn, Hứa Thanh hướng về trong tiểu trấn đi đến. Lúc này ánh mắt mọi người đều tràn đầy kính sợ, thái độ cũng cung kính rất nhiều. Chủ động nhường ra một lối đi. Tiến vào tiểu trấn Hứa Thanh nhìn khắp nơi lấy, thuận tiện tại trên người mọi người đánh hình dấu, cuối cùng tu hành tại nguyên thứ này, mình bây giờ đang cận. Đột nhiên nhìn thấy chỗ không xa, một tòa tên là Diệu phường kiến trúc bên trong kim quang lóng lánh, đó là màu vàng kim dòng hà quang. Vất quá nơi này, khắp nơi đều là nữ tử anh anh yến yến, đủ loại vui cười đùa giỡn âm thanh. Treo đầy màu hồng giấy lụa, không cần nghĩ đều biết là địa phương nào hứa thanh xuyên qua phía trước liền nghe nói qua hợp hoan tại tông đại danh chỉ bất quá không nghĩ tới còn thật có tương tự địa phương trong lúc nhất thời có chút do dự đây chính là mỏ vàng kim dòng a dù cho là tử tiêu thánh địa đều tương đối hiếm thấy không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại loại địa phương này trong tay móc ra một khối cực phẩm linh thạch hướng về trong đó đi đến bốn chu hồng phấn khô lâu căn bản không lọt mắt xanh những nữ tử này không có chỗ nào mà không phải là tu luyện câu hồn tẩy hút tùy ta công không để ý đến lên trước bắt chuyện tú bà tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống ánh mắt ngưng kết tại cách đó không xa trên người một người người kia trên mình ngồi một cái nữ tử quyến rũ. Chính giữa uống rượu. Lâm phong, trúc cơ đỉnh phong. Thân phận, lâm gia con rơi, người có đại khí vận. Thiên phú, gặp giữ hóa lành, su cắt tị hùng, khí vận che chở Dòng, thiên vận chi thể, kim, thiên đạo che chở ím. Giới thiệu văn tắt, khí vận triệt để bị giải phóng gần nhất phi trùng tiên. Hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống, bắt đầu tại cái này, màu vàng kim dòng bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được nịch thiên giả, kim. Nịch thiên giả, bị thiên đạo nhằm vào người đáng thương, liên tục đều sẽ gặp phải thiên đạo ác ý nhưng mà có thể cướp đoạt người khác trên mình thiên đạo khí vận, dùng cái này tới trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi. Hứa Thanh nhìn xem cái dòng này, trong lòng cảm thấy không nói, đầu tiên là thiên ngoại chi ma chính mình nhận, cuối cùng chính mình thật là người xuyên việt, linh hồn cũng tới từ dị thế giới. Nhưng mà, lại tới một cái dạng này dòng, xem ra chính mình nhất định muốn đứng ở thiên đạo mặt đối lập. Hứa Thanh đem rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, bước xuống linh thạch hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ cửa lớn, rõ ràng không biết người kia, vì sao sẽ có một loại từ đấy lòng dâng lên ý, thật là kỳ quái. Hứa Thanh rời khỏi Diệu Phượng, ở trong trấn nhỏ đi dạo. Tất cả người dường như đều tại trao đổi bất diệt thảo sự tình. Gần đây dị tượng liên tiếp phát sinh, nhìn tới gốc kia trong truyền thuyết bất diệt thảo cũng nhanh sắp chín rồi. Đừng nghĩ, loại kia bảo dược không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể vọng tưởng. Gần đây càng ngày càng nhiều cường giả tại nơi này hội tụ, nhìn tới nơi này không ổn định. Hứa Thanh tại mỗi cái trên gian hàng đi tới, lắng nghe vạn vật ròng mở ra, muốn từ một chút thảo dược hoặc là dị thú trên mình nhận được tin tức, nhưng mà thất vọng. Đúng lúc này, Hứa Thanh dường như cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu đi. Nơi góc đường bất ngờ đứng đấy một cái thiếu nữ áo đỏ, chính giữa mỉm cười nhìn xem nơi này. Chương 33, tính huyết Tiến vào núi lửa, chương 33, tinh huyết, tiến vào núi lửa. Vân Nhan âm thanh vang vọng tại Hứa Thanh bên tai, ta tìm ngươi có một số việc, cùng ta tới đây một chút. Hứa Thanh hướng về nơi góc đường đi đến, cùng Vân Nhan tiến vào góc đường chỗ không người. Vân Nhan mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ tay, bốn phía lập tức yên tĩnh không tiếng động, bị trận pháp ngăn cách. Ta biết bất diệt thảo chỗ tồn tại, nhưng mà cần trợ giúp của ngươi. Đạt được bất diệt thảo phía sau, có thể phân ngươi một chút. Vân Nhan luôn ngữ bình hòa, cười nhạt nói, lại không nghĩ rằng Hứa Thanh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vân Nhan đôi mắt lập tức níu lại, cho là Hứa Thanh chuyển lộ thiên phú sau đó Tính tình phát sinh kỳ biến, biến đến vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, loại chuyện này nàng cũng không phải là chưa từng thấy. Bất diệt thảo đều là ngươi, ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng mà ngươi sử dụng bất diệt lối chữ thảo chất thuế biến phía sau, ta muốn ngươi bà giỏi tinh huyết. Hứa Thanh ngữ khí hở hững. Vân Nhan tuy là đoán không ra Hứa Thanh lấy làm gì, nhưng mà có lẽ là muốn tu hành một loại bí thuật hoặc là thời gian, lại không liền là luyện chế bảo vật. Trực tiếp gật đầu đồng ý, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà thể chất thuế biến kỳ ở giữa, ngươi muốn vì ta hộ đạo." Cũng không phải là lần đầu tiên, tin tưởng ta." Hứa Thanh cười lấy nói. Trong lòng tính toán Thế biến phía sau thiên hoàng bất diệt thể, thần thông uy năng chắc hẳn còn muốn càng mạnh. Mình nếu là thôn phệ vân nhàn tinh huyết, cũng có thể thu được loại thể chất này. Chính mình có cựu truyền đế phụ, còn có không gian thiên phú và biển máu dị tượng, cũng có phân thân. Nếu là tăng thêm miết bản thiên phú, chính mình bảo mệnh khẳng định năng lực sẽ cao hơn một cái cấp độ. Mặc dù mình không có gì nguy hiểm, bản thể còn tại cầu lấy tu hành, có thể bảo mệnh năng lực thứ này có thể không cần, nhưng mà không thể không có, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Hảo, chuyện này không nên chầm chệ, chúng ta hôm nay liền tiến vào nam bộ hòa sơn. Vân Nhan nhìn xem Nam Bộ Họa Sơn lần nữa quần quật dị tượng, trong đôi mắt hiện lên một chút hưng quang. Hứa Thanh không có ý kiến, loại chuyện này sớm làm xong, chính mình hảo có thể sớm một chút về Tử Tiêu Thánh Địa, cuối cùng loại trừ thu thập tài nguyên, cố phân thân này còn muốn nghe ngóng Đại Đạo Căn Cơ sự tình. Đột nhiên, Hứa Thanh nghĩ đến cái gì, trước mắt Vân Nhan kiếp trước dù sao cũng là một phương tiên triều nữ đế, khẳng định biết Đại Đạo Căn Cơ sự tình. Hai người kết bạn rời khỏi tiểu trấn, tiến vào các núi lửa lúc, Hứa Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi dù sao cũng là đại càn đế quốc công chúa, biết Đại Đạo Căn Cơ ư?" Nghe được Hứa Thanh lời nói, Vân Nhan lập tức sửng sở, "Ngươi thật là cảm tượng." Vật kia dù cho là phương này đại thế giới, cũng không thể khẳng định có. Phàm đạo trúc cơ ăn trúc cơ đàn cũng rất dễ dàng đạt thành, địa đạo trúc cơ cần hấp thu địa mạch chi khí, thiên đạo trúc cơ cần hấp thu thiên đạo chi tức. Về phần đại đạo căn cơ, chỉ có thái cổ thời đại thần thoại nhân vật trên mình mới xuất hiện qua. Hứa Thanh cười lấy gật gật đầu, ta cũng chỉ là tại trên điện tịch nhìn thấy, thuận miệng hỏi một chút thôi, không muốn mơ tưởng xa vời, đại đạo căn cơ mặc dù không có cơ hội, nhưng mà thiên đạo trúc cơ vẫn còn có cơ hội, ngươi nếu là đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta liền có thể nói cho ngươi thiên đạo chi tức chỗ tồn tại. Vân Nhan ánh mắt biến đến thâm thúy, Nếu là đạt được hứa thanh trợ giúp, chính mình kế hoạch bước đầu tiên rất nhanh liền có thể đạt thành. Hứa Thanh cẩn thận gật đầu, ta mới luyện khí tầng 6, khoảng cách luyện khí đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian, vẫn là trước giúp ngươi thu được bất diệt thảo, sự tình khác phía sau lại nói. Cũng tốt. Vân Nhan trong mắt thoáng có chút thất vọng, mang theo Hứa Thanh tiếp tục hướng về núi lửa chỗ sâu đi đến. Càng là đi sâu, bốn phía liền càng nóng bức, bốn phía miệng núi lửa nham tương không ngừng bước lên bọn, nóng bức khí tức để không khí đều tràn đầy vận sóng. Đúng lúc này, miệng núi lửa dĩ nhiên phun ra ngoài, một cái xích hồng đại điểu cuốn theo lấy nham tương hướng về hai người đánh giết mà tới. Hứa Thanh tùy ý phất phất tay, tử tiêu thần lôi rơi xuống, xích hồng đại điệu lập tức bị đánh thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, trực tiếp tàng ra. thứ này ngược lại kỳ lạ, lại là hỏa diễm hóa hình. chẳng có gì lạ, hỏa linh lực ngưng kết thời gian dài, liền sẽ hóa hình làm đủ loại yêu thú răng dấp, trở thành hỏa diễm linh thú. một chút hỏa diễm linh thú thể nội có hỏa linh châu, đây chính là tuyệt đối bảo vật. vân Nhan giải thích nói, những hỏa diễm này linh thú đối hai người chọn vẹn không tạo thành nguy hiểm. hứa thanh bất ngờ thu thập bút cháy giả mà gủi chia linh dược. về phần vân nhàn, nàng đều không nhìn những vật này một chút thẳng đến đi tới các núi lửa chỗ sâu một cái màu đen trên núi lửa đã tắt Vân Nhan lập tức ánh mắt ngưng lại chính là chỗ này chúng ta xuống dưới nói xong nàng dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào trong miệng núi lửa Hứa Thanh theo sát phía sau tuy là núi lửa chết nhưng mà nội bộ y nguyên nóng bức trên vách tường khảm nạm lấy phát ra hồng quang đá đúng lúc này mặt đất bắt đầu điên cuồng lay động một tiếng sắc bén tiếng nổ đùng đùng truyền ra Vân Nhan sắc mặt nghiêm túc bất diệt thảo thủ hộ linh thu tới ngươi ngăn chặn nàng ta đi sâu núi lửa thu hoạch bất diệt thảo Hứa Thanh không có ý kiến chỉ là nhắc nhở đừng quên chuyện ngươi đã ứng ta sẽ không quên Vân Nhan nói xong, thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là chốc lát, Hứa Thanh liền cảm thấy một trận khí tức cuồn bạo, bốn phía nhiệt độ đều tại cực tốc bên trên. Nhìn thấy một cái màu trắng đại điểu, cánh triển chừng mười mấy mét, những nơi đi qua, núi lửa tinh thạch tại nó hướng lên bay lửa lúc, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành phấn. Nhìn xem cái này đại điểu bảng thuộc tính, đây là một cái tên là Bạch Loan linh thú, chỉ bất quá huyết mạch không thuần. Đạt tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, còn có một cái màu tím rồng. Hứa Thanh bắt đầu đánh dấu, chuẩn tiện hoạt động một chút gần cốt, từ Bạch cốt chi xâm đi ra sau, vẫn luôn không gặp được cái gì ra sức đối thủ. Tại tử tiêu thánh địa lại không thể bạo lộ quá nhiều át chủ bài. Một tôn đáng sợ hung thú dữ tận hư ảnh hiện lên ở trên mình, như là đứng lên người sói, tràn ngập lực buộc phát thân thể, sau lưng tràn đầy gai xương, hung thú hư ảnh trên mình thiêu đốt lên tới từ địa ngục hỏa diễm màu đen, u minh chi hỏa cũng lóe ra lôi quang màu trắng, tử tiêu thần lôi. Bạch Loan hai mắt xích hồng, hoàn toàn mất đi lý trí, một đôi móng nhọn hướng về Hứa Thanh bắt tới, nhưng Hứa Thanh thân ảnh rõ ràng tan theo gió, lại đi thẳng tới phía sau của nó. Một đạo tơ máu nhuộm đỏ bạch Loan cái kia long vũ trắng tinh, Bạch Loan phát ra thống khổ tê minh, trên mình dấy lên hỏa diễm trắng tinh. Trẫm tinh quang vũ phiêu phù ở bốn phía, tràn ngập đầy miệng núi lửa cái này không gian thu hẹp. Reng một tiếng, nổ bể ra tới. Đáng sợ bạo tạc dẫn đến khói đặc cuồn cuộn, to lớn núi lửa chết mặt ngoài đều trải rộng vết nước, dường như tùy thời đều muốn sụp xuống. Bạch Loan thoáng có chút trầm tĩnh lại, loại trình độ này công kích, dù cho là nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng sinh tồn. Nhưng vào lúc này, nó cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Một khe hở không gian mở ra, Hứa Thanh xuất hiện tại Bạch Loan chỗ cổ. Móng nhọn chuyển hóa làm năm đấm, trực tiếp đệm xuống. Bạch Loan đập ầm ầm tại mặt đất, đá vụn rơi xuống trực tiếp đem nó vùi lấp. Hứa Thanh trên mình hung thú hư ảnh tán đi, Phạm vi lớn công kích, vẫn là tại cái này nhỏ hẹp trong miệng núi lửa, uy lực này thật là đáng sợ. Đáng tiếc ta có không gian tiên phú, đối ta không có tác dụng gì. Trong mắt hiện lên bảng hệ thống, nhìn xem vừa mới đánh dấu trồ đến vẫn chương 34, gặp được phiến thoại, Ma thôn hoàn vũ dị tượng, chương 34, gặp được phiến thoại, Ma thôn hoàn vũ dị tượng. Đánh dấu thành công, thu được tiên hoàng chi vũ. Thiên hoàng chi vũ, tới từ tiên giới thiên hoàng lâm vũ, có thể coi như luyện khí tài liệu, cũng có thể dùng tới tu hành hóa diễn thân thông. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, nhìn xem không tệ, có thể đi trở về để bản thể tu luyện, nói không chắc sẽ đạt được một chút tiên hoàng thần thông. Đúng lúc này, Vân Nhan từ miệng núi lửa chỗ sâu cực tốc bay ra, như là lưu quang màu đỏ. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, người đây là làm cái gì, thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hứa Thanh khoát, khoát tay, không phải ta, là Bạch Loan bản mệnh thần thông làm. Vân Nhan nhìn chằm chằm Hứa Thanh một chút, nhìn tới khoảng thời gian này, hắn đạt được một chút thứ không tầm thường. Bất quá bí mật thứ này, ai cũng có, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Nơi này ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người, chúng ta đi mò. Hứa Thanh chỉ vào bị vùi lấp Bạch Loan, cái này linh cầm còn không chết, ngươi có thể thu lại. Ta chính xác hữu dụng, đạt đạt Vân nhan trong tay chiếc nhẫn màu đỏ phát ra hào quang, trực tiếp đem Bạch Loan vào trong đó. Ngay tại hai người rời khỏi miệng núi lửa nháy mắt, vài bóng người bất ngờ liền đứng ở chỗ không xa. Nhìn tới bất diệt thảo bị các ngươi đạt được, nếu là chủ động giao ra nói không chắc còn có thể thứ mạng. Bên trong một cái công tử áo gấm thành thơi ngồi tại trên chiến xa, ngựa khí hờ hững. Bốn cái long lân mã tại chiến xa phía trước kéo xe, mỗi một cái dĩ nhiên đều có nguyên anh khí tức. Phía sau hắn đứng đấy mấy người khí tức cũng đều một phần cường hãn, dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên anh bên trên. Một người trong đó Tu Vi thậm chí đạt tới hóa thần kỳ. Vân Nhan sắc mặt có chút âm tình bất định, không nghĩ tới duyên nhiên đưa tới người này. Vạn cổ thế gia thần thể, Vương Thái Hư. Kiếp trước người này chính xác cũng bị bất diệt thảo tin tức dẫn tới, hơn nữa tại Nam Bộ Hỏa Sơn dạo chơi thật lâu. Về sau một cái gọi Lâm Phong thiếu niên đạt được bất diệt thảo, Vương Thái Hư thậm chí truy sát Lâm Phong mấy chục năm. Hứa Thanh ngược lại cảm thấy rất hứng thú, chính mình đang lo không có áp lực, cái này chẳng phải tới. Vân Nhan hai mắt biến đến xích hồng, cũng dự định vận dụng át chủ bài, nàng tiếp trước tiên đế khí còn có thể thôi động ra một chút lực lượng, còn có để nàng vượt qua thời không trọng sinh trở về món bảo vật kia, cũng có thể thôi động. Những người kia thân ảnh tạo thành trận thế, dĩ nhiên đem bốn phía dùng trận pháp phong tỏa. Vương Thái Hư đứng dậy, thân tình biến đến lạnh giá. Nhìn tới các ngươi là không chịu, vậy cũng đừng trách ta. Bên trên, ngay tại những người kia hướng về phía trước tới gần lúc, Hứa Thanh đều dự định bạo phát, bài tẩy gì không mấy bài, tiểu tử này quá giả, không làm chính hắn trong lòng không thoải mái. Về phần bạo lộ, chính mình bản thể cùng lắm thì một mực cầu lấy liền tốt. Đáng sợ thú hướng mơ hồ truyền ra, đang định phóng đại chiều thời gian, hai đạo thân ảnh từ trên trời rã xuống, từ tiêu thánh địa thập trưởng lão Doanh Huyền một cước bước ra, mấy chục tòa núi lửa nháy mắt sụp đổ một cái nữ tử áo trang kiếm tiên phiêu nhiên mà xuống, trong tay kiếm chỉ là hơi hơi ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm khí tàn phá bốn phía mà ra. những người kia bao gồm cái kia hóa thần kỳ cường giả, nháy mắt bị chém giết. vân nhan trên mình khí tức nhanh chóng thu lại, con người khôi phục bình thường. sắc mặt vương thái hư nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc, vừa vặn như là chính mình lấy thế đè người, hiện tại thế nào trái ngược, bất quá vẫn là giả vờ chấn định. các ngươi là ai, ta thế nhưng thái cổ vương gia thần tử. thử tiêu thánh địa thập trưởng lão, thử tiêu thánh địa cửu trưởng lão. doanh huyền cười lấy nói, các ngươi nếu là cùng cảnh giới một trận chiến. Dù cho đánh chết ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng mà lấy thế lực các người, ta tử tiêu thánh địa tuyệt không đồng ý. Trong lòng Vương Thái Hư có một chút ý lui, không nghĩ tới đối phương cũng là bối cảnh tâm hậu, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái đại thừa kỳ cường giả thủ hộ. đã như vậy, việc này liền là hiểu lầm, tại hạ cứ thế mà đi. Nhưng lại tại hắn nói xong câu đó nháy mắt, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Hứa Thanh một bàn tay hô trên mặt của hắn, Trang Song xin liền muốn chạy, hỏi qua ta sao? Trong lòng Vương Thái Hư tràn đầy giận dữ, trên mặt màu đỏ tươi bàn tay thô ấn rất là dễ thấy. Ngươi không nên quá phẫn, dù cho là cùng cảnh giới một trận chiến. Ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hứa Thanh hoàn toàn không nhìn hắn, lại làm một bàn tay. Ngươi hèn hạ, có loại cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Ba ba ba ba, Hứa Thanh liên tiếp cho hắn mấy cái miệng rộng. Ngươi không áp chế cảnh giới, ở trước mặt ta cũng còn không được tay, áp chế cảnh giới có cái gì dùng? Ta ghét nhất có người ở trước mặt ta trang xiên. Lúc này Vương Thái Hư quả thứ bất ước đến cực điểm. Chẳng biết tại sao, linh lực trong cơ thể cũng không cách nào sử dụng. Hắn nhưng là đường đường Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, còn có phá không thân thể. Nhưng mà tại đối phương cái này luyện khí tầng 6 trước mặt, cũng không cách nào vận dụng pháp thuật cùng thần thông, thể chất bản mệnh tiên phú cũng thay đổi đến tính mị, tròn vẹn không khởi động được. Hứa Thanh liên tiếp vỗ hắn mười mấy cái bàn tay, nhìn xem Vương Thái Hư mặt như là đầu heo đồng dạng sưng vậy mới vừa ý lui ra phía sau. Vương Thái Hư trên mình khí thế biến đến mức dị thường cuồng bạo, bên cạnh hiện lên vô số tỉ mị vết nứt không gian, gầm thét một tiếng. Người không nên quá phận, tới cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta nguyện áp chế cả giới. Hứa Thanh đứng ở doanh huyền sau lưng, nhìn xem Vương Thái Hư giằng, rắp, cười lấy nói, ngượng ngụ, ta không muốn đánh. Vân Nhan thấy thế, khe miệng cũng hiện ra một vòng cười nhạt, doanh huyền thì là không kèm nổi lắc đầu. Tiểu tử này từ lúc thiên phú hiện ra, thế nào càng ngày càng bay lên bản thân, rõ ràng phía trước tại đế ma quan một lúc cực kỳ cẩn thận tĩnh tình. Vương Thái Hư tại hai vị đại thừa kỳ trước mặt chửi lao, không dám chủ động xuất thủ, nín phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ nhìn Hứa Thanh một chút, ta sẽ không dạng này bỏ qua ngươi, ngươi cho ta trở lấy. Nói xong hóa thành lưu quang trùng thiên đi xa. Hứa Thanh hô, rõ ràng là ngươi trước vây giết ta, ta còn sẽ không thả ngươi đây. Có loại bên trên tử tiêu thánh địa tìm ta, theo lấy trận này biến cố bốn phía tụ tập đông đảo tu sĩ, bất quá đều ở rất xa nhìn xem. Doanh Huyền thấy thế, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là về thánh địa a. cầm kiếm nữ tử áo trắng gật gật đầu, thần tình rất là lãnh đạm, tốt. bọn hắn mang theo hứa thanh cùng vân nhăn biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đám người không ngừng tán đi. nguyên lai bất diệt thảo truyền văn là thật, không nghĩ tới bị tử tiêu thánh địa chiếm đi, đây cũng là trong dự liệu, cuối cùng phiến địa vực này tối cường đại thế lực liền là tử tiêu thánh địa. cái kia thiếu, thiếu niên mặc áo gấm tên gọi là gì? rõ ràng có thể đem vương gia thần tử đánh thành đầu heo, hắn muốn nổi danh, phải nói vương gia mất mặt ném đi được rồi trong đám người lâm phong cho mày đáy lòng cực kỳ không thoải mái luôn cảm giác chính mình một thứ gì đó bị người cướp đi không chung trên phi thuyền nữ tử áo trang kiếm tiên đứng ở đầu thuyền nhìn xem phương xa doanh huyền thì là nhắc nhở nói các ngươi lần này cũng có chút quá mức mạo hiểm mới tu luyện mấy ngày liền dám đến chỗ nguy hiểm như vậy hứa thanh do hỏi không phải nói không sống chết nguy cơ các ngươi là sẽ không xuất thủ ưu đó là có tiền đề nếu là gặp được những thế lực lớn khác truyền nhân dùng cảnh giới cùng thế lực bên trong cường giả để người chúng ta có thể trực tiếp lộ diện doanh huyền giải thích nói hứa thanh gật gật đầu nguyên lai like còn có loại quy củ này Nhìn như thưởng thức cảnh đẹp, thực ra tra xét bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Hư Không Thần Thể, kim. Hư Không Thần Thể, có thể khống chế không gian cường đại thể chất, có được xuyên qua không gian chuyên môn thần thông. Không nghĩ tới rõ ràng tại Vương Thái Hư trên mình đánh dấu ra thể chất của hắn. Hứa Thanh nhìn về phía hai vị trưởng lão, tại doanh huyền trên mình lựa chọn dòng đánh dấu. Doanh huyền trên mình chỉ còn lại một cái màu tím rỗng, thôn ma, tím. Đánh dấu thành công, thu được Ma Thôn Hoàn Vũ dị tượng, kim. Ma Thôn Hoàn Vũ, vô thượng thần thông, nhưng nghịch loạn hết thảy, đánh vỡ tất cả chói buộc, tập công kích, phòng ngự, khống chế là một thể. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, không nghĩ tới lại là dị tượng, nhìn lên rất mạnh, nhưng mà không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì Tử Tiêu Thánh Địa cùng Ma Đạo Thế bất lưỡng lập. Nhìn về phía trước đứng đấy nữ tử áo trắng, bảng thuộc tính hiện ra tin tức của nàng. Chương 35, Băng Phách Tiên Kiếm, Tiên Linh Triều Lộ, chương 35, Băng Phách Tiên Kiếm, Tiên Linh Triều Lộ. Thượng Quan thiện, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. Thân phận: Tử Tiêu Thánh Địa cựu trưởng lão. Thiên phú: Thái thượng vương tình, băng tâm. Dòng: Băng Phách Tiên thể, kim, tâm kiếm, tiểm, lãnh thần kiêu ý, tiểm. Dòng: tuổi thơ tao ngộ bi thảm dẫn đến nàng tâm ma cuốn thân, không thể không tu hành thái thượng vòng tình lục chém chết sắp rụng. Hứa Thanh nhìn xem không quan tâm quá khứ của nàng, chỉ là muốn đánh dấu. tại băng phách tiên thể bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được tiên kiếm băng phách. băng phách có được cực mạnh hàn khí tiên kiếm, có thể đông kết cựu thiên ngân hà, ưu minh hoàng tuyển, có cực mạnh lực sát thương. sau hai canh giờ, cổng tử tiêu thánh địa, hai vị trưởng lão sớm đã đi xa, Hứa Thanh cùng Vân Nhan đưa mắt nhìn nhau, chuyện này cũng coi là giải quyết tốt đẹp, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Hứa Thanh trực tiếp cáo từ rời đi, hướng về chỗ ở đi đến. Vân Nhan nhìn xem bóng lưng Hứa Thanh trong mắt đẹp dị sắc lấp lóe cũng hướng về hướng khác đi đến thầm nghi đến hắn là thế nào áp chế vương gia thần tử loại thủ đoạn này ta rõ ràng cũng chưa từng thấy qua cùng một ít kỳ lạ tiên thú bản mệnh thần thông có chút tương tự nếu là đạt được trợ giúp của hắn tranh đoạt đại càn đế vị khẳng định sẽ càng dễ dàng a hứa thanh không có vội vã trở lại việt lạc mà là đi nhiệm vụ lại sảnh đem cái kia hai nhiệm vụ tình huống nói đơn giản một thoáng đạt được tương ứng ban thưởng trở lại chỗ ở tiến vào gian phòng hóa thành một tia khói xanh trở về bản thể lúc này hứa thanh kiểm kê lấy thu hoạch loại trừ hoàn thành nhiệm vụ lấy được linh thạch Còn có tại Nam Hồ thành lý ra vơ vét một chút thảo dược, lại tại Nam Bộ Hòa Sơn liên tiếp đánh dấu, thu được một nhóm tu hành tài nguyên. Còn chiếm được thế giới thụ hạt giống cùng Thiên Hoàng Chi Vũ, còn chiếm được hai cái dòng vàng. Theo thứ tự là từ người có đại khí vận Lâm Phong trên mình lấy được nịch thiên giả dòng, còn có Từ Vương Thái Hư trên mình đánh dấu lấy được Hư Không Thần thể dòng. Còn từ Cựu trưởng lão Doanh Huyền trên mình đạt được Ma thôn hoàn vũ dị tượng, cùng Cựu trưởng lão trên mình lấy được Băng Phách tiên kiếm. Lần này thu hoạch tổng thể tới nói còn không tệ. Hứa Thanh lần nữa tiến vào cấp độ sâu trong tu hành. Hiện tại chính mình bận bịu không được, loại trừ tu hành thần thông cùng luyện hóa bảo vật lại thêm một cái sáng lập thể nội không gian, để thể nội không gian trở thành tiểu thế giới. Về phần bản thể tu vi, đã sớm đạt tới luyện khí đỉnh phong, không thể trở thành đại đạo căn cơ, trước mắt chỉ có thể lần nữa tăng lên thể tu tu vi. Luyện hóa bảo vật đồng thời, tại đủ loại bảo vật ảnh hưởng xuống, thể phách đang nhanh chóng mạnh lên. Còn có luyện thể rỗng, chính mình thể phách liên tục đều tại mạnh lên. Mỗi ngày loại trừ trong đêm thả câu thời không, nhưng mà từ đầu đến cuối không có câu được vật gì tốt. Cái này khiến Hứa Thanh có chút không nói, mặc dù là ngẫu nhiên thu được vật phẩm, nhưng mà chính mình đây cũng quá đen a. Nửa tháng, không phải tạm đã lớn liền là liền là phổ thông đại thủ điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp tục tiến vào tu hành trạng thái. cảm giác chính mình liên tục đều tại mạch lên, là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự tình. ngày này giữa trưa, mặt trời trói trang trên không, dị tượng lại lần nữa bạo phát. một cái tiên hoàng hoành kích tiểu tiên, dương cánh bay cao, muốn cùng thiên so nó cao. dị tượng kéo dài một khắc đồng hồ, vậy mới tiêu tán. Vân nhan chỗ tồn tại trong sân, trong đôi mắt của nàng hồng quang rút đi. lần này thay biến, dĩ nhiên để ta nhảy một cái trở thành luyện khí đỉnh phong, cảm giác thực là không tồi. trong tay nàng xuất hiện một cái bình ngọc, đầu ngón tay nhỏ xuống năm giọt máu tươi. Sương mặt nháy mắt biến đến có chút tái nhợt, nhưng mà trên mình niết bản chi hỏa giấy lên, nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Cầm lấy bình ngọc hướng về xa xa rừng rậm đi đến. Hứa Thanh ngồi tại nóc nhà phơi nắng, sau lưng âm dương thái cực độ lưu chuyển, dẫn động thái dương chi lực rơi xuống. Tài nguyên thật là không đủ dùng a. Tất cả tài nguyên đều dùng hết, thể tu cảnh giới mới tiến vào nửa bước nguyên anh. Nhưng mà Hứa Thanh không nghĩ qua, hắn mới tu luyện không đến một tháng. Đây đã là kinh thế hai tộc tốc độ. Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm trận pháp phát ra báo động, đó là có người tới thăm ấm Thanh. Đầu vai Hứa Thanh đứng đấy tiểu kim, từ nóc nhà nhảy xuống. Đi tới bên ngoài rừng rậm, nhìn xem Vân Nhan đứng ở nơi đó, không biết tại suy tư chút gì. Nhìn thấy Hứa Thanh đi ra, nàng ánh mắt nháy mắt biến đến thanh minh, ném cho Hứa Thanh một cái bình ngọc, đây là phía trước đáp ứng tốt sự tình, bên trong trọn vẹn có ta năm dọn tinh huyết. Hứa Thanh một cái tiếp được, nhìn xem trên thân bình tản mát ra nồng đậm hương quang, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. "Ngươi có chuyện tìm ta, nói đi, ta được đến tin tức, Đông Hải mới xuất hiện một chỗ bí cảnh, mời ngươi cùng nhau đi tới." Vân Nhan hờ hững nói. Hứa Thanh lắc đầu, ta không thế nào cảm thấy hứng thú, đi. Hứa Thanh thế nhưng biết, huyết ma bị phong ấn ở Đông Hải, Hơn nữa còn có mấy cái hóa thân đều ẩn giấu ở Đông Hải, thậm chí tiềm nhập Đồng Lai Tiên Tông, có chút quá mức nguy hiểm. Đây chính là chưa bao giờ có người tiến vào qua bí cảnh, nội bộ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nói không chắc có khả năng dùng giúp người trở thành đại đạo căn cơ đại đạo chi khí. Người không đến liền tính toán. Vân Nhan nói xong, đang định rời khỏi. Hứa Thanh lại không làm nữa, Vân Nhan thế nhưng người trọng sinh, khẳng định biết tin tức gì, nơi đó khả năng thật có đại đạo chi khí. Ta có thể cùng ngươi kết bạn tiến về cái bí cảnh kia, những vật khác đều là ngươi, nhưng mà đại đạo chi khí ta thế tại cần phải. Không, đến lúc đó ngươi ta chia ra hành động. Ngươi có thể muốn giúp ta ngăn cản hai đợt truy sát, coi như là lấy thêm hai giọt tinh huyết tù lao. Mấy ngày sau, xuất phát thời điểm, ta sẽ cho ngươi tin tức." Vân Nhan nói xong những cái này, khoan thai rời đi. Hứa Thanh cầm lấy bình ngọc, trở lại trong sân. Trong mắt tràn đầy trầm tư, bởi vì nhận biết không đến Vân Nhan đối chính mình thiệt ác. Liền biết cái này lão yêu bà sẽ không vô duyên vô cớ nhiều hai giọt, sau lưng nói không chắc có cái gì tính toán. Nhưng mà nàng đầu tiên là chủ động cho thần ma bá thể, lại cho thể chất tinh huyết, tiếp đó chính mình đem trên người nàng giỏng toàn bộ ha quang, không đi dường như có chút không tốt. Tính toán đến lúc đó phái phân thân đi, chính mình không đến liền lạ Hứa Thanh Thủy Trung cho rằng, Vân Nhan kiếp trước sống không biết rõ bao nhiêu và năm, là cái tâm cơ thầm trầm lao yêu bà. Tiến vào trong phòng, nhìn trước mắt bảng hệ thống. Tại Vân Nhan trên mình cái cuối cùng dòng bên trên cũng đánh dấu xong, đánh dấu thành công, thu được tiên linh triều lộ. Tiên linh triều lộ, thực phẩm tiên chân, có thể làm cho thể chất thoát thai hóa cốt, tiến hành hai lần thay biến. Tuy là đã đem Vân Nhan trên mình dòng đánh dấu xong, nhưng mà nàng là nhân vật đặc biệt, còn tại trên người nàng có thể ngẫu nhiên đánh dấu vật phẩm, vật khí tốt vẫn có thể đạt được độ tốt. Lấy ra thiên hoàng chi vũ. Cái tay còn lại cầm lấy Vân Nhan tinh huyết, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Nóng rực Niết Bàn chi hỏa trắng tinh lan tràn toàn thân, sắc mặt Hứa Thanh rất là thư giãn. Cái này Niết Bàn chi hỏa thật là dễ chịu, tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng đầm dạng, mỗi cái tế bào đều tràn ngập sức sống. Cùng U Minh chi hỏa âm lãnh so sánh, Hứa Thanh vẫn là càng ưa thích loại hỏa diễm này. Nhìn xem trên bảng hệ thống, nhiều hơn 4 cái thiên phú, Dũng hỏa, Trọng sinh, Bất diệt, Niết bàn. Hứa Thanh khẽ miệng hiện lên mỉm cười, thật là không tồi, lần này dường như tại Vân Nhan trên mình đạt được càng nhiều. Dũng hỏa có thể để cho chính mình coi thường hết thảy hỏa diễm thần thông cùng pháp thuật. Trọng sinh có thể tại trọng thương ngã gục thời khắc nháy mắt khôi phục, bất diệt cũng là khôi phục nhanh chóng thương thế. Về phần nứt bản, kèm theo nứt bản chi hỏa thần thông cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Hơn nữa mỗi một lần nứt bản đều sẽ thu được thủy biến, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi, chỉ bất quá điều kiện có chút khác khác. Hứa Thanh cảm giác thể chất phát sinh biến hóa to lớn, trong lòng tính toán tới đâu lại đi đạt được một chút thể chất bản nguyên hoặc là tinh huyết, ngược lại chính mình phệ thiên đạo thể có thể vô hạn trồng chất thể chất thiên phú và thần thông, bằng không đi đem tử tiêu thánh địa đại mộ trộm. Chương ba Nưu Độ Tử Tiêu Thánh Địa Lại Mộ, Đông Hải Bí Cảnh Hiện Thế, chương 36, Nưu Độ Tử Tiêu Thánh Địa Lại Mộ, Đông Hải Bí Cảnh Hiện Thế. Bất quá cũng liền là ngẫm lại, Tử Tiêu Thánh Địa mãnh nhân quá nhiều, đại thừa kỳ đều không phải số ít. Người thủ mộ càng không cần phải nói, khẳng định càng là đột nhiên một nhóm. Huống chi, vạn nhất lao quái vật kia trốn ở trong quan tài đi ngủ, vậy mình liền thảm. Loại chuyện này không phải không thể nào phát sinh, Hứa Thanh hồi tưởng nam hồ lý ra sự tình. Tử Tiêu Thánh Địa tuy là sẽ không luận thi, nhưng mà Hứa Thanh tại trong điện tịch nhìn thấy, có chút cường giả phi thăng thất bại sẽ chủ động thi giải, hóa thành tán tiên. Tuy là không phải tiên, nhưng mà có tiên thực lực, hơn nữa còn có thể tại nhân gian hành động. Tử Tiêu Thánh Địa Đại Mộ nói không chắc liền có loại tồn tại này. Chính mình vẫn là vẫn là trước nghiên cứu một chút môn phái nhỏ a. Niết bàn chi hỏa cùng U Minh chi hỏa một đen một trắng, tại trên người giấy lên, hứa thanh thân thể một trận run rẩy. Thể phách tu vi đột phá đến nguyên anh. Thể nội bảo vật luyện hóa thanh tiến độ cũng tăng trưởng một đoạn dài. Trước người nổi lơ lửng mấy thanh phi kiếm, theo thứ tự là Tiên Thiên, Vô Đạo, Băng Phách. Tiên Thiên cùng Vô Đạo là bản thể phi kiếm, nhưng mà Băng Phách cũng không phải. Thứ nhất là thanh kiếm này mặc dù là tiên kiếm, nhưng mà không có tiềm lực trưởng thành. Còn có liền là cùng chính mình tương tính công hợp, tuy là có thể sử dụng, nhưng mà cùng chính mình độ phù hợp không cao, liền một nửa uy lực đều không phát huy ra được. Mà tiên tiên trước mắt phẩm giai chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng mà có thể phát huy ra 130% uy lực. Về phần vô đạo, có thể phát huy ra 300% uy lực, hơn nữa đó là phía trước, bây giờ được nghịch tiên giả dòng, phòng trường tăng mạnh. Nhưng mà đem băng phách coi như tu hành tài nguyên thôn vậy, lại có chút luyến tiếc, cuối cùng hứa thanh quyết định vẫn là cất giữ a. Dù sao cũng là tiên kiếm, hơn nữa thanh kiếm này vẫn là rất dễ nhìn. Hơn nữa tán phát hàn khí còn có thể tôi luyện thân, để chính mình thể phách biến đến càng mạnh. Đem mấy thanh phi kiếm thu về thể nội. Thường đến đêm khuya, Hứa Thanh Mới củng cố xong tu vi, thể phách lục thân nâng cao một bước. Đầu ngón tay xuất hiện trong suốt sợi tơ, bắt đầu mỗi ngày mong đợi nhất thả câu thời không. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì thời không biết nước một đầu khác, lại có hung thú tiếng gào hét. Nếu không phải lắng nghe vạn vật dòng, chính mình chọn vẹn nghe không được. Nhưng mà vẫn như cũ tiếp tục thả câu lấy, chờ đợi bảo bối lấy mắc câu. Cùng lúc đó, một cái như là viễn cổ man hoang địa giới, người mặc da thú rách dưới thiếu niên điên cuồng thoát thân lấy. Các người cái này đáng giận yêu tộc, rõ ràng đem bộ lạc của ta một cái nuốt. A thiếu niên hai mắt hai mắt chuyển ra huyết lệ đang không ngừng gầm thét nhìn phía sau đáng sợ yêu thú mỗi đi một bước đều đất rung núi chuyển cách mình càng ngày càng gần thiếu niên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nhưng vào lúc này như núi cao yêu thú dĩ nhiên không nút đít trong nháy mắt biến mất tại chỗ cái này khiến ra thú thiếu niên ngốc lăng tại chỗ nhưng mà nghĩ đến bộ lạc đã triệt để hủy diệt hắn vô lực té quỵ dưới đất giờ khắc này hắn vô cùng khát vọng lực lượng tay hắn bên cạnh đã đột nhiên phát ra hắc quang đem ra thú thiếu niên bao khỏa hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống thả câu thành công thu được hóa thần kỳ huyết ảnh cổ sư Huyết ảnh cung sư từ thời không biết bứt rơi ra, còn chưa tới tới gầm rú, Liên bị Hứa Thanh một quyền nổ đầu, ném vào trong hất động hóa thành tài nguyên. Liên nói không có khả năng một mực như thế đen, cuối cùng ra cái thứ tốt. Khi Thiên dòng mở ra, Hứa Thanh lấy ra tiên linh triều lộ, một cái nuốt vào, có chút chờ mong phệ thiên đạo thể thuế biến phía sau bộ dáng. Mười ngày sau, Hứa Thanh hơi hơi mở mắt, cảm giác thể chất thuế biến, thể phách so với phía trước lại muốn mạnh hơn mấy chục lần. Thể tu cảnh giới cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ, thần thông cùng dị tượng so với phía trước cũng muốn mạnh hơn quá nhiều. Bắt đầu củng cố cảnh giới, thích ứng lấy thể chất thuế biến. Cùng lúc đó tử tiêu thánh địa trong đại điện, một đám trưởng lão đều tụ tập ở đây. Mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, lần này gia Cố huyết ma phong ấn hao tổn một vị đại thừa kỳ trưởng lão. Phải biết toàn bộ tử tiêu thánh địa, đại thừa kỳ trưởng lão cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất chiến lực, hơn nữa số lượng không nhiều. Nhị trưởng lão sắc mặt rất là âm trầm, khí tức của hắn mười phần chưa vững chắc, đối tử tiêu thánh chủ nói: "Bùng lai tiên tông canh gác huyết ma phong ấn tất cả cùng giả, đều đã thành huyết ma hóa thân, là ta nhất thời thiếu giám sát, vậy mới dẫn đến sư đệ chết thảm. Bất quá vạn hạnh chính là, đã thành công gia Cố huyết ma phong ấn, trong vòng ngắn năm không lo." Tử tiêu thánh chủ gật gật đầu, việc này cũng không trách người, huyết ma vốn là quỷ dị khó lường, có thể nói bất tử bất diệt, bằng không đã sớm giết chết, cũng không đến mức phong ấn tại Đông Hải. Các vị đến đây tán đi a, ta còn có việc muốn bẩm báo, tại chúng ta chiến đấu lúc, dẫn đến Đông Hải chấn động, lại dung ra một cái kỳ lạ tiểu thế giới. Trải qua ta không ngừng phái người tiến báo, phát hiện đây là một chỗ chưa bao giờ bị phát hiện qua tiểu thế giới, nội bộ có có thể nói to lớn tài nguyên, là được. Tử tiêu thánh chủ khẽ cho mày, có vấn đề gì? Tiểu thế giới kia dường như có linh trí, chỉ có luyện khí kỳ mới có thể tiến nhập, một khi vượt qua, liền lung lay sắp đổ dường như phải tùy thời sổ đổ nhị trưởng lão giải thích nói vậy liền phái một chút luyện khí kỳ đệ tử tiến về a phía dưới thập trưởng lão doanh huyền ánh mắt sáng lên dường như nghĩ đến cái gì hứa thanh chiến lược có thể nói lý tiên hơn nữa thủ đoạn rất nhiều thậm chí có thể vượt cấp để nguyên anh kỳ vương gia thần tử ngắn mũi vô pháp phản kháng nếu là tiến vào cái bí cảnh này đó không phải là vô địch tồn tại lúc này liền đề nghị thứ chín hậu tuyển thánh tử hứa thanh thân có âm dương thánh thể chiến lược lý tiên có thể làm lĩnh đội không được cái kia trong bi kịch có đủ loại hung hiểm chúng ta lại không cách nào tiến vào cứu viện vạn nhất loại này cái thế thiên kiêu hao tồn tại trong đó vậy phải làm thế nào cho phải nhị trưởng lão phản đối nói đúng lúc này ngồi thẳng phía trên tử tiêu thánh chủ đột nhiên nói như vậy đi liên để hứa thanh vân nhan mộ dung tuyết ba người lĩnh đội tiến vào a về phần nguy hiểm cho nhiều một chút hộ thân bảo vật là được đã tử tiêu thánh chủ mở miệng phía dưới liền cũng lại không còn âm thanh tương đương với chuyện này đến đây chấp nhận lúc này hứa thanh viện lạc bên ngoài trong rừng rậm vân nhan ngồi ở trên miếng cây hứa thanh ngồi tại chỗ không xa chỗ kia bí cảnh đã mở ra tử tiêu thánh địa chẳng mấy chốc sẽ phái phi chu tiến về đến lúc đó sẽ có một chút luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử tiến vào, bọn hắn không biết là tiến vào chỗ kia bí cảnh sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Vân Nhan cười lấy nói lấy một chút tình huống. Hứa Thanh rất là không hiểu, đã sau khi tiến vào truyền tống đến ngẫu nhiên địa điểm, vậy ngươi cùng ta đồng hành chẳng phải là không còn ý nghĩa? Cần gì phải nhiều trả giá hai dọa tinh huyết? Ta tự nhiên có biện pháp cùng ngươi liên hệ. Vân Nhan tay phải trắng tinh trên ngón giữa, hiện ra một tia trắng, buộc tại Hứa Thanh tay trái trên ngón giữa. Cái này gọi đồng tâm ấn, vô luận khoảng cách bao xa, đều sẽ chỉ dẫn lấy ngươi tìm tới ta. Vân Nhan dựng thẳng ngón giữa, cười lấy rời khỏi. Hứa Thanh ngơ ngác nhìn ngón giữa trong lòng suy nghĩ, còn tốt hiện tại là phân thân, bằng không thứ này chốt trên bản thể, cái kia nhưng tao. Chương 37, đến Đông Hải chỗ sâu, gặp lại nhưng trưởng thành dòng. Chương 37, đến Đông Hải chỗ sâu, gặp lại nhưng trưởng thành dòng. Phân thân trải qua bản thể thu về lại thả ra, thực lực đã cùng bản thể không hay. Tu vi đến luyện khí đỉnh phong, thể tu cảnh giới càng là nguyên anh trung kỳ. Chiến lực càng là so với phía trước không biết rõ mạnh bao nhiêu, hứa thanh phòng trường thế nào cũng có thể cùng hóa thần kỳ một trận chiến. Bản thể nếu là sử dụng đủ loại bảo vật, cái kia chiến lực liền thật là người tiên. Sau một lúc lâu, lại là một đạo lưu quang rơi xuống. Doanh Huyền nghiêm túc nhìn xem Hứa Thanh, cái này để cho ngươi dẫn đội tiến về Đông Hải bí cảnh, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nói lấy, từ trong càn khôn giới móc ra một cái đại truy, đây là vũ khí của Ta Nguyên Thủy Tiên Chủ Ý, đã đạt đến Ngụy Tiên khí cấp độ, ngươi gặp được nguy hiểm lúc nhưng kêu gọi nội bộ khí linh. Hứa Thanh cẩn thận gật gật đầu, đa tạ thập trưởng láo quan tâm, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Tiên Chủ đã đã chuẩn bị xuất phát, ngươi thu thập một chút liền đi Cổng Thánh Địa a. Doanh Huyền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Hứa Thanh, cầm lấy so chính mình còn lớn tầm vài vòng trùi, trong gió lộn xộn. Không phải, đây cũng quá qua loa a. Quay đầu nhìn về phía nhà gỗ, theo sau mang theo đại truy tiến về cổng thánh địa. Cái kia, ngươi có thể hay không thu nhỏ một điểm. Đại truy run nhẹ nhẹ, phát ra một đạo quang mang, nhanh chóng thu nhỏ, thang đến chỉ có lớn bằng ngón cái. Hứa Thanh đi tới cổng tử tiêu thánh địa, nơi này lơ lửng màu trắng long văn phi chu. Nhìn lên mười phân bất phàm, phía trước nhất mộ dung tuyết đứng an tĩnh. Bên cạnh nàng rất là băng hàn, dẫn đến đệ tử khác cực kỳ không nguyện tới gần. Tất cả mọi người nghị luận ở mỹ. Lần này bí cảnh vừa mới tuyên bố, liền muốn tiến về, đây cũng quá chạy. Ngươi không hiểu, loại này mới phát hiện bí cảnh đương nhiên là càng sớm đi qua càng tốt có tin hay không đồng lai tiên tông đệ tử đã đến cửa vào bí cảnh cũng là loại này không bị tra xét bí cảnh khẳng định rất nhiều chỗ tốt nghe nói nội bộ vẫn tồn tại một gốc tiên linh dược hứa thanh nhảy lên phi chiu tràn đầy hiếu kỳ những người này từ đâu tới tin tức chính mình thế nào cái gì cũng không biết bất quá vấn đề không lớn bắt đầu đánh dấu đánh dấu thành công thu được thông minh đan đánh dấu thành công thu được thượng phẩm linh thạch mười hứa thanh nhìn xem mộ dung tuyết còn lại ba cái giòn vàng băng tuyết vương toản hàng thiên dị tượng băng tuyết thánh thể chính mình có dị tượng đủ nhiều thể chất cũng không phải số ít Cuối cùng lựa chọn tại Băng Tuyết Vương tọa cái dòng này bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Vĩnh Hằng Vương tọa. Vĩnh Hằng Vương tọa, tiết khí, nhưng trưởng thành, kèm theo Vĩnh Hằng lĩnh vực. Trong lĩnh vực bản thân chiến lược tăng vọt, địch nhân chiến lược trên phạm vi lớn suy yếu, địch nhân suy yếu cái kia một bộ phận thực lực cũng sẽ ra chỉ tại bản thân. Tại trong lĩnh vực có thể nhìn thấy thuộc hạ độ trung thành, cùng người khác độ thiện cảm đối với mình. Mắt Hứa Thanh đột nhiên sáng lên, bảo vật này thực là không tồi. Chỉ là mình bây giờ còn không có thủ hạng, tạm thời cũng không có thành lập thế lực ý nghĩa. Nhưng mà ngay cả như vậy, đây cũng là một kiện rất có tiềm lực tiên khí đưa đến bản thể nơi đó đi luyện hóa. Theo lấy một đạo hồng ảnh rơi vào trên phi chu, vân nhan hiện lộ thân hình, nóng nhìn lấy bầu trời, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Theo lấy nàng đến, phi chu chậm chậm bay lên không, hướng về đông hải cực tốc bay đi. Hứa Thanh ngồi ở hậu phương trên ghế gỗ nhắm mắt dưỡng thần, chính mình mục tiêu lần này chỉ có đại đạo chi khí, tất nhiên, cái bí cảnh kia nếu là không có đại đạo chi khí, vậy liền tận khả năng thu thập tu hành tài nguyên. Theo lấy phi chu xuyên qua tầng mây, tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh. Nhìn xa xa xanh thẳm mặt biển, vân nhan thì tràn đầy suy nghĩ. Tiếp trước trong những người này, chỉ có nàng và mộ dung tuyết sống mà đi ra bí cảnh còn lại tử tiêu thánh địa đệ tử đều táng thân tại trong cái bí cảnh kia. bất quá lần này nhiều một cái biến số, đó chính là hứa thanh. không biết rõ đến lúc đó sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. xuyên qua xanh thẳm mặt biển, đi tới một chỗ chơi chuỗi hoang đảo, nhưng mà trên hoang đảo có một đảo lớn vết nước, vết nước bên trong một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, tản ra không hiểu không gian ba động, để bốn phía đều xuất hiện từng đợt vận sóng. phương xa một cái khác to lớn phi chu nổi đồng bình giữa không trung, trong đó cũng đứng đầy luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử, cái kia rõ ràng là đồng lai tiên tông phi chu. cầm đầu là một cái lao giả, cao giọng nói, doanh huyền đạo huynh các ngươi tới thật chậm A. doanh huyền từ khoang thuyền đi ra, cười lấy nói, chỉ cần ta còn không tới, ngươi nhất định phải chờ lấy. Song phương đều đều là đại thừa kỳ cường giả, nhộn nhịp tản mát ra vô hình khí thế, tại điên cuồng so đầu lấy. nhan thoại không nói nhiều, đưa các đệ tử đi vào đi. tiến vào bên trong, sinh tử chớ luận. hai người cùng xuất thủ, nguyên bản cùng bạo không gian ba động, bắt đầu biến đến củng cố, tạo thành một cái đen kịt đường hầm không gian. hai chiếc phi chúa rơi vào hoang đảo bên cạnh, nguyên bản yên lặng trên mặt biển lập tức sóng cả mãnh liệt. hứa thanh nhìn về phía đồng lai tiên tông chúng đệ tử, dự định thừa dịp còn không tiến vào bí cảnh, trước đánh dấu một đợt nhưng mà xem xét những người này bằng lúc trong lòng kinh ngạc và phần có một phần ba đệ tử vậy mà đều là huyết ma hóa thân đồng lai tiên tông đây là bị huyết ma thâm nhập thành dạng gì nhìn về phía đồng lai tiên tông cái đại thừa kỳ kia trưởng lão còn tốt hắn không có bị huyết ma bám thân nhưng mà chỉ có một cái màu tím rộng trận pháp đại sư hứa thanh lập tức bắt đầu đánh dấu đánh dấu thành công thu được huyết ma chi khí đánh dấu thành công thu được câm sát huyết khí đánh dấu thành công thu được huyết linh đan đánh dấu thành công thu được trận pháp sư làm nhưng trưởng thành Trận pháp xưa, theo lấy học tập cùng lĩnh hội đủ loại trận pháp, dòng sẽ còn tiến hành trưởng thành. Mắt Hứa thanh sáng lên, không nghĩ tới đánh dấu đi ra một cái, nhưng trưởng thành rộng, đây chính là tuyệt đối độ tốt. Trong đầu lập tức hiện ra đủ loại trận pháp kiến thức, dường như chính mình đắm chìm trong đó rất nhiều năm đồng dạng. Trận pháp thứ này, quả thực quá hữu dụng. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, sơ tại địch nhân chỗ đến bố trí xuống, dù cho tu vi mạnh hơn chính mình nên nhiều, cũng sẽ bị hố chết. Đi tới giới này chín vị ma đầu, hiện nay biết huyết ma cùng đế ma liền là bị trận pháp phong ấn. Theo lấy tụ tập tại bí cảnh ngoại thông đạo, rất nhiều đệ tử bắt đầu tràn vào trong bí cảnh. Vân Nhan dựng thẳng ngón giữa đối Hứa Thanh cười cười, trực tiếp tiến vào thông đạo không thấy bóng dáng. Hứa Thanh để cho an toàn, lợi dụng khi thiên doảng, đem thể tu tu vi cũng áp chế đến luyện khí đỉnh phong. Tiến vào bí cảnh ngay mắt, bốn phía chẳng cảnh nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nơi này như là kỳ diệu đáy biển thế giới, bốn phía bốc lên ma khí, rất nhiều lớn đến không thể tưởng tượng nổi loài cá, ngay tại đỉnh đầu bơi qua. Hứa Thanh đứng ở một gốc to lớn màu màu san hô bên trên, san hô chính giữa phát ra mỏng manh hồng quang, có thể thấy rõ bốn phía chẳng cảnh. Nơi này như đáy biển đồng dạng, lại có thể tùy ý hít thở, thật là có ý tứ. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là màu màu san hô. Vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đúng lúc này, ngón tay hứa thanh run nhẹ nhẹ, đáy lòng lập tức có một cái phương hướng, đó là Vân Nhan bây giờ chỗ tồn tại, cách nơi này phi thường xa xôi. Chương 38, chủy y giết huyết ma hóa thân, chương 38, chủy y giết huyết ma hóa thân. Dưới chân hứa thanh xuất hiện tiếng sấm, chân đạp âm dương nhị khí, tốc độ cực nhanh hướng về cái hướng kia phóng đi. Cũng đừng dạng hào quang ôn hòa âm thanh, dường như đưa tới một chút quái ngư ánh mắt. Một cái quái ngư mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra so hứa thanh còn cao răng nhọn, hướng về nơi này lao xuống mà tới. Cái này cả lớn, trưởng thành đến thật là kỳ quái to lớn thái cực đấu ngăn lại quái ngư công kích, hứa thanh âm dương nhị khí cùng hỗn độn quang cuốn quanh ở trên nắm tay, huy quyền mấy mắt hiện lên 33 đầu thần long hư ảnh, một quyền đem quái ngư nện thành huyết vụ, hất động hiện lên, đem huyết vụ toàn bộ thôn vệ. cái này hoàng long kinh thế quyền rõ ràng mạnh như vậy, uy lực này, những cái này cá lớn cảnh giới không cao, liền là hình thể to lớn, tăng thêm chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, chiến lực đạt được rất lớn tăng phúc, đánh dấu thành công, thu được nước hồi giải. hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới hướng về chính mình tiến công quái ngư chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi, nhưng mà thân thể to lớn, đoán sơ qua ít nhất cũng mà đến trăm mét chỉ là cái này to lớn thân thể tăng thêm cái kia cứng rắn vỏ ngoài một dạng kim đàn kỳ đều rụt rè hứa thanh nghĩ đến người khác nơi này đều là loại quái vật này đây chẳng phải là nói người khác chỉ có thể trốn tránh chỉ cần một cái sơ xảy liền sẽ chết luyện khí đỉnh phong gặp được cái này quái ngư cũng liền có thể chờ chết hứa thanh đem thể tu tu vi chậm chậm tăng lên lập tức cảm thấy kinh sợ một hồi nơi này thể phách cũng không thể vượt qua trúc cơ kỳ chẳng trách thập trưởng lão sẽ đem vũ khí của hắn giao cho mình dù cho là tuyệt thế thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu luyện khí đỉnh phong chiến trúc cơ đỉnh phong quái ngư nhưng mà nơi này quái ngư quá nhiều hơn nữa vừa mới cái kia vẫn tính nhỏ hứa thanh đi tại huyết san hô trong rừng trọn vẹn không có làm mẩy may trẻ giấu trong tay mang theo so ma bản còn lớn trùi nên ngang đi tới thỉnh thoảng trên mình còn nổ ra lôi quang dường như cố tình hấp dẫn quái ngư đồng dạng Rừng san hô phụ cận một cái bồng lai tiên tông đệ tử trốn ở trong đó trải qua hắn dùng khôi lôi thí nghiệm cái này quái ngư điều chỉnh ống kính mang ôn hòa âm thanh mẫn cảm chỉ cần không xúc động hai thứ này chủ yếu liền không sao hắn nhìn xem hứa thanh mặt mũi tràn đầy lố kỵ gia hỏa này thật là vận may tử tiêu thánh địa trưởng lao thêm mà lại đem vũ khí cho hắn dùng nếu là ta được đến trưởng lao vũ khí khẳng định còn mạnh hơn hắn Hứa Thanh biết vụ cận trốn tránh người, bất quá chẳng hề để ý tiếp tục tiến lên lấy thỉnh thoảng nện chết một đầu quái ngư thu nhập thể nội không gian đúng lúc này Hứa Thanh nhìn thấy phía trước có một cái quái vật mắt đột nhiên sáng lên nơi này lại có thứ này cua hoàng đế còn như thế lớn phía trước cái kia tầng 5-6 nhà lầu cua hoàng đế để Hứa Thanh rất là ưa thích mang theo đại truy liền chủ động phóng đi to lớn cua quái dường như cảm giác được chính mình bị nào đó hung tàn ánh mắt để mắt tới hóa thành một đạo hồng ảnh hướng về thâm hải phóng đi Hứa Thanh tại đằng sau nhẹ nhàng đại mạnh bước. Thi triển xúc địa thành thốn thần thông, chỉ là mấy hơi thở, liền đi tới cua quái đỉnh đầu, một chùy nện xuống, lập tức trong nước cuồn cuộn đến đáng sợ ba động, một chiêu miểu sát, đem đại đế vương cua thu đến thể nội không gian. Hứa Thanh vừa ý gật đầu, thực là không tồi. Đột nhiên, xa xa nở rộ băng hoa, lóe xanh thảm hào quang, tại cái này màu đỏ san hô bên trong, đặc biệt nổi bật. Hứa Thanh hướng về nơi đó nhìn lại, hơi thở này có chút quen thuộc ga. Đi qua nhìn một chút, lúc này mộ dung tuyết đang cùng đồng lai tiên tông một cái đệ tử điên cuồng chém giết, thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng mà liền không làm gì được đối phương. Cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngay từ đầu vận dụng trưởng lao ban cho bảo vật, dạng này cũng quá thật mất mặt, vẫn là xem như át chủ bài tốt một chút. Đồng Lai Tiên đảo cái đệ tử kia, trên mình tản ra quái dị màu máu khí tức, tạo thành màu máu bàn tay lớn, trực tiếp đem trước mặt Băng Hoa ngăn trở. Trong miệng phát ra cười quái dị, thực là không tồi, còn không tìm được tiên nhân dược, vậy mà liền phát hiện một cái cường đại thể chất, nhìn tới lại có thể thêm ra một bộ tiềm lực 10 phần hóa thân. Trong tay Mộ Dung Tuyết hiện lên háo quang, cau mày, Đồng Lai Tiên Tông thế nào sẽ có loại này tà ý tu pháp? Đồng Lai Tiên Tông đây chính là vô số trước người hướng hải ngoại tìm tiên hướng về địa phương, hơn nữa luôn luôn danh khí cực cao. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ở người, Huyết Ma Hóa Thân miết mép cười một tiếng, gần như là nháy mắt, liền đi tới phía sau của nàng. Ngay tại Mộ Dung Tuyết đánh thức máy mắt, nàng phát hiện toàn thân mình đều bị màu máu sợi tơ cuốn quanh lấy, lên tiếng kinh hô, ngươi căn bản không phải Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, đến cùng là ai? Nón nướt tiểu nha đầu, những cái này có trọng yếu không? Huyết Ma Hóa Thân miết mép cười nói, theo lấy Mộ Dung Tuyết càng dễ dùa, máu sợi tơ liền càng chặt, hơn nữa tại xâm nhập ra thịt của nàng bên trong. Đúng lúc này. Hứa Thanh đứng ở to lớn màu máu san hô bên trên, hướng lấy phía dưới hô. không gian nữ hải kia, để cho ta tới. Huyết Ma hóa thân nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ thấy phía sau Hứa Thanh âm Dương Thái cực đồ hiện lên, trên mình quấn quanh lấy lôi quang màu tím, thật là niềm vui ngoài ý muốn, lại tới một bộ tuyệt thế thể chất. Nhưng vào lúc này, vết nứt không gian hiện lên, từ đó một chuôi bừa lớn bay ra, lập tức đem Huyết Ma hóa thân nện thành thịt nát. Hứa Thanh từ to lớn san hô bên trên mẹ xuống, sau lưng em Dương Thái cực đồ cực tốc lưu chuyển ở giữa, lập tức đem Huyết Ma hóa thân hút vào trong đó cũng đem mộ dung tuyết trên mình quấn quanh màu máu sợi tơ hấp thu trong mắt hứa thanh rất là vừa ý âm dương thái cực độ dị tượng sau lưng thực ra là chính mình thôn thiên thiên phú tạo thành hấp động chỉ là bị dị tượng che giấu tại đằng sau mộ dung tuyết ánh mắt tràn đầy kinh ngạc trưởng lao ban cho bảo vật ngươi sao có thể tùy ý sử dụng chẳng lẽ không cho rằng át chủ bài ư? ngươi có phải hay không đốc trong bảo vật này bị đại thừa kỳ trưởng lao rót đầy linh lực cái tiền đan thời điểm quái vật phỏng chừng dùng cái mấy trăm lần đều dùng không xong đều đủ dùng đến rời khỏi bĩ cảnh hứa thanh không quan tâm nói đánh đại truy đi xa mộ dung tuyết nhìn xem hứa thanh bóng lưng rời đi miệng nhỏ hơi mở Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lộ đầy vẻ lạ, còn có thể dạng này ư? Hứa Thanh mang theo đại truy lắc đầu liên tục, nàng thiên phu không tồi, thực lực cũng còn có thể, vẫn là thượng giới đại nhân vật chuyển thế. Liên La não dường như không thế nào linh quang, cùng kẻ thù sống còn nói cái gì tiến lên dần dần, trực tiếp lấy ra tối cường chiêu thức làm liền song. Ngược lại địch nhân không chết liền là chính mình chết. Nếu không phải trên người nàng còn có hai cái dòng vàng có thể đánh dấu, Hứa Thanh mới lười được cứu nàng. Nhìn xem bảng hệ thống, đánh dấu thành công, thu được huyết thần mật nạp. Huyết thần mật nạp, ngụy tiên khí, có thể đem chính mình ngụy trang thành huyết đạo tu sĩ, tiên cấp trở xuống vô pháp phá giáp. Hứa Thanh nhìn xem vừa mới tại huyết ma hóa thân trên mình đánh dấu đồ vật. Thứ này, nhìn lên không có tác dụng gì, bất quá vạn nhất sau đó cần dùng đến đây. Vẫn là trước giữ đi. Nhìn xem nhất thành bất biến màu máu rừng săn hô. Hứa Thanh mở ra toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe vạn vật vọng. Bằng không ngủ quán tiến lên, cũng có chút quá không thú vị. Trước mắt xuất hiện vô số tin tức, bên hai chuyển đến đủ loại âm thanh. Trong đó có một thanh âm để Hứa Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên, thật là càng ngày càng thú vị. Chương 39, Thế giới chi linh, Cửu khiếu thạch thai, chương 39, Thế giới chi linh, Cửu khiếu thạch thai. Những người này chỉ biết là chém chém giết giết phiền chết, nếu không phải là bị người dùng ngoại lực mở ra, thật muốn vĩnh viễn ngủ say đi. Hứa Thanh nghe lấy cái thanh âm này, nhìn về phía âm thanh nguồn gốc, đó là trên nhất không. Cái bí cảnh này phía dưới là màu máu rừng săn hô, ở giữa là đủ loại quái ngư đang du động, phía trên nhất chỉ là một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không tới. Bất quá Hứa Thanh thông qua toàn thị chi nhãn, nhìn thấy một tin tức. Thế giới chi linh, từ tiểu thế giới, bí cảnh, bên trong sinh ra mà ra linh trí, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không muốn để ý tới mọi chuyện, chỉ muốn ngủ say. Hứa Thanh nhìn trước mắt tin tức, không nghĩ tới nơi này lại có thế giới chi linh nếu là có thể đem nó lừa gạt đến trong cơ thể của ta không gian, dùng để thay thế thiên đạo, trong cơ thể của ta thế giới rất nhanh liền có thể thành hình. phía trước Hứa Thanh tại tàng kinh các xem điện tích lúc đã từng thấy qua thứ này tin tức, chỉ có tự nhiên tạo thành tiểu thế giới sinh ra ban đầu mới có khả năng xuất hiện thế giới chi linh. sát suất nhỏ không hợp tối thường, chủ yếu không có khả năng xuất hiện vật này, là luyện hóa không gian tiên khí vật phẩm tốt nhất, còn có thể tại nhân tạo ở trong bí cảnh thay thế thiên đạo, để bí cảnh biến đến nắm giữ to lớn thăng cấp tiềm lực. Hứa Thanh nhìn chăm chú bầu trời chốc lát, chỉ có thể lại tính toán sau. muốn thứ này chủ động nhận chủ, chủ yếu là không có khả năng nhưng mà ép buộc một thoáng thế giới chi linh liền tự bạo chỉ có thể từ từ đi tiếp tục hướng về bí cảnh đi sâu hứa thanh nhìn xem nó giữa khoảng cách vân nhan vị trí càng ngày càng gần theo lấy không ngừng tiến lên bốn phía màu máu rừng san hô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa phía trước là đen kịt một màu xuyên thấu qua màu máu san hô tán phát hào quang có thể nhìn thấy nơi đó đủ loại quái thạch lộng trợm, như là từng cái quái vật còn tản ra khiếp người tiếng kêu thông qua nhận biết vân nhan ngay tại trong đó hơn nữa chỉ là đi sâu quái thạch lâm chỗ không xa xem ra là đang đợi chính mình hứa thanh chân đạp âm dương nhị khí hóa Thành lưu quang sông vào quái thạch bên trong, nhưng mà lựa chọn một cái đặc thủ phương vị, căn cứ trận pháp tông sư ánh mắt, quái thạch lâm rõ ràng là một chỗ tự nhiên đại trận. Một cái sơ sẩy, liền dễ dàng mất phương hướng. Trong quái thạch lâm đen kịt vô cùng, còn tản ra quấy nhiễu người tâm thần tiếng quái khiếu. Nhưng mà thông qua toàn thị chi nhắn rộng, Hứa Thanh trực mắt hiện lên quái thạch lâm tin tức. Thâm Hải thạch lâm, nắm giữ thạch cốt ngư nhất tộc thủ hộ, nội bộ như là phức tạp nhất mê cùng, tất cả quái thạch đều tại trong lúc lơ đãng xê dịch vị trí, thạch lỗ bên trong phát ra âm thanh, sẽ làm cho tâm thần người mỏi mệt mỏi, thần hồn điên loạn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Chỉ cần công kích thạch lỗ Quái thạch đầu liền sẽ phát quang, hào quang sẽ chỉ dẫn con đường phía trước, xua tán thạch cốt ngư. Nhìn xem nơi này tin tức, cái này tu tiên giới quả nhiên là không thiếu cái lạ, xảo rượu như vậy địa phương, lại là tự nhiên. Tâm niệm vừa động, âm dương nhị khí trực tiếp công kích về phía quái thạch lỗ thủng, bốn phía lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang, xua tán đi hắc ám. Cái kia như là sâm bạch không xương quái ngư, cũng đều chủ động nhường ra một lối đi. Nhưng mà thạch cốt ngư không công kích, không đại biểu hứa thanh thợ Một quyền đấm chết một cái kim đan kỳ thạch cốt ngư, ném vào thể nội không gian. Những nơi đi qua, đá vụn bay tán loạn, bầy cá sợ hãi. Hứa Thanh vui vẻ nhặt sắc cá, thứ này, một cái liền so mà đến mấy khối cực phẩm linh thạch, lần này thu hoạch lớn. Bạch Quang mở đường, Thạch Quốt Ngư cũng không chủ động công kích. Hứa Thanh không có áp lực chút nào đi đến một đoạn đường này, còn thu hoạch tương đối khá. Đi tới một khối dị sắc cự thạch phía trước, trên ngón tay đồng tâm kết cảm ứng càng cường liệt. Chẳng phải là ở cái địa phương này ư? Chẳng lẽ thứ này mất linh? Vân Nhan từ phía sau cự thạch đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nàng nhìn Hứa Thanh đầy mắt kinh dị, ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền tìm được nơi này. Hứa Thanh khẽ chau mày, thế nào cảm giác khí tức của ngươi yếu nhiều như vậy, chẳng lẽ bị thương? Cái bí cảnh này thủy linh khí quá mức nồng đậm, mà ta thể chất còn không có tiểu thành, tại nơi này không sử dụng được thể chất thần thông. Đây cũng là ta tìm ngươi hợp tác nguyên nhân." Vân Nhan giải thích nói. "Hứa Thanh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Nhan thiên Hoàng bất diệt thể thoái hỏa thực lực bị hoàn cảnh nơi này suy yếu, mà nơi này quái ngư bởi vì hoàn cảnh cho nên tăng cường. Giữa loạn thạch lâm này có thiên đạo chi tức, ngươi trước giúp ta trở thành thiên đạo trúc cơ, phía sau ta tại giúp ngươi." Vân Nhan nhẹ giọng nói ra. "Hứa Thanh lắc đầu, ngươi không phải nói nơi này có đại đạo chi khí, ta muốn trở thành đại đạo trúc cơ." Vân Nhan khóc cười không được. Dù cho là nàng kiếp trước phi thăng tiên giới sau rất nhiều năm bên trong cũng chưa nghe nói qua mấy người đạo trúc cơ. Bất quá tại trong điện tịch nhìn thấy rất nhiều thần thoại nhân vật đều là đại đạo trúc cơ. Ta chỉ là nói nơi này khả năng tồn tại đại đạo chi khí nhưng mà còn muốn tra xét một phen. Hứa Thanh gật gật đầu cũng được nhưng mà ngươi nếu là đột phá đến trúc cơ có thể hay không bị nơi này khu chủ? Vân Nhan có chút chần chừ bởi vì sau khi đột phá thật sẽ bị bí cảnh khu chủ. Nàng gầy lấy lắc đầu còn không biết rõ lúc trước hướng trung tâm thạch lâm thu được tiên đạo chi tức nếu là sau khi đột phá sẽ bị khu chủ vậy liền trở trở lại từ tiêu thánh địa làm tiếp đột phá. Cũng tốt, có bạch quang mở đường, hai người tiến về trung tâm thạch lâm rất là thoải mái. Mà lúc này, ngay tại ngoài bãi đa vây, một đạo huyết ảnh mắt lộ ra hàn quang nhìn xem nơi này, đã dám giết ta hóa thân, như vậy thì từ ngươi đệ thay thế à? Huyết ma hóa thân trên mình khí thế hùng hổ, chỉ là chốc lát liền vượt qua luật khí, sau đó là trúc cơ, kim đan. Thẳng đến nguyên anh đỉnh phong vậy mới dừng lại. Đen kịt trên không, lực lượng đáng sợ hướng về nơi này rơi xuống. Hậu phương lại liên tiếp xuất hiện mười mấy huyết ma hóa thân, nhộn nhịp nổ bể ra tới, trở thành màu máu sợi tơ, trực tiếp xông vào đen kịt trên không. Đừng có gấp, ngươi cũng là ta vật trong túi. Ta tại nơi này cảm giác được tiên khí, ngươi nếu là đem tiên dược chỗ tồn tại cáo chi ta, phía sau có thể không xóa bỏ linh trí của ngươi. Đen kịt bên trong, xuất hiện một mảnh tiếng gào thét, thế giới chi linh lại bị vô số màu máu sợi tơ trói buộc chặt. Liên tự bạo đều không làm được, vẫn còn đang ra sức phản kháng lấy, chọn vẹn không để ý tới Huyết Ma hóa thân lời nói. Huyết Ma hóa thân hừ lạnh một tiếng, trước đi giải quyết người kia, phía sau lại đến thu thập ngươi. Đen kịt bên trong, màu máu sợi tơ bắt đầu biến đến cuồng bạo, thế giới chi linh không ngừng gào thét, hơn nữa âm thanh biến đến càng suy yếu. Trung tâm thạch lâm, một khối có thể so núi cao thạch cự nhân đứng ở chỗ này nó không núc ních, tựa như là cái tử vật. Hứa Thanh cùng Vân Nhan đứng ở phía dưới, Thạch Nhân trong đôi mắt hiện ra một đạo bạch quang, bị Vân Nhan thu hồi. Vân Nhan không nghĩ tới lần này rõ ràng đơn giản như vậy, toàn trình một lần chiến đấu không có, liền thu được thiên đạo chi khí. Hứa Thanh nhìn xem cái này đại thành người, trong mắt hiện ra tin tức. Cựu khiếu thạch thai, thiên địa kỳ thạch một trong, nếu là nợ đi ra sẽ thành kinh thiên động địa quái vật, nhưng mà cần dài đằng đằng thời gian. Trực tiếp đem Thạch Nhân thu nhập thể nội không gian, dù cho nợ không ra, thứ này cũng có thể so lên ngàn khối cực phẩm linh thạch. Vân Nhan thấy thế, không có nói cái gì thứ này luyện chế khôi lỗi còn có thể, nhưng mà nợ muốn lên trăm vạn năm, khi đó nàng sớm đã không cần thứ này. để hứa thanh mang đi cũng có thể, coi như là lần này hộ đạo trả công. đúng lúc này, một cố kinh dị đáng sợ khí tức nở rộ ra, hơn 10 dằm quái thạch đều hóa thành phấn, huyết ảnh nổi giữa không chung một trận cười lạnh. nhìn tới còn có ngoài định mức thu hoạch. chương 40, thu phục thế giới chi linh, chương 40, thu phục thế giới chi linh. hứa thanh cho mày, cái này huyết ma hóa thân thế nào mạnh như vậy? đặt tới nguyên anh đỉnh phòng, vừa xa bí cảnh hạn chế. trong tay nở rộ hào quang, một chuôi đại truy xuất hiện. ngươi thứ này thật là phiền a. Đại truy bạo phát toàn bộ lực lượng, trực tiếp hướng về huyết ma hóa thân đập tới. Vân Nhan trong tay hiện lên một cái khiết bạch phi kiếm, bạo phát đáng sợ kiếm khí bén nhọn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, huyết ma hóa thân xuất hiện thời điểm không đúng, chẳng lẽ nơi nào xảy ra sai sót? Nhớ tới chuyện tương lai, huyết ma đã sáng tạo ra một bộ cực mạnh hóa thân, về sau triệt để chiếm cứ Bồng Lai Tiên Tông, cùng Tử Tiêu Thánh địa chiến đấu mấy chục năm. Phía sau huyết ma cố này hóa thân bị thiên đạo chi tử đánh giết, huyết ma phong ấn lần nữa ra cố, trăm vạn năm đều không có khả năng lại xuất thế lần nữa. Lúc này huyết ma hóa thân cười tươi như hoa, hai kiện ngụy tiên khí thôi, còn muốn đối phó ta Cuối cùng đều sẽ trở thành ta bảo vật. Lần này thu hoạch thật là càng lúc càng lớn. Biển máu ngập trời. Bốn phía triệt để biến thành màu máu, màu máu to lớn sóng biển đánh tới. Nhìn kỹ lại, sóng biển bên trong căn bản không phải nước mà là lít nha lít nhít màu máu sợi tơ. Vân Nhan lập tức một kiếm chém ra, bạo phát ra ngụy tiên khí phi kiếm toàn bộ lực lượng. Đáng sợ kiếm khí hướng về ngập trời biển máu chém tới, Vân Nhan đi tới bên cạnh Hứa Thanh, hét lớn một tiếng, đi. Bốn phía thời gian lập tức đình trệ chốc lát. Vân Nhan mang theo Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Theo lấy thời gian bắt đầu trôi qua, bốn phía khôi phục bình thường. Huyết ma hóa thân sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Đây là thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng dung hợp, làm sao có khả năng? Chỉ có thể đi tìm mặt khác một tôn tuyệt thế thể chất. Ngay tại huyết ma hóa thân gần lúc rời đi, vết nứt không gian nổ bể ra tới, một đóa hoa sen màu máu từ đó bay ra, cánh hoa khẽ run lên, liền đem bốn phía ngập trời biển máu lắng lại. Huyết ma hóa thân cũng hóa thành phấn, bị dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Hứa Thanh từ vết nứt không gian bên trong đi ra, hoa sen màu máu trở lại trong tay, xứng đáng là chân chính tiên khí, so ngụy tiên khí mạnh nhiều như vậy. Lần này xuất hiện là bản thể. Ngay tại vừa mới thời gian đỉnh trệ trong nấy mắt, Hứa Thanh bản thể thông qua phân thân đến nơi này. Phía trước liền có tính toán, bằng không phân thân như đạt được đại đạo chi khí là vô pháp tiến hành luyện hóa. Trực tiếp đạp lên âm dương nhị khí xông vào trên không, đi tới đen kịt một màu địa phương. Thế giới chi linh ngay tại bị chói buộc lấy, âm thanh đã suy yếu đến cực hạn. Hứa Thanh mở miệng nói ra, cùng ta đi thôi, bằng không ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Thông qua lắng nghe và vật, Hứa Thanh nghe được cực kỳ yếu ớt âm thanh, tốt. Một luợt hắc động đem màu máu sợi tơ thôn vệ, đồng thời đem thế giới chi linh tu nhập thể nội không gian. Theo lấy thế giới chi linh làm chủ, Hứa Thanh không ngừng cùng thế giới chi linh khơi thông lấy, cái bí cảnh này đồ tốt nhất là cái gì? là một gốc tiên dược cây non, tên là Cấm Kỵ Thần thụ. Tại vị trí nào? Căn cứ thế giới chi linh dẫn dắt, Hứa Thanh đi tới trung tâm bí cảnh. Nơi này là một tòa kỳ lạ thủy tinh cung điện, ngay trung tâm sinh ra một gốc cây giống, bên cạnh tràn ngập khí tức kỳ lạ. Chỉ là hít thở ở giữa, Hứa Thanh kém một chút không ngăn chặn cảnh giới của mình, nếu là đạt tới chút cơ kỳ vậy thì phiền toái. Nhìn xem tràn ngập kỳ lạ cây giống, Hứa Thanh xếp bằng ở tại một bên. Điều khiển thế giới chi linh, đem trong bí cảnh tất cả người đuổi ra ngoài. Chính mình thì là muốn đem cái bí cảnh này thu nhập thể nội không gian. Đông Hải một chỗ trên cô đảo, Không gian thật lớn, vết nước nổ bể ra tới. Vân Nhan cùng Hứa Thanh từ đó bay ra, rơi xuống mà ra. Doanh Huyền sắc mặt có chút khó coi, hiển hóa ra linh lực bàn tay lớn đem hai người tiếp được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Lúc này Vân Nhan sắc mặt rất là tái nhợt, trạng thái không phải rất tốt. Hứa Thanh giải thích nói, nội bộ trà trộn vào đi một cái huyết ma hóa thân, mạnh đáng sợ. Ta cùng Vân Nhan vận dụng hai kiện bảo vật toàn bộ lực lượng, vậy mới chạy ra. Cái gì? Huyết ma hóa thân? Doanh Huyền lên tiếng kinh hô. Nhìn tới lần này thí luyện muốn dừng ở đây rồi, ta muốn vận dụng đại thần thông đem tử tiêu thánh địa toàn bộ đệ tử di chuyển đi ra. Hứa Thanh đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Vân Nhan thì là ngồi tại Phi Chu trên bong thuyền, trên mình dâng lên miết bản chi hỏa, ngay tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Trong lòng nàng rất là nghi hoặc, sự kiện phát sinh thế nào cũng tiếp trước không giống nhau. Theo lý mà nói, huyết ma hóa thân muốn 3 ngày sau mới sẽ hiện thân. Tiếp đó trực tiếp triệt để tàn sát ở trong bí cảnh tất cả người, nàng tại thời khắc mấu chốt đột phá trúc cơ, tăng thêm trên mình ngụy tiên khí, vậy mới sống sót. Hứa Thanh cũng không biết, hắn tiện tay giết chết một cái huyết ma hóa thân, dĩ nhiên sẽ dẫn đến sự kiện khác biệt kết quả. Ngay tại Doanh Huyền sẽ phải thi triển thần thông lúc. Trung tâm hoang đảo to lớn khe rãnh bên trong, dĩ nhiên liên tiếp không ngừng có người bay ra. Đồng lai tiên tông cuối cùng chỉ có ba người sinh tồn, mà Tử Tiêu Thánh Địa cũng chỉ có mười mấy người sinh tồn. Nhìn thấy mộ dung tuyết bình yên vô sự lúc, Doanh Huyền lập tức nỗi lòng một hơi. Còn tốt lần này mang tới ba cái tuyệt thế thiên tiêu đều không có chuyện, bằng không tránh không được trách phạt. Theo lấy tất cả mọi người bay ra, to lớn khe rãnh rõ ràng khép lại lên, không còn có bí cảnh khí tức. Xem ra là ở trong bí cảnh sinh ra cái kia linh trí, tiêu diệt huyết ma hóa thân. Doanh Huyền nhìn huyết ma hóa thân từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đáy lòng cảm thán nói: Đáng tiếc cái bí cảnh này, phòng trường sẽ triệt để che giấu, lại không xuất thế. Một bên khác, Đồng Lai Tiên Tông trưởng lão, nhìn thấy chính mình chỉ còn lại như vậy hai cái đệ tử, sắc mặt rất là khó coi. Hứa Thanh nhìn xem Đồng Lai Tiên Tông trưởng lão biểu tình, đây coi là cái gì? Đồng Lai Tiên Tông cũng không biết có bao nhiêu huyết ma hóa thân, chỉ là lần này tiến vào bí cảnh đệ tử, liền có đại bộ phận nửa đều là huyết ma hóa thân. Còn cũng có phía trước gặp phải một trưởng lão cũng là, Đồng Lai Tiên Tông đều sắp bị thâm nhập xong. Đáng tiếc những cái này cùng chính mình quan hệ không lớn nhìn xem triệt để đóng lại bí cảnh, bản tôn lưu tại nơi này sáng lập thể nội thế giới, phân thân chỉ có thể trước về Tử Tiêu Thánh Điện. Làm tiên tài cũng có chỗ xấu, liền la hành tung của mình thời khắc đều tại người hộ đạo ngay dưới mắt, nếu không có phân thân, lần này thật có chút phiền phái. Doanh huyền đối đồng lai tiên tông trưởng lao khẽ gật đầu, khống chế lấy phi chu trở về Tử Tiêu Thánh Điện. Hứa Thanh tiến vào trong cơ thể của mình thế giới, có thế giới thụ hạt giống cùng thế giới chi linh, sáng lập nhanh chóng. Bầu trời tối tăm mờ mịt, nơi này không có ngày đêm tinh thần, nhưng mà bầu trời cũng tản ra hào quang, liền cùng trời ấm vũ thời điểm không sai biệt lắm bên cạnh là tiên thụ cây non, dưới chân đen kịt đại địa ngay tại phi tốc quyết trường, xa xa là một mảnh xanh thẳm hải dương, hải dương là bí cảnh hiện hóa. Nội bộ còn có đủ loại quái ngư bơi lên, Hứa Thanh tâm niệm vừa động, cái thế giới này tất cả địa phương đều xuất hiện tại trước mắt mình. Lần này mặc dù không có tìm tới đại đạo chi khí, bất quá cũng là thu hoạch tương đối khá, đạt được một gốc tiên thụ cây non, thể nội không gian cũng nhanh chóng trở thành tiểu thế giới. Đúng lúc này, Hứa Thanh cảm giác được bản thân biến hóa to lớn. Chương 41, tiệm nhập đồng lai tiên tông, chương 41, tiệm nhập đồng lai tiên tông. Khí thế ngay tại phi tốc tang trên mình tản mát ra như là đáng sợ khí tức, để vạn vật phủ phục, thiên địa thất sắc. Thể tu tu vi ngay tại theo lấy thể nội thế giới quyết trường, ngay tại mắt trần có thể thấy tăng gọn. Hứa Thanh ngồi tại tiên thụ cây giống bên cạnh, trong tay cầm ngộ đạo thạch, bắt đầu quan sát thế giới sáng lập, nhiều một chút cảm ngộ mới. Tiểu Kim tại cấm kỵ cây giống phía dưới nằm sấp, ngay tại nằm ngay ho ho, trên mình nhiều một chút kiểu khác màu sắc. Còn có một cái to lớn sơn hắc nô công, tại cấm kỵ cây giống phía dưới yên tĩnh bò lổm ngổm, đây chính là phía trước lấy được thôn tiên nô công. Hứa Thanh không biết rõ ngồi xếp bằng bao lâu, thẳng đến trước mắt bảng hệ thống sáng lên, vậy mới tỉnh táo lại thả câu thời không đổi mới a nhìn xem đầu ngón tay sợi tơ nhớ tới phía trước tại thời không trong vết nước nghe được âm thanh Hứa Thanh lập tức có một cái ý nghĩ tiện tay nhặt lên một khối đá tại phía trên vẽ lên cái đặc thủ phù văn luân hồi lộ bên trên vô tật đầu chỉ có thanh đế vĩnh viễn trường tồn thanh âm uy nghiêm như là tiếng sấm truyền khắp khoảng cách mấy chục dặm đem đá treo ở trong suốt trên sợi tơ trực tiếp không hợp thời không vết nước Hứa Thanh khoẹt miệng nổi lên một vòng cười nhạt nhìn xem thời không vết nước đã thả câu sao có thể không có con mối đây dù cho câu không lên đồ vật cũng phải có bước cách ra. cùng lúc đó một chỗ man hoang địa điểm gia thú thiếu niên ngay tại săn giết quái vật. Cùng lần trước so sánh, hắn sinh ra biến hóa rất lớn, thân thể dường như càng cường tráng, trên nắm tay còn khắc rõ phát quang phủ văn. Ta nhất định phải mạnh lên, bằng không bộ lạc bị hủy sự tình sẽ còn phát sinh, ta nhất định phải có được lực lượng. Từ lúc hắn đạt được một khối kỳ lạ truyền thừa thạch, nội bộ khắc cấn lấy thú văn bi thuật, cái này khiến hắn cũng đi lên đường tu hành. Thú văn bi thuật có thể dùng hung thú máu tươi chế tạo phủ văn, cái phủ văn này có thể sử dụng một lần cái hung thú kia thần thông. Đúng lúc này, một cái như núi lớn thái cổ cự tượng ở phía xa băng băng. Gia thú thiếu niên liền muốn tránh né, nhưng vào lúc này một đạo tiếng sấm vang lên, luân hồi lộ bên trên vô tận đầu, chỉ có thanh đế vĩnh viễn trường tồn. Chỉ là âm thanh, liền để thái cổ cự tượng động đậy không được, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Gia thú thiếu niên nhìn xem bầu trời, trong mắt tràn đầy hào quang. Thanh đế, ta nhớ kỹ ngươi, một ngày kia ta cũng muốn xứng đế. Hứa Thanh nhìn xem thời không vết nước, nội bộ rơi xuống ra một cái quái vật khổng lồ. Thả câu thành công, thu được hóa thần đỉnh, phong thái cổ thần tượng một cái. Trong chốc lát, trong tay Hứa Thanh vô đạo ra khỏi vỏ, đem thái cổ thần tượng chém giết. To lớn hấp động đem nó thu vẹn. Hứa Thanh trên mình hiện ra thái cổ thần tượng hư ảnh thường lấy thiên địa gào thét, bá khí vô biên. theo sau, cự tượng hư ảnh thân thể biến đến tinh tế, cùng cái khác hư ảnh dung hợp trên mình giấy lên đen kịt liền diễm. tốc độ cùng lực lượng đủ cả, hứa thanh cảm giác thú này ảnh thần thông, tiềm lực vẫn là rất không tệ. chỉ cần mình không ngừng thôn vệ đủ loại hung thú, hung thú hư ảnh liền sẽ một mực mạnh lên. tại đen kịt trên mặt đất diễn luyện một phen, lực lượng đáng sợ cùng cực hạn tốc độ, hơn nữa lực phòng ngự càng là kinh người. phía sau bán nguyện bên trong, hứa thanh mỗi ngày không phải cảm ngộ thể nội thế giới đổi thay, liền là thả câu thời không. tuy là lấy được đồ vật rất là bình thường, nhưng mà nhớ tới thanh đế danh hảo vang vọng thời gian trong lòng liền rất là vừa ý bán nguyệt thế giới thể phách tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong tiểu thế giới cũng triệt để sáng lập hoàn thành một mảnh mấy ngàn dặm đại lục bị lớn hán hải vược bao vây Thâm hải bí cảnh đã cùng thể nội thế giới triệt để dung hợp liên la bốn phía chống trái chút, toàn bộ đại lục chỉ có cấm kỵ thần thụ cây giống cũng lại không còn cái khác cây tối nhìn tới muốn đi mua sắm một nhóm linh dược hạt giống bằng không cái này chơi chủi cũng khó nhìn à hứa thanh cảm giác bốn phía linh khí rất là nồng đậm hơn nữa mảnh thế giới này linh khí chỉ cung cấp cho chính mình một người thế giới thụ hạt giống đã triệt để mọc dễ nảy mầm mảnh thế giới này cũng tại chậm chạp trưởng thành lấy linh khí càng nồng đậm thế giới chi linh thì là lâm vào ngủ say mặc cho mảnh thế giới này tự nhiên phát triển hứa thanh lại tỉ mỉ kiểm tra một lần thể nội thế giới tiểu kim cùng thôn thiên nô công đều tiến vào thủy biến trên mình khí thế tại nhanh chóng tăng lên nhìn tới lần này sáng lập thể nội thế giới bọn chúng cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt trong vùng biển quái ngư thành quần kết đội đều tại không có việc gì bơi lên cũng tại linh khí tẩm bổ phía dưới chậm chạp trưởng thành lấy những cái này đều là tu hành tại nguyên chờ trưởng thành đến cực hạn lúc hứa thanh liền định đeo nuốt tiếp đó lần nữa nuôi dưỡng rời khỏi thể nội thế giới, thân hình nhanh chóng biến hóa, biến thành mặt khác một bộ dung mạo, mặc trên người thanh sam cũng thay đổi thành áo trắng. Cuối cùng phân thân của mình còn tại Tử Tiêu Thánh địa, trải qua lần trước tại núi lửa giận truy vương thái hư, còn nhiều bao nhiêu hiếm có một chút danh khí. Hứa Thanh chân đạp Hỗn Độn Vang, chính hành đi tại trên mặt biển. Dự định tiêm nhập Đồng Lai Tiên Tông, lần xem một thoáng điện tịch, tìm đại đạo chi khí tung tích. Phải biết Đồng Lai Tiên Tông so Tử Tiêu Thánh địa thời gian tồn tại muốn lâu nhiều, nói không chắc sẽ tìm được một chút tin tức. Chỉ bất quá để Hứa Thanh vừa là, nơi đó ẩn núp rất nhiều máu ma hoa thân. A, có Hứa Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng, chính mình ngụy trang thành huyết ma hóa thân, cái kia chẳng phải không thành vấn đề. Bên cạnh xuất hiện phân thân, trong tay xuất hiện một cái mặt nạ màu đỏ ngỏm, chính là phía trước đạt được ngụy tiên khí, huyết thần mặt nạ. Bao trùm tại phân thân trên mặt trong ngáy mắt, dung mạo lại lần nữa thay đổi, biến hóa thành một cái bồng lai tiên cảnh đệ tử dáng dấp, tiếp đó lại đem huyết khí che giấu. Phía trước thôn vệ huyết ma hóa thân, dùng thiên phú thần thông của vệ thiên đạo thể, bắt trước huyết ma hóa thân bản nguyên cũng không thành vấn đề. Nhìn xem phân thân hướng về bồng lai tiên tông phương hướng bay đi, Hứa Thanh vẻ mặt tươi cười, cậu một thoáng đều là không sai, cuối cùng có hệ thống gia thân không chú ý chết cũng quá van, bản thể đi sâu đáy biển, hoàn toàn biến mất không gặp. tại một cái như là như tiên cảnh trên đảo, bốn phía tràn đầy huyễn lệ màu sắc. Hứa Thanh cảm giác nơi này linh lực, thầm nghĩ trong lòng, nơi này linh lực thật là hùng hậu, so tử tiêu thánh địa còn giống như muốn dày đặc. đảo chính giữa có một toa tiên sơn, bị thất thải xương mù bao phủ, nhìn lên như ẩn như hiện. vừa muốn tiếp tục đi sâu, mấy đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, quát lớn, người nào lại dám tự tiện xông vào đồng lai tiên đảo? Hứa Thanh gầy khổ nói, ta là đồng lai tiên tông ngoại môn đệ tử Lưu Hoa, lần này đi ra ngoài lịch luyện cửu nhất sinh vô ý đem đệ tử lệnh bài làm mất bên trong một cái đệ tử phi thân tiến vào tiên tông điều tra hứa thanh nhìn về phía tại chỗ chờ đợi mấy cái đệ tử tràn đầy không nói xem ra chính mình cẩn thận một chút phái phân thân tới trước là đúng ở trong đó có ba cái lại là huyết ma hóa thân ngụy trang ra dáng như không phải hứa thanh có hắc căn bản phát hiện không ra một điểm vấn đề rất nhanh tên đệ tử kia trở về bên cạnh còn đi theo một cái lão giả áo trắng chính là phía trước đồng lai tiên tông dẫn đội vị kia trận đạo thông sư lão giả tại bên cạnh hứa thanh ngồi ngồi đây mắt hoành y Ngươi là thế nào tại huyết ma hóa thân dưới tay trốn chết, ta hoài nghi ngươi chính là huyết ma hóa thân một trong. Nhốt vào đồng lai tiên ngục, người này có rất lớn khả năng liền là huyết ma hóa thân. Chương 42, huyết thần tử bí thuật tham gia thịnh hội. Chương 42, huyết thần tử bí thuật tham gia thịnh hội. Thuế Thanh mặt mũi tràn đầy không nói, ngay dưới mắt ngươi có 3 cái huyết ma hóa thân, một chút cũng nhìn không ra. Sau đó đem chính mình cái này không phải huyết ma hóa thân người, xem như huyết ma hóa thân. Cái này còn trận pháp thông sư, còn đại thừa kỳ cường giả. Mặc dù mình chính xác có bị trang thành huyết ma hóa thân dự định, nhưng mà đây cũng quá qua loa gần đây huyết ma hóa thân ẩn nấp bản thân, tiềm nhập đồng lai tiên tông, tha giết lầm chớ không tha lầm. Đệ xuống. áo trắng trưởng láo tay háo hất lên, đối mấy cái đồng lai tiên tông kia đệ tử phân phó nói. hứa thanh cũng lời đến phản kháng, cố phân thân này sát suất lớn muốn không. đen kịt trong đồng lai tiên ngục, lộ ra mười phần âm u đáng sợ, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ huyết sát lực lượng, dù cho là phổ thông tu sĩ, tại nơi này chờ cái mấy ngày, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. tùy ý đem hứa thanh nuốt tại trong phòng giam, mấy cái tia đệ tử vội vội vàng vàng liền rời đi. chỉ là tại nơi này chờ chốc lát, liền để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Hứa Thanh thì là thả ra trên mình ẩn tàng một chút huyết khí, dự định nhìn một chút ba cái kia huyết ma hóa thân có phản ứng gì. Ba cái kia huyết ma hóa thân quay đầu, khẽ gật đầu. Hứa Thanh lập tức vui lên, nhìn tới có hy vọng, chính mình cỗ phân thân này còn không đến mức nhanh như vậy liền chết. Về phần nơi này huyết sát chi khí, Hứa Thanh trọn vẹn không quan tâm. Nhìn xem bên cạnh phòng giam quái khiếu tu sĩ, tuy là chỉ có màu xanh lục ròng, nhưng mà không trở ngại chính mình đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được thiên tam thi. Thiên tam thi cực kỳ đặc thù tài liệu, sắc bén đến cực hạn, có thể chặt đứt một dạng linh khí. Thu nhập thể nội không gian, vạn nhất sau đó cần dùng đến đây sếp bằng ở phòng giam xóa xỉnh, nhìn xem cái này trận pháp của phòng giam, chẳng trách không có người canh gác, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên cấp đại trận. Theo lấy thời gian trôi qua, mai cho đến đêm khuya. một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hứa thanh phòng giam phía trước, dĩ nhiên trực tiếp đem phòng giam mở ra, ném cho hứa thanh một khối lệnh bài, phát ra thâm trầm âm thanh. đây là người thân phận mới, tên là trương nguyên, cũng là ngoại môn đệ tử. đi a. hứa thanh tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, nhưng nhìn đối phương hệ thống tin tức, đáy lòng rất là chấn kinh. hải tâm đại thừa kỳ đỉnh phong, thân phận đồng lai tiên tông đại trưởng lão. Huyết Ma hóa thân, Thiên phú, thần quang, biển máu, dòng, tiểu diệu linh thể, tím, biển máu dị tượng, kim, đồ điều khiển linh, tím Giới thiệu Văn Tắc, đồng lai Tiên Tông đại trưởng lão phía trước một mực bế quan, nhưng mà tâm cảnh có thiếu, dẫn đến huyết ma thừa cơ mà vào, xâm chiếm thân thể của hắn. Hứa Thanh tại biển máu dị tượng dòng bên trên đánh dấu hoàn thành, liền bảng hệ thống cũng không kịp xem xét, liền trực tiếp rời đi nơi này. Tại chỗ đứng đấy huyết ma hóa thân, chán ghét cau mày, thật là khiến người chán ghét huyết sát chí khí, để ta nhớ tới gia hỏa kia. Trong phòng giam, phía trước Hứa Thanh vị trí Ngáy mắt tạo thành một đám vết máu, Hứa Thanh đi tới trực tiếp đi xa, nhìn xem bảng hệ thống vừa mới đánh dấu chỗ đến, là tại biển máu dị tượng cái dòng này đánh dấu, cái dòng này chính mình cũng có, đánh dấu thành thu được huyết thần tử bí thuật, huyết thần tử bí thuật có thể bản thân huyết dịch sáng tạo phân thân, dùng tinh huyết càng nhiều, phân thân liền càng mạnh. Đóng lại bảng hệ thống, Hứa Thanh căn cứ đệ tử lệnh bài tiến vào một chỗ lầu cát, nơi này là Đồng Lai Tiên Tông ngoại môn đệ tử chỗ ở, bí thuật thứ này vẫn là giao cho bảng thể đi nghiên cứu a. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tra duyệt Đồng Lai Tiên Tông điển tịch, nhìn một chút có hay không có đại đạo chi khí tinh tức có lời nói tốt nhất, nếu là không có cũng nhanh chút rời khỏi nơi này. khắp nơi đều là huyết ma hóa thân, nơi này căn bản cũng không phải là nơi ở lâu. bất quá bây giờ đã là đêm khuya, Hứa Thanh dự định sáng mai lại đi lật xem điện tịch. sáng sớm hôm sau, Đồng Lai Tiên Tông trong lầu các nào đó, trong tay Hứa Thanh cầm lấy một bản cổ lao điện tịch. lật vài tờ, tiếp đó cho mày. trong điện tịch ghi đi lại, tại Bắc Hải một chỗ cấm địa, khả năng tồn tại đại đạo chi khí. nhưng mà nơi cấm địa này, dù cho là đại thừa kỳ đều không dám tùy ý thế bảo, hung hiểm đến cực hạn. nó nội bộ tồn tại trong truyền thuyết chân long. Có chút phiền toái, loại này đáng sợ cấm địa, căn bản không phải ta trước mắt có thể đặt chân. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy vẻ u sầu, không nghĩ tới đột phá trúc cơ kỳ rõ ràng dạng này khó khăn. Chỉ cần mình đột phá trúc cơ kỳ, cựu truyền từ văn kim đan cùng Hỗn Độn Nguyên Anh liền rất đơn giản. Chính mình có Hỗn Độn đạo cốt, chỉ cần ngưng kết Nguyên Anh lúc dung nhập Hỗn Độn quang cùng Hỗn Độn chi khí là đủ. Về phần cựu truyền từ văn kim đan, Hứa Thanh tại trong tay điện tịch biết được, chỉ cần cần khí vận cùng long khí liền có thể nhanh chóng ngưng kết. Cái này tương đối đơn giản, chỉ cần trộm mấy cái hoàn lang, thôn vệ hoàng gia long mạch là được rồi. Cũng không có ý định nhiều tại Đồng Lai Tiên Tông lưu lại đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một trận huyên náo, mười phần bồn bã. Hôm nay là tuyển lựa thánh tử thánh nữ thịnh điện, chúng ta nhanh lên một chút đi, muộn liền không có vị trí. Nhanh đi, lần này nhìn thật là náo nhiệt, không biết do thánh tử thánh nữ vị trí sẽ rơi vào ai trên mình. Thánh nữ có thể là Vân Hi, cũng có thể là người tiên. Hứa Thanh nghe lấy phía ngoài tiếng nói chuyện, mắt lập tức sáng lên. Thịnh điện, đây chẳng phải là nói bồng Lai Tiên Tông Tiên kiêu đều sẽ xuất hiện, vậy mình đánh dấu thu hoạch một đợt, tiếp đó lại rời đi nơi này cũng không muộn. Đi theo mọi người tiến về Đồng Lai Tiên Tông một chỗ. Nơi này là diễn võ trường to lớn chỉ có nguyên nào rất nhiều đồng lai tiên tông đệ tử, chưa thấy cái gì thiên tiêu. cái này khiến hứa thanh núi mày, không phải nói tuyển lựa thánh tử thánh nữ thịnh điện ư. thế nào không gặp người. bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu. có thể nào tại diễn võ trường so đấu đều tiến vào đặc thù tiểu thế giới, cái địa phương kia sẽ đem cảnh giới của bọn hắn áp chế đến nguyên anh. nơi này sẽ xuất hiện tiểu thế giới kia hình ảnh, cung cấp chúng ta xem. nhìn xem trung gương diễn võ trường trước gương kia, cái này chẳng phải là hiện trường trực tiếp, liền thứ này đều có. nhưng mà không thể khoảng cách gần tới gần những cái kia thiên tiêu, chính mình không có cách nào đánh dấu à? đúng lúc này trên không nổi lơ lửng một vị như là tựa tiên tiên tiểu nữ nàng ăn mặc màu tím cung trang khí tức như có như không trưởng thành đến mặc dù đẹp nhưng mà ít một chút người cảm giác tay áo bầy vung lên không trung hiện ra mấy tấm to lớn chân dung hiện lên trong tiểu thế giới chẳng cảnh Hứa Thanh thông qua toàn thị chi nhãn đạt được nữ tử này tin tức tử quang kính khí linh tử quang kính chính là đồng lai tiên tông tiên khí một tròng gồm có xuyên thấu không gian nhìn thấu hư ảo lực lượng liền đây là nhìn thấu hư ảo nơi này khán giả liền nắm chắc trăm cái huyết ma hóa thân liền là không phát hiện được trong lòng Hứa Thanh thông ý Nhìn xem cái kia mấy tấm to lớn trong chân dung đều phát sinh kịch liệt chiến đấu, đủ loại cường đại thần thông bay lẩy trời, huyễn thải đến cực hạn. Rất nhanh, một người trong đó liền bị đào thải, bay thẳng ra bí cảnh, rơi vào diễn võ trưởng to lớn trên lôi đài. Các ngươi nếu là có thể đem hắn đánh bại, liền có thể thay thế hắn tiến vào tiểu thế giới. Nhưng mà hắn nếu là thắng bên trên 10 trận, bản thân liền sẽ lần nữa tiến vào tiểu thế giới, các ngươi cũng sẽ không có cơ hội. Thử quang kính khí linh em thanh tại bốn phía vang vọng, hứa thanh đôi mắt lập tức sáng lên, vừa mới còn không có cơ hội, hiện tại có. Chương 403, ngang dọc tiểu thế giới. Chương 403 ngang dọc tiểu thế giới. Trên lôi đài thiếu niên, trong mắt tràn đầy ngạo khí, hừ lạnh nói: "Dù cho thân ta bị trọng thương, cũng không thể các ngươi phối khiêu chiến, tùy ý đi lên mười người, ta còn vội vã trở lại tiểu thế giới chiến đấu." Ngay tại hắn lời nói vừa mới nói xong lúc, vết nứt không gian từ sau lưng hắn xuất hiện. Hứa Thanh chỉ là một ước, liền đem hắn khảm vào diễn võ trường trong võ đài. "Ta ghét nhất có người ở trước mặt ta trang xiên, ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy, quái ai đây?" Nhìn xem cái kia nhân hình hô, tất cả người một trận trầm mặc, tiếp đó bộc phát ra đủ loại tiếng kinh hô. "Làm sao có khả năng, cái này liên lặng vô danh đệ tử?" chỉ là một kích liền đánh bại ngũ hành chiến thể Đông Phương Kiếu. đúng vậy a, phải biết Đông Phương Kiếu thế nhưng Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa chiến lược cực kỳ cứng hãn, dù cho trọng thương cũng có thể nghiền ép tất cả Nguyên Anh Kỳ. người này từ đâu xuất hiện, có loại thực lực này, không nên nguy ngập vô danh a. ngay tại tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên thời gian. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, tại thiếu niên này trên mình ngũ hành chiến thể, tím, dòng đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được ngũ hành linh châu, ngũ hành linh châu, cực phẩm linh khí, nhưng phòng ngự đại thừa kỳ năm lần công kích, ngũ hành hợp nhất lúc sẽ bộ phát ra có thể so ngụy tiên khí uy lực, nhưng mà muốn khôi phục hồi lâu. Đồ vật không tệ, Hứa Thanh trực tiếp nhận. Nhìn xem Tử Quang Kính Khí Linh, hờ hững nói, có phải hay không cái kia đưa ta tiến vào tiểu thế giới. Tử Quang Kính Khí Linh căn bản là không nghĩ tới, có người rõ ràng có thể đánh bại Đông phương Hiếu, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Nàng câu viện như nhìn về phía một cái hướng khác. Thẳng đến cái hướng kia truyền đến âm thanh, có thể. Tử Quang Kính Khí Linh vậy mới nhìn về phía Hứa Thanh, chắng toát ngón tay một điểm. Sau lưng Hứa Thanh lập tức xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trực tiếp quay người tiến vào bên trong, tiến vào tiểu thế giới này lúc này đồng lai tiên sơn đỉnh phong trên đại điện, đồng lai tiên đảo cao tầng đều ở nơi này nhìn xem, mỗi người biểu tình khác nhau, có một số trưởng lão càng là tại đông phương khiếu trên thân đã hạ tập trung, sắc mặt rất là khó coi, có chút thì là tại nhìn có chút hả hê, còn có chút mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. phía trên ngồi đồng lai tiên tông tông chủ là cái trung niên áo trắng người, tóc xanh như suối, nhìn lên cực kỳ thoải mái, bảng quan tên là triệu càn khôn, hắn cười nhạt nói, rất lâu cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này, người này hảo vô danh khí, lại có mãnh liệt như vậy thể phép tu vi, ta hoài nghi hắn khả năng không rõ lai lịch. Đúng vậy a. Gần đây ta Đồng Lai Tiên Tông nhiều lần phát hiện huyết ma hóa thân, nói không chắc tiểu tử này liền là huyết ma hóa thân một trong. Chúng ta còn phải nhiều hơn phòng bị cho thỏa đáng. Đại trưởng lão cùng trong đó mấy cái trưởng lão lẫn nhau, sau đó tiếp tục giữ im lặng. Tốt, là huyết ma hóa thân lại có thể thế nào, tại dưới mí mắt ta có thể lật lên sóng gió gì, coi như là cho mấy cái kia hậu tuyển thánh tử thánh nữ một chút áp lực. Người khác không còn quá nhiều lời nói, bắt đầu yên tĩnh nhìn xem trong tiểu thế giới chẳng cảnh. Nhìn xem trong tiểu thế giới hoàn cảnh, bốn phía là vừa mới chiến đấu chẳng cảnh. Toàn bộ rừng rậm đều tan hoang sơ xác, mặt đất khắp nơi là tò lớn hô đúng lúc này, xa xa truyền đến âm thanh thanh âm đạm mạc, chỉ thấy một vầng minh nguyệt treo cao, an mặc trắng tinh quần áo thiếu nữ, chính giữa đứng ở minh nguyệt bên trong, đông phương khiếu thật là phế vật, rõ ràng bị nguy như vậy cái vô danh tiểu tốt đánh bại. hứa thanh nhìn xem người này, chính là đem đông phương khiếu đào thải ra khỏi cục ngự tiên. có hai cái màu tím ròng, theo thứ tự là nguyệt hoa bảo thể, còn có nguyệt cung dị tượng. nhìn lên mười phần lãnh não. đối phương lớn lên mặc dù đẹp, nhưng mà hứa thanh đều không thèm để ý trong mắt nàng chỉ có đánh dấu, không có vật gì khác nữa. đánh dấu thành công, thu được minh nguyệt bảo châu. minh nguyệt bảo châu, ngụy tiên ký có thể hóa thành một vầng minh nguyệt công kích người khác. Rất tốt, tuy là không có tác dụng gì, nhưng mà có thể treo ở thể nội vùng trời thế giới. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, trong lòng tính toán. Nhìn thấy Hứa Thanh loại thái độ này, Nguyệt Tiên lập tức đáy mắt hiện lên một chút giận dữ. Người này thật là vô lễ, nàng vô luận đến nơi nào đều như là chúng tinh phùng nguyệt, nơi nào gặp được loại thái độ này. Ánh trăng bên trong hiện lên nguyệt cung dị tượng, nguyệt quế thụ tỏa ra hào quang, thỏ ngọc hư ảnh cầm lấy dược sự hướng về Hứa Thanh đợi tới. Trong thần thoại tràn cảnh tái hiện, mặc dù chỉ là dị tượng, nhưng mà rất thú vị. Hứa Thanh đối mặt loại này thế công, không trốn không né trên mình hiện ra mấy loại hung thú dung hợp sau hư ảnh, to lớn như là thái cổ thần sơn, dường như muốn đem tiểu thế giới này xung phá. hung thú hư ảnh trên mình giấy lên đen kịt liệt diễm, tốc độ cực nhanh, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nguyệt cung dị tượng liền bị đụng nát. nguyệt tiên bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rời đi chỗ này tiểu thế giới. cùng cung giai chiến đấu thật là vô vị a, nhưng mà nghiền ép có nghiền ép hung thú, hứa thanh trong lúc đi, sau lưng thái cổ hư ảnh cũng cùng nhau hành động, mỗi đi một bước đều đất rung núi chuyển, dẫn đến tiểu thế giới đều tại kịch liệt lung lay. phía trước có hai tên thiên tiêu còn tại quyết chiến nhìn thấy một màn này, bọn hắn liếc nhau, trước giải quyết người này, bằng không chúng ta đều sẽ bị hắn đảo thải. tốt, hai tên tiên tiêu không còn tranh đấu, bên trong một cái trong tay chém ra đáng sợ kiếm khí màu tím, hướng về Hứa Thanh công tới. một cái khác thế ra cự đỉnh màu tím, uy lực không thể khinh thường. nhưng mà loại này thần thông cường đại, tại Hứa Thanh trước mặt như là trò đùa. thái cổ hư ảnh nhất chân ở giữa, U Minh chi hỏa bốc cháy càng tràn đầy, chỉ là một kích, liền hai người thế công tiêu mất. cự đỉnh vỡ nát, kiếm khí bắn tung tóe ra. Tạ Tử vô địch, có như là mảnh tiểu thế giới này tất cả người cùng tiến lên, như vậy ngại gì? thái cổ hung thú hư ảnh, chỉ là lại phát ra một kích, liền hai người đánh ra vùng thế giới nhỏ này. Hứa Thanh tùy ý cười to, hiển thị rõ tùy tiện. Âm thanh như là tiếng sấm, truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Định đem tất cả thiên kiêu đều dẫn tới, toàn bộ đánh dấu một lần. Ngược lại đánh dấu chỗ đến độ sẽ truyền tống đến bản thể nơi đó, đến lúc đó chính mình liền định buông tha cái phân thân này. Tiểu thế giới này chẳng cảnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định bị Bồng Lai Tiên Tông toàn bộ cường giả quan sát, cũng bị Bồng Lai Tiên Tông cường giả đánh nổ, còn không bằng đến lúc đó chính mình tự bạo. Đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn xem vừa mới đánh dấu đi ra hai dạng đồ vật. Từ hạ Kiếm, Cực phẩm Linh khí, Huy động ở giữa, Tử khí nỏ rộ, Hào quang đầy trời. Cung Thấn Đan, dùng qua sau, nhưng ngắn ngủi thu được Viễn siêu bản thân chiến lực, lâm vào điên cuồng, sẽ vĩnh cửu mất đi một bộ phận trí thông minh. Hai thứ đồ này đều trung quy trung cự, bất quá thả tới địa phương khác cũng giá trị cực cao. Hứa Thanh dự định phía sau tìm một cái phòng đấu giá, đem những vật này đều đổi thành linh thạch. Đúng lúc này trong chốc lát, một đạo đáng sợ hắc ảnh từ đằng xa bay tới, là một cái hắc bào lạnh lùng thanh niên, hắn lại có hợp thể sơ kỳ tu vi, chỉ là bị tiểu thế giới này áp chế đến nguy anh. Thật cho là dựa vào một cái cường đại dị tượng liền có thể quét ngang phương thế giới này, cút cho ta. Thương Hải Bất Thiên, Dị tượng nở rộ, sóng biển ngập trời, mỗi một lần vỗ vào đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhưng mà Hứa Thanh nhìn xem dị tượng này, khóe miệng không kềm nổi toát ra nụ cười. Cái này chẳng phải là biển máu dị tượng, cho là đổi cái màu sắc chính mình liền không nhận ra ư? Chương 44, gặp phải thiên kiêu vây công, nghiền ép tất cả. Chương 44, gặp phải thiên kiêu vây công, nghiền ép tất cả. Rất tốt, ta cũng tới. Hứa Thanh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ngập trời sóng biển từ trên trời giáng xuống, chẳng qua là màu đen. Thanh niên áo bảo đen kia lập tức ngốc lăng tại chỗ dường như nghĩ đến cái gì sóng biển uy lực dĩ nhiên từng bước yếu đi cái gì ngươi dị tượng lại có thể áp chế ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này vụng về diễn kỹ để hứa thanh lúng túng thẩy chân cút đi ngươi thái cổ hư ảnh nhất chân đem hắn đã bay vết nứt không gian nổ tung đem nó khu trục ra tiểu thế giới này tuy là không biết rõ những cái này huyết ma hóa thân đều là nghĩ như thế nào bất quá đánh dấu chò đến vật phẩm tới tay hóa huyết thần não nguy tiên khí uy lực vô hạn nhưng chém tâm hồn người nguyên thần hấp thu cường đại tinh huyết có thể lại lần nữa trưởng thành theo lý mà nói huyết ma cũng là máu Nếu là đem hắn hấp thu sẽ như thế nào? Hứa Thanh lập tức náo động mở ra, suy tính. Lúc này bốn phía quan chiến rất nhiều thiên tiêu, nhộn nhịp tâm thần rung mạnh. Liên Thạch Vũ sư huynh đều bị hắn một chiêu đánh bại, chúng ta còn thế nào đánh? Kế trước mắt, tất cả chúng ta liên thủ đem hắn khu trục, bằng không chúng ta đều sẽ bị hắn đạo thải. Chỉ có dạng này, ta đồng ý liên thủ. Ngoại giới quan chiến rất nhiều đệ tử, nhộn nhịp lên tiếng kinh hô. Đây cũng quá mạnh, rõ ràng đồng thời thi triển hai cái cường đại dị tượng, nhìn tới lần này thánh tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng nói không cho phép, ngươi chẳng lẽ quên Vân Hi sư tỷ? Nàng thế nhưng đã từng bị tiên khí chủ động nhận chủ, cái này đáng sợ tiên khí, dù cho là đại thừa kỳ trưởng lão đều vô cùng kiêng kỵ. Vân Hy sư tỷ tranh là thánh nữ, không phải thánh tử, đầu ngươi có phải hay không có bao? Lúc này Đồng Lai Tiên Tông cao tầng chỗ tồn tại, đại trưởng lão nhìn xem Hứa Thanh, không hề lay động trên mặt, lập tức hiện ra cười nhạt. Thầm nghĩ trong lòng, chính là hắn, phía trước tất cả hậu tuyển đều có thể không cần. Nhìn xem tất cả trưởng lão biểu tình, Đồng Lai Tiên Tông tông chủ trên mặt cũng nổi lên ý cười, cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly, không giấu được. Hắn biết trưởng lão bên trong cất giấu huyết ma hóa thần, hiện tại trong lòng hắn đã đại khái xác định mục tiêu. Bên trong tiểu thế giới, Mên mông Hắc Hải bên trên, đứng đấy một tôn đáng sợ thái cổ hùng thú hư ảnh, đối mặt rất nhiều thiên kiêu vây công, hứa thanh nhìn lên không chút nào sợ. Nhưng nhìn đến bên trong một cái nữ tử áo vàng lúc, thoáng có chút bất ngờ. Nàng dĩ nhiên là đại càn đế quốc tam công chúa, tên là Vân Hy. Không nghĩ tới đại càn đế quốc gia tâm lớn như vậy. Tại Tử Tiêu Thánh địa có một cái hậu tuyển thánh tử, tại Bồng Lai Tiên Tông có một cái hậu tuyển thánh nữ. Về phần Vân Nhan, nàng khả năng liền là một cái bất ngờ. Bốn phía thiên kiêu liên tiếp buông lời, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng mà ngươi chắc chắn thua ở dưới kiếm của ta, hơn nữa sẽ rất thảm gặp phải chúng ta nhiều thiên kiêu như thế với công dù cho thua cũng chú định sẽ trở thành người kèm theo cả đời vinh quang không cần cùng hắn nói nhảm tiến hắn bị loại tất cả người mỗi người thi triển tối cường thần thông không lưu thủ đáng sợ thế công hướng về hứa thanh cùng nhau công kích mà tới nhưng mà hứa thanh nhìn lên rất là bình tĩnh sau lưng sóng biển từng cơn sóng liên tiếp đem những thiên kiêu này thế công toàn bộ ngăn lại to lớn sóng biển hướng về bọn hắn vỗ tới tất cả người lập tức sắc mặt đại biến phía trước thạch vũ cái dị tượng này liền uy lực vô hạn nhưng đã đến hứa thanh nơi này lộ ra càng là bá đạo chỉ là sóng biển mang tới của phong liền để trên người bọn hắn hộ thân bảo vật rung động, thậm chí đều bốc khói. To lớn sóng biển quét sạch mà xuống, để bọn hắn tất cả mọi người mệt mỏi ngã cản. Nhưng vào lúc này, một cái kình thiên như cự trụ bắt đùi, trực tiếp đem có thiên kiêu đạp bay ra ngoài. Nên kết thúc, các ngươi thật yếu a." Liền ta dị tượng đều không phá nổi, còn như thế cùng ta chiến đấu. Hứa Thanh mới dự định xem xét bảng hệ thống, nhìn một chút tại những thiên kiêu này trên mình đánh dấu chỗ đến. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi bật thân ảnh từ không gian kẽ nứt bên trong đi ra, chính là Vân Hi. Sau lưng nàng trong tay nắm lấy một khối lớn chừng bằng tay lên thiên, lóe hào quang màu vàng to lớn cựu chảo kim long hư ảnh tựa như muốn cùng hung thú hư ảnh địa vị ngang nhau. Cảm tạ ngươi giúp ta đào thải những cái kia đối thủ, bất phiền phức cho ta, nhưng mà ta vẫn là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Vân Hi khoe miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt lại tràn đầy chiến ý. Tiên khí, ta không cần ngoại vật, như cũ vô địch tại thế gian, cứ tới chiến. Hứa Thanh lúc này cũng nghiêm túc lên. Loại thứ ba dị tượng hiện lên, đen kịt trên mặt biển, hiện ra mãn thiên tinh thần cùng thái dương mặt trăng. Đây là Hứa Thanh chính mình lĩnh hội nhật nguyệt tinh thần cải tạo dị tượng, nguyên bản nhật nguyệt đồng huy, hiện tại trở thành nhật nguyệt tinh thần. Loại thứ tư dị tượng nở rộ vô cùng vô tận âm dương nhị khí tràn ngập ở hậu phương, hai màu đen trắng cực kỳ tươi sáng. Loại thứ năm dị tượng mở ra, đáng sợ đến cực hạn hỗn độn quang đâm thùng hết thảy, nở rộ mà ra. Năm loại dị tượng đồng thời thi triển, vùng thế giới nhỏ này đều sinh ra nước vết nước, hơn nữa còn tại không ngừng quyết trương. Hứa Thanh một quyền vung ra, to lớn hung thú đột nhiên xông về phía trước. Cựu chảo kim long hư ảnh không sợ chút nào, dĩ nhiên chủ động hướng về phía trước, dự định cùng hung thú hư ảnh một trận chiến. Phát ra to lớn tiếng long âm, sóng âm quyết tán ra tới, để mặt biển đen nhánh nhác lên thao thiên cự lãng hai cái quái vật khổng lồ va chạm ở giữa, mảnh không gian này đều nhanh muốn nổ tung. Kim Long Hư ảnh mặc dù là tiên khí, nhưng Hứa Thanh Thi triển năm loại tuyệt thế dị tượng hợp nhất, uy lực dĩ nhiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Theo lấy cựu trảo Kim Long cùng thái cổ cự thú bắt đầu chém giết, kéo dài càng lâu, Vân Hi sắc mặt càng là tái nhợn, hiện nhiên là thôi động tiên khí tiêu hao rất lớn. Mà Hứa Thanh nhìn lên cực kỳ thoải mái, thể nội có một cái tiểu thế giới linh lực cung cấp, dù cho đánh cái một năm nửa năm, cũng không có vấn đề gì. Theo lấy Vân Hi linh lực tiêu hao, cựu trảo Kim Long hư ảnh càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến bị hung thú hư ảnh một trảo đập nát mảnh tiểu thế giới này đều nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh vụn. nhìn xem đã bởi vì tiêu hao quá lớn, triệt đệ ngất đi vân hi, hứa thanh dự định cứu nàng một thoáng. trên người nàng còn có một cái màu vàng kim rồng, hoa thuận mấy cái màu tím rồng không có đánh dấu. hứa thanh có dự cảm, bởi vì vân nhan quan hệ, sau đó khẳng định không thiếu được cùng nàng gặp mặt. mấy loại dị tượng nháy mắt tiêu tán, hứa thanh mới dự định đem nó vắt lên vai không nghĩ tới vân hi đôi mắt nháy mắt mở ra, bàn tay trắng tinh hóa thành vô rồng, hướng về hứa thanh sau lưng bắt đi. người dị tượng chính xác đáng sợ, rõ ràng có thể đem ta đánh tới loại tình trạng này. Ta cũng phải để ngươi trọng thương. Hứa Thanh căn bản không quan tâm, thậm chí đều không có chủ động đi phòng ngự. Màu vàng kim vút rồng đột nhiên hướng về Hứa Thanh phần lưng bắt đi. Từng đợt đáng sợ xé rách da lưng lên, Vân Hi toàn bộ cánh tay, tính cả bả vai xương cốt đều nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Nàng không nghĩ tới, Hứa Thanh đều không chủ động phòng ngự, hơn nữa chỉ là lực phản chấn, liền cường đại như thế. "Quên nói cho ngươi biết, lục thể của ta mới là ta thủ đoạn mạnh nhất, dị tượng chỉ là đang chơi đùa mà thôi." Hứa Thanh nhẹ giọng nói ra. Cũng không để ý máu me khắp người Vân Hi, trở tay đem nó lệo choáng, bước về phía trước một bước, tiến vào vết nước không gian. Chương 45, Hồng Nông Đại Đạo Thể, Đại Đạo Chi Khí Vị Trí, chương 45, Hồng Nông Đại Đạo Thể, Đại Đạo Chi Khí Vị Trí. Diễn Võ Trường to lớn trên lôi đài, lúc này nơi này yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngốc lăng đến tại chỗ, làm sao có khả năng hắn lại có thể đồng thời sử dụng năm loại trong truyền thuyết dị tượng? Không nghĩ tới dị tượng dung hợp rõ ràng mạnh như vậy, thậm chí có thể áp chế tiên khí. Không thể nói như vậy, Vân Hi chỉ có nguyên anh đỉnh phong, còn thôi động không ra tiên khí toàn bộ lực lượng, nhưng ngay cả như vậy dị tượng dung hợp cũng đầy đủ đáng sợ. Hình ảnh không còn, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hẳn là Vân Hi thua. Cái tiêm mười mấy thiên kiêu đổ vào bên bờ lôi đài đã sớm ngất đi, ngay tại bị một trưởng lao cứu chữa, hắn ngay tại cảm thán. đã bao nhiêu năm loại này một người nghiền ép tất cả thiên kiêu sự tình, ta chỉ ở năm đó tông chủ trên mình nhìn thấy qua. Đột nhiên diễn võ trưởng giữa lôi đài nổ tung một đạo vết nứt không gian, hứa thanh gánh vân hi từ đó đi ra. Theo lấy hứa thanh xuất hiện, bốn phía dâng lên một trận âm thanh hoan hô, khẳng định liền là vị này trở thành thánh tử a, ta đồng lai tiên tông chắc chắn đại hưng. hắn gọi là cái gì nhỉ? Ta rõ ràng không biết rõ thánh tử danh tự. Hứa Thanh không khách khí đem vân huy vứt trên mặt đất, trọn vẹn không để ý tới bốn phía âm thanh hoan hô. Nghĩ đến kế thoát thân, phân thân có thể không tự bạo tận lực vẫn là không tự bạo tốt, tuy là đối bản thể không có ảnh hưởng gì, nhưng mà phân thân mới muốn sau một tháng mới có thể dựng dục ra tới, thời gian này có chút lâu à? Có hai cái phân thân, gấp ba tốc độ tu luyện, phía sau một tháng biến thành gấp hai, cái này có chút thua thiệt ta. Diễn võ trưởng trên không lôi đài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo trắng trung nhân nhân, chính là Đồng Lai Tiên Tông Tông chủ triệu cả khôn. Hắn đang quan sát Hứa Thanh, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không hít mà hóa thần phía trước hắn đã nhận định hứa thanh liền là huyết ma hóa thân, nhưng mà người này thiên phú thật sự là quá mạnh, triệu càn khôn lên tâm ái tải. như hứa thanh không phải huyết ma hóa thân, giết nhầm lời nói, đó chính là đồng lai tiên tông tổn thất to lớn. Cha xét hồi lâu cũng không có phát hiện manh mối gì, dự định phía sau lại quan sát quan sát, cuối cùng huyết ma hóa thân ẩn nấp phương thức quá mức đặc biệt, cái khác hắn cũng nhìn không ra tới, chỉ là suy đoán. còn có liền là hắn đạt được tài liệu, trương nguyên chỉ là có song linh căn, không có thể chất đặc thù, chỉ có luyện khí đỉnh phong. hơn nữa ba ngày phía trước còn đi hoàn thành một cái luyện khí kỳ nhiệm vụ, làm sao có khả năng trước sau khác biệt thật lớn như thế? Thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía, "Ta tuyên bố, Vân Hi làm Đồng Lai Tiên Tông Thánh nữ, về phần thánh tử, bảy ngày sau đó công bố." Nhìn xem Triệu Càn Khôn đem Vân Hi mang đi, Hứa Thanh cũng không có nói chút gì, biết hắn hoài nghi mình, chỉ là không nghĩ tới cái đồng Lai Tiên Tông này tông chủ, lại có một cái màu đỏ dòng. Xuyên qua đám người, không để ý đến rất nhiều đệ tử tiếng nghị luận. Tại tiến về chỗ ở trên đường, nhìn xem bảng hệ thống, lần này thật là thu hoạch tràn đầy. Đánh dấu thành công, thu được Hồng Ngung đại đạo thể, đỏ. Hồng Ngung đại đạo thể, nắm giữ Hồng Ngung đạo chủng, chuyên môn thần thông Hồng Ngung tử khí có thể làm cho bản thân cùng đạo tương hợp, tiên tiên vô địch. Đây là tại Bồng Lai Tiên Tông tông chủ trên mình đánh dấu thu được. Đánh dấu thành công, thu được Chân Long bảo thuật. Chân Long bảo thuật, uy lực kinh thiên động địa, công phòng nhất thể, nhưng áp chế hết thể long tộc, nhưng mà đến tiếp sau thần thông còn cần tự mình khai phát. Đây là tại Vân Hi trên mình thu được. Hai thứ đồ này, không thể nghi ngờ là tốt nhất hai dạng đồ vật. Những vật khác tuy là cũng không tệ, nhưng là cùng hai thứ đồ này so sánh, liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Phía trước còn nghĩ đến sau đó cái kia thế nào tạo thành Hồng Mông nguyên thần. Hiện tại dùng Hồng Mông đại đạo thể Hồng Mông đạo chủng, đây chính là một chuyện rất dễ dàng sự tình. Nói cách khác, chỉ cần thu được đại đạo căn cơ chính mình con đường phía trước thông suốt một đường thuận ở gió nhưng mà khó liền khó tại nơi này nhìn tới chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào bắc hải cấm địa chính mình cùng lắm thì liền nơi đó tiêu hao cái mấy năm thời gian dùng phân thân trước thăm dò đồng thời đem thể phách tu vi đạt tới đỉnh phong tiếp đó lại thu được đại đạo căn cơ chỉ cần xuất thế liền vô địch thiên hạ trong lầu các, hứa thanh ngay tại kiểm kê lấy thu hoạch ngàn năm linh dược trước trồng chọn đến thể nội không gian thực phẩm linh an đưa đến bản thể nơi đó xem như tu hành tài nguyên ngụy tiết khí cũng nuốt xem như tu hành tài nguyên a Trước tăng thực lực lên, bằng không đi Bắc Hải quá không ổn thỏa. Kiểm kê xong thu hồi sau, Hứa Thanh dự định đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp cái nhiệm vụ, tiếp đó trực tiếp chạy trốn. Đang định đi nhiệm vụ đại sảnh lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm khẳng khàn. Tới bồng lai hậu sơn ẩn ma ma động, chúng ta muốn thương nghị đại sự. Hứa Thanh lập tức sững sờ, đây là đại trưởng lao âm thanh, cái bồng lai tiên tông kia tối cường huyết ma hóa thân, thậm chí có đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Vội vã liếc nhìn một phía, nhưng căn bản không hề phát hiện thứ gì. Đây là thần niệm truyền âm, nhìn tới bản thân hắn đã tại cái ẩn ma động kia. Đây cũng quá suýt sẹo, vừa định chạy trốn liền lại bị để mắt tới. Cảm giác bản thân bị một đạo khí tức khóa chặt, chỉ cần hơi có chỗ dị động, phòng trường đại trưởng lao sẽ không chút do dự xuất thủ. Đến lúc đó cho chính mình trụt ngũ huyết ma hóa thân ngũ, hắn còn không có việc gì. Tính toán, đi qua nhìn một chút a. Thu hoạch đều đã đưa đến bản tôn nơi đó, coi như tổn thất một bộ phân thân, cũng kiếm lời. Đứng dậy tiến về Đồng Lai Tiên Tông chỗ bí ẩn. Nơi này nhìn lên không có chút nào chỗ đạt thủ, nhưng mà thông qua toàn thị chi nhãn, Hứa Thanh nhìn thấy dưới đất có to lớn trống trải địa phương, cũng nhìn thấy một cái cửa vào, trực tiếp tiến vào bên trong. Nhìn thấy rất nhiều Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, mỗi một cái đều tản mát ra tràn đầy huyết khí. Hiển nhiên, đây đều là huyết ma hóa thân. Phệ Thiên đạo thể bắt đầu mô phỏng huyết ma hóa thân bản nguyên khí tức, cũng tản mát ra tràn đầy huyết khí. Trên cùng Đại trưởng lão, dường như nhìn thấy Hứa Thanh đến. Ngươi tới bên cạnh ta, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hứa Thanh kiên trì đi ra phía trước, biểu tình cùng bốn phía mọi người giống nhau y hệt. Ngươi tại Đông Hải chỗ sâu cái bí cảnh kia bên trong, có phải hay không đạt được cái gì, biến hóa như thế nào to lớn như thế? Đại trưởng lão dò hỏi. Hứa Thanh đầu nao bắt đầu phi tốc chuyển động, cái bí cảnh kia, dường như cũng không có gì đồ vật. Liên cấm thị thần thụ cùng thế giới chi linh, còn có một cái người đã chi thiếu lập tức đáp, ta tại trong đó ăn nhầm một gốc đặc thù linh dược, phía sau liền phát hiện thể chất sản sinh biến hóa. nhìn tới không sai, ở trong bí cảnh tiên dược bị ngươi ăn, nhìn tới kế hoạch không có thất bại, ngươi chính là lựa chọn thích hợp nhất. đại trưởng lão cười nói, ta đem ngươi đưa ngươi vào vào phong ấn, tiếp nhận bản tôn cải tạo, tiên dược tăng thêm đại đạo chi khí, đủ tạo ra một bộ tiên cấp phân thân. đến lúc đó chúng ta rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh đông hải, phong ấn cũng sẽ rất nhanh liền giải trừ. nghe được tiến vào phong ấn thời điểm, trong mắt hứa thanh tràn đầy đắng chát, nhưng mà nghe được đại đạo chi khí, cái này chẳng phải là chính mình một mực tha thiết ước mơ đồ vật hư. Không nghĩ tới huyết ma thủ bên trong lại có. Cũng đúng, trên điện tịch nói giới này khó tìm, nhưng mà huyết ma là tới từ ma giới. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đưa ngươi vào vào trong phong ấn. Đại trưởng lao tay háo hất lên, sau lưng lập tức hiện lên không gian thông đạo. Không phải, nhanh như vậy sao? Chương 46, to lớn đột phá, rời khỏi Đông Hải, chương 46, to lớn đột phá, rời khỏi Đông Hải. Cánh gác phong ấn đều là huyết ma hóa thân, ngươi trực tiếp tiến vào bên trong là đủ. Đại trưởng lao âm thanh truyền đến Hứa Thanh trong tai. Theo lối xuyên qua không gian thông đạo, Hứa Thanh trước mắt tràn cảnh nhanh chóng biến hóa. Từ nguyên bản u ám trong động quật, đi tới một mảnh màu máu bờ biển. Nơi này khắp nơi đều là lít nha lít nhít phủ văn màu tím, mỗi một cái đều tại nhanh chóng lóe ra, đều ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Cách môi mấy bước, liền có một cái bồng lai tiên tông đệ tử canh gác, thấp nhất đều là tu vi kim đan, chừng vài trăm. Trong đó thậm chí có một vị đại thừa kỳ cường giả. Hứa Thanh mở to hai mắt nhìn, những cái này rõ ràng toàn bộ đều là huyết ma hóa thân. Huyết ma chính mình canh gác chính mình, rõ ràng cũng không làm gì được cái phòng ấn này. Cái này khiến Hứa Thanh rất là hiếu kỳ, bắt đầu xem xét phòng ấn tin tức. Thiên đạo phong ma trận, thiên đạo phối hợp mười mấy tán tiên cường giả bố trí xuống, nội bộ ẩn chứa to lớn thiên đạo chi lực, đối ma khí có tự nhiên áp chế. Hứa Thanh lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng không phải thiên đạo ra tay trợ giúp, phương thế giới này cường giả căn bản không địch lại. Lúc trước chín vị ma ảnh sớm đã triệt để chiếm cứ giới này, trên mình tiêu tán ra huyết khí, lướt sóng mà đi. Bốn phía rất nhiều canh gác phong ấn cường giả, chủ động nhường ra một lối đi. Huyết ma trong phong ấn, phá vỡ một đạo rất nhỏ vết nứt, chỉ có thể thông qua một người. Nội bộ tràn đầy đỏ tươi, nhìn lên cực kỳ quỷ dị. Huyết ma liền bị phong ấn tại trong đó, Hứa Thanh đôi mắt rủ xuống cất bước đi tới phía trước vết nước, nếu là huyết ma phát hiện chính mình nguy trang, ngay tại huyết ma trên mình đánh dấu một lần, dù cho tổn thất cô phân thân này cũng không thua thiệt. tiến vào vết nước ngay mắt, đáng sợ biển máu trực tiếp đem hứa thanh nhân chìm. bốn phía tràn đầy gây mùi huyết khí, khắp nơi đều là màu đỏ. thanh âm quái dị tại bốn phía quanh quẩn, Cố này hóa thân thực là không tồi, có tư cách trở thành phân thân của ta. một đạo kỳ lạ khí tức dung nhập hứa thanh thể nội, phía sau đáng sợ biển máu liên tục không ngừng tràn vào hứa thanh thể nội. cô phân thân này khí thế ngay tại điền cuồng tăng vọt, tu vi cũng tại tăng vọt. đông hải một chỗ đáy biển. Hứa Thanh bản Tôn lập tức mở mắt, bộc lộ ra một tiếng, bảo hệ thống có tồn chữ đánh dấu ban thưởng không gian, tuy là cực nhỏ, nhưng phân thân là cùng bản tôn cộng hưởng. Bây giờ đại đạo chi khí ngay tại hệ thống bên trong không gian chữ vật, mặc dù không có tại huyết ma trên mình đánh dấu thành công, cũng không quan trọng, đại đạo chi khí tới tay chính mình liền có thể nhanh chóng đột phá đến hóa thần kỳ. Về phần phân thân tổn thất, chính mình chỉ cần đột phá chút cơ kỳ, liền lại lấy được một bộ phân thân, tốc độ tu luyện cũng sẽ không có biến hóa gì. Biến mất tại đáy biển, lợi dụng khi thiên dòng triệt để xóa đi chính mình tới qua nơi này dấu tích, tiến vào thể nội không gian, bắt đầu luyện hóa đại đạo chi khí trúng kích trúng cơ kỳ, hơn nữa ma thần bá thể cũng đem lại lần nữa thuế biến. Huyết ma trong phong ấn, theo lấy hứa thanh phân thân tự bạo, biển máu phát sinh kịch liệt kích động, đáng sợ gợn sóng vang vọng tại thế giới màu đỏ ngòm. Nhưng lúc này, một cái nổi giận âm thanh trong biển máu vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đại đạo chi khí thế nào lại đột nhiên không gặp? Chẳng lẽ là bị người mưu đồ? Nếu để ta tìm tới ngươi, nhất định đem ngươi đánh vào vô gian luyện ngục, chỉ có thể phân ra bản nguyên tinh huyết, lại chế tạo một cái phân thân. Huyết ma phong ấn bên ngoài, huyết ma phân thân từ đó đi ra. Trường bào màu đỏ ngòm vương lên, huyết phát bay tán loạn, nhìn lên rất là tà dị trên mình khí thế cực kỳ đáng sợ, liền một bên đại thừa kỳ cường giả đều bị triệt để áp chế, bị giảm xuống đất, liền cũng không dám thở mạnh. trước đi chiếm lĩnh bồng lai, tiếp đó nghĩ biện pháp để đế ma tên kia cũng đưa một bộ phân thân đi ra. đúng lúc này, sát trời nháy mắt biến đến nông trầm, đáng sợ thiên phạt so thành tiên kiếp còn muốn đáng sợ, hướng về huyết ma phân thân anh kích mà tới. sau một tháng, thể nội trong thế giới, phía dưới cấm kỵ thần thụ, theo lấy triệt để hấp thu đại đạo chi khí, lúa thanh rất nhanh liền đột phá thành công. hơn nữa bởi vì lúc trước thâm hậu đến cực hạn tích lũy, trực tiếp đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Thể tu tu vi đạt tới hóa thần sơ kỳ, thực lực mức độ lớn tăng cường. Đột nhiên mở hai mắt ra, Hứa Thanh trong mày luôn cảm giác có chút chuyện không tốt muốn phát sinh, không biết là phúc là họa. Tính toán vẫn là sớm ngày về Tử Tiêu Thánh địa cầu lấy a. Rơi khỏi thể nội không gian, dung mạo cùng bản nguyên khí tức lại lần nữa thay đổi. Dưới chân đạp âm dương nhị khí, hướng về xa xa bay lên. Quay đầu nhìn về phía Đông Hải chỗ sâu cùng phong bả vũ, đáng sợ tiếng sấm nổ tung. Dù cho cách nhau nghìn vạn giảm, cũng cảm thụ được loại kia đáng sợ khí tức. Loại khí tức này thế nào cùng phía trước ta gặp thiên phạt giống như lúc, chẳng lẽ cùng phía trước dự cảm có quan hệ? khẳng định là bởi vì ta, dẫn đến huyết ma bạo nộ rồi, vẫn là cách Đông Hải xa một chút ta. Hóa thành hai màu đen trắng lưu quang, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tử Tiêu Thánh Địa ở vào đại càn phía tây Tử Tiêu Sơn Mạch, điều này đại biểu lấy Hứa Thanh muốn đi ngang qua đại càn đế quốc. Tiên khí phi chu chỉ là 2 giờ liền có thể từ Tử Tiêu Thánh Địa đến Đông Hải chỗ sâu. Nhưng lấy trước mắt Hứa Thanh tốc độ, muốn về Tử Tiêu Thánh Địa, phỏng chừng muốn hơn 10 ngày mới được. Hứa Thanh tại không trung không có việc gì phi hành, nhìn xuống sơn xuyên đại địa, cảm thụ được bốn phía gió. Đồng thời nhìn một chút cái này đại Lao đế quốc phong thổ nhân tình, nhưng mà dường như đều không được tốt lắm. Hứa Thanh chố qua thôn trấn, đều là kêu rên khắp nơi, trên đại địa khắp nơi đều là bạch cốt trắng xóa. Mặt đất cây cối khô héo, khắp nơi đều là vết rách to lớn. Phía trước liền nghe nói nơi này trải qua hải thú triệu, thật là khốc liệt a. Chính mình mới xuyên qua lúc tới cư trú làng trại, đã sớm trở thành phế tích. Ngay tại Hứa Thanh cảm thán thời khắc. Đúng lúc này, xa xa mấy đạo lưu quang bay qua, đều ăn mặc tử tiêu thánh địa phục sức. Vị đạo hữu này, đất này nguy hiểm, vẫn là sớm đi rời đi thôi. Bên trong một cái nguyên anh kỳ thanh niên nghiêm túc nói, theo sau khống chế kiếm quang cực tốc rời đi. Hứa Thanh nhíu mày, rõ ràng xuất động nguyên anh kỳ đệ tử, nhìn tới sự tình dường như cực kỳ phiền toái. Đi qua nhìn một chút, trực tiếp gần nấp bản thân, biến mất tại không trung, hướng về cái hướng kia đuổi theo. Đại căn Đông Hải Thành, nơi này không còn có phồn hoa của ngày xưa, bây giờ đã trở thành một tòa thành không, lộ ra quỷ khí âm trầm, dù cho tại dưới ánh nắng chói chang, cũng cảm giác mười phần âm lãnh. Mấy cái tử tiêu thánh địa kia đệ tử nhộn nhịp rơi xuống, cái này Đông Hải Thành bách tính thật là thảm, đầu tiên là tao nộ hải thú triều, tiếp đó nơi này lại bị tà linh quỷ mẫu chiếm cứ. Chúng ta cẩn thận một chút, quỷ mẫu kia mạnh đến mức không còn gì để nói, lần trước tới nơi này Kim Đan đệ tử toàn bộ đều nháy mắt biến mất. Yên tâm, chúng ta nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ, dù cho quỷ mẫu là hóa thần kỳ cũng có thể một trận chiến. Thừa dịp giữa trưa, mặt trời trói trang chiếc không, là quỷ mẫu nhỏ yếu nhất thời điểm, chúng ta vào thành. Liên tại bọn hắn tiến vào Đông Hải thành. Hứa Thanh xuất hiện tại chỗ, nhìn xem Đông Hải thành, trở lại chỗ cũ, không nghĩ tới lại như vậy một phen chẳng cảnh. Chỉ bất quá tà linh quỷ mẫu lại là chuyện gì xảy ra, vào xem một chút. Đông Hải thành bên trong, như là nhân gian quỷ vực, khắp nơi đều mang theo màu trắng vải rách. Mấy cái tử tiêu thánh địa đệ tử, đem một chỗ rách nát viện lạc vây quanh, ngay tại nơi này, bắt đầu bảy trận. Liệt Dương trận, mở. Lập tức, ánh nắng hội tụ đến một điểm, xuyên phá tầng mây, rơi vào chỗ này trong sân. Chương 47, nhân duyên tơ hồng, thả câu thời không tao thao tác, chương 47, nhân duyên tơ hồng, thả câu thời không tao thao tác. Trong sân, truyền ra chói hai khiếp người tiếng thê u. Một người mặc huyết y thân ảnh bay ra, sắc mặt nàng trắng bệch đến cực điểm, tóc dài loạn vũ lấy. Hướng về trận pháp đánh tới, đều đi chết. Liệt Dương kiếm trận. Ngàn vạn đạo kiếm khí màu đỏ bay lên, hướng về Tà Linh Quỷ Mẫu chém tới. Chỉ thấy Tà Linh Quỷ Mẫu sợi tóc vũ động ở giữa, tản mắt ra đáng sợ bán khí, như là vô số gai sắc. Ngáy mắt liền đánh tan trận pháp, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, chết hết cho ta. Không được, toàn bộ Đông Hải thành oán khí đều tụ tập tại trên người nàng, chúng ta muốn biện pháp đánh tan đoàn khí của nàng. Nhanh đi cái nhà này tìm một chút, có cái gì manh mối, ta tới ngăn chặn nàng. Cầm đầu đệ tử trong tay cầm phù lục, trường kiếm ra khỏi vỏ, chủ động phóng tới Tà Linh Quỷ Mẫu. Hứa Thanh tại chỗ không xa nhìn xem bọn hắn quyết đấu, cái này quỷ đồ vật không thể nào mạnh, cũng liền là một quyền sự tình. Nhưng mà nơi này, phía trước mình tới qua Khi đó chính mình còn không có tu luyện, đạt được một khối linh thạch đều phụng như chất bảo. Lúc ấy liền là từ cái nhà này rời đi Đông Hải Thành, chỉ là cảm thấy có chút tấm lãnh, không phát sinh cái gì, cũng liền không coi ra gì. Trước mắt hiện ra tà linh quỷ mẫu tin tức. Tà linh quỷ mẫu, Hóa Thần sơ kỳ, Thiên phú, quán khí, dòng, linh thú, lục, xinh đẹp, lam, câu nhân vật phách, lam, tà linh, tím. Giới thiệu văn tắt, khi còn sống nơi đây trạch viện lao ra chết tại trên giường của nàng, nàng cuối cùng nhận hết cha tấn mà chết, hóa thành oan quỷ. Nhưng rất là nhỏ yếu, thẳng đến Đông Hải Thành bị hải thú triều cấm phá, tất cả oán khí đều bị nàng hấp thu, thực lực đạt được to lớn tăng lên. trước tại ta linh cái dòng này đánh dấu một lần, đánh dấu thành công, thu được nhân duyên tơ hồng. nhân duyên tơ hồng, có thể làm cho hai người vận mệnh quá lại, vô luận chuyện gì phát sinh, cuối cùng cũng sẽ ở một chỗ. vật này không tệ, nhưng mà không có tác dụng gì, giữ lại cất chứa. hứa thanh cũng không nói nhảm, một quyền đánh ra, 33 đầu kim long bay ra, khí thế đáng sợ bao phủ bốn phía, ta linh quỷ mẫu lập tức hóa thành cho bụi. cùng ta linh quỷ mẫu giao chiến đệ tử, bị dư ba chấn lui về sau vài trăm mét, vậy mới dừng lại. hắn hướng về cái hướng kia nhìn lại, phát hiện một bóng người. Rõ ràng là Hứa Thanh, đa tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ, phía trước là ta không biết tự lượng sức mình. Hắn vội vã ôm quyền hành lễ, biết người này tu vi rất mạnh, một chiêu đánh chết hóa thần kỳ tà linh quỷ mẫu, ít nhất cũng là hóa thần đỉnh phong. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, không sao. Đúng lúc này, bốn phía rách nát trong kiến trúc, mấy cái kia đệ tử liên tiếp đi ra. Sư huynh, tìm được. Nơi này khắp nơi đều là huyết thư, viết đều là nữ tử đối tình lang ái mộ. A, quỷ mẫu được giải quyết. Cầm đầu đệ tử trưởng kiểm trở vào vỏ, nhìn về phía Hứa Thanh, là vị đạo huynh này xuất thủ, bằng không chúng ta đều có mất mạng nguy hiểm. Đa tạ đạo huynh Mấy cái đệ tử liên tục hành lễ. Hứa Thanh khẽ gật đầu, "Các ngươi là Tử Tiêu Thánh Địa đệ tử, ta đang muốn đi Tử Thiên Đô mua một vài thứ, chúng ta đồng hành như thế nào?" "Không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ." Cầm đầu đệ tử lấy ra nhỏ một vòng phi chu, đây là nội môn đệ tử làm nhiệm vụ sử dụng, tốc độ tuy là không sánh được tiên chu, nhưng cũng là cực nhanh, so với Hứa Thanh tốc độ phi hành, không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Theo lấy phi chu xông vào vân tiêu, lên như diều gặp gió. Hướng về Tử Tiêu Thánh Địa cực tốc chạy tới. Theo lấy thời gian trôi qua, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đến đạt Tử Tiêu sơn mạch chúng ta còn muốn trở về phục mệnh cũng chỉ có thể đem ngươi đến nơi này sau này còn gặp lại nhìn xem đi xa phi chu hứa thanh tại những đệ tử của tử tiêu thánh địa này trên mình đánh dấu vật phẩm đều là một chút linh khí linh thạch các loại tài nguyên bất quá cũng không tệ biến mất tại chỗ trực tiếp thông qua phân thân đại đạo dòng, đi đến phân thân vị trí dương dầm viện lạc trong nhà gỗ hứa thanh phân thân hóa thành một kia khói xanh trở về bản thể thư thư phục phục nằm trên giường trực tiếp tiến vào ngủ trong tử tiêu thánh địa mặc dù mình mọi cử động bị nhìn kỹ nhưng mà an toàn đạt được bảo đảm chỉ cần có chút gì động chính mình người hộ đạo doanh huyền sẽ xuất hiện Trực tiếp ngủ thẳng tới nửa đêm, theo lấy hệ thống đổi mới mới từng bước tỉnh lại. Mở to mắt xem xét, Là thả câu thời không rỗng, đã lại lần nữa đổi mới. Hứa Thanh lập tức tinh thần, tuy là lấy được đồ vật là ngẫu nhiên, nhưng mà mình có thể đi đến ném con ngồi. Thanh đế danh hào đã vang vọng rất nhiều thời không, cái này khiến Hứa Thanh càng ngày càng nguyện ý thả câu. Lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu tại phía trên khắc ấn phù văn. Theo sau buộc chặt tại trong suốt trên sợi tơ, đầu nhập thời không trong vết nước. Lúc này một cái phía trên chiến trường cổ xưa, đáng sợ cự thú nhỏ cùng đám người ngay tại điên cuồng chém giết lấy chỉ bất quá người xung quanh tộc càng ngày càng ít, trọn vẹn không địch lại cự thú. chẳng lẽ chúng ta nhân tộc chỉ có thể yêu tộc biến thành huyết thực hư? ta không cam tâm a. đúng lúc này một đạo tiếng sấm vang lên, thanh âm đáng sợ để bốn phía thành phiến cự thú hóa thành huyết vụ. ta tên thanh đế, sớm đã vô địch tại chư thiên, khát vọng tìm tới một cái đối thủ, ta tại thời gian cuối cùng chờ lấy các ngươi. âm thanh tại chân trời vang vọng thật lâu, cự thú nhóm nhìn thấy một màn này, đáy lòng rất là sợ hãi, nhộn nhịp tối lui. mọi người té bùi dưới đất, điên cuồng la lên, đa tạ vị cường giả này cứu chúng ta. ta nhất tộc chỉ cần vẫn tồn tại, liền sẽ vĩnh viễn cung phụng cái danh hiệu này đột nhiên óng ánh long lanh bảo thạch từ trên trời giáng xuống rơi vào quỷ đất một người trong đó trước người đây chẳng lẽ là thanh đế ban thưởng bái tạ thanh đế đại nhân người này bắt đầu điên cuồng giơ đầu thận trọng nâng lên khối bảo thạch kia hứa thanh tại trong sân nhìn xem thả câu trổ đến lần này chỉ là một cái trúc cơ kỳ loài chim yêu thú một khối cực phẩm linh thạch đổi một cái trúc cơ kỳ yêu thú thi thể bất quá cũng vẫn được không biết rõ lần này danh hào của ta truyền đến nơi nào là tương lai vẫn là đi qua hứa thanh cười nhạt nói sau đó tiến vào thể nội thế giới thể nội thế giới vô cùng trống trải chỉ có một gốc cấm kỵ thần thụ sướng sướng trong đó sau lưng Hứa Thanh xuất hiện ba cái phân thân, tiếp đó bắt đầu trồng chọn đủ loại linh dược. nguyên bản bầu trời âm trầm, cũng nhiều thêm một vầng minh nguyện. nhìn xem thể nội thế giới từng bước thêm ra sinh cơ, Hứa Thanh tâm tình thật tốt. dự định ngày mai đi tử Thiên đô nhiều mua một chút linh dược hạt giống, toàn bộ đều trồng chọn bên trên. Tiểu Kim cùng thôn Thiên Ngô công đều tại bốn phía bồi hồi, bọn chúng đã thuế biến hoàn thành. Tiểu Kim có thể so chúc cơ đỉnh phong, thể nội không gian chi lực càng thêm cường đại. thôn Thiên Ngô công cũng đạt tới chúc cơ sơ kỳ, đen kịt giáp sắc lóe ra kỳ lạ hào quang, lộ ra càng dữ tợn. đi theo ta cũng khổ các ngươi, dường như vẫn luôn không từng đi ra ngoài. Ngày mai mang các người ra ngoài dạo chơi, đa tạ lão đại. Thân phận hôm nay xưa đâu bằng này, bên cạnh nhiều hai cái dị thú cũng vấn đề không lớn. Sáng sớm hôm sau, Thú Thanh đi ra rừng rậm, Tiểu Kim đứng ở đầu vai, mà Thuôn Thiên Ngô Công tại trong tay áo. Dự định rời khỏi Tử Tiêu Thánh địa, tiến về Tử Thiên đô. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kêu gạo. Ngươi chính là trong truyền thuyết Âm Dương Thánh Thể, ta cũng muốn kiến thức một chút. Ngươi có phải hay không Ung Đốc? Ta luyện khí đỉnh phong, ngươi đã là Kim Đan Kỵ, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? tuy nói người tới là khách, nhưng mà đối loại này xem xét liền là tìm đến sự tình, hứa thanh không khách khí chút nào. chương 48, thánh tử tranh giành, lần nữa tiến vào địa quật di tích. chương 48, thánh tử tranh giành, lần nữa tiến vào địa quật di tích. người người kia bị hứa thanh nói mặt mũi tràn đầy lúng túng, nhưng mà vẫn như cũ không có ý định rời đi. không muốn nói nhảm, ngươi liền nói có dám hay không chiến. hứa thanh ở cái địa phương này danh khí không nhỏ, rất nhanh bốn phía liền tụ tập rất nhiều đệ tử. người này đến cùng là làm gì? đây chính là đệ tử mới khu vực, hắn thật không biết xấu hổ. đúng vậy a, loại người này lấy lớn nhất nhỏ. Ta không ngứa nhất, liền đi bẩm báo trưởng lão. Theo lấy bốn phía đám người tiền ồn ào, người tới mặt mũi bắt đầu không nhịn được, mạnh mẽ nhìn Hứa Thanh một chút, trong mắt tràn đầy âm độc. Chỉ cần ngươi rời khỏi mảnh này khu vực, nhìn ta để ngươi để mặt. Nói xong câu đó, liền định trực tiếp rời khỏi. Nhưng Hứa Thanh sao có thể như hắn chốc nguyện, tiểu hắc, đi cho ta cần hắn. Thôn Thiên Ngô công hóa thành một vật đen, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến người kia sau cái cổ, cắn xé tiếp một khối lớn huyết dục. Người kia lập tức bắt đầu nổi giận, trên mình tản mát ra đáng sợ hỏa diễm, đây là ngươi chủ động tự tìm cái chết, chẳng trách ta. Nói xong, trên mình hỏa diễm hóa thành to lớn hỏa long lại trực tiếp hướng về Hứa Thanh công sát mà tới. Thế nhưng Thuần Thiên Ngô Công thân thể nhanh chóng biến lớn, lộ ra dữ tợn vô cùng, mở ra miệng rộng trực tiếp đem hỏa long nuốt vào, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chính giữa hướng về đối phương chậm chạp bỏ đi, đặc thù chất liệu mặt đất đều xuất hiện vết đứt. Giết hắn. Hứa Thanh lãnh đạm nói. Ngược lại thu đều kết, trực tiếp giết chết đối phương xong hết mọi chuyện. Về phần cái này Kim Dan Kỳ là ai phải tới, trong lòng Hứa Thanh đại khái có một chút suy đoán. Nhìn xem Thuần Thiên Ngô Công biểu hiện, Hứa Thanh hết sức hài lòng, xứng đáng là Viễn cổ hùng trung, chiến lược coi như không tệ chỉ là thuế biến một lần, liền có thể tùy tiện nghiền ép Kim Đan Sơ Kỳ. Ngay tại cái kia Kim Đan Kỳ đệ tử gần bị Tôn Thiên ngô công đánh giết lúc, không trung truyền đến một cái hừ lạnh âm thanh. "Đừng tưởng rằng ngươi thiên phú không tồi, liền có thể tại nơi này muốn làm gì thì làm, hại người tính mạng." Một đạo lôi quang ngăn lại Tôn Thiên ngô công tiến công, hứa thanh thấy thế, đem Tôn Thiên ngô công thu hồi. Nhìn xem Phiêu phủ ở phía trên láo giả, hệ thống biểu hiện đối phương tới từ chấp pháp đường, hơn nữa có hợp thể kỳ tu vi. Chuyện cười, hắn tiến vào đệ tử mới chỗ tồn tại khu vực ngươi mà kệ, Kim Đan Kỳ đối ta luyện khí kỳ động thủ ngươi mà kệ, hiện tại thế nào xuất hiện Tử tiêu thánh địa liền cái này, cái gì mấy cái cầu thí thánh tử, lão tử không làm nữa. Nghe nói như thế, cái chấp pháp đường kia trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Ngươi chẳng lẽ muốn mưu phản tử tiêu thánh địa không được? Vậy ta liền đem ngươi đánh chết ngay tại chỗ. Đáng sợ lôi quang nở rộ tại chân trời, xuất hiện to lớn uy áp, để bốn phía cỏ cây đều nằm ở. Về phần vây xem chúng đệ tử, đã sớm không còn bóng dáng. Hứa Thanh nhìn về phía bầu trời, Doanh Huyền, ngươi náo nhiệt chẳng lẽ còn chưa xem xong lư? Trên cửu tiêu, một cái lao giả háo cho chậm chậm đi ra. Doanh Huyền mặt lạnh, trong tay còn cầm lấy một vật. Việc này ta nhìn từ đầu tới đuôi, còn dùng lưu ảnh thạch đầu ghi xuống, liền đưa đến thánh chủ nơi đó. Coi như là các ngươi chấp pháp đường muốn ủng hộ vân hải, cũng nóng lòng a. Thế mà lại làm loại này hạ lưu thủ đoạn. Cái chấp pháp đường kia trưởng lão lập tức sắc mặt trắng bệch, ngươi rõ ràng bị phái đi chấn thủ đông hải, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Làm sao ngươi biết, ta không phải dùng huyễn thuật mê hoặc các ngươi đây? Cút đi! Lần này có các ngươi dễ chịu. Doanh huyền tay háo hất lên, vô số lôi đình lập tức tiêu tán, cái chấp pháp đường kia trưởng lão không biết rõ bị đánh bay ra bao xa, trực tiếp biến mất tại chân trời. Doanh huyền từ không trung rơi vào bên cạnh gứa thành. Than vãn một tiếng, chỉ cần lại tìm đến một cái cường đại thể chất, thánh tử tranh giành lại bắt đầu, phía sau bọn hắn đều có thế lực ủng hộ. Ta sẽ phải bị phái đến Đông Hải trấn thủ, không giúp được ngươi, ngươi phía sau nhất thiết phải cẩn thận." Hứa Thanh gật gật đầu, dọc theo con đường này Doanh Huyền giúp chính mình không ít, vẫn là nhắc nhở một chút ta. "Đừng cùng Đồng Lai Tiên Tông đi quá gần, lần trước ở trong bí cảnh có hơn phân nửa đệ tử đều là huyết ma hóa thân. Đồng Lai Tiên Tông càng là không biết rõ bị thâm nhập thành dạng gì, ngươi cũng muốn cẩn thận." Doanh Huyền cười lấy gật gật đầu, "Tốt, ta đi, ngươi muốn nhiều bảo trọng." Nói xong, trực tiếp biến mất bóng dáng. Hứa Thanh nhìn xem doanh huyền rời đi địa phương, Đông Hải a, hy vọng đừng ra chuyện gì. Hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến, Hứa Thanh cúi đầu, trong mắt tràn đầy suy tư. Cái này Tử Tiêu Thánh địa nhìn tới cũng không an toàn, hơn nữa tranh đoạt thánh tử thánh nữ vị trí cạnh tranh, đặc biệt lớn. Chính mình muốn tìm một chỗ có thể trường kỳ tu hành địa phương, trước mắt có hai lựa chọn, đều tại trong Tử Tiêu Thánh địa. Một cái là Đế Ma Quần Mỏ, nơi đó phong ấn đế ma, dù cho cái khác thánh tử thế lực sau lưng lớn hơn nữa, cũng không dám tại nơi đó làm sự tình. Còn có một cái liền là Bạch Cốt Chi Sầm, nhưng mà nơi đó có một cái tán tiên cấp dị thú trấn giữ muốn đi vào khó khăn trùng điệp, Hứa Thanh dự định hai địa phương này đều đi. Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhiệm vụ trong đại sảnh vẫn như cũ là nhiều như vậy nhiệm vụ, chủ yếu không có thay đổi gì. Hứa Thanh tiếp một cái canh gác địa quật di tích nhiệm vụ, đây là cái dây dài nhiệm vụ, muốn tại nơi đó canh gác một năm. Nhưng mà ban thưởng đầy đủ phong phú, mỗi tháng liền có 30 khối cực phẩm linh thạch. Địa quật xương ngủ dày đặc bên ngoài, tối cường yêu thú cũng chỉ là chút gờ đỉnh phong. Nhưng mà nơi đó quanh năm không gặp mặt trời, cơ hồ không có người nguyện ý tại nơi đó trưởng kỳ chân thủ, chủ yếu mỗi tháng đều muốn thay người. Theo lấy đệ tử trên lệnh bài xuất hiện nhiệm vụ này tiêu chí, Hứa Thanh vừa ý gật đầu. Rời khỏi Tử Tiêu Thánh Địa, chân đạp âm dương nhị khí tiến vào trong Tử Tiêu Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Thánh Địa một chỗ cao vút trong mây sơn mạch đỉnh phong, nơi này có một tòa có thể nói phồn hoa cung điện. Hoàng bào nam tử thanh niên ngồi ở phía trên, nghe lấy tùy tùng bẩm báo. Nam tử chính là Đồng Dạng thân là hậu tuyển thánh tử Vân Hải. Ngươi nói thập trưởng lão phía trước rời đi chỉ là thủ thuật che mắt, các người đám rắp dưới này, liền dạ cũng nhìn không ra. Tiếp tục nhằm vào Hứa Thanh bày ra kế hoạch, tuy là không thể giết hắn, nhưng mà muốn một mực tìm người đánh bại hắn. Thẳng đến hắn đạo tâm sụp đổ, vậy hắn liền thế đến lúc đó đối ta cũng lại không tạo được uy hiếp đúng lúc này một đạo phù lục màu vàng từ đằng xa bay tới nội bộ truyền ra âm thanh doanh huyền đem sự tình bẩm báo cho thánh chủ nhưng mà thánh chủ không lộ vẻ gì cũng không có nói cái gì hứa thanh tiếp lấy chấn thủ địa quật di tích nhiệm vụ hơn nữa muốn chấn thủ một năm vân hải nghe lấy tin tức khoe miệng tràn đầy cười lạnh cho là đi cái địa phương kia liền có thể tránh đi qua ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi mỗi ngày phái ra một cái nguyên anh kỳ đi tìm hắn để gây sự lần này nhất định phải đánh tới hắn đảo tâm sụp đổ phía dưới đứng đây tùy tùng tên là tư đồ phong hắn không rét mà run bất quá vẫn là lắm miệng hỏi có liêu hà còn có diệp thiên bọn hắn một cái là hợp thể sơ kỳ một cái đã là luyện hư trung kỳ hơn nữa chiến lực vô song ngài dù cho làm lại thêm cũng đánh không lại bọn hắn vì sao muốn luồng công vô ích đây vân hải trừng mắt liếc hắn một cái chỉ cần ta dùng tổ long chi khí lột sắc thành công bọn hắn tính toán cái gì đều là ta đã đặt chân thôi chúng ta bây giờ duy nhất việc cần phải làm liền là kéo dài thời gian ta sẽ phải tiến vào bế quan trạng thái chuyện này liền giao cho ngươi được chương bốn cùng tán tiên cấp chai giao dịch miêu sắt nguyên anh trần tư phương chương bốn cùng tán tiên cấp chai giao dịch biểu sát nguyên anh trần tư phương địa cột trong di tích hứa thanh đã cùng mặt khác hai cái đệ tử giao tiếp hoàn tất bây giờ nơi này chỉ còn lại chính mình bây giờ bên trên một nhóm các đệ tử đại bộ phận đều thăng cấp trúc cơ đệ tử mới đều ở vào luyện khí một hai tầng cảnh giới địa cột di tích có chút vắng vẻ không có gì đệ tử tới đây luyện luyện hứa thanh tại chỗ lưu lại một cái phân thân bà tôn thì là tiến vào vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa trong sương ngủ hứa thanh đi tới chỗ kia kiến trúc phụ cận chỉ là trong chốc lát tán tiên cấp trai liền hiện thân trên người nàng khí thế càng yếu đuối như làn đến tàn trong gió ngựa khí suy yếu đến cực hạn. Ngươi rõ ràng còn sống, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng từ cái địa phương kia trở tới? Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhìn tới ngươi sắp chết, ta dù cho chết cũng có thể trước khi chết giết ngươi. Tại khi nói chuyện, hô hấp của nàng biến đến nặng nề, phải không? Nếu như ta nhớ không lầm, phía trước ngươi trạng thái tối thiểu có thể kiên trì cái hai ba mươi năm, hiện tại khả năng không kiên trì được bao lâu? Đừng hoan hốt, ta không phải tìm đến phiền thoái mà là tới giúp ngươi. Hứa Thanh cười nhạt nói, trong đó một tay giếng lên nghiết bản chi hỏa, một bàn tay còn lại trong lòng trưng bày một khỏa đan dược. Đây là trong truyền thuyết nghiết bản chi hỏa. Còn có cựu truyền hoàn hồn đan, có lẽ có thể giúp ngươi chữa trị bản nguyên tổn thương. Nhìn xem hai thứ đồ này, trai đầy mắt khát vọng, có hai thứ đồ này, chính mình liền có thể chữa trị độ kiếp thành tiên kiếp lúc chịu đến bản nguyên tổn thương. Chỉ cần bản nguyên tổn thương chữa trị, chính mình cái khác thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng mà không có tùy tiện quyết đoạn. Nói đi, ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ dùng miệng nói không thể được, muốn lập xuống đại đạo thể luôn mới được. Hứa thành ánh mắt lấp loé. Chỉ cần 10 năm thời gian, chính mình ắt có niềm tin đột ngột hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ. Đến lúc đó có đủ loại dòng hiệp trợ. Còn có phân thân, chính mình đủ tung hoành thiên hạ. Làm ta hộ đạo 10 năm, 10 năm sau ngươi liền tự do." Trai lập tức sững sờ, đầy mắt không thể tin, rõ ràng đơn giản như vậy. Phía trước nàng không bị thương lúc, dù cho ngủ một giấc đều muốn trăm năm thời gian. Ta dùng đại đạo phát hiện, như người trước mặt chứa khỏi ta bản nguyên thương thế, ta có thể vì hắn hộ đạo 30 năm, như làm trái lời thể gọi ta chân hồn rơi vào vô gian luyện ngục, cũng lại cùng tiên đạo vô duyên. Trên mặt hứa thanh ý cười càng đậm, cái này trai tính tình có chút cổ quái, nhưng mà không nghĩ tới chủ động tăng thêm 20 năm hộ đạo thời gian. 30 năm sau chính mình khẳng định sẽ vô địch giới này, đến lúc đó nàng chỉ có thể một mực làm chính mình tự mình làm sự tình, muốn chạy đều chạy không thoát. Rất tốt, ăn vào viên đan dược này, ta dùng nhất bản chi hỏa vì ngươi trị liệu thương thế. Đã đối phương lập xuống đại đạo thế ngôn, Hứa Thanh cũng liền không hoàn hốt. Về phần làm trái lời thề, đó là không có khả năng, đại đạo giảng buộc so thiên đạo càng ác hơn, chỉ cần lập xuống lời thề, liền tất sẽ có hiệu lực. Nhìn xem trai đem cựu chuyển hoàn hồn đan ăn, trong tay Hứa Thanh đốt nhất bản chi hỏa, lan tràn tới toàn thân của nàng, bắt đầu vì nàng trị liệu bản nguyên thương thế. Đột nhiên hỏi nhìn tới ngươi nguyên cớ đột nhiên như vậy suy yếu, là đem lực lượng đều chuyển cho con gái của ngươi à? Không sai, ta đã làm tốt cùng tử tiêu thánh địa lao ra hỏa kia đồng quy vu tận chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi tới. Lúc này trai âm thanh nhu hòa rất nhiều, tuy là chỉ là giao dịch, nhưng mà nàng cho rằng chính mình kiếm lợi lớn, đối hứa thanh ấn tượng tốt hơn nhiều. Sau một lúc lâu, chỉ thấy trai sắc mặt càng ngày càng tốt. Hứa Thanh thu hồi nhất bàn chi hỏa, đứng dậy, ta thu vi cùng ngươi khoảng cách có chút lớn, không có khả năng một lần liền triệt để trị liệu, ngươi trước luyện hóa đang ăn dược, ngày mai ta lại đến dùng nhất bản chi hỏa giúp ngươi. Tốt. Chai ngữ khí nhu hòa. Lúc này nàng cảm thấy trước đó chưa từng có tốt, thương thế đã củng cố, tối thiểu có thể nhiều kiên định 2 năm. Hứa Thanh xếp bằng ở trận pháp phụ cận, cầm lấy ngọc đạo thạch bắt đầu tu hành. Nhưng mà đột nhiên nhíu mày, bởi vì phân thân nơi đó gặp được phiền toái. Lúc này một người trung niên đi tới địa quật cửa vào, hắn ăn mặc Tử Tiêu Thánh Địa trưởng lão phục sức, đưa khí cực kỳ ngang ngược. "Ta là Tử Tiêu Thánh Địa ngoại môn nhị trưởng lão, Hứa Thanh, đi ra gặp ta." Ngoại môn nhị trưởng lão nhìn xem địa quật, nơi này bị một vị thái thượng trưởng lão nhìn trúng, hắn căn bản là không dám xuống dưới. Chính mình được can bài đánh bại Hứa Thành nhưng mà chính mình lại không tiến vào được nơi này, đây là cái vấn đề rất lớn. nhưng để hắn không tưởng tượng được là, Hứa Thanh rõ ràng chủ động từ địa quật di tích đi ra. Lão Đăng, ngươi tìm ta a? Ta thế nào cũng là ngoại môn trưởng lão, ngươi rõ ràng nói năng lốm mãng, liền để ta tới giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, trên người hắn áo bào phồng lên, sau lưng nhấc lên đầy trời cát vàng. Đáng sợ gió quét sạch bốn phía, để đại thụ che trời cây cối đều nhộn nhịp nổ tận gốc. Hứa Thanh nhìn điệu bộ này, ánh mắt biến đến lạnh giá. các ngươi đây là không có ý định thả ta, vậy cũng đừng trách ta. Nhật nguyện tinh thần dị tượng hiện lên, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại đối phương cắt vàng thần thông. Theo sau âm dương nhị khí lưu chuyển, một lượng to lớn thái cực đồ hiện lên ở trên không, âm dương thái cực đồ dị tượng mở ra, quay nhanh chuyển động ở giữa, dĩ nhiên đem có cắt vàng xóa bỏ. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng nguyên anh trung kỳ, ngươi chỉ là luyện khí đỉnh phong, làm sao có khả năng? Nhìn thấy Hứa Thanh dễ dàng như vậy liền phá vỡ thần thông của mình, ngoại môn nhị trưởng lao trong miệng tự mình lẩm bẩm, đẩy mắt chấn kinh. Ngay tại hắn thất thần trong nấy mắt, sau lưng vết nước không gian nổ tung. Hứa Thanh từ đó đi ra, lao đăng, tiện ngươi lên đường. Âm Dương Thái Cực đồ hai cái trung tâm va chạm nhau, lập tức buộc phát ra không có gì sánh kịp vi lực. Địa cột bên ngoài vài chục tòa đỉnh núi đều bị san thành bình địa, chỉ còn dư lại chơ chuỗi đất đá. Về phần đến gây chuyện cái trưởng lão kia, bị nổ đến không còn sót lại một chút cạn. Hứa Thanh sờ lên cằm, vừa ý gật đầu, uy lực này, thật là càng lúc càng lớn. Chuyện này cao tầng thánh địa chẳng mấy chốc sẽ biết, bất quá Hứa Thanh không thế nào quan tâm. Ngược lại nơi này là phân thân, làm liền song, không có khả năng sợ một điểm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chết thì chết, ngược lại phân thân mà thôi, sau ba ngày liền khôi phục. Trở lại địa cột di tích nhưng mà nơi này tiếng nổ mạnh, vang vọng tứ phương, toàn bộ Tử Tiêu Thánh địa đều nghe tới rõ ràng. Lúc này chỗ không xa, nhìn xem Hứa Thanh Lịch Thiên đánh giết Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Tư Đồ Phong ngay tại chỗ không xa nhìn xem một màn này, hắn bỗng cảm giác sống lưng phát lạnh. Đây là như thế nào quái vật, luyện khí đỉnh phong giết Nguyên Anh, dù cho cổ sử trên điện tịch cũng không có mấy người có thể làm được. Hắn quay đầu nhìn về phía Tử Tiêu Thánh địa tòa nào đó cao điểm, cuối cùng lặng yên rời đi. Tư Đồ Phong có dự cảm, nếu là mình tại giúp Vân Hải tìm Hứa Thanh phi toái, vậy mình nhất định sẽ chết thảm hại hơn. Bây giờ còn có toàn thân chờ lui cơ hội. Hắn mới dự định rời khỏi Tử Tiêu Thánh địa, tìm một chỗ ẩn tu địa phương an độ quãng đời còn lại. Đột nhiên cảm giác bị một đạo lực lượng khóa chặt, cũng lại động đậy không được. Đột nhiên thân bất do kỷ bay về phía thánh địa chỗ sâu.